chương một trăm năm mươi bốn dâu trắng đời thứ hai thoát khốn sẽ không để cho bọn họ chạy mất chương một trăm năm mươi bốn dâu trắng đời thứ hai thoát khốn sẽ không để cho bọn họ chạy mất vách tường ngã xuống đất kích thích trong bụi b ậ m dâu đen đoàn người chậm rãi đi ra hải quân người bên trong người mang trên mặt mệt mỏi nhưng một số người đã nhận ra dâu đen phía sau hải tặc mặc dù bọn họ tên bị che giấu ở trong lịch sử nhưng hải quân vẫn biết được thật lớn tàu chiến sản d u a n h vọc là thuộc về trong truyền thuyết tội phạm ở chúng ta nơi đó tên hắn có thể ngừng tiểu hải từ khóc một tên tuổi tác khá lớn hải quân nói ác chính vương Hạ vạ lồ tỷ t giờ rồ. r ă người l ớ lớn. i liềm thợ săn. Cả tạ gì nạ đệ vòn. Thúng Bắt rượu săn. nạ vòn. Cả c gì đệ Xót. n g ư ờ người đều là cùng hung cực các tội phạm còn có đáy biển đại ngục r a mỉm kẹo đao trong trường d à i si lì hẹ. hắn thế nào sẽ cùng đám kia hải tặc lăn lộn chung một chỗ đúng rồi phía trước nhất cái kia hải tặc là ai hải quân đã đem nhóm thứ ba địch nhân khuôn mặt công bố ha ha ha d â u đen ngươi bị coi thường a nếu không nhường cho ta làm cái này t u y ể n trưởng đi ác chính vương nói dấu đen trên mặt thoáng qua vẻ không vui hắn trợn cười to hắn mở bộ ngực hai tay hương tiên bá đạo nói Tạc ha ha ha nhớ kỹ lao t ử gọi là dâu đen danh tự này sẽ vang dội biệt hơi hắn răng lọt gió trên cổ treo v ò n g cổ trên ngón tay còn có mấy chiếc nhẫn như là nông thôn nhà giàu mới nổi dâu đen phía sau hải tặc đồng loạt cười nói như là phụ h o ạ n s e n gỗ c ú nghiêm túc nhìn dâu đen và người hắn lo lắng nhất sự tình cuối cùng cũng xảy ra mạnh mẽ có hai nhóm người cùng đến ỉm kẹo đ a o đem bên trong phần lớn tội phạm uy hiếp ra những thứ này tội phạm lưu lạc đến trên biệt hơi sẽ cho mảnh này biệt hơi mang đến đếm không hết kết cục thảm hại chẳng qua chỉ là đám hải quân trong tay bại tướng thôi nếu chúng ta hải quân có thể bắt bọn hắn một lần liền có thể bắt bọn hắn lần thứ hai sen gộ cù thanh â m vang dội ở trên chiến trường phải chúng ta nhưng là hải quân chính nghĩa tất thắng đám hải quân lần nữa tướng sĩ tức nói lên bất quá bọn họ là thế nào thông qua chính nghĩa cửa tìm k é o đao cùng hải quân trụ sở chính giữa có chính nghĩa cửa chỉ có thông qua cửa mới có thể ngồi lên chính xác hải lưu lão hải binh nghi ngờ nói ta đối động lực thất hải binh áp dụng thôi miên mà quỷ cảnh sát trường là vịt hệ ưu nhã nhéo một cái trên đầu mũ đại lễ hắn trên miệm thoa tươi đẹp môi son da thịt giống như thường xuyên không thấy quan vàng hải thập phần trắng bệnh tên này hải tặc có thể so với trong tưởng tượng còn phải khó giải quyết sen g o k u ở trong lòng suy tư dẫn độ lần thứ hai thật là bây giờ hải quân tuyển người tiêu chuẩn là nhìn thổi ra ra c h â u sao thúng rượu lớn basker nói hàn thao xuống bên hông hồ lô uống một n g ụ m rượu tiếp lấy trong miệng phun mạnh ra ngọn lửa hướng nơi trên hình đài sen g o k u nhào tới lập tức giết dâu trắng đời thứ hai eddol vơ i ệ u sen gỗ cụ hạ lệnh nơi này tụ tập quá nhiều hải tặc vì lấy phòng ngừa vắn nhất hay là trước đem vở và xử lý xong đi sen gỗ cù bỏ á o k h o á c đi hiện lộ ra đường cong rõ ràng bắt thịt hắn nhảy hướng không trung hóa thành một tôn màu vàng đại phật trong lòng bàn tay nắm một vệ kim quang hướng dâu đen băng hải tặc đánh mới vừa rồi khí thế bức người dâu đen băng hải tặc như tan tác như chim ông hướng những địa phương khác chạy trốn đại ngốc b a s t c r ngươi có phải hay không là uống rượu uống buồn b ự c kế hoạch chúng ta còn chưa hoàn thành c ả tạ gì nạ đệ vòn bất mắn nói dâu đen trên mặt toát mồ hôi lạnh hướng những địa phương khác chạy trốn dâu đen cũng tới bây giờ nhìn lại hắn băng hải tặc mới vừa thành lập căn bản không có cái gì ngưng tụ lực nếu không cho dù mới vừa thành lập liên đoàn cũng không cho tới không ngăn được nguyên x o á y một chiêu khi cầm kiếm ở trong lòng suy tử nói cài đ ồ vung hạt cái hạ sổ cụ hạ kỳ bùng nổ b ư ớ c lui hít hai người hắn hướng dâu đen nhìn lại ngươi chính là cái kia trộm lão tử chiến q u ả người đem đệ lục tầng huyên náo một đoạn lưu lại một nhiều chút người già yếu bệnh hoạn lao tử có thể nhớ ngươi dâu đen hắn rút ra hạt cài rời đi tiếp lấy hướng dâu đen phương hướng chạy đi thì cũng không có ngăn trở ý tưởng cùng cài đồ chiến đấu áp lực thật sự là quá lớn cho dù hắn cùng thanh trĩ cùng liên kết cũng không thể không biết sao cài đồ mà hắn thời gian còn rất nhiều một ngày nào đó có thể một thân một mình từ chính diện đánh tan cải đồ Khi nhìn về phía thanh trĩ đạo kia ánh mắt giống vậy có chút mệt mỏi bốn mắt mắt đ ố i mắt với nhau ý kiến thống nhất chỉ cần cải đồ không ra tay với hải quân sẽ để cho hải tặc môn chó cắn chó đi nơi trên hình đài hai gã người mặc màu vàng đồng phục nhân viên chính phủ cầm đao mà đứng bọn họ điều chỉnh lối đứng đem lưới đao nhắm g ở vựu cổ dâu trắng đời thứ hai dùng rằng xích sắc vang r ộ i ta không muốn chết còn không có ăn đến mụ mụ làm cơm nắm mụ mụ người đang ở đâu a ta rất muốn ngươi hắn mạnh liệt hướng bốn phía đánh tới nhưng là trong bụng bụng để cho hắn vô lực tranh phát vì ở tử hình lúc tránh cho xảy ra bất chắc hải quân đã đem dâu trắng đời thứ hai đói năm ngày nếu không vẹn vẹn dựa vào đơn b ạ c g xiềng xích khó mà đem điều này quái lực nam vây khốn hai thanh l ư ớ i lê đồng thời đâm về dâu trắng đời thứ hai khoảng cách tử hình thời đại nhất loạt năm mươi em mở vị trí một đạo màng ni lon phát sinh bể tang cảnh số đạo nhân ảnh vô căn cứ mà hiện ngay tại lúc này bốn phiên đội trưởng thật nói mười sáu phiên đội trưởng y dư phi thân nhảy một cái tay cầm song thương bắn về phía hai gã tử hình nhân viên mỹ tâm hắn thương pháp cực chuẩn hai người nhất thời ngã xuống đất hắn lần nữa bắn ra hai phát súng nhắm d â u trắng đời thứ hai s i ề n g xích không trung một đạo khói m ù hiện ra sợ mổ kẹ tay cầm bảy thước m ư ờ i tay đem đạn từ không trúng chặn trong miệng hắn ngậm xi、si、gà ta sẽ không cho các ngươi được như ý hắn một cái tay khác hóa thành khói m ù giống như dây từng một dạng bắt ở trên trời ý hiệu các ngươi trước đi cứu người cái k i a khói mù nam liền giao cho ta mười hai phiên đội trưởng hạ dù ta nói hắn mặc tịnh lệ lục sắc áo khoác tay cầm một thanh màu vàng bội kiếm hắn lại ư ớ i ở trên bội kiếm liếm như là ở nếm mùi sau đó lộ ra hưởng thụ vẻ mặt còn lại phiên đội、trưởng. từ bên cạnh hắn phong tới sợ mổ kẹ trên thân thể toát ra khói dày đặc đem một nhóm người bao vây ở trong đó hắn ở trong khói mù chất động mười tay đập về phía dẫn đầu thắt đinh mười tay cùng màu vàng đội kiếm tương giao mười hai phiên đội trưởng lõe lên tới trước mặt sợ mổ kẹ sợ mổ kẹ một cái tay khắc hóa thành khói mù hướng mọi người bay tới lại bị mười hai phiên đội trưởng một cước đ á tán nói hết rồi ta sẽ ngăn cả ngươi mười hai phiên đội trưởng nói khói mù bị đá giải tán đây là bá khí lực lượng là một cái đối thủ khó dây dưa sợ mổ kẹ đưa mắt thả ở trước mắt phiên đội trưởng bên trên hai người tầm mắt đan vào một chỗ ngay sau đó hai người lẫn nhau phong tới còn lại phiên đội trưởng đi tử hình đài ở chỗ này an bài hải quân tinh anh đã đi chiến tràng trung ương cùng còn lại hải tạc chiến ở một đoàn chương một trăm năm mươi lăm vợ vịu bỏ mình chương một trăm năm mươi lăm vợ vịu bỏ mình hít cầm s o n g kiếm ngăn ở phiên đội trưởng môn trước mặt hắn ở phía trước vạch ra một đạo vết kiếm vượt tiếng người chết hắn dứt tiếng nói kiếm khí hòa lẫn sát ý đồng loạt bùng nổ khiến cho chung quanh những người khác quay ngược lại hai bước bốn p i ê n đội trưởng thật n g ự nói ngươi đang ở đây nói nhiều chút cái gì c hải ú tặc như nhưng là trên biển khơi tự do nhất người thất phiên đội trưởng cầm lưu tinh chủ ý chọn bờ thức địa làm một mặt quỷ ngay sau đó ở vết kiếm bên trên đạn mộ cước hải quân ngươi có thể bắt ta một đạo tiếng xe gió vang lên cắt đứt hắn sau tiếp theo mà nói hít cầm xong kiếm trên không trung bay lượn trong n g a y mắt đi tới thất trước mặt phiên đội trưởng gã dạ xì như nhanh như n một i a kiếm vạch qua thất cổ phiên đội trưởng không trung tràn ra một đạo vết máu sau người không cam lỏng té xuống đất mới vừa rồi phiên đội trưởng công kích thời điểm hắn ở hậu phương quan sát mấy người chiêu thức cấm lưu tinh chủ y người khí lực tuy lớn nhưng lại không linh hoạt ứng lấy nhanh tập ứng đối ta nói vượt tiếng người chết、thì、lập lại lần nữa một câu ra của họ ra của họ đáng ghét ta muốn đập làm thì ngươi lục p h i ê n đội trưởng cầm một người cao đúa tạ hướng hải quân trung tướng vị trí rơi đập hướng hậu phương nhảy tới ngươi thế nào dám ngươi thế nào dám đây chính là ta bạn tốt nhất ta lục p h i ê n đội trưởng giận dữ hét hắn cầm đúa tạ không ngừng đập về phía hải quân trung tướng đúa tạ hạ xuống lần nữa hít trước hướng sau nhảy một cái ngay sau đó giống như lò so một dạng nhảy hướng đúa tạ trung ương hai chân giống như ngàn cân một dạng đem đúa tạ nặng nghề dẫm đạp trên đất lục viên đội trưởng giơ lên hai cánh tay dùng sức lại không có thể đem đúa tạ nâng lên chỉ nghe một đạo thanh âm lạnh như băng chuyển tới ngươi vượt biến rồi lục viên đ không tự chủ được bả vai d u n một cái Kịch nhấc chân về phía trước đá một cái một đạo mùi kiếm đá ra lục thức giàn kỳ ạ cụ lục h i ê n đội trưởng t r ậ t t r ầ m xuống phía dưới giàn kỳ ạ cụ cọ sát đầu hắn b ì hoa quá đem đỉnh đầu hắn cái mũ đá cái nghiền nát bốn h i ê n đội trưởng thật cắn răng kia、yes, sai ngươi ngươi mang theo thợ vịu đi trước ta đi ngăn hắn lại. Nhưng là không có thời gian làm trễ lại tin tưởng ta đây là dâu trắng băng hải tặc tôn nghiêm cuộc chiến coi như đánh cuộc tính mạng của ta cũng phải đem lão cha huyết mạch mang đi thật nói hắn rút ra bên hông xong kiếm hướng h í phong tới ngươi cẩn thận ngư nhân tia sai ngươi chỉ tốt gật đầu một cái hắn đơn nắm tay vợ vịu hướng phía trước p h ó n g tới vợ ừ a v trên t đất lượng một thanh bội đao một cái tay khác lao đi ngoài miệng nước vui ta cũng có thể chiến đấu bội đao có chút không hợp tay nhưng hắn khí lực lớn không tầm thường người có thể đủ ngăn cản đi mau tia sai ngươi thúc giục hắn đánh bay phía trước hải quân sắp nhọn cắn ra một cái là có thể đem hải quân vũ khí cắn đứt. hắn ở phía trước mở đường còn lại hải tặc phối hợp cùng mở ra một cái con đường đạo sinh k h í c lại một cấp bưng hướng lục phiên đội trưởng lục phiên đội trưởng hướng hậu phương n h ả tới đặt mông ngồi dưới đất hắn sờ cầm một cái n lực lượng truyền đạt tới tấm thuẫn hậu phương lục phiên đội trưởng hắn trên không trung la lột giống như viên đại quả bành ra khi chính nguồn cấp cho một kích trí mạng lại nghe thấy hậu phương phong thanh t r u y ề n tới thân thể của hắn co rụt lại về phía dưới tránh thoát nhất thức kiềm khí hải quân để ta làm đối thủ của ngươi thật cầm hai thanh đầu bếp đao tới thịt quay đầu nhìn về d â u trắng đời thứ hai bóng người hướng không trung nhảy tới chớ cả đường đừng nghĩ đi thật dùng sức hướng phía trên nhảy một cái xong đao đâm về phía hải quân trung tướng hai chân định ngăn t r ở hải quân trung tướng như bước đừng làm rộn thịt che lấp b ậ t sổ sổ cụ hạ kỳ một c ước hướng phía dưới đi thật chỉ cảm thấy một cổ cự lực chuyển tới đầu bếp đao rung động thiếu chút nữa từ trong tay thoát ra khỏi đầu bếp cũng không cần ra chiến trường thịt nói hắn không có lựa chọn lưu lại chung kết trước mặt hải tặc sinh mệnh nhiệm vụ chủ thứ hắn vất hắn đạp g ậ p bộ hướng phía trước nhanh c h ó n g phong tới chớ đi chớ đi thật nhìn hải quân trung tướng bóng lưng ly khai hồn h ề n ó i ta đã vượt tiến đến rồi nhanh tới g i ế t ta nhanh tới g i ế t ta hít lại bỏ mặc cụ gạ ra xi hướng phía trước đâm tới dâu trắng đời thứ hai nghe phía sau phong thành hốt hoảng hướng hậu phương nhìn lại mũi kiếm sắp đâm tới ở vịu hậu tâm sau người lại trợt một chút hướng phía trước ngã đi tránh thoát một kiếm này đừng dừng lại ngư nhân tia sai ngươi kéo gỡ vịu tay đưa hắn hướng phía trước đưa đi ngư nhân hít sâu một hơi ướt át không khí tràn vào đến miệch chúng tiếp lấy phun ra gió nước giống như đạn một dạng bắn về phía vô ích trung hải quân trung tướng nước miếng có chút c h á n ghét thịt chợt hướng không trung nhảy một cái cụ gạ dạ xi、si、xuống phía dưới chém ra một đạo kiếm khí sinh ra chém về phía ngư nhân kia sai ngươi hướng bên cạnh l a n lộn may mắn nói tránh thoát đột nhiên một kiếm tử trên xuống dưới xuyên qua kia sai ngươi đầu thịt rơi xuống từ trên không v â y vây s ổ rộ máu trên đao trâu tiếp tục hướng phía trước đuổi theo kia sai ngươi đội trưởng chung quanh hải tặc kinh hô dâu trắng đời thứ hai lảo đảo chạy về phía trước phía sau giống như chỉ lấy mạng ác quỷ như bóng với hình hắn đã đói m giờ phút này hơi chút vận động liền c h ó n g váng đầu hoa mắt dù cho hắn cực lực chạy vọt về phía trước chạy nhưng chính là không mau nổi này chẳng chiến tranh ai cũng có thể còn sống sót duy chỉ có ngươi không được hít lắc người một cái nhảy vọt đến dâu trắng đời thứ hai trước mặt cô g ạ dạ xi hướng phía trước b ổ một cái dâu trắng đời thứ hai dơ đao ngăn cản trong tay hắn bội đao ứng tiếng m à nát hắn ném xuống trong tay cán đao hít hít nước mũi lớn tiếng hét mụm mụ nhanh tới cứu ta hắn nói ra những lời này sau dâu trắng băng hải tặc trở nên xưng sở bọn họ liệu mạng phải cứu chính là loại mặt hàng này sao hương mười ba phiên đội trưởng châu ạt m ù nói hắn mang sừng c h â u dạng màu xám mũ bảo hiểm thân thể cao lớn khoác rắp nặng ngăn ở dâu trắng đời thứ hai trước mặt dâu trắng đời thứ hai cảm kích gật gật đầu tránh ra k hít nói có bản lãnh liền từ trước mặt của ta đi xuyên qua châu đội trưởng t u é t miệng cười một tiếng tà khí nói hắn vung s o n g đao s o n g đao như có nặng ngàn cân vù vù vác dội k hít xông đến châu đội trước mặt giải s o n g kiếm đỡ s o n g đao c ú t cho ta c h ư một trăm năm mươi sáu một trận thời đại tấm màn rơi xuống dâu trắng cuối cùng chương một trăm năm mươi sáu một trận thời đại tấm màn rơi xuống dâu trắng cuối cùng không nên gọi ta lao cha n g ư ơ i vi phản ta trên thuyền duy nhất luật s á t n g ư ơ i sát hại đồng bạn chỉ có n g ư ơ i không xứng làm con của ta、tí. dâu trắng nói trên mặt hắn chảy máu dịch một chỉ con mắt đã không mở ra được một lỗ hai biến mất không thấy gì nữa ngược phá đến hai cái lỗ lớn hắn bộ dáng thập phấn nhét nhác lại đặc biệt có khí thế thật ha ha ha lao cha ngươi đã từng là ta bội phục nhất người ta ở đấy lòng tôn kính ngươi ngưỡng mộ ngươi nhưng ngươi đã già rồi vì rồi một đứa con trai đem sở hữu thuyền viên đặt mình trong ở trong nguy hiểm hơn nữa còn không có đem con mình cứu ra dâu đen cười to nói trong thân thể hắn toát ra đậm đà khói đen Mười một phiên phía Kinh điệu ước nguyện, do ta tự mình hoàn thành, lấy tên hôn nhỏ, cho hắn nghỉ. Ánh thiện, hướng nhắm thẳng cha. không Kinh đội điệu liền ngươi đại Ngươi biết người cái tên yên lên, trên trưởng. nguyện, đảng này mạng trắng vùng đen. căn bản lưng cản đường, để đem đao ta tự mắt bất trước ta ta ước gì. dâu dâu của của lấy Lao do vào bèo dâu đen mở rộng r ơ lên hai cánh tay lòng bàn tay h ư ớ n g thiên lấy hắn làm trung tâm đậm đà hắc khí hướng chung quanh cửa hàng đi tạo thành một đạo màu đen kết giới đưa hắn cùng dâu trắng hai người bao vây lại Tiếp, liền để cho ta tới tự mình lấy đi tính mạng người dâu trắng nắm đ ạ i đao trên mũi đao ngưng tụ màu trắng sóng địa chấn thật ha ha ha đúng hợp ý ta dâu đen phía sau hắc khí hiện lên hai người hướng với nhau phương hướng phong tới dâu đen băng hải tặc như là ngắm nhìn một dạng đồng loạt ngừng tay nếu như kế hoạch không thành công mà nói chúng ta đây như vậy giải tán đi thuộc diện lớn bắt cờ nói không thành công mà nói liền đ ở, ở, cái cái ở chỗ này m t h nội trường đấu có ý gì nhưng hắn não hải chuyển động trong nháy mát hóa giải bất mãn tâm tình nếu như dâu trắng chết mà nói vậy thế giới này nhất định sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn càng có ý tứ như vậy tương lai cũng đáng để mong chờ hải tặc là bên trong mua sao quá tốt đám hải quân áp lực giảm nhiều thảo luân nói chẳng nhẽ bọn họ thật xích mích sen gỗ cù tự đủ hắn vốn tưởng rằng hải quân lần này chiến dịch nhất định sẽ tao ngộ lớn hơn trở ngại không nghĩ tới hải tặc lại nổi lên bên trong đặt xem ra hôm nay có thể trước thời hạn ta n việc hoàng viên trầm giai nói hắn lõe lên tới phía sau lưng nửa người dưới nguyên tố hóa một cước đá về phía đầu sau người nghiêng nhập vào đến trong tầm băng h í lao chùi xuống trên trán vết máu hơi thở hồn hển hai cái liền thấy đen dâu trắng đại chiến mau ngăn cản bọn họ không thể cho để dâu t đen g cùng h dâu trắng bóng người đan vào một chỗ dâu trắng một đau bủ về phía dâu đen động tác của hắn có chút biến hình tốc độ cũng có chút chậm c h ạ m dâu đen hướng bên cạnh né tránh tránh một đau này tiếp lấy hướng dâu trắng phương hướng ép tới gần một quyền đánh vào dâu trắng phần bụng dâu trắng lùi lại hai bước trong miệng phun ra một bụng máu hắn cầm đại đau đập về phía mặt đất chống đỡ thân thể của mình trên trán b ư ớ c lên đổ mồ hôi hơi bắt đầu thở hổn hển dưới chân hắn mặt đất đã bị màu đen vật chất bao trùm màu đen vật chất giống như là thủy triều ché mất mặt dày lao cha người quá già rồi dâu đen nơi khỏe miệng lộ ra nụ cười hiện ra hết cuốn phóng tư thế dâu trắng lại không có sinh ra bao nhiêu tâm tình tiêu cực một cái tay khác ngưng tụ sóng địa chấn hướng dâu đen đập tới vô dụng dâu đen đưa ra một bàn tay lại một tay tiếp dâu trắng một quyền trên cánh tay hắn che lấp ác khí dần dần cắn nuốt hết màu trắng sóng địa trớn dâu trắng con ngươi k h ẽ nhết lần nữa thả ra năng lực nhưng sóng địa c h â n giống như là tín hiệu không tốt một dạng hơi vừa phù hiện ngay lập tức sẽ rụt trở về dâu đen đem hết thẻ các thứ này nhận được trong mắt đắc ý nói tặc ha ha ha ha ở trước mặt ta hết thẻ năng lực đều là không có dùng hắn một cái tay khác hướng dâu trắng lồng n g ư ợ c đập tới dâu trắng dùng vũ khí ngăn cản đại đao lại bị đánh bay tới không trung thế cục đã rõ ràng dâu trắng rơi vào hạ phong gia đình thật là buồn cười hải tặc có thể không phải đủ nghịch trò chơi dâu trắng hải tặc vương ta đương địch rồi dâu đen trong tay ngưng tụ hắc khí chuẩn bị một chút một đòn chung kết xuống dâu trắng cùng đi qua vài chục năm tiếp sống làm một tạm biệt dâu trắng vẫn tỉnh táo t ư n g đối đại đao trên không trung xoay tròn hạ xuống hắn một cái tay nhận lấy đại đao hướng dâu đen đầu đập tới dâu đen dưới sự ứng phó không kịp bị đập ngã trên mặt đất máu tươi từ hắn cái chán chạy xuôi tới b ụ n g r ọ n g dâu trắng một cước dẫm đạp hướng dâu đen tay dùng đại đao phần đôi cố định trụ một cái tay khác hắn một tay bóp dâu đen cổ ánh mắt lạnh lùng dâu đen tự phụ khinh xuất nay chính là người nhược điểm dâu đen chỉ cảm thấy nơi cổ càng, ngày càng gấp, không thở nổi, ta mà là n g ư ơ i con trai à? ngươi chẳng lẽ muốn tự tay giết con của ngươi hắn giọng mang theo tiếng khóc nước nở cầu xin tha thứ dâu trắng có chút mặt ra sau đó lập tức phản ứng kịp trong tay hắn khí lực càng ngày càng lớn đột nhiên phía trước chuyển tới một tiếng quen thuộc kêu thẳng thiết lao g i ạ kia ngươi xem một chút đây là người nào ác chính vương một tay nắm bủ k ỳ ngạm s ở tù si tóc đem sau người xếp lên cứu ta dâu trắng bù k ỳ ngạm s ở tù si nói hai chân vô ý thức hướng phía dưới đạp đi dâu trắng chân mày cao lại bấm dâu đen tay hiện lên ra màu trắng sóng địa chấn nói một cách lạnh lùng này chính là ngươi cầu xin tha thứ tư thế ngươi chẳng lẽ muốn mất đi cuối cùng thân nhân sao ác chính vương uy bước hiến nói dâu trắng trong đôi mắt tẩn chứa bị thương đem dâu đen đầu hung hạn hướng xuống đất sâu đi ẩm vạn ổ chủ sách trường thương hướng phía trước bàn tới dâu trắng bấm dâu đen cánh tay bị đánh xuyên máu tươi từ trong l ỗ t h ủ n g chạy xuôi thân thể hướng hậu phương nước đi lùi lại hai bước mới đứng vững thân hình dâu đen thừa dịp hướng hậu phương né tránh dâu trắng bạn muốn tiếp tục truy kích có thể thân thể của h ắ n thật sự là quá mức mệt mỏi. chỉ có thể dùng đại đao khó khăn l ắ m c h è o c h ố n g thân thể đến cực hạ n sao hắn thở dài một cái chuyện cũ từng màn từ trong đầu hiện lên một mảnh anh hoa trong rừng màu hồng cánh hoa hướng khắp nơi bay xuống hắn cùng với dô dơ cùng uống rượu muốn không muốn ta nói cho ngươi biết thế nào đi lộ vợ tạ lệ dô dơ một cái đem trong chén rượu uống cạn p h o n g khoáng nói ta đối loại chuyện đó không có hứng thú dâu trắng không chút do dự cự tuyện biết rõ hải quân xưng hô như thế nào ta sao gồn dô dơ thực ra ta tên là gồn dê dô dơ chúng ta trên thuyền cũng có một cái tên trung man dê dê là ý gì dâu trắng mặt đầy máu tươi vẻ mặt nanh nói d â u dơ phải đợi người tuyệt sẽ không là ngươi thừa kế hắn ý t r í nhân cuối cùng rồi sẽ sẽ xuất hiện s e n cô cụ thế giới các ngươi chính quyền sợ hãi ngày hôm đó nhất định sẽ đến đó là một trận đ ê m cả thế giới cũng cuốn vào chiến đến dịch dâu đen băng hải tặc người cầm thương hướng dâu trắng lồng ngực bắn tới dâu trắng trong lồng ngực chạy xuôi máu tươi khí tức của hắn hơi có nhiều chút hỗn loạn mặc dù ta không có hứng thú nhưng cái t i ê bảo tàng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ phát hiện ngày hôm đó thế giới đem sẽ bị lật đổ ngày hôm đó nhất định sẽ đến mau ngăn cản hắn hít cả giận nói hắn biết do nhất định không thể để cho dâu trắng đem câu nói tiếp theo nói ra nếu không mà nói lần này chiến dịch hiệu quả sẽ giảm bớt nhiều nhưng hắn cách dâu trắng còn có hơn một nghìn m mờ khoảng cách ngày xưa hắn hai cái là mình là có thể lóe lên tới trước mặt dâu trắng có thể trung gian vô số hải tặc cả đường hơn nữa thân thể của hắn có chút mệt mỏi hít n g ầ g đầu nhìn lên trên tiểu xỉu bú kỳ cầm hình ảnh điện thoại trùng trên không trung bay lượm hắn một tay cầm g h l ắ n một tay cầm đao hướng không trung ném đi mùi lao xuyên qua hình ảnh điện thoại tái tạo lại thân, thân thể đem điện thoại đập cái nghiền nát ngoại giới lai sở h o à n tỷ hệ sợ là chân thực tồn tại dâu trắng lớn tiếng gầm hét lên thanh âm của hắn chuyển tới trong thai mỗi người đoàn đoàn đoàn dâu đen băng hải tặc lần nữa k í c h sạn dâu trắng giống như tôn pho tượng đứng ở dâu đen trước người không một tiếng động nhanh chặt đ ứ t cùng ngoại giới lại sợ trệ ảm s e n gỗ cụ lập tức phản ứng kịp nguyên soái t hịch trung tướng đã đem hình ảnh điện thoại t r ù n g phá hủy s e n gỗ cụ nhìn về phía đạo kia chạy băng băng bóng người vui mừng nói thích, thật để cho người yên tâm lao cha lao cha dâu trắng tản loại bộc phát ra tiếng dên d dâu trắng băng hải tặc tất cả nhân viên rút、lui. mắt cô hô lớn hắn một c ư ớ c hướng phía trước đa vào sau đó bay về phía không trung xin lỗi lao phu chức trách chính là đem bọn ngươi ở lại chỗ này cả đời nói trọng lực đao lại xuất hiện hắn bên thai chuyển tới phong thanh theo bản năng dơ đao ngăn cản tam đạo phong nhận đánh tới cả đời cầm đao che ở trước người lao già mù chớ cản trở chuyện hắn đã mất đi người nhà của mình rồi cải đổ dơ lang nham đồng bất mãn nói nhìn giống như hắn là bất bình d ù m trên thực tế là mong muốn dâu trắng tàn loại thu nhập bên dưới mắt cô thừa dịp này cơ hội từ trọng lực chung tranh thoát ở trên trời t ư ờ n g giải cứu còn lại đồng bạn vì sợ tạ như phong ma một dạng không muốn sống địa thả ra bà khí hắn bước lui hạ sơ hướng dâu đen một nhóm người phong tới mắt cô từ trời rơi xuống che ở trước người hắn nói rút lui đây là lao cha cuối cùng một cái mệnh lệnh vì sợ tạ nghe được sau tinh táo mấy phần trong tay s o n g kiếm một thanh đã bị hòa tan chỉ còn một thanh kiếm hắn như thế nào là dâu đen đối thủ mang theo những người khác rút lui mắt cô nói dâu trắng băng hải tặc nhân theo đến hậu phương tụ lại lao cha người cuối cùng cũng chết dâu đen nói trong mắt của hắn ánh mắt phức tạp như là không thể tin như là mừng rỡ ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phìt h ẹ rút ra một tấm miếng vải đen cùng thùng rượu lớn cùng đem miếng vải đen đắp lên dâu trắng trên thân thể lạp phìt thẹ ê u nhã vũ động thân thể hướng hải quân bái một cái tiếp đó chính là chúng ta biểu diễn thật ha ha ha dâu đen cười to nói không kịp chờ đợi chui vào đến miếng vải đen t r u n g phía sau hải tặc môn mong đợi nhìn kia phiến miếng vải đen m a u ngăn cản bọn họ dâu đen nắm giữ hấp thu năng lực giả thủ đoạn hãn ó nhảy hướng không trung tùy ý phung phi đến còn sống thể lực hắn trên không trung qua lại l o i lên đắp xuống dâu đen trước mặt băng hải tặc nha này không phải hải quân tiểu khả h a sao chẳng lẽ là nhìn chúng đại tỷ tỷ sao nói nhiều vụ vụ cả tạ di nạ đệ von cười nói ngăn ở hải quân trước mặt trung tướng dù cho mặc nhân phục như cũ có thể buộc vòng quanh nàng đầy đặn trước ngực r a thịt trắng l o á n rắn người dịu dàng cút lao thái bà k h ị t đáp lại hắn có thể không có thời gian lãng phí ngươi đang ở đây nói nhiều chút cái gì đem miệng thả sạch sẽ một ít đây là tiền bối dạy ngươi bảo vệ tánh mạng chi đạo sắc mặt của cả tạ di nạ du cụ tỷ ổ không vui một cước đá trên mặt đất bội kiếm nàng tiếp lấy bội kiếm hướng hải quân trung tướng công tới lần này trước hết chém tới tay người cánh tay Thịt không có nửa b ư ớ c tranh né động tác c ổ gà dạ xì、si、trên không trung đung đưa đâm về phía nữ hải tặc xong kiếm trên không trung xuôi ngược thịt b ộ c phát ra mãnh liệt k i ế m khí trong nháy mắt đem nữ hải tặc bao phủ cả tạ d ì nạ du cụ ti ổ hướng hậu phương lui hai bước kiếm trong tay đã có lỗ hổng ha ha ha cả tạ d ì nạ du cụ ti ổ, thực lực của ngươi cũng không ra sao ha thùng rượu lớn b á c sơ cười nói hắn uống một hớp rượu ngay sau đó hướng thịt nổ phun ra rượu hóa thành ngọn lửa thịt lăng không nhảy một cái tránh ngọn lửa công kích phúng độ ngọn lửa nện ở trên tường băng trong nháy mắt phát sinh nổ mạnh vô số khối băng h thịt đá ra một đạo kiếm khí lục thức giàn kỳ a cụ kiếm khí đem ngọn lửa chém làm hai nửa đánh út về phía thùng rượu lớn thùng rượu lớn b a s k e r vội vàng hướng bên cạnh né tránh kiếm khí đánh út về phía hắn bầu rượu bầu rượu trong nháy mắt bể tan cảnh rượu bắn tung tóe hắn một thân hòa tinh d í n h hắn v à o áo t r ậ t bắt đầu thiêu đốt nóng、Nong、nóng nóng nóng thùng rượu lớn b a s k e r trên mặt đất lăn lộn định dập tắt ngọn lửa hắn d ọ n mang theo nhiều chút nước nở bi thùng nói ta rượu ta nhưng là toàn thật lâu mới tích góp ra như vậy một y tấm ỉm kéo đao đều là loại người này sao? van ổ trụ hơi có chút không nói gì hắn nâng lên súng bắn tỉa hướng hít bắn tới hít trên không trung đung đưa trái phải tránh đạn q u ý đạo sản dù ạn h o c ngáp một cái đến ta sao hắn đứng lên thể so với bình thường cự nhân cao hơn hắn song trưởng vỗ về phía không trung hít hướng bầu trời chật nhảy một cái từ đôi trong lòng bàn tay trôi ra nhưng song trưởng đánh ra kinh phong lại chấn hắn hai lỗ thai làm đau vậy linh hoạt tiểu con rồi sản dù ạn h o c khá có chút kinh ngạc như là không ngờ rằng song trưởng rơi vào khoảng không rõ ràng hẳn trong đó rồi hắn xuất thủ lần nữa chụp vào hít quá ổn lại không thể an an ổn ổn đợi ở một bên một kiếm đâm về phía bàn tay hắn một tia máu tươi từ trong bàn tay chảy ra nhưng cổ gạ dạ s ỉ cùng thánh du a n thân thể khổng lồ so sánh giống như x ỉ a răng và tăm x ỉ a răng một dạng tỷ lệ quá là cường địa hóa san du ăn m ộ c vây vây cánh tay lần nữa đánh về phía hải quân trung tướng bình luận trả lời nhìn xuống các thư hữu bình luận có hai phương diện vấn đề một thật bất tử dâu đen như thế nào đạt được trái rẽ mì rẽ mì no mi t h ậ không có ăn trái rẽ mì rẽ mì no mi hắn chỉ là tạm thời lấy được trái cây giết chết thế giới ngầm vương giả đọc thờ làm mi nô tạo thành thế giới tuyến thay đổi. trái r ẻ mị r ẻ mị no mi sinh thành thời gian cùng địa điểm phát sinh thay đổi cái này rất hợp lý đi đầu chó hai long dẫn người tập kích thánh địa một quân cách mạng có dám hay không dám nguyên tắc chung hơn một ngàn mà nói thời điểm quân cách mạng tập kích thánh địa thời điểm đại tướng vẫn còn ở đó hai động cơ long tại sao phải nghe dâu trắng long dĩ nhiên không nghe dâu trắng hắn lại không phải hải tặc nếu như dâu trắng có thể chỉ huy long mà nói càng hẳn điều hắn tới đánh trên đỉnh chiến tranh long có chính mình mục đích cùng động cơ trước thời hạn biết được tin tức này dự liệu được trên đỉnh chiến tranh phát sinh hắn có thể trong lúc ở chỗ này có cơ chính có chi hội thật phát hiện mình hoài báo. Ba, Thế giới chính quyền, có thần giới quyền, báo. kỵ sĩ đoàn, tại sao muốn điều gặp trở về? đầu o sao à n muốn tại trở điều đ về? gặp tiên nguyên tắc chung thánh địa trải qua ba lần xâm lược một lần là tiger giải cứu nô lệ một lần khác là quân cách mạng xâm phạm còn nữa một người một ngựa s á t nhập thánh địa r o s e cùng ý mu cách không mắt đ ố i mắt ba lần thần cưới người đều không thế nào ra tay hải quân ra tay tương đối nhiều lần thứ ba thời điểm thậm chí có văn phòng đại tướng bị đánh chết khả năng có nhiều loại nguyên nhân một thần cưới có chuyện không có ở đây thánh địa điều bọn họ tới thánh địa thời gian sử dụng gian rất dài hai không điều động được giống như nguyên tắc chung xích quyển chỉ huy bất động cả đời đại tướng ba thần cưới lời đạo thủ liền giống như ỷ m ù trừ phi giết tới bọn họ trên đầu nếu không không đạo thủ bốn thiên long nhân cũng như vậy phách lối có thể xét xử thiên long nhân thần cưới không biết rõ như bước đến cái gì địa phương như vậy tồn tại có thể giống như hải quân vậy thì nghe lời sao bọn họ ra tay sẽ không cho thánh địa mang đến lớn hơn phá hư sao đương nhiên còn có thể có càng nhiều nguyên nhân nhưng kết quả chính là không thế nào ra tay tóm lại hải quân động thủ tương đối nhiều sau đó thế giới chính quyền làm việc thực ra không quá chú trọng suy luận đọ phợ l à m bị ngộ có thể để cho thế giới chính quyền phát hành một đạo nghị thông báo cái này rất vượt quá bình thường bởi vì nghiên cứu lịch sử cổ đại cho nên đem ưu tú nhất khoa học ra g i ế t đản đầu trên đảo vật kiến trúc cũng phá hủy nói suy luận mà nói cũng có hải quân thắng bại nơi nào có thể so với thánh địa an uy thần cưới có thể đánh bại quân cách mạng nếu quan hải quân cái c h u y ệ n gì ông chủ lúc làm việc đ â y tớ thế nào có thể lười biếng coi như ngơi ư b ề b u ộ n nhiều việc đây là không tới lý do sao đại khái chính là như vậy chương một trăm năm mươi bảy hải quân đánh ra cuối cùng một kiếm chương một trăm năm mươi bảy hải quân đánh ra cuối cùng một kiếm t i ể u con ruồi lần này sẽ không để cho người chạy san du an hóc lộ ra nụ cười tàn nhẫn đơn tay cầm quả đấm to hướng hải quân trung tướng đập tới、Kích、hướng bên cạnh c h ậ n lóe nhưng thánh du an quả đấm trợ tăng tốc thật chặt theo đuôi hải quân trung tướng không kết thúc hít v ẻ mặt nhanh ánh mắt tàn bạo hướng phía dưới đặt đi hai người mắt đ ố i mắt thánh du an không khỏi ngần ra ngay sau đó l ử a giận từ trong lòng dâng lên hắn mới vừa rồi lại có nhiều chút sợ hãi loại này con r u i hắn đã từng bóp vỡ rất nhiều cái thậm chí có thể đem toàn thân đổ mãn con r u i huyết dịch đáng ghét con r u i hắn hai quả đấm đồng loạt hướng không trung vung đi k í c h bóng người trên không trung đi vòng vèo mấy lần chậm nhảy trí thánh trước mặt d u an dừng tay cho ta đi hắn nắm thiết quyền hướng thánh du an nơi chán đập tới ngã xuống đi thiết quyền hạ xuống thánh du an thân thể lắc lư mấy phần hướng hậu phương lui về phía sau mấy bước kiên kỵ nhìn hải quân trung tướng hơi qua mấy giây sau đỉnh đầu hắn toát ra thật lớn và mủ hắn một tay sờ và mủ mặt hiện lên vẻ thống khổ k h một quyền hạ xuống sau liền hướng dâu đen phương hướng chạy đi hắn mới vừa rơi trên mặt đất đột nhiên phía sau lưng một đạo kình phong chuyển tới sĩ lì é、e、mặc một bộ màu đen cảnh phục giống như n ú t ở thế gian đ c quỷ cắt lấy mạng người hắn cực nhanh hướng hải quân trung tướng phương hướng chạy tới một kiếm này đối với ta có uy hiếp hít chân mày giật mình không thể không chuyển hướng hậu phương nắm cổ gạ dạ xì ứng đối đinh hai người thân ảnh lần lượt thay nhau khóe miệng của sĩ lì é、e、hơi cong thị huyết mà nhìn hải quân trung tướng hắn mấp máy làm chất ngôi trên người của ngươi sát khí cũng không ít sao xem ra chúng ta là một loại người ai với ngươi là một loại người h í hướng hậu phương n h ả tới ngừng thân hình ngươi sẽ biết rõ mãi ó làm tên ngu xuân kia nói ta lạm sát kẻ vô tội ai có thể sẽ bởi vì chém chết yếu đồ chó hoang m à q u ấ y n h i u đây s i lì h、e、ẹ chậm rãi rút ra một điếu xi gà đốt sau tha ở trong miệng người đ ố i sinh mệnh k í n h sợ không hề có một chút nào t h i nói hắn nắm cổ gạ dạ s ì hướng hạ mới chậm rãi chuyển động bỏ bất khí lượt đi ta sẽ không cho ngươi đi qua bởi vì dâu đen lời muốn nói cái tương lai kia ta cũng rất chờ mong huống chi ngươi chính là ta con mồi s i lì hẹn、e、ắ m danh ao g i n g tố trên thân đao lóe lên xích xác huyết quang mắt của hắn tình cũng đỏ giống như thấy con mồi cá mập hắn đang chuẩn bị cầm đao hướng hải quân trung tướng phương hướng công tới đột nhiên dừng lại phía sau chuyến tới một lý đập trên mặt đất giọt vang cả đời nắm trượng đao chậm rãi đi tới xỉ lì hẹ、e、phía sau lưng hịch trung tướng muốn làm cái gì liền cứ việc làm đi đi lao phu tới ngăn hắn lại xỉ lì ẹ、e、trợn xoay người nhìn từ trên xuống dưới cả đời người mù một lý hắn vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêng ngẫm người mù cao thủ dùng kiếm ta nghe quá ngươi danh tiếng ngươi không phải rất thích đánh bạc ấ ư tại sao muốn gia nhập hải quân coi như là người mù cũng có thể gia nhập hải quân húng chi lão phu gia nhập hải quân không n ế m không phải một lần đánh bạc cả đời nói hắn cầm trượng đao hướng phía trước bổ một cái một đạo ánh kiếm màu tím bổ ra x i ly hẹ、e、nắm danh đao d ô n g tố tiến hành ngăn cản trên người của ngươi sát khí không đủ đậm đà không có cái kia h ả i quân trung tướng có ý tứ không nên cản ta cả đời nắm trượng đao chém về phía x i ly hẹ、e. lễ phép nói thịt tiên sinh có chuyện mình phải làm m ờ i các ngươi không muốn ngăn trở đinh một tiếng văng nhỏ si ly hẹ cầm đao sau lui lại mấy bước không nghĩ tới ngươi lão già mù này còn có mấy phần khí lực hắn vừa định xoay người phía sau lưng lông tơ dựng thẳng như là nhắc nhở hắn nguy cơ đến lao giả mù này có thể uy hiếp được ta thế nào khả năng hắn không phải mù sao x ỉ lì ẹ、e、không thể làm gì khác hơn là lưu tại chỗ ứng đối thịt lần nữa hướng phía trước chạy đi thật đau a cũng để cho n g ư ơ i đếm thử một chút bị ngọn lửa cháy mùi vị thùng rượu lớn basker nói hắn đem trên người thiêu đốt áo tù nhân cởi xuống hướng hải quân trùng tướng phương hướng ném áo tù nhân trên không trung xoay tròn phía trên ngọn lửa lại hướng một hướng khác rơi đi một cái mặt đầy tàn nha người trẻ tuổi đỡ hải quân vành nón ngồi sổm tại kiến trúc khối vụn chất đống c h ỗ cao ngọn lửa từ áo tù nhân bên t r ê n r ụ n g hướng người trẻ tuổi trong tay bay đi ngươi là người nào tại sao có thể điều khiển ngọn lửa thúng rượu lớn b a s k e r không hiểu nói ta nha chỉ là một nhỏ bé hải quân ạ sờ đỡ vành nó nói ta mặc kệ ngươi là người nào nhưng ngươi ngăn trở ta đường thúng rượu lớn b a s k e r mắt cảnh giác trên người ạ sờ quần áo trang sức chỉ là một hải quân thượng tá ta sẽ để cho ngươi biết do ìm kẹo đao đệ lục tầng hải tặc tàn nhẫn hắn chính là truyền thuyết chung hải tặc bắt xuống một người hải quân thượng tá tự nhiên không thành vấn đề hắn liếm miệm một cái bởi vì thường xuyên uống rượu t đồng đồng. Quyền. Quyền. Không r không bây giờ hải quân cũng như vậy mạnh sao rõ ràng chỉ là một hải quân thượng tá hay lại là tri bộ thượng tá thế nào có thể cường thành như vậy còn có cái tia hải quân trung tướng là chuyện như thế nào lại đưa hắn bầu rượu chém nát rốt cuộc là ta quá lâu không có độc thủ cho nên trở nên yếu đi hay lại là ngoại giới hải quân mạnh mẽ tới mức này thùng rượu lớn bắt s cờ xoa xoa hẻm rượu mũi không tin t à lần nữa hướng phía trước nào tới ạ sợ rơi lên hai cánh tay ngưng tụ ngọn lửa tiến hành phản kích cũng chẳng có bao nhiêu áp lực vạn ổ chu đi tới một nơi điểm cao nơi này tầm mắt rộng rãi không có bao nhiêu trở ngại hắn cầm súng bắn địa nhắm hít hậu tâm lần này sẽ không rơi vào khoảng không hắn tỉnh táo quan sát hải quân trung tướng đức chân ở trong đầu bắt trước hít hô hấp định tìm buông lỏng nhất góc độ、hịt、hướng phía trước vào tới. hai chân bay lên không ngay tại lúc này văn ổ chủ gõ vang lên cò súng đạn xoay tròn phá không khí lực cản hướng hít hậu tâm bắn tới điệu một đạo lôi bắn rơi xuống từ trên không chuẩn sắc bắn vào đạn bên trên một cột sáng chậm rãi hạ xuống ở hải quân trung tướng phía sau thành hình t r u n g tia sáng tản đi mơ hồ từ trong hiện ra một đạo hình người bộ mặt vẻ mặt thô bị cực kỳ hải quân đại tướng hoàng viên văn ổ chủ t h ấ p giọng nói hắn không tin tả lần nữa bổ túc lên cọ liên tục bắn ra mấy thương hoàng viên đưa ngón trỏ ra một ngón tay nguyên tố hóa màu vàng lôi bắn từ đầu ngón tay bắn ra lôi bắn phi hành trên không trung chuẩn sắc đem đạn chặn lại cái này không thể g a vì dọn dẹp c h ứ n g ngại là sẹn gỗ c ủ nguyên xoáy tự mình truyền đạt mệnh lệnh hoàng viên ngữ tốc chậm dãi nói t r ư ơ n g một trăm năm mươi tám kiếm thương rút lui t r ư ơ n g một trăm năm mươi tám kiếm thương rút lui kiếm k h í đánh út về phía miếng vải đen miếng vải đen đột nhiên hướng ra ngoài hát bay bị kiếm k h í chạm tới thất linh bắt lạc xuyên t h ấ u qua đầy trời bay tán loạn miếng vải đen một đạo bóng người đối diện hải quân trung tướng đưa lưng về phía dâu trắng thật ha, ha ha quá muộn ta còn tưởng rằng người sẽ tới nhường cho ta chờ không lâu như vậy dâu đen t u é t miệng cười nói hắn một tay nắm chặt bắt trước dâu trắng động tác trong tay màu trắng sóng địa chấn hiện lên hắn nắm quyền hướng phía trước vung đi không khí giống như thủy tinh một dạng sinh ra rất nhỏ vết rách vết rách dần dần tăng lớn lại muốn đem không t r u n g xé nát kiếm khí hướng dâu đen phương hướng đánh tới trong n g á y mắt đem sau người thả ra sóng địa chấn c h é m nát dâu đen tay phải ngưng tụ h ắ c khí tay trái ngưng tụ màu trắng sóng địa chấn chụp vào trước ngực kiếm khí ẩm hắn hai chân hướng hậu phương chạy xuống trên mặt đất để lại lưỡng đạo vết tích tiếp lấy thân hình bay rớt ra ngoài đụng tới hải qu tháp canh bị chặn ngang đụng gậy rơi xuống trên mặt đất vén lên một đám bụi trần ta kẽ bùn xô c ụ ha kỳ không có l ử a dối ta ở chém ra kiếm khí trước ta cũng cảm giác được dâu đen hơi thở xu với ổn định hắn ẩn thân ở miếng vải đen bên trong vì là đánh len ta nhưng không có dự liệu được ta lựa chọn thả ra kiếm khí hít h ở hơi h ồ n h ệ n trước ngực lên xuống cũng còn khá không có lựa chọn gần người công kích nếu không lấy bây giờ t r ạ n g thái sợ rằng thật sẽ thất thủ toàn trường ánh mắt đều tập trung ở giữa hai người đó là dâu trắng năng lực không phải nói người chết rồi sau trái ác quỷ sẽ biến mất sao đúng vậy nghe nói trái ác quỷ sẽ ngẫu nhiên tại thế giới một nơi trọng sinh hắn là thế nào làm được mỗi người không nên chỉ có thể ăn một viên trái ác quỷ sao dâu đen hắn đã sử dụng hai loại năng lực đây là trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện sự t ì n h đám hải quân sợ nói hít trung tướng đối với chiến trường suy đoán hoàn toàn vượt qua ta dự liệu sen goku nói hắn nâng đỡ mắt kính vẻ mặt nghiêm túc trong nội tâm sinh ra không hảo cảm thấy hắn thật vất vả đem nửa đời đối thủ dâu trắng ở hải quân trụ sở chính rất chết lại xuất hiện một cái khó giải quyết hải tặc nay trên biển khơi hải tặc thật là không cùng tần suất dâu đen xuất hiện có thể hấp thu trái cây năng lực hải tặc biển khơi trở nên càng nguy hiểm thật là quá đáng sợ nha hoàng viên giọng t r ầ m dãi nói chớ có nói đùa ngươi cái quái vật này ác chính vương hung hát nói hắn lao khóe miệng của đi nơi máu tươi cả người trên dưới hiện đầy vết thương trên hai tay bao tay có tia tia vết rách nhìn qua rất là nhát n h á c hoàng viên đưa lưng về phía ác chính vương càng làm người ta kinh ngạc là hít tiểu ca lại có thể đem trước mặt đối thủ đánh bay này biển khơi trở nên càng xa lạ thật để cho trong lòng người không có chắc hắn thành công dâu đen thành công lao nương quả nhiên không có nhìn lầm người c ả tạ dị nạ đệ v ò nói n nàng dùng kiếm đánh bay trước mặt hải quân trong ánh mắt dâng lên thần thái t h u n g d i ệ u lớn b a s k e r hướng hậu phương nhảy tới cùng hạ sở kéo dài khoảng cách đùa bỡn hỏa hải quân tiểu quỷ thế giới tương lai sắp thay đổi lão tử cũng không có thời gian chơi với ngươi hắn hơi có chút hưng phấn vốn là hiện lên hồng bị da trở nên càng t h ê m đỏ giống như là rơi vào hồng sắc nhuộm trong v ạ c này chính là vận mệnh vạn ổ chủ dừng lại rút lui n h ị n bước xoay người từ những người khác trong tay tranh đoạt hai cây trưởng thương hắn ghét bỏ mà nhìn trưởng thương đối phó một chút hẳn là đủ rồi đi dâu đen băng h càng thêm địa sinh manh đứng lên bọn họ bản chính là đến từ ngũ hồ tứ hải đại ác nhân môn thực lực tự nhiên chắc tuyệt giờ phút này hiện lộ ra huy thế đa số đem trước mặt đám hải quân đánh lui bọn họ đồng loạt nhìn về tháp quan sát nơi dâu đen vị trí phương bụi khói dần dần tàn đi chất đống trong hòn đá lộ ra một cái tay tới cái tay kia t r ở tay hướng phía dưới nhân tới hòn đá khắp nơi rơi xuống một đạo bóng người từ trong bỏ ra ngoài dâu đen hai chân đứng ở cục đá vụn bên trên không còn lúc trước u ồ n g trước ngực hắn có một đạo hành tạ kiếm t ư ơ n g phía trên hiện lên đến máu tươi sắc mặt của hắn khó coi giống như là thừa nhận rồi cực lớn thống khổ dâu đen băng hải tặc mọi người mở rộng tầm mắt dâu đen đang nói đùa sao sản dù ạn h ộ c hít hít nước mũi hướng phía dưới nhìn văn ổ chủ cái k i a trên người hải quân ký hiệu xác định là trung tướng dấu hiệu sao có thể hay không đại tướng huy chương đội cơ chứ loại này tồn tại thế nào khả năng chỉ là trung tướng văn ổ chủ hiên liễu hiên đơn phiến mắt kính hơi có chút nghi ngờ nói cái k i a huy chương hắn hướng chung quanh nhìn không ít hải quân treo giống vậy huy trường nhưng thực lực của bọn hắn lại khác nhau trời vực tuyệt đối sẽ không sai hắn chỉ là một trung tướng nếu như đem huy trường nghị sai rồi mà nói đó là đối cường giả không tôn trọng thế giới chính quyền mặc dù ngu xuẩn nhưng còn không có tới mức này văn ổ chủ nói hịch trung tướng đánh cho bị thương cái kia hung ác hải tặc cho dù dâu đen có thể hấp thu trái t â y nhưng cũng không phải chúng ta hải quân đối thủ hịch trung tướng ngoài dự đoán mọi người đáng tin a đây mới là hải quân đám hải quân hơi có chút lạc còn nói t i ê u đạo kiếm khí có thể đánh cho bị thương dâu đen nguyên nhân lớn nhất là bởi vì dâu đen chưa quen thuộc năng lực nếu như là do dâu trắng điều khiển mà nói sợ rằng sẽ đem kiếm khí chấn vỡ hình ạ i không vậy thì lạc quan hắn trông kiếm mà đứng giờ phút này cánh tay có chút hơi run dày hắn biết rõ đây là thân thể phát ra tín hiệu đại biểu thân thể đã kế cận c ự c h ạ n hắn thở dài một cái vốn cho là mình thể năng đã quá mạnh không nghĩ tới giống như đại tướng cài đ ồ loại còn thành thạo ai hạ k ẹ đủ đại tướng đây hít đầu não trung hiện ra nghi ngờ ngay sau đó đem nghi ngờ trôn ở trong lòng hạ k ẹ đủ đại tướng nhất định có thể chăm sóc kỹ chính mình tin tưởng đại tướng hắn vẫn t r ư ớ c lo lắng cho mình đi đối diện dâu đen nhìn thèm thuồng đ a m hít giống vậy dùng nhãn thần hung ác trận mắt nhìn trở về dâu đen mới vừa thoát khỏi dâu trắng băng hải tặc là có thể kéo ra một nhánh tương đối ra dáng băng hải tặc coi như là ở đại hải trình cũng là số một số hai tồn tại người này tuyệt không có thể tùy tiện bỏ qua cho dâu đen sắc mặt khó coi cái này hải quân trung tướng thực lực vượt qua xa trung tướng giai đoạn hắn hẳn là lần kế đại tướng người được đề cử thừa dịp hắn mệnh mọi không chịu nổi rõ ràng đưa hắn ở chỗ này giết chết đi người này không thể lưu hai tay của hắn ngưng tụ màu trắng sóng địa chấn đột nhiên cảm nhận được bên cạnh nơi có kẻ địch mạnh mẽ hắn hướng bên cạnh nhìn s e gỗ cù hơi híp c ặ mắt h ạ c t i ệ n mà nhìn hắn hoàng viên ngáp một cái lười biếng mà nhìn dâu đen băng hải tặc phương hướng thanh trí đang cùng cai đồ rằng co đồng thời ánh mắt trong lúc lơ đãng cảnh hướng dâu đen liên như vậy lão tử còn chưa c h í n luyện nắm giữ trái cây năng lực đợi năng lực nắm giữ sau lại tìm đám hải quân tính sổ dâu đen lựa chọn từ tâm tặc ha ha ha lão tử đã lấy được rồi lần này mục tiêu còn lại chính là rút lui t h i ế u môn rút lui dâu đen cười to nói hô ai là của ngươi thủ hạ chúng ta chẳng qua là đúng dịp đụng nhau thung d i ệ u lớn basker nói chương một trăm năm mươi chín té rớt bụng mất chương một trăm năm mươi chín té rớt bụng i mất chiến trường xó xính nơi chung q u n h một vòng hải quân vân quanh hai i n g xếp ba n g dưới thanh nắm lương thực vào bụng hai tay của hắn không có lúc chất run rẩy được lợi hại như vậy rồi trong miệng hắn làm nhất nói thủy khi nạ từ bên hông rút ra bình nước đưa tới uống chậm một chút nếu à n g t h a là có thịt thì tốt rồi hít đem những thức ăn này nuốt xuống cảm nhận được thể lực hồi phục bình nước thấy đáy hắn dùng sống bàn tay c h ả t xuống chút khối băng bưng khối băng dùng răng cắn nát nuốt vào trong bụng nồng nhiệt một đao chém về phía mặt đất x u ấ t ra một miếng đất lớn ra nhanh lên một chút quá liền không chờ nồng nhiệt lạnh lùng âm thanh văng lên ỉm kẹo đao hải tập môn tranh tiên sợ s a u điệu bước vào đất bên trong chớ đẩy c h â m một chút đừng đẩy ta ai bắt cái mông ta rồi đất diện tích có hạn căn bản không chứa được quá nhiều hải tặc nhiều nhất chỉ có thể chứa ỉm kẹo đao gần một nửa còn có mảng lớn hải tặc không có đi lên này chứa chút cho ta vị trí liền lưu một chút xíu tiểu xỉu bú kỳ khoa tay múa chân một cái động tác ngón trỏ cùng ngón tay cái giữa lưu lại nhỏ bé khe hở không được nơi này không chen lọt nhiều như vậy người hải tặc đại hán cự tuyệt nói kia có thể cầm d ù m ta chân đi b ú ghì trên mặt lộ ra lấy lòng nụ cười không được ai muốn người này đôi thối dày hai người đất nơi danh giới tranh chấp cài đồ hóa thành thanh long thân thể khổng lồ bao phủ rồi mạ dìn không chúng hán dùng diễm vân kéo dài đất đất từ từ đi lên chuẩn bị rời đi dâu đen một bọn tụ tập trung một chỗ bọn họ có chút há hốc mồm thuyền b è chỗ mặt biển đã bị đông thuyền hạ vững vàng bị cố định ở mặt băng bên trong trên mặt biển một người trên c h á n mang màu xanh cái trụ mắt một cái tay cắm vào mặt biển bên trong đem biển khơi đông thanh c h í ngáp một cái đại náo ỉm kẹo đao cái này làm cho hải quân rất mất mặt hải quân đại tướng lại vừa là hải quân đại tướng đem mặt băng đập ra sau đó mang theo thuyền đi ra sao thùng rượu lớn bát sờ nói ngu xuẩn nếu như làm không hết tên kia mà nói chúng ta tất cả mọi người đều không đi được cả tạ di nạ đệ vào nói dâu đen đem đầu đ ỉ n h ác chính vương để xuống đa t ạ thuyền trưởng ác chính vương nói hắn khỏe miệng co giật đến trên thân thể có mấy đạo lỗ thủng đó là dạ xạ c ả n h ỉ no mạ gạ tạ mạ lưu lại vết thương dâu đen chính là vẻ mặt nghiêm túc sờ trước ngực kiếm thương tia tia huyết dịch từ trong vết thương x u n g ra hắn vẻ mặt hơi có chút dị thế nào lâu như vậy vết thương vẫn là không có lành lại thân thể của hắn không giống tầm thường lúc còn tầm bé liên tục ba ngày không ngủ cũng đoán không được cái gì chính là một đạo kiếm thương lấy hắn thân thể tố chất hắn khép lại mới được thuyền trưởng thuyền trưởng c ả tạ gì nạ đệ v ò n lớn tiếng kêu lên dâu đen mới chậm rãi tinh thần phục hồi lại hắn đưa lên một chút lông mày nói thế nào thuyền trưởng cái tên kia hẳn thế nào đối phó c ả tạ dì nạ đệ v ò n một tay chỉ về phía trước nói lại vừa là hải quân đại tướng thật là không kết thúc dâu đen m g ô n g một cái mắt thanh t r í chân mày cao lại cảm thấy rất là khó giải quyết hắn dừng một chút giọng sụp sôi vô luận là ai chỉ cần dám ngăn chở lão tử lão tử liền giết hắn đây mới là hải tặc hải tặc chính là tự do nhất dâu đen nháy m h á y mắt tựa hồ là hướng hải tặc môn chuyển nào đó tín hiệu hắn đã sớm cân nhắc qua thuyền h ạ n bị k ẹ t hoặc là bị hủy tình huống hắn còn có bê kế hoạch kia chính là mọi người giấu ở sản dù ản hợp trong đầu tóc lấy thánh du an vì công cụ thoát đi thánh du an t ứ c hiệu là thật lớn tàu chiến có thể tạm thời làm thuyền bè bây kế hoạch cũng có chút nguy hiểm kia chính là thánh trên người du an không có bất kỳ lương khô cũng không có tài nguyên nước ngọt nếu như ở đại phiêu bạc trên biển quá lâu mà nói chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm bất quá lại làm sao cũng so với bị hải quân vây ở chỗ này cường lên đi thiểu môn hắn chỉ có một người dâu đen hạ lệnh c ả tạ gì nạ đệ vòn đọc lên loại này tín hiệu đúng thuyền trường si l i -e、hẹ cũng gật đầu một cái thùng rượu lớn mặc dù bát sờ không có đọc hiểu loại này tín hiệu nhưng hắn biết rõ thời gian chú ý d â đen vị trí là được rồi dâu đen băng hải tặc các thành viên đồng loạt đê hướng thanh t r i phong tới không nghĩ tới các ngươi thật là có dũng khí vậy thì càng không thể nói ngươi rời đi hai tay thanh t r i nắm quyền hai quả đấm bên trên đã bao trùm khí lạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng dâu đen băng hải tặc các thành viên từng cái từ bên cạnh hắn lao đi tựa hồ đã sớm b u n g tha chiến đấu chỉ có ác chính vương t r i ề u đến hải quân đại tướng phương hướng phong tới hắn dương nhanh m u a vớt nhiều như vậy người ngươi thế nào đối phó、Mìu. mặc dù thực lực của hắn không sánh bằng hải quân đại tướng nhưng nếu như cùng tiến lên đây sắc mặt của thanh trí dị mặc dù này khí tức người có chút mềm nún nhưng là một thân một mình xông về phía trước nhất định là có không thể tiểu năng lực quanh người hắn khí lạnh v ậ n quanh nhỏ vụ n tinh thể băng trên không trung trôi nổi miêu miêu quyền miêu ác chính vương ngũ chỉ ngưng tụ thành t r ộ n hướng hải quân đại tướng phương hướng bắt đi hai người chiến tới cùng nhau đại khái qua một phút thực lực bình thường thôi thanh trí hơi có chút gì. ác chính vương xử suất tất cả vừa liếng mồ hôi lưu tới trong vết thương mơ hồ có chút đau hắn hơi có một ít buồn dầu tại sao những người khác còn chưa tới hắn bay đầu nhìn lại phía sau căn bản không có người nào san du hắn chạy tới lớp băng nơi danh giới mấy cái hải tặc nắm tóc hắn ẩn nút ở trong đó thánh du an xoa xoa c ả mắt trong mắt ư ớ t át không nghĩ tới lại có như vậy cao thượng người mặc dù chúng ta chỉ là bạn t ù trong t ù còn huyên náo không vui nhưng cự tuyệt đồng bạn hy sinh chính mình ạ vạ n lộ t bị i ở dồ ta sẽ nhớ ngươi hắn dưng dưng nói ác chính vương nghe được thanh nhầm sau nhìn về phía lớp băng nơi hắn cặp mắt thiếu chút nữa từ trong hốc mắt bật đi ra các ngươi những người này ta lại cũng không muốn ngồi tù rồi miêu lấy các ngươi những người này vượt ngục cử động sợ rằng không có ngồi tù cơ hội thanh chị thân t i ệ n nói chương một trăm sáu mươi một kiếm đương thế giới tập trung ở ngươi chương một trăm sáu mươi một kiếm đương thế giới tập trung ở ngươi dùng đao tiểu quỷ lão tử đã cho quá ngươi một lần cơ hội tại sao tại sao ngươi trời sinh liền muốn cùng lão tử đối nghịch lão tử thật vất vả mới tìm được những người này cài đ ồ cầm hạt c à i vẻ mặt nanh hắn phía sau lưng đá vụ tán lạc hải tặc môn ngã dầm trên mặt đất hóa thành một bãi bùn nát vô số tiếng kêu thảm thiết v ọ n g vệ mặt đất dính xen xệt không đành lòng nhìn thẳng đối n ị c h xin lỗi hải quân trời sinh chính là cùng hải tặc không hợp nhau hít c ô n kiếm nói mặc dù hắn trạng thái không có đi đến tốt nhất nhưng trải qua một phen nghỉ ngơi vẫn có lực đánh một trận mà cài đ ồ lại trạng thái không tốt đi trước ỉm kéo đao các mục sau tới mạ dìn trong lúc đối mặt nhiều tiên địch thân thể mệt mỏi rồi rồi rồi là ngươi tự lựa chọn cài đ ồ thân thể từ từ bành trướng hóa thành nhân thú trạng thái h ạ t c á n hướng phía trước vung lên tam đạo phong nhận xuất hiện không tốt phong t hít ở phong nhận chung qua lại hai người lần nữa chiến tới cùng nhau ồ lại phải làm thêm giờ sao hoàng viên lười biếng âm thanh văng lên lần này kết thúc sau lão phu cần nghỉ một cái nghỉ dài hạn hai tay của hắn để ở trước ngực hai tay giữa tạo thành một đạo hình tròn thời gian rảnh rỗi bắn ra một vệt ánh sáng ánh sáng trên không trung khúc xả mấy lần hướng cãi đồ phương nhằm bắn tới đồng thời hoàng viên bóng người cũng dần dần địa hư hóa đột nhiên một thanh trường kiếm ngăn ở ánh sáng tiến tới trên đường hoàng viên chúng ta sự tình ở giữa còn không có chấm dứt sẽ không để cho ngươi q u ấ y r à y cãi đồ đại ca kim nói hắn mặc áo ra phía sau bước lửa diễm một đôi cánh màu đen v ỗ ánh sáng bị trường kiếm ngăn trở hướng bầu trời phản xạ một đạo thô bị bóng người từ trong ánh sáng hiện lên há là lợi gì ản quái vật thật là thế nào đánh cũng không thấy được vết thương hoàng viên t a lời biếng âm thanh văng lên hắn huy động kim ế quang lần nữa cùng kim tiến hành giao phong lại đánh nhau sao xe gộ cùng ngưng thần một chút mặc dù hắn nhìn qua tinh thần cánh kỳ thực thể lực đã sớm không còn lúc còn trẻ có chút mệt mỏi hắn nằm ở hải quân cực điểm quyền không giận mạ tự uy để cho rất nhiều người quên mất hắn là cái bảy mươi năm tuổi lão nhân dựa theo hắn nguyên bùn định dẫn đầu chu diệt dâu trắng còn lại hải tặc có thể lưu bao nhiêu tính bao nhiêu hải quân đồng thời đối mặt hai vị tứ hoàng còn có ỉm kéo đao tội phạm trốn trại môn làm tới mức này đã coi như là một bước hành động vĩ đại hắn càng khuynh ê ư ớ n g với để mặc cho cái đồ rời đi dù sao sau người thường xuyên đợi ở vạn đồ quốc đối hải quân ảnh hưởng có hạn hắn có chút bất đắc dĩ bất quá này chính là chiến tranh mở ra sau bất kể song phương cái nào đều không thể dừng lại toàn thể hải quân nghe ta mệnh lệnh chu diệt hải tặc cấp tướng trở lên từ mặt bên kềm chế c Vì hải quân trung tướng hắn g tạo cơ đã xem xây mệ kỳ càn luyện đến thực hạ có thể tự do điều khiển tóc tóc từ trong nón an toàn mở rộng ra đến nắm bội đao chém về phía chung quanh còn lại hải tặc hắn hai tay nắm hai thanh bội đao Đào. t đào hắn mặc một bộ áo xanh đỉnh đầu vành nón giống như đầu bếp mũ một loại nhô thật cao hắn sử dụng sông đao nhanh chóng đem hải tặc môn chém chết sau đó chạy về phía cải đồ chung quanh chờ đợi cơ hội cải đồ nhìn vòng quanh một phía hải quân trung tướng môn đã đem hắn bao vây hắn không khỏi cất tiếng cười to rồi rồi rồi chỉ bằng các ngươi những thứ này tạm tại sao coi như là chưa tới cái hai mươi năm cũng sẽ không là lao tử đối thủ hắn tùy ý cười như đ i ê n phía sau lưng tóc theo tiếng cười rung rung thưa dịp cái đồ cười to thời điểm trường kiếm hướng phía trước đưa một cái chạy thẳng tới cài đồ tim cài đồ cầm hạt c ạ t tiện tay đón đỡ lui nửa bước g i á mạ cạ di lượn quanh tới cái đồ phía sau hắn ngũ quan phủ đầy ít trạng thái vết sẹo thập phần kinh người hắn giơ lên bội đao chặn hướng bầu trời nhảy đi tiếp lấy đâm về phía cài đồ hậu tâm ánh mắt của hắn kiên nghị h í đồng dạng là hải quân trung tướng không có đạo lý ta không làm được đi cài đồ cũng không quay đầu lại một chút cái đuôi hướng hậu phương hất một cái đập tới hải quân trên người trung Giả mạc c g ì ô nhi gù mộ giận dữ nói hắn cùng với giả mạc c g ì quan hệ không tệ giờ phút này thấy bạn tốt bị đả t h ư ơ n g tức giận lên đầu bắt c h u i bộ i đao đồng loạt điều động chính diện đón cải đồ v ọ tới t trung tướng sơ trọ bờ g ì giống vậy rút ra sông đao như là phối hợp ô nhi gù mộ động tác từ mặt bên chém tới trung tướng chuột rút ra hoa hình hộ thủ bộ i đao trong n g á y mắt trên mặt đất liền đ ạ p mấy mươi lần xuất hiện ở không trung sụt dị hắn hướng cải đồ phong tới chém ra hình chữ thập kiềm khí ba vị trung tướng cùng phối hợp liên kết hướng cải đồ phát động tấn công rồi rồi, rồi. đây mới là chiến tranh phải có không khí cải đồ cười to nói h ạ t cái bên trên c u ố n vòng quanh màu đen tiềm điện đập về phía ô nỉ g u mồ sau người cầm bắt c h u i bội đào cùng ngăn cản bắt đao đứt hết ô nỉ g u mồ thân hình bay rớt ra ngoài trung tướng sở trọ bờ d ì song kiếm chém về phía cải đồ cánh hông cải đồ đưa ra tay phải chụp vào song kiếm màu xanh đậm long trào dùng sức một trào song kiếm nhất thời vỡ nát sắc mặt của sở cho bờ d ì kinh hãi đạp gật bộ liền muốn rời đi nhưng không ngờ cải đồ đã chụp vào hắn bắt chân hướng phía dưới hùng hắn vây đi sở trọ bờ、gì. hướng cài đồ năm thể t r bắn hạt a ba ra i cái, chậm m phun ngủ cài u t c h bắt đầu xoay tròn giống như một đại hào như con thoi đem còn lại hải quân đánh bay lại không một người xông đến hắn phụ cận cách đó không xa hải quân đã tạo thành vòng tây mỗi cái trong tay mang theo xưởng ống hướng cải đồ bắn đây là đàng cụ lét sao cải đồ lên tiếng c ủ ồ n g hô quanh thân buộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng hạ sổ cù hạ kỳ vòng vây đ á m hải quân ý thức bắt đầu mơ hồ trong tay xưởng ống đại bác không khỏi rơi trên mặt đất cả người giống như không có khí lực một dạng chậm dai hướng xuống đất nơi rơi xuống cùng lúc đó không ít chưa rút lui hải t h c m ô n giống vậy ý thức mơ hồ cầm vũ khí rơi xuống t h ô n g khoái thống khoái cải đồ lớn tiếng hô to trong ánh mắt tiết lộ ra sảng khoái này chàng chiến tranh thật là quá tuyệt vời hít lần nữa giữ vững thân thể trong ánh mắt l ó e lên vẻ thận trọng trong đầu nhớ lại cải đồ tình báo tứ hoàng cải đồ một người thành quân đã từng một người hướng hải quân cùng còn lại tứ hoàng phát động khiêu chiến bị bắt m ộ ư ơ i tám lần chịu qua hơn ngàn lần tra tấn bị xử quá ước chừng bốn mươi lần tử hình từ không có người có thể giết được hắn d u n g kiếm tiểu quỷ thực lực của ngươi ở trong đám người này đoán là không tệ cải đồ n ắ m hạt cải bình luận quanh thân l ó e lên màu tím đen tia l ô i dẫn hải quân trụ sở chính lấy cải đồ làm trung tâm nửa số chiến trường có thể đứng đứng thẳng hải quân đã không nhiều lôi minh bắc á i ánh mắt của cải đồ đỏ thám cầm hạt cải bóng người nhanh chóng chất động Thích、hướng hậu phương nhảy một cái nhanh chóng tiến hành t r á n h né Dù nợ dì dọn sen dùn cải đ ồ thừa dịp bước khoảng cách gần hạt cái nhanh chóng hướng phía trước đâm ra chém ra vô mấy đạo tàn ảnh cơ hồ không có né tránh không gian khi liên tiếp hướng hậu phương tối lui trong lúc nhất thời lại bị ép tới không t h ở nổi cải đ ồ so với ta muốn càng khó dây dưa ngay cả đối mặt dâu trắng cũng không có cho ta loại này cảm giác bị áp bách đỉnh phong tứ hoàng thế không thể đỡ khi cầm kiếm bảo vệ q u a n thân cải độ là là khí thế càng ngày càng thịnh vượng xa xa hát thương trận hai tay h í nạ hướng phía trước đ a n chéo mấy đạo trường thương màu đen từ trên trời hạ xuống hướng cải đ ổ đầu đánh tới cải đ ổ vẫn vung t h i ế t đ ộ n g hát thương mặc dù đánh không ra tổn thương nhưng trở ngại tầm mắt trong lúc nhất thời có chút tâm phiền ý loạn hắn d ơ hạt cái hướng lên trên vung lên vô số hát thương n i ề n nát hắn quay đầu hướng h í nạ nhìn dị nói t r ư a ngã n xuống cải đ ổ nắm hạt cái hướng phía trước vung lên một đạo trụ hình tốt tức đến hình công cao gì? h í nạ nhất thời cảm thấy tê cả ra đầu nàng hướng hậu phương n h ả tới công cao di giống như dài ánh mắt một dạng trên không trung bay lượn khó mà suy đoán phe tấn công hướng nàng hướng tháp quan sát hậu phương nhảy tới c ổ n g gạo di trong nháy mắt đem tháp canh người nát trong lúc nhất thời bùi khói nổi lên m ộ n phía đá vụn tràn ngập kèm theo hét thảm một tiếng điểm một cái vết máu từ trong đá vụn tùng toe mà ra khi nạ khi thô lớn hắn h u y ệ t thái dương nổi g ầ n xanh hai mắt trận to giống như trung đồng như là muốn bình phun như lửa cầm kiếm quả đấm được đốt ngón tay trắng bệnh bả vai bắt đầu trên dưới lên xuống ồ tiểu quỷ ngươi rất tức giận sao đó là ngươi người yêu bằng hữu hay lại là cái thứ độ gì rồi rồi rồi loại biểu tình này rất có ý tứ rồi cái này gọi là vô năng cùng độ sao cài đồ cười nói tay chân hắn tích dịch chi vương đã từng bị hải quân trung tướng giết chết hợp tác đồng bạn đọ phượt l à m m b ngộ bị giết chết nhân tạo trái ác quỷ nhà máy bị phá hủy nạn hàn hán ra kẻ、e, bị bắt chuyện cũ từng màn ở trong đầu hiện lên trong lòng của hắn chỉ có sảng khoái cài đồ xoay người hướng phế tích nơi đi tới ta có thể cảm nhận được nàng còn chưa có chết thấy chính mình thất bằng bị nay g mặt giết chết là một loại cái gì cảm giác đây tiểu quỷ hắn chọn bờ nói hắn nhịp bước chậm chạp thời gian lưu ý hậu phương hải quân chờ đợi sau người bởi vì nóng lòng truy kích lộ ra sơ hở liền đem một trong số đó đánh gục mệnh hắn đôi cái gì nữ hải quân mới không có hứng thú đây t h ị không nói gì cũng không có đậu chỉ là vốn là không gió mạ dìn đột nhiên phong thanh đại đậu hắn cúi đầu đơn tay cầm cổ ga ra xì thân thể vốn là kết sán vết thương đột nhiên phun mạnh ra màu tươi xuyên thấu qua vết thương mơ hồ cảm nhận được một cổ kiếm ý quanh người hắn vết thương đồng loạt phun ra huyết như là trong cơ thể áp lực chật lên cao cai đô bất tiến đột nhiên ngừng hắn chậm dãi xoay người nhìn về phía hải quân trung tướng sự tình phát triển cùng hắn trong tưởng tượng có một chút khác nhau trước mặt hải quân tử từ địa nắm chuột kiếm như cùng một người bình thường chỉ là từ trong vết thương bình phun ra kiếm khí bộc lộ ra hắn thế công muốn một quyết định thắng bại sao cải đồ thu hẹp lúc trước nụ cười trong mắt lóe lên tinh s ắ c hầm mang hai phiết tiểu diễm mép có chút rung rung bộ ngực hắn nơi vết sẹo mơ hồ đau đó là họa nổ quốc một tên võ sĩ lưu lại vết thương k ẹ p bùn sổ cụ hạ kỳ nhắc nhở đến n à y đạo kiếm khí có thể chém bị thương hắn thế nào khả năng lao tử bao nhiêu năm không có bị ra dáng bị thương cải đồ cầm hạt quanh thân màu tím đen lôi đình bùng nổ lão tử ghét nhất kiếm s hắn không chọn tiếp tục chờ đợi đối diện hải quân trung tướng ra chiêu cai đồ bóng người lõi lên hạt c à i lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng phía trước vùng đi cho dù là có thể theo dõi tương lai k ẹ b ù n sổ cụ hạ kỳ cũng khó mà hoàn toàn tránh hạt c à i bên trên c u ố n vòng quanh đen hồng sắt t h i ề m điện chỗ đi qua lưu lại r ụ minh thanh không được x n gộ c ủ lông mạy nhanh chóng nhảy lên cảm nhận chùm hoàng chỗ khó giải quyết b ờ biển nơi cả đời cầm t r ư ợ đao dẫn dắt vẫn thạch hạ xuống hắn trợt quay đầu nhìn về phía cai đồ mỹ mắt hướng lên quần quận thuần trắng lần đầu tiên mở ra h ắ n chân mày chặt, tới không ngã. ạ sở chính cùng cả đời cùng ngăn t r ở dâu đen đám người ra biển hắn chợt quay đầu kinh nghi bất định nói、Hít". sau đó một tay ngưng tụ ra ngọn lửa màu xanh lam hướng ngực thua thì đi tóc h ắ n hướng lên tung bay ngọn lửa màu xanh lam ở sau người trôi lơ lửng ma diễm lại xuất hiện hắn hai chân hóa thành ngọn lửa màu xanh lam chợt hướng cải đ ổ i n h ẹ tới dâu đen đoàn người cầm nắm đến thánh du a n tóc ung dung thở ra một hơi thánh du an đừng xem nhanh bơi đi c ả tạ di nạ đệ vòn phúc giục nàng cảm nhận được hậu phương mặt biển ngưng tụ thành băng chính hướng đến đám người bọn họ truy đổi hải quân đại tướng v dâu đen hai tay hoàn ngực đứng ở ác lang đầu tam chót đỉnh hắn mắt thấy nhất đạo thân ảnh hồng màu đen t i ề m điện thay đổi màu tím lôi đ ỉ n h x u ô i ngược cho dù là ở bờ biển nơi cũng có thể cảm nhận được này cổ khí tức c u ồ n bạo n à y chính là đỉnh phong trung hoàng chính mình xỉ tới đối thủ bất quá cài đô rốt cuộc là đang thay đổi người nào chiến đấu h ạ t cài gào thét đập tới thịt lạ hóa thân làm một người toàn máu vết thương trên người phun ra mảnh nhỏ đẹp chảy máu thời gian tựa hồ chậm lại hắn đại não để trống chung quanh một kéo dài giống như đặt mình trong ở một thế giới khác chung thế giới hắn chỉ còn lại một thủ kiếm một người một kiếm trừ lần đó ra cái gì cũng không có cổ gạ dạ si trợt nâng lên một đạo màu trắng kiếm khí chạm ra bầu trời trở nên có chút t ạ m đạo kiếm khí cùng lôi m i n h bắt mái đụng vào nhau một đạo mạnh mẽ hơi thở bùng nổ tất cả mọi người đều hướng hải quân trung tướng cải đồ phương hướng nhìn phản phất ở giữa nhất mới thế giới là trung tâm trước 161, Long, trước 161, Long. một đạo trùng thiên kiếm khí chạm ra trong thiên địa phong vân biến n o kiếm khí hướng cải đổ phương hướng đánh tới cải đồ tim đập đoạn chậm bất an sinh ra cảm giác k h ô n ổn lão tử nhưng là cải đồ hắn biết rõ lúc này không thể lui lui chính là chết hắn cũng sẽ không lui hắn n g ũ quan có chút biến hình d ơ hạt c ạ c h trợt đánh tới ẩm kiếm khí xông đến trước mặt cải đồ một đạo màu trắng ánh sáng l ó e lên đâm vào người không mở mắt nổi bích thiên mây trắng lấy mắt trần có thể thấy trạng thái hướng hai bên dàn nước chốc lát sau ánh sáng tiêu tan hải quân nhất phương cước ép trận mở con mắt n h ì n được ánh sáng mạnh đau nói h chỉ thấy mặt đất chỉnh tê địa d ạ n nước một vết nứt liên tiếp hít cùng cải đồ cải đồ nơi n g ư c vào bắn ra một đạo vết máu hướng ra ngoài văng tung tóe xuyên thấu qua nơi vết thương mơ hồ có thể thấy bị chém đứt xương、trắng. vết thương từ bả vai vượt tới bên hông huyết dịch đã ở dưới chân hắn xây hắn trận tròn đôi mắt tựa như là không dám tin tưởng sửng sốt một chút cái gì đều không nói liền hóa thành thanh long hướng trên bầu trời bay đi thậm chí không có thông báo thanh long ở trên trời với quỳ quỳ giống như d i ợ u đứt dây một dạng theo gió lay động c á i đ ồ đại ca dị nói hắn hóa thành rực long tư thế đầu giống như ná như thế từ nay về sau phóng t r ặ n hướng phía trước b ắ n ra sinh ra cường đại sóng trung kích điều tự h á i hoàng rực long đầu giống như tia sáng laser bó buộc một dạng tốc độ cực nhanh hoàng viên như là không có dự liệu một dạng nhanh chóng từ nay về sau phương tránh một cái tiến hành t r á n h né n ô n g nhiệt thừa dịp này cơ hội rời đi truy đổi cải đồ rời đi hắn cũng không có tâm tình kể một ít bữa mà nói ví dụ như ở cổ đại dựng long chính là như vậy săn thú hoàng viên cũng không có lần nữa truy kích mà là nhìn về phía hít mới vừa rồi đạo kia ánh sáng là chuyện như thế nào h í quanh thân vết thương không ngừng hướng ra ngoài băng liệt máu tươi từ trong ra ngoài làm ướt hắn vào áo giống như một huyết nhân như vậy hắn đã mất đi ý thức chỉ là dựa vào thân thể còn sót lại lực lượng cầm kiếm ngây n g â ngây tại chỗ ạ sờ hai chân thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam thúc đẩy đến thân thể chạy nhanh đến hắn không có đuổi theo cải đồ mà là quan tâm đồng bạn tình trạng vết thương bàn tay hắn hướng phía trước mỏ đi đột nhiên ngừng không tiến lên hắn ý thức được hịch trạng thái thập phấn không ổn sợ mổ kẹ từ trên mặt đất bỏ dậy hắn mới vừa rồi bị chiến đấu dư âm trúng mục tiêu thân thể bay rớt ra ngoài hắn vẻ mặt có chút phức tạp chậm dại hướng h ị c phương hướng đi tới người cái tên này lại có thể đánh l u i cải đồ đột nhiên chân hắn đáy mơ hồ truyền tới đau nói hắn đất lạ nhìn về mặt đất mặt đất dạ nước chính là lúc trước h ị c thật sự chém ra vết kiếm người cái tên này là thế nào làm được sợ m ồ kẽ l ầ m b ầ m nói hắn chính là trái ác quỷ hệ lọ gì ạ năng lực giả chiến đấu dư âm thế nào có thể thương tổn đến hắn đây hít trung tướng trung tướng đem cái đồ đổ i chạy còn lại hải quân vui mừng nói vây lại trên chiến trường hải tặc gần như mất đi năng lực chiến đấu bộ phận hải tặc mất đi đại thế đã định chỉ có số ít hải tặc môn chạy thoát đột nhiên một đạo bóng người xâm nhập hải quân trung ương đi tới chỗ tốt nhất phía trước sắc mặt của hải quân không vui có cái gì tốt chen trúc nhưng nhìn rõ ràng kia đạo nhân h n h hậu bọn họ lựa chọn đem không vui sắc mặt thu hẹp mắt ư n g cóng lấy sau lưng h ắ t đ a u dạ đám người tự nhiên vì hắn nhường ra một con đường tới sắc mặt của hắn ngưng trọng cặp mắt sắc bén nghi ngờ trong lòng không giảm mới vừa rồi kia đạo kiếm khí là thế nào làm được làm đương thời nổi danh nhất kiếm khách chỉ có mắt ư n g mới có thể hiểu khi kiếm khí giá trị mắt ư n g tự trả coi như là ta cũng không thể chém ra một kiếm kia cái tên kia lần trước có thể chém ra một kiếm này mà nói sợ rằng đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị trí liền muốn đội chủ khi cầm kiếm mà đứng giống như tôn huyết dịch bệnh điêu khắc chúng quanh hải quân đang muốn vô về phía bà vai hắn đ ư n g đậu mắt ư n g lạnh lùng nói đây là hải quân bản sợ mồ kẹt r o n g miệng ngậm thuốc lá không vui nhắc nhở nói nếu như không muốn để cho hắn chết mà nói liền không nên đậu thủ mắt tương nói đám hải quân sở về phía quanh thân vũ khí Khi là anh hùng hải quân chính diện đánh lui tứ hoàng cai đ ồ hải quân không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn cho dù là đệ nhất thế giới kiếm hảo cũng không ngoại lệ bọn họ vui lòng dùng sinh mệnh hãn vệ hải quân anh hùng hắn đã người bị thương nặng kiếm khí đang không ngừng phá hư thân thể của hắn mắt tương giải thích cai đô thế nào biết dùng kiếm khí đây sợ mồ kẹ nghi ngờ nói là chính bản thân hắn mắt tương nói ánh mắt của ạ sờ rung động cảm nhận được h ị t trong cơ thể sinh mệnh không ngừng chạy mất liền vội vàng đuổi theo hỏi vậy phải thế nào cứu hắn mắt thưng lắc đầu một cái ạ sờ hai mắt t ạ m đạo nhớ lại h ị t đã qua t r u n g quanh hải quân nước mắt ở trong hốc mắt lợn vợn thịt trung tướng lại vì chúng ta làm tới mức này ta cũng không biết rõ dù sao ta chỉ là một dùng kiếm kiếm khách mắt thưng nói ngươi như vậy nói chuyện dễ dàng bị đánh đám hải quân ở trong lòng nói ạ sờ cao giọng hò hét thầy thuốc thầy thuốc lại đem hải quân đám người hướng bốn phía đổi khỏi một trận gió tinh thần sức lực gió thổi qua、hít、thân thể đung đưa hai cái trong tay cổ gà dạ xì một cách tự nhiên rơi xuống trên mặt đất bên trên cổ gà dạ xì phát ra một tiếng vang chấm thấp rơi tới trên mặt đất chém làm số tiết không chung nơi cài đ ồ đại ca cài đ ồ đại ca kinh hai cánh rung động sinh ra kinh phong thúc đẩy đến thân thể hướng phía trước bay đi cài đ ồ hóa thành thanh long giống như hai điếc một dạng l i ề u mạng tiếp tục bay về phía trước đi thanh long khoang bụng chiếu xuống máu tươi nhỏ xuống ở trên mặt biển giống như đoá đoá tiểu hướng hoa đưa đến dưới mặt biển hải vương loại thò đầu ra đầu lâu phân tranh phân tranh đoạt hết dịch k i n có chút không hiểu cài đồ đại ca tại sao không để ý tới hắn hai cánh chấn động địa càng nhanh chóng bay tới cải đồ đầu cạnh cải đồ đại ca k i m thanh â m đột nhiên ngừng lại luôn luôn lạnh lùng hắn hai mắt giữ a lại hiện ra vẻ lo lắng chỉ thấy cái đồ ngũ q u a n trung không ngừng gì ra màu tươi máu tươi chạy động tốc độ chậm chạp ở trên khuôn mặt ngưng tụ huyết hai mắt ngậm huyết lệ nhìn qua thập phần kinh khủng cải đồ chậm rãi quay đầu đi chỗ khác kim hắn mới vừa phun ra một chữ khoang bụng vu khống h a m hại miệng nhanh chóng băng liệt bỏ ra một mảnh dòng máu màu đỏ hóa thành thanh long thân thể hướng hạ mới chậm rãi rơi xuống nếu như cái đồ đại ca rơi vào biển khơi mà nói kết cục s kinh hóa thành g i n t lòng nhanh chóng bắt thanh long phần lưng miếng vẩy miếng vẩy lại giống như phong hóa một dạng nhanh chóng thay đổi giòn bắt đầu rụng kinh bất đ á c dĩ chỉ có thể dùng hai móng chụp vào cải đổ phần lưng máu thịt kéo dài thanh long thân thể ở trên biển lớn phi hành hắn thả ra k ẹ b ù n sổ cụ hạ kỳ ánh mắt cấp tốc nhìn ra xa tìm không người đ à o nhỏ đại khái nửa giờ sau nông nhiệt kéo dài cải đổ thân thể đi tới không người trên đảo cải đổ từ thanh long chạm thái thoát ra khỏi hóa thành hình người giống như không có xương chống đỡ một dạng liền hướng mặt đất rơi xuống nông nhiệt đỡ cải đồ thân thể cải trên thế giới này thế nào có người sẽ làm bị thương đến ngươi ngươi có thể thế giới là mạnh nhất sinh vật chú nhất định phải trở thành hải tặc vương nam nhân một h á n thần tình kích động đem lạnh lùng ngụy trang tầng xe cái một làm hai sạch cài đ ồ t é xuống đất hai mắt vô thần độ ấm thân thể kịch liệt lên cao thậm chí có nhiều chút phòng tay chốc lát sau kinh tỉnh táo lại hắn quan sát cài đ ồ tình trạng vết thương một đạo kiếm thương từ b ả vai xuyên qua tới bên hông vết thương rất sâu có thể thấy được nội bộ tạp phủ cày tâm tỳ phổi thận đã bị phá hư gần một nửa huyết dịch không ngừng hướng ra ngoài văng tung tóe k i n đôi mắt đỏ bừng hắn tại chỗ lấy tài liệu đơn giản tiến hành cầm máu đại khái một phút sau bị băng bó ôm vết thương lần nữa băng liệt nồng nhiệt lần nữa quan sát đưa tay chạm vết thương một đạo sắc bén kiếm khí từ nơi vết thương chuyển tới sẽ rách đầu ngón tay hắn áo ra cải đồ đại ca tự lành năng lực cùng kiếm khí không ngừng ở trong người tiến hành giao phong nồng nhiệt quan sát mấy phút đồng hồ sau đưa ra kết luận hắn hai mắt có chút thất thần hắn là như vậy một tên kiếm khách loại này kiếm khí thật là chưa bao giờ nghe trên thế giới có thể thương tổn đến cải đồ đại ca người lác đắc không có mấy dùng một kiếm bị thương nặng cải đồ loại chuyện này thế nào khả năng? hơn nữa kiếm khí còn ở liên tục không ngừng địa phá hư cái đồ đại ca thân thể nếu như cứ như vậy để mặc cho đi xuống mà nói sau tiếp theo kiếm khí tự lành năng lực ai chiếm t h ư ợ n g phòng còn chưa nhất định kim hai mắt suy tư ngay sau đó móc ra một cú điện thoại trùng bấm dãy số điện thoại trùng truyền tới âm thanh này yêu cha hỏi người b i ế n thái các ngươi bên kia kết thúc rồi hả? Quỳnh, ta ở vị trí, phát hiện một nhóm hoàng kim, nhanh chóng tới. Nông nhân nói, hắn Nông nói, dụng điện ta trí, một tới. t ở vị kim, o sử ạ i trùng, đơn ức kỳ s chỉ đây là cải đồ đại ca mệnh lệnh được ta tới liền lập tức kinh tâm mắng một tiếng hạ lệnh điều chỉnh hải tặc thuyền hạ phương hướng ỉm kẹo đ a o ngay thường trung nhân khí cường thịnh đại ngục giam giờ phút này đã lạnh canh hơn nửa hải tặc môn cùng ngục tốt đã rời đi dĩ nhiên còn có một số ít trực tiếp t ử trong tủ theo lý mà nói trừ đi những người bị thương phải làm sẽ không có bất kỳ âm thanh nhưng dưới đất năm tầng cùng đệ lục tầng gian trong kẽ hở lại rất là náo nhiệt thông qua đại ngục giam cống thoát nước xuyên việt không thể nào tồn tại đường mới có thể đến thứ năm năm tầng một đạo bóng người xuyên thấu qua k ẽ hở quan sát ỉm kẹo đao còn lại tầng hắn cầm cây kéo tóc hình dáng giống như cỏ ba lá tóc trắng cùng tóc vàng phân biệt đều chế một nửa hình dáng thập phần thời thượng thiểm điện y theo mã tổ na quan sát chốc lát sau đi tới năm năm tầng trung ương nơi này mặc nhân phục các phạm nhân chính mở ra thử đứng chỉ là bọn hắn người người thân hình quái dị thân thể r ắ n chắc trên mặt lại sức d à y đặc trang giới tính khó mà phân biệt t h i ể m điện lại chuyện thường ngày ở huyện bởi vì nơi này là mới nhân yêu công viên cũng là ỉm kéo đao t r u n g duy nhất trốn cực lạc hắn từ trong đám người vây quanh đi tới trước mặt ỷ văn cổ cung kính nói nữ vương đại nhân trước sau có hai nơi đội ngũ xông vào đến ỉm kéo đao t r u n g tiến hành cướp g ụ c theo thứ tự là tứ hoàng c ạ n đô cùng một cái khác không quá nổi danh hải tặc tiệm điện bỏi khổ cực ngươi ỷ vản cổ vỗ một cái thiệm điện bà vai cho sau người một cái đại đại ôm hắn vóc dáng rất cao gương mặt thật lớn màu tím đậm nổ mạnh phát nồng đậm có d à i mà nồng đậm lông mi hắn mặc ô l ư ớ i tất chân cùng mũ che màu đỏ bó sát người cực thấp ngực liền thân ý n g trang trí thập phần quái dị hắn chính là mới nhân yêu công viên người dẫn đầu a n gì háo y văn cô nữ vương đại nhân chúng ta có nên hay không từ trong n g ụ c giam rời đi thiểm điện hỏi y văn cô không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề hỏi trong n g ụ c giam hải t ạ c môn còn có bao nhiêu mười không còn một là thời điểm cùng nơi này nói lời từ biệt rồi y địa phương họ phu nói thanh âm của hắn nghe rất là ma tính có một cổ r ồ i r à o cảm giác mạnh mẽ hắn dừng một chút giải thích mặc dù ta rất muốn lưu ở tòa này n g ụ c giam bởi vì nơi này có rất nhiều người cần được cứu vớt nhưng liên tục hai nhóm nhân kết mục thế giới chính quyền nhất định sẽ càng nghiêm mật trong trường n g ụ c giam húng chi phạm nhân đều từ trong n g ụ c giam rời đi ta cũng không có tiếp tục đợi tiếp lý do thiềm điện g ậ t đầu một cái bày tỏ đồng ý long đại hùng bọn họ không biết rõ ra sao rồi mặc dù trên báo chí có thể thỉnh thoảng thấy bọn họ tin tức y vạn cô lẩm bẩm nói hắn vỗ tay một cái tỏ ý những người khác nhìn tới tù phạm b ê không y tỉa ta muốn t ử trong n g ụ c giam đi ra ngoài y vạn cô nói hai tay của hắn dơ hướng không trung trong thanh âm tựa hồ bổ sung thêm một loại thần kỳ ma lực khiến cho những người khác dễ tiếp nhận hơn hắn quan điểm n h â n yêu môn đủ tề hoan hô nữ vương nữ vương chỉ có nữ vương đại nhân mới có thể dẫn chúng ta đi ra một cái mới tinh con đường ta muốn đi cặt mạ b ạ c ả vương quốc chỉ có ở quan hệ bất chính đ ả o thật sự có sinh mệnh cũng có thể ngang hàng cười vui không có giữa nam nữ khác biệt cũng không có cao cao tại thượng quý tộc chúng nhân yêu môn thanh thế thật lớn trong lời nói tiết lộ ra đối với mình do khát vọng bọn họ từ thứ năm năm tầng trung rời đi tổng quản ngục mãi héo l à n trọng thương ngã xuống đất ý thức mơ hồ hắn nằm trên đất hướng trước mới chậm rãi đưa tay ra định ngăn cản nhân yêu môn rời đi chỉ là thương thế hắn quá nặng khó mà đứng lên k h ả i nhiều mãi héo l à n trong miệng phun ra hai chữ trong nội tâm thống hận chính mình không làm tròn bụn phận chỉ là như vậy kẻ địch mạnh mẽ tại sao muốn tới ìm kẹo đao hàn thống hận đến trong lòng quyết định chủ ý chờ đợi sau tiếp theo chữa khỏi vết thương nhất định phải rửa sạch chính mình sỉ n ụ đem cải đồ bắt bỏ vào trong nhất yêu môn thứ bên cạnh mạ hẹo làn sẽ qua bọn họ tìm thích hợp tài liệu tháo ra bỏ hoang quân hạm xây dựng một chiếc không chặt chẽ bẻ gỗ y vạn c ổ đi tới trước mặt mạ hẹo làn tổng quản ngục boi ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta cùng rời đi mạ hẹo làn há miệng phun ra một cái màu tím nọc độc ngươi là cái kêu biến mất người không đúng các ngươi đều là từng bị giam vào ngục giam về sau lại biến mất x u ố người n g các ngươi n u ố t ở cái gì địa phương hắn bất mãn mà hỏi thăm trong lòng âm thầm tỉnh lại chính hắn một tổng quản ngục thật không xứng trước lại đem nhiều như vậy hải tập môn quấn mất y vạn cô không trả lời mà là lần nữa khuyên mấy câu không có được m à e o làng đáp lại t h i ể m điện từ ngoại chạy tới nữ vương trên bẹ gỗ không chứa được nhiều như vậy người không việc gì ta có biện pháp Kim hong. chốc lát sau một chiếc trên bẹ gỗ y văn cô gương mặt phình to tóc căn bên trên vô số nhân ảnh nhận thân ở trong đó chỉ để lại bốn người hoa danh bẹ gỗ chúng ta đi tìm l o n g đi ta đã không kịp lợi Kim hong. Trước 162, quân cách mạng, thiêu đốt thiên chi thiêu thiên mạng, mạng, hong. cách cách quân tưởng lòng quân Trước đốt Trước đốt t vó. quân cách mạng ngồi quân hàm đến đánh vỡ ngày xưa huyên áo thiên long nhân mặc hàng k h ô n g phục lại không có đeo giống như hồ cá trong suốt mũ bảo hiểm trong tay bọn họ dẫn dắt xích s á t xích s á t cuối cùng là từng cái nô lệ nhanh lên một chút một phái nam thiên long nhân nói bộ mặt hắn vẻ mặt đ ờ đ ẫ n nước mũi chạy xuôi như là cận thân sản vật trong tay hắn dắt một đạo xích s á t kéo mặc lụa mỏng vũ nữ hướng vật kiến trúc chung chạy trốn a một tiếng khẽ hô vũ nữ ngã ngã trên mặt đất nhanh lên một chút không muốn chết cũng nhanh chút nước mũi thiên long nhân bay đầu nhìn một cái bất mắn nói hắn tiếp tục giật trong tay xích xác vũ nữ trọng tâm khó m à từ trên mặt đất đứng lên nàng đầu gối trên mặt đất va chạm kéo ra lưỡng đạo vết máu nước mũi thiên long nhân nghe hậu phương thanh em huyền áo như là bên ngoài người xâm lược sắp ép tới gần hắn cũng không có tâm tình tiếp tục mang theo gánh nặng chạy thoát hắn đem xuống xiến xích hướng phía trước chạy trốn trong lòng vũ nữ vui mừng nghe nói nhiều năm trước đã có người tới đến thánh địa giải phóng nô lệ cùng với gặp những thứ này heo hành hạ còn không bằng ở chỗ này đánh cuộc một lần nhưng trên mặt nàng lại không có biểu hiện ra ngược lại hai tay ôm đầu gối bộ mặt vẻ mặt co cắp tựa như là bởi vì mới vừa rồi kéo bị thương nước mũi thiên long nhân đi về phía trước chạy hai bước sau đột nhiên rút ra bên hông xuống ống xuống ống bề ngoài thập phần tinh mỹ tổng trường độ không dài giống như trôi hoa mị u ố n g lục ngươi có phải hay không là cố ý hắn hít hít nước mũi nói ngươi là ta nô lệ tuyệt không có thể rơi vào những người khác trong tay hắn lôi thường xuyên lắp vào đạn động tác của hắn có chút xa lạ xuống ống âm thanh không ngừng ở vũ nữ bên thai vào v ề như cùng chết mất đến ngược vũ nữ trong hai mắt tiết lộ ra nóng này nàng không cam lòng sinh mệnh như vậy chung kết lợi chờ qua mẫu đại nhân ta chỉ là có chút chạy hết nổi rồi ta vẫn là ngươi nàng mặc lù mỏng vẹn vẹn c h e kín bộ vị bí ẩn nàng trên mặt đất ngoại ngoại chậm dai trèo tới nước m ú i thiên long nhân phụ cận nàng nhất cử nhất động rất là thanh ngã như là ủng có vô hạn phong tình nước mũi thiên long nhân lần nữa h ú t một chút nước mũi mặt lộ vẻ do dự bên hai nơi người xâm lăng khoảng cách càng ngày càng gần nô lệ không có còn có thể mua nữa có thể chính mình mệnh cũng chỉ có một cái hắn chính là cao cao tại thượng thiên long nhân a Chậm, ngươi chỉ có thể là ta một người lời nói của hắn âm vừa mới hạ xuống vũ nữ trợt hướng phía trên vọt một cái đầu chính đẻ ở nước núi thiên long nhân nơi cảm nước mũi thiên long nhân răng lần lượn thay nhau mắt bút kim tinh đầu t r u n g vang vọng ra nhẹ vang lên ngươi cái này hạ tiện nô lệ ngươi làm đau ta vũ nữ đ ô i môi run rẩy bộ mặt lụa mỏng từ trên mặt r ụ n g nàng một cái tay chụp vào thiên long nhân bên hông hộp điều khiển tivi một cái tay khác chụp vào xưởng ống phản phản nước mũi thiên long nhân lớn tiếng kêu lên hắn cho tới bây giờ không có nghĩ đến ngày thường trung ngoan ngoan vũ nữ sẽ tiến hành phản kháng hai tay của hắn lôi x u ố n g ống cùng vũ nữ tiến hành tranh đoạt vũ nữ cần phải đồng thời cấp đoạt hai thứ vật phẩm bất kỳ thứ nào vật phẩm bỏ sót cũng sẽ tạo thành chính mình tử vong hơn nữa nữ tính thể năng trời sinh thế yếu nàng cướp đoạt s ú n g ống cái tay kia giờ phút này có chút rơi vào hạ phong một phen rằng co bên dưới nước mũi thiên long nhân xuất ra bình sinh khí lực lớn nhất đoạt lại s ú n g ống hai tay vũ nữ bưng hộp điều khiển tivi rơi xuống trên mặt đất người cái này hạ tiện nữ nhân không xứng cùng ta hô hấp cùng một mảnh không khí đi chết đi cho ta nước mũi thiên long nhân tay cầm s ú n g ống nhắm ngay vũ nữ mi tâm ẩm một tiếng súng vang vũ nữ nhắm lại con mắt lại lần nữa mở ra nàng đang nhìn mình thân thể hai mắt sợ nàng không có chết ngược lại thì tiên long nhân trong tay x u n g ống rơi xuống đất Nước một người l n người khoác màu xanh đậm áo khoác ngoài tóc ngắn màu đen khoe khoang bay múa hắn nửa gương mặt bên trên in hồng sắc dấu ấn trong tay nắm một thanh súng ngắn đầu súng mạo hiểm khói xanh hai tay long hướng vũ nữ bắt đi vũ nữ theo bản năng nhắm hai mắt tỉnh đinh một tiếng văng nhỏ vũ nữ chỉ cảm nhận được nơi cổ nhẹ một chút q u ấ y n h u nàng hồi lâu x ỉ n xích bị s u a tan cảm ơn vũ nữ cảm kích nói không cần cảm ơn bây giờ ngươi tự do nếu như muốn đi mà nói liền đi bờ biển nơi long ôn nu nói hắn đưa ngón tay ra chỉ rồi một cái phương hướng sau đó chuyển thân đứng lên trường bào màu xanh sẫm n ê n phong phi dương bắt đầu đ ồ n g bền hắn phía sau lưng đoàn người người lớn hình c h ữ a gạt ra vũ nữ ngây ngốc ngồi trên mặt đất trước mắt hết thảy giống như đang nằm mơ đại khái qua mấy m ư ơ i giây nàng tinh thần phục n ồ i lại nắm chặt xuống ống, đứng lên hướng bờ biển nơi rời đi nàng chạy hai bước lại quay đầu lại nhìn về đạo k i a màu xanh đậm b ó n g lưng la lớn có thể nói cho ta biết các ngươi tên sao nàng dứt tiếng nói chỉ thấy long có chút quay đầu nhẹ thở ra ba chữ quân cách mạng bọn họ chính là quân cách mạng vũ nữ thân thể run lên giống như dòng điện phun trào nàng hơi do dự một chút nói có thể để cho ta gia nhập các ngươi sao không cần long giơ lên tay trái bày hai cái tiêu sái hướng phía trước đi tới là lúc vừa có một trận gió thổi tới thúc đẩy quân cách mạng v à áo v à áo đồng loạt hướng về một phương hướng phiêu động vũ nữ ngẩn ra một chút trong mắt có chút lệ tang đột nhiên nàng mặt kiếp trước ra một cái tay cánh tay t r ắ n g đoán trong lòng bàn tay sinh ra cái mười ba chúng ta phải làm việc tình rất nguy hiểm bất quá quân cách mạng chính cần người tay nếu như muốn gia nhập chúng ta mà nói trước hết đi bờ biển nơi đi vũ nữ thấy vậy thân thể r u lên nhưng nghe thấy miệng tỏ rõ quân cách mạng lập trường sau tâm tình liền ổn định lại tốt được nàng nơi cánh tay dưới sự chỉ đạo hướng bờ biển nơi rời đi long tiên sinh thật là lớn gan cử động a một người đỉnh đầu tóc vàng mang màu đen lễ mạo hắn mặc áo che gió màu đen phối hợp màu lam áo lót giống như thanh nhã quý tộc nhưng trong tay hắn nắm một cây ống sắt cùng hình tượng có chút không d ự sapo ở năm tháng rất dài bên trong thiên long nhân một mực ở lạm dụng đặc quyền đem nhân loại làm kiến tùy ý dẫm đạp lên nhân loại tôn nghiêm sinh mệnh bọn họ là cái thế giới này sâu mọn ta đã đợi hơn ba mươi năm trên thế giới không nên cất ở đây loại người n à y chính là quân cách mạng tồn tại ý nghĩa mọ kỳ dê dơ dạ gồng ánh mắt k i ê n nghị nhìn về phía mắt chỗ kia nhô thật cao lâu đài tiểu sapo lần hành động này rất nguy hiểm nói không chừng chúng ta cũng phải toàn quân bị diệt đông quân quân đội dài vợ lộ bẹ ti nói nàng nửa người trên mặt hồng sắc ống tay háo háo chân thủ lái lên ý ý ý mơ hồ có thể thấy nàng lại không mặc đ ồ lót vẹn vẹn dựa vào lái lên ý ý ý che đỡ trước ngực thân dưới mặc đôi giày váy trên chân mặc hồng sắc g i à y ống cao cùng với đỏ trắng sen nhau vớ dài nàng vóc người thập phần hòa bạo sa b ô đĩu môi bẹ ti ngươi cũng không cần gạt ta rồi ta đã không phải trẻ nít long tiên sinh đã đem đám người kia đều đi nhắc tới cũng may mà tiểu thư dô bin nico lệ dô bin hướng hắn gật đầu một cái khét c ư ờ ta cũng chỉ là vừa vặn biết rõ một ít liên quan với minh vương tin tức được rồi không cần nói nhảm Ta s bởi vì ở quân cách mạng trung tồn tại có thể giải độc tôn nẹ lịp nhà khảo cổ học cái tin tức này đặc biệt có thể tin dân thế giới được chính quyền phái gia thần tri kỵ sĩ đoàn đi thế giới mới tiến hành ngăn trở hắn ở nơi nào bố trí nhân thủ đã nhắc nhở hắn thần chi kỵ sĩ đoàn người tới mà hải quân trụ sở chính chính cùng dâu trắng băng hải tập tiến hành một trận đại chiến khó thế khó mà phân ra nhân thủ cũng lúc này chính là thánh địa phòng vệ nhân thủ thiếu sót đây cũng là vì số không nhiều cơ hội các người đi giải cứu nô lệ nhanh một chút ở những tên kia trước khi về mò kỳ dê Giờ dạ cầm nói quân cách mạng các cán bộ dối dích gật đầu một cái chờ một chút tổng tư lệnh chúng ta cùng thế giới chính quyền khai chiến vậy sẽ phải có một cái khai chiến dáng vẻ nam quân quân đội dài l ư t nói h ã n tử phía sau lưng trong túi leo lưng xuất ra một thanh đại pháo chật hắn ánh mắt nhìn về phía rộng r ã i tràng trung ương tung bay cờ xí cờ xí trên có một đạo hồng s ắ c hình tròn cùng bốn miếng hình tam giác chung nhau tạo thành trào trạng thái đồ án bốn miếng hình tam giác tam truy cập giống như một đạo long trào thiên tường long c h i vó tượng trưng đến thiên long nhân uy nghiêm từng cái thiên long nhân nô lệ trên thân thể bộ vị ấy ấy cũng k h ắ c này đồ án lượt đem đại pháo đưa cho tổng tư lệnh mò kỳ dê dơ dạ gồng vui vẻ gật đầu nhận lấy đại pháo nói không sai khai chiến phải có cái khai chiến g á n g vẻ hắn phóng vang đại pháo hướng cờ xí bàn tới ẩm cờ xí nơi trung tâm thiên tường long chi vó bắt đầu thiêu đốt thế giới chính quyền quân cách mạng hướng các n g ư ơ i v ậ n an v ỡ lộ bẹ thì thanh nhâm vang vọng ở toàn bộ thánh đ i ệ a được rồi bắt đầu hành động đi một giờ sau vợ biển tập h ọ p mọ kỳ dê Giờ dạ cường nói long tiên sinh ta tới tiếp ứng ngươi s ạ pô nói các cán bộ dối rít bắt đầu hành động khắp nơi chạy động thiên long nhân nhìn về quân cách mạng một bọn cùng với đang thiêu đốt thiên tường long chi vó ngươi các ngươi đơn giản là điên rồi chúng ta nhưng là sáng thế chủ hậu duệ c ơ t o nhanh bắt hắn lại cho ta môn bọn họ đây là đối thiên long nhân chọn bờ những người lớn mời tới trước chỗ tị nạn tị nạn cơm tờ ho bọn đặc công bắt đầu khuyên can thiên long nhân môn dẫn dắt sau người đi chỗ tị nạn tạm thời tránh mũi nhọn nhưng thiên long nhân nơi nào sẽ nghe những người hạ đằng này phế vật các ngươi đều là đám rát rưởi hải quân đại tướng đây bọn họ thế nào không tới thánh địa đều bị xâm lấn đại nhân hải quân chính cùng tứ hoàng khai chiến khó mà phân ra nhân thủ hải quân đám này tạc toái ta muốn chém bọn họ đầu lại không để ý chúng ta an nguy ngược lại cùng hải tập môn khai chiến đại nhân nay tràng chiến tranh là do kia ngũ vị đại nhân hạ lệnh ta đây cũng không để ý hải quân chiến tranh nơi nào có thể so với thánh địa an uy nhanh gọi điện thoại cho ta thông báo hải quân đại tướng tới thánh địa hồi viên ẩm đại pháo tiếng vang lên tiên long nhân như là đứng không vững một dạng ngã ngã trên mặt đất sắc mặt của bọn họ đ ạ i biến ném xuống trong tay nô lệ h ư ớ n g chỗ tị nạn cực nhanh chạy trốn bọn họ bản chính là sống an nhàn sung sướng vóc người phúc hậu dĩ nhiên là không chạy nhanh húng chi ở nghiêm trọng kinh hoàng dưới tình huống không ít tiên long nhân chỉ cảm thấy thắt lưng đầu gối bổn rủn tay chân vô lực lần nữa quẳng trên mặt đất bọn họ dùng cả tay chân bò trên mặt đất đám này tự cho là đúng thiên long nhân cuối cùng nhanh đón không đầy người bọn nô lệ kinh hoàng thất thố không biết do muốn làm nhiều chút cái gì bọn họ bị xích s á t khóa ở trên đường phố khó mà di động hơn nữa những thiên long nhân đó cũng sẽ không hướng bọn họ chia sẻ chỗ tị nạn các tiên sinh các nữ sĩ không nên động lưu vật phía sau lưng chứa phi hành khí bay về phía không trung tí tách lưỡng đạo lôi bắn chiều xuống bọn nô lệ trên cổ xích s á t ầm ầm đứt gãy bọn họ sờ của mình vui mừng đến còn sống chúng ta là quân cách mạng muốn chạy mà nói liền đi cái hướng kia l ậ t chỉ hướng bờ biển nơi tạ, tạ. ta còn tưởng rằng đời này cũng đều như vậy qua tây đĩ ồ, vật khí xui xẻo điểm nếu là hắn kiên trì nữa một ngày liền có thể thu được tự do ta sẽ nhớ các ngươi bọn nô lệ nói hướng bờ b i ể n phương hướng chạy đi thiên long nhân hướng chỗ tị nạn phương hướng chạy đi chung quanh chính phủ bọn đặc công mang của bọn hắn rời đi thiên long nhân nhìn về phía chạy trốn nô lệ lớn tiếng la lên không cho chạy các ngươi là ta nô lệ không cho chạy đại nhân chúng ta lúc trước hướng chỗ tị nạn đi bọn nô lệ thân trên có khắp thiên tường long chi p h vô luận là tới chỗ nào cũng chạy không thoát đặc công an ủi thiên long nhân nhìn hắn một cái Có chút nổi nóng, nổi đại i kia nhanh.、Đem、những nô Đem lệ l bắt lại cho c ta. Vậy ũ nhân g là ta tài、sản. ta Ta t sản. ậ t vất chất tốt thứ chết tiếng thở. vả giấu mới kia Đại chọn chẳng cũng che những hỏa, khen những không lượng nô Nô đáng Đáng nô này, cũng không dễ dàng. n lựa lệ. lệ lệ ra ra dễ đi nhanh chỉ là bất kể thiên long nhân như thế nào thúc giục chạy trốn nô lệ ngược lại thì càng ngày càng nhiều quân cách mạng các cán bộ mỗi người dùng dùng thủ đoạn giải cứu nô lệ mó kỳ dê dơ dạ gồng ánh mắt phức tạp nhìn về phía n ô thật cao bản cổ thành nếu như nói mặt dưới thế giới là quyền lợi trung tâm kêu bản cổ thành chính là mặt dưới trung tâm nơi này cư trụ quyền lợi đình phong ngũ lao tinh một câu vô tâm mà nói sẽ tạo thành thế giới cách cục thay đổi hắn bước đi vào bản cổ trong thành này nơi này không để cho đi thăm t r u n g quanh không ít đặc công bắt đầu ngăn trở bọn họ cầm trường t h ư ơ n g tạo thành một hàng hướng phía t r ư ớ c bắn mó kỳ dê Giờ dạ gồng quanh thân phong nhận phun trào đạn bắn tới trước người hắn một thước nơi cũng sẽ bị nghiền nát bọn đặc công ném xuống súng ống xuất ra gần người vũ khí hướng long phương hướng công tới bọn họ bóng người l ó a lên t r ậ t xuất hiện ở bên cạnh l ò n g lục tức h sụt dị bọn họ làm thành một vòng đồng loạt huy động vũ khí phát động tấn công đột nhiên phong lớn lên lấy m ọ kỳ dê dơ dạ gồng làm trung tâm mấy đà ạ bão hướng bốn phía bay lượn bọn đặc công bóng người dối dít đụng tới trên mặt tường rơi xuống trên mặt đất bão như c ũ ở làm áp lực bọn họ căn bản không đứng nổi chỉ có thể khẽ ngẩng đầu lên mắt thấy đạo kia mặc bóng người màu xanh lục hướng sâu bên trong rời đi chương một nghiền nát cường quyền long nóng luốt chương một nghiền nát cường quyền long nóng luốt nơi này không thể tới hắn là ngược lại người đ ị c h long thế giới hung á c nhất tội phạm nhanh họ hét t ă n g v i ệ n bọn đặc công tay cầm vũ khí ngắt ở cửa thang lầu nơi khúc quanh bọn họ rửa lưng vào tường thương lượng đối địch kế hoạch mò kỳ dê dơ dạ gồng đầu ngón tay kinh động hắn ngoắc ngoắc ngón tay rất n h ỏ phong từ đầu ngón tay chạy qua trên không trung q u cờ của hướng bọn đặc công đ á n h tới bọn đặc công chỉ cảm thấy thân hình hơi chậm lại vũ khí trong tay vô cùng chầm r ứ t xuống mặt đất ngay sau đó bọn đặc công bị lực lượng vô hình cố định tại chỗ kho mà di động không có thể để cho người quá đi mặc dù bọn họ thân thể không cách nào di động nhưng vẫn cũ hết lòng phòng thủ nhưng bọn hắn vô luận như thế nào dễ dùa, đều không thể di động phân nửa mọ kỳ dê Giờ dạ công mặt lạnh từ trước mặt đặc công đi qua chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi ta muốn tìm người không phải là các ngươi hắn nhịp bước đọc lại ngay sau đó quay đầu nhìn lại một bộ ngũ mang tinh ma pháp trận hiện lên ma pháp trận tản ra nóng bỏng màu đen tiềm điện ấm lánh hát á m bất tường một đạo bóng người chậm rãi từ ma pháp trận chung hiện lên hắn dài một con màu trắng tóc ăn g i đến dối bụ dâu trắng lông rầm rạp thậm chí ngăn che cằm hắn hai tay nắm ba tòng mặc nghiêm chỉnh tây trang màu đen tựa như đã có tuổi quý tộc rất là thanh nhã ngược lại người n ị c h rồng khoa học phòng vệ vũ thần sa t ù n thánh nói hắn chân mày giữa có lưỡng đạo hung dữ ánh mắt tàn bạo má trái nơi có một đạo vết sẹo nhìn không dễ chọc mau kỳ dê g dơ dạ g ổ n g chậm r ã i xoay người d ậ y gà xị a sa t ù n thánh đạo kêu ma pháp trận là chẳng ngũ lao tinh cũng có thần chi kỵ sĩ đoàn cổ lực lượng kia bất quá vô luận như thế nào hắn ở đi tới thánh địa trước liền làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị n g ư ơ i hiểu được được rất rõ ràng xem ra là đặc biệt đến tìm lão phu phiền thoái sa t ù n thanh nói hắn nắm bát p o n g nhìn thật là ung dung chỉ là muốn mời các người g i ú p một chuyện m ọ kỳ dê g dơ dạ gồng k h é p cười hay lại làm miễn đi sa t ù n thanh nói hắn ưu nhã cất bước vậy cũng, cũng không do người m ọ kỳ dê g dơ dạ gồng nói tóc đen bay p h á p phới trường b à o màu xanh lục ở sau người tung bay hắn ngón trỏ cùng ngón giữa cũng chung một chỗ hướng trước vung lên một đạo kình phong đánh tới bốn người khác hắn sẽ liên quan người đi ngược lại người n ị c h lại tự chui đầu vào lưới bất quá này không coi là cái gì tự thú lao phu vẫn là phải chém xuống đầu ngươi s ạ t ù n thánh nhắm lại con mắt trên người màu đen mây khói v ậ n quanh hai chân biến mất hắn phần bụng trở nên cực kỳ khổng lồ mấy cái con nghẹn chi dưới từ trong bụng đưa ra hắn nửa người trên vẫn là hình dạng người nửa người dưới hóa thành con nghẹn chân đầu người tru thân giống như trong truyền thuyết quái vật ngữ quỷ con nghẹn bên người lại đỡ lấy đ ầ u bò bọn đặc công miệng có chút tấm lên con ngươi chợt cò dù lại bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới ngũ lao tinh mạnh mẽ có thể biến hóa thành con n g n như vậy tồn tại xạ tùng con mắt phát ra hồng s ắ c ánh sáng trước mặt tinh phong bị không tiếng động hóa giải mắt thấy xạ tùn thánh bọn đặc công đầu đột nhiên dâng lên ngay sau đó huyết dịch từ trong đầu phun trào lại bị bể đầu mà chết c ò n lại t ú i đầu bọn đặc công tránh thoát một tiếp trong mắt kinh ngạc vì tại sao không thể nhìn thẳng thần xạ tùn thánh nói mà không có biểu cảm gì nói hắn lần nữa thả ra hung mắt đem còn thừa lại đặc công đầu thông thông đánh bể lại dám nghi ngờ mó kỳ dê dơ dạ gồng hướng hậu phương nhảy một cái mới vừa rồi đứng đứng thẳng vị trí phát ra nhỏ nhẹ nổ đùng bọn họ không phải ngơi bộ hạ sao tại sao nếu như vậy mó kỳ dê g dợ dạ gồng không hiểu mà hỏi thăm không có thủ vệ tốt thánh địa để mặc cho người xâm lăng tiến vào đã làm mắc phải không thể bỏ qua tội nghiệt s ạ tồn thánh n à o nghễ mà đứng không có tiếp tục độc thủ tựa hầu ngược lại người n ị c h đã rơi vào trong lưới nhưng bọn họ trung thành trị thủ mó kỳ dê g dợ dạ gồng xiết quả đấm bao trùm mật sổ sổ cụ hạ kỳ đập về phía s ạ tồn thánh gương mặt s ạ tồn thánh không c ó n né tránh cầm ba to hướng long phúc bộ đâm một cái sau người thân thể hướng sau nhảy tới vậy thì thế nào chẳng qua chỉ là một bẫy kiến hôi thôi những thứ này đê tiện nhân loại không khác với con kiến hôi coi như là không có cũng sẽ lập tức sinh sản bước phát triển mới một năm rồi lại một năm không thấy được thực hạn còn nữa bọn họ sẽ chết hoàn toàn là do ngươi một tay tạo thành cao cao tại thượng âm thanh vang lên xa tồn thánh nửa gương mặt bị đánh nát hắn tựa hồ không cảm giác được đau đớn bộ mặt vẻ mặt vẫn không thay đổi màu đen diễm vân thiếu đốt hạng khắc thời gian đem gương mặt tu bổ hắn phát ra xích thanh âm như là đang dếu c ậ t ngược lại người nịt này chính là ta g h t các ngươi lý do mọ kỳ dê dơ dạ k h ô n nói hắn phía sau áo lục hướng hậu phương tung bay trong hành lang v é lên một trận gió kinh phong trong hành lang tàn phá ở trên vách tường lưu lại vết chảy bốn phía thủy tinh đồng loạt m à đứt hắn đem b ậ t sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm ở trong gió kinh phong thổi hướng khoa học phòng vệ vũ thần đem trên người hắn trà sát được thương tích khắp người sa tùn thánh nện bức con nhện b ố t chân hắn vết thương trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu lành lại vô dụng ngược lại người n ị c h người thì không cách nào thương tổn đến ta bởi vì lao phu hùng có bất tử c h i thân hắn đột nhiên ngừng lại một tay thả ở bên h a y bắt đầu lẩm bẩu b ẩ như là cùng những người khác nói chuyện điện thoại nhưng hắn bên h a i rõ ràng không có bất kỳ dụng cụ có thể giải quyết xuống vấn đề ấy ư cần chúng ta rút một tay sao một giọng nói chuyển tới nhưng âm lượng cực thấp chỉ có khoa học phòng vệ vũ thần có thể nghe được nếu như thanh â m có thể phóng ra ngoài những người khác có thể nhận ra đây là còn lại ngũ lao tinh thanh â m bọn họ lại còn có thể không thông qua bất kỳ phụ trợ nào dụng cụ tầm xa trao đổi không cần giống như trong kế hoạch như vậy ngược lại người n ị c h long quả nhiên mắc l ử a vậy ngươi nhanh lên một chút không nên kinh động vị đại nhân kia rồi được sa tùn thánh kết thúc xuống thông tin nhìn về phía ngược lại người n ị c h nói xem ra cần phải nhanh lên một chút chờ một chút ngươi câu nói mới vừa rồi kia Là ý vì hoạch, nói là cái gì? Kỳ. Dê. Giờ Dê. bắt trên m thế giới hung hát nhất tội phạm làm ra một chút hy sinh sợ cái gì nuôi bọn họ nhiều như vậy năm chính là cần bọn họ hồi báo thời điểm sa t ù n thánh lạnh lùng nói m ẫ kỳ dê Giờ dạ g ồ n g đại n a o giống như hồng trung trật vang sa t ù n thánh nâng lên con nhện một chân hướng ngược lại người lịch phương hướng đâm vào long hướng hậu phương nhảy một cái cảm nhận được tim thẳng thắn địa nhảy lên tâm loạn như ma hắn lúc trước kế hoạch hoàn toàn bị đánh loạn ngũ lao tinh căn bản không để ý thiên long nhân sống chết thiên long nhân tùy ý làm bậy hoàn toàn là do bọn họ buông thả vậy cũng có nghĩa là thế giới chính của người thống trị cao nhất từ trên căn chính là sai đúng rồi ngươi nên là con trai của gật đi sa t ù n thánh bất thình lình nói mẫu kỳ dê dơ dạ cổng t r ợ t n g n m đầu gặp kia không phải là các n g ư ơ i anh hùng hải quân sao ta căn bản không biết hắn mò kỳ dê gặp ỉ vào chính mình nắm giữ công vân ở hải quân bên trong không nghe theo chỉ huy lão phu đã đem hắn điều trở lại xa tồn thành nói hắn xoay tròn thân thể con nện đủ đồng loạt đâm về long vậy là các ngươi thế giới chính quyền sự t ì n h ta có thể không quản được nhiều như vậy long nhĩ mày hóa thành một trận gió hướng trong hành lang tàn đi tránh con nện đủ lão phu chỉ là muốn nhìn một chút gặp mắt thấy con mình chết ở trước mặt là một loại như thế nào vẻ mặt mà hung thủ lại là mình chỉ huy trưởng vừa không thể là con trai báo thủ còn phải nghe lão phu mệnh lệnh kia cảnh tượng suy nghĩ một chút liền có ý tứ xạ tùn thánh r ộ n g lần đầu tiên có lên xuống hắn tả tà địa cười nói làm người ta không rét mà run hắn am hiểu nhất công tâm làm đối thủ của hắn địch nhân không chỉ phải bị trên thân thể hành hạ cũng phải ở tinh thần tầm diện gặp hành hạ trong hành lang phong cha sắt được càng lúc càng m á n h liệt nay thế giới chính là chính quyền sao lão cha n g ư ờ i cả đ ờ i là vì thứ người như vậy bán mạng lây ư thật đúng là thật đáng buồn bỏ kỳ dơ dạc g n g t r ậ t lóe lên tới khoa học phòng vệ vũ thần phụ cận hai quả đấm bổ sung thêm lưu phong mua ra tàn ảnh hắn hết sức tiến hành tấn công như là lâm vào điên cuồng nhưng ánh mắt của hắn vẫn tỉnh táo bổ sung thêm lưu phong quả đấm xuyên qua xạ tồn thánh trước ngực hắn mạnh mẽ liền tránh cũng không tránh n g ư ờ i này là tức giận sao vô dụng bởi vì ta là bất tử c h i thân xạ tồn thánh v ù một cái về phía long sau người hóa thành phong từ cái ngón tay t r u n g tàn đi mó kỳ dê dơ dạc gỗng một lần nữa xuất hiện ở xạ tồn thánh trước mặt cái miệm nhỏ mà thở gấp tức dê một trong tộc chính là phiên thoái sắt cũng giết vô tận luôn sẽ có co đến con sâu nhỏ lặng lẽ ló đầu s a t ù n thánh nói đỉnh đầu hắn giải ra nhọn sừng trâu ngọn lửa màu tím đen ở sau lưng từ từ thiêu đốt thân thể của hắn b ộ c phát ra một cổ lực lượng áp chế mó kỳ dê giờ dạ gồng chỉ cảm thấy tứ chi khó mà nhúc đ í c h giống như là không thuộc về chính mình s a t ù n thánh một ba thong đẩy về phía ngược lại người n ị c h đem l o n g từ vật kiến trúc c h u n g đánh bay ra ngoài ngược lại người n ị c h liền ở dưới con mắt mọi người chết đi mó kỳ dê giờ dạ gồng thân thể bay rớt ra ngoài thân thể ở giữa không chúng má thành tàn tùn thánh tử trong thì phong lưu lâu đi. đài đi Sạ ra, vậy c h ơ i hồi nữa nhi đi. Tính toán thời gian, một Mọ Tính toán như nữa cũng sắp đến. gặp sắp kỳ. Dê. Giờ dạ ê Giờ d gồng rơi trên mặt đất nơi c h á n chảy ra máu tươi hai người ở lâu đài trước rằng co đưa tới không ít người ánh mắt thần c h i kỵ sĩ đoàn cũng c ũ n g có bất tử c h i thân đi mó kỳ dê Giờ dạ gồng đột nhiên ngầm đầu hỏi hắn dừng một chút tự đủ khoảng cách này muốn tiếp viện mà nói hẳn không còn kịp rồi đi xạ t ù n thánh chỉ cảm thấy không giải thích được lao phu có thể không có trả lời ngươi cái vấn đề này hắn con nghệ n chân đâm về ngược lại người n ị c h thoáng cái đem sau người đâm xuyên qua long thân thể bắt đầu đung đưa giống như bọt khí như vậy ầm ầm bể tan cảnh tiêu tán ở trong không khí dùng năng lực chế tạo ra nghỉ thân sao xạ tùn thành nói hắn đột nhiên ghém ắ t kẹp bủn sổ cụ hạ k ỳ bắt được phía sau lưng xuất hiện một đạo bóng người mò kỳ dê dợ dạc gồng lộ ra tay trái năm ngón tay quòng phân chia ba cổ khép lại giống như móng v ố t rồng long móng vớt này một đôi long trảo đại biểu quân cách mạng nghiền nát cường quyền các ngươi sợ tương lai muốn tới rồi h á n tay trái bổ sung thêm đen hồng sắc t i ề m điện chụp vào khoa học phòng vệ vũ thần sau gáy vô dụng ngươi là không gây thương tổn được ta s ạ tồn thánh lại nói nói một nửa đột nhiên đọc lại đó là hạ ủ sổ cù hạ kỳ ngươi sẽ không cho là hơn ba mươi năm đến ta cái gì cũng không có làm đi long lanh góc thanh âm bên hai cạnh văn vọng s ạ tồn thánh sau gáy bị nắm chặt cầm hướng n g h i ê n g phía trên x é rách hắn chỉ cảm nhận được nơi vết thương đặc biệt đau đớn màu tím đen diễm vân ở nơi vết thương cháy nhưng lần này bị xé nước vết thương lại không giống như ngày thường phục hồi như cũ xạ tồn thánh ánh mắt ngạc nhiên d dơ dạ gồng trên không trung nhảy một cái đi tới xạ tùn thánh chính diện tiếp lấy ngưng tụ một chảo chụp vào đỉnh đầu của khoa học phòng vệ vũ thần năm ngón tay thật chặt hướng phía dưới g õ đi xạ tùn thánh ngũ quan g i ữ tợn nơi khỏe mắt mạch máu thật chặt hướng ra ngoài t o á t ra, t r ỏ m dâu tung bay đầu ngón tay hắn khẽ nhúc đ í c h khoảng cách xa nói chuyện điện thoại khởi động chờ xạ tùn kết thúc rồi hả đem ngược lại người nghịch bắt lại sao ai tình huống gì ngươi thế nào không nói lời nào đoạn này thông tin là chuyện như thế nào xạ tùn thánh không nói ra lời bởi vì mọ kỳ dê dơ dạc gồng một c h ả o chụp vào đỉnh đầu một cái khát c h ả o chụp vào khoa học phòng vệ vũ thần cổ họng thật chặt gõ xích xích xạ tồn thánh cổ họng nơi phong thanh p h u n g trào giáp băng long ngũ chỉ gõ bể đầu đầu lâu không phải nói ngược lại người nghịch không có hạ ủ sổ cụ hạ k ỳ sao xạ tồn thánh hai mắt thống thần hướng mang theo hậu phương ngựa đi thầm xa trao đổi ma phát trận sắp tiêu thống mò kỳ dê dơ d ạ gồng đem miệng rắn vào khoa học phòng vệ vũ thần bên hai thấp giọng nói quân cách mạng hướng các ngươi vân an lời nói của hắn âm rơi vào cầm mang theo cổ họng nơi long ngóng ư t lần nữa dùng sức lạc băng một tiếng giòn vang xạ tồn thánh thân thể có chút không thành hình rồi cái mò kỳ dê dợ dạ gổng lạnh nhạt nói để lại cho xạ tồn thánh một cái bóng lưng hướng mang theo bàn cổ trong thành đi tới h ò a chi gian thư không vương vị bên trên một người khoác áo bảo đen bóng người trận mở con mắt một chiếc quân hạng cấp tốc lái về phía thánh điện mặt gi gặp mang mang theo đầu c h o mũ lười biếng điện ngáp một cái xe ngộ củ cái kia lao ra hỏa nhường cho ta hồi thánh đ i ệ làm cái gì gặp trung tướng á nói có người xâm nhập thánh đ i ệ thiên long nhân bên kia yêu cầu ngươi thiếu khắc đi m ặ t d... phó tướng trả lời ha ha ha lại phát sinh như vậy có ý tứ sự tình cuối cùng cũng có người nhìn giúp rác rưởi không vừa mắt sao gặp cười nói t r u n g quanh hải quân trong nháy mắt t r ư ờ n g lớn con mắt có chút kinh ngạc gặp trung tướng những lời này không thể nói sĩ quan phụ tá thấp giọng nói ha ha ha không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra sao vậy các ngươi coi như không nghe thấy đi gặp đem mặt đường ở một bên phất phất tay gặp trung tướng thật là cái gì cũng dám nói không là xuất tính a hải binh môn thảo luận ó i gặp hướng mang theo núi thuyền đi tới dùng bả vai đụng vào cano sóng gió hơi lớn lái chậm một chút đừng đem thuyền lật cò cặp trung tướng căn bản không có phong a cano trên mặt có chút hơi khó gặp t r ư ờ n g hai mắt một cái phong còn giống như thật lớn cano nuốt nước miếng một cái nói hắn lao đi trên mặt mồ hôi ngày nắng bít thủy thật là tốt sóng to gió lớn gặp vui tơi ư hớn hở gật đầu nhìn về phía sĩ quan phụ tá hỏi ai vào sầm mặt rồi hả trung tướng là quân cách mạng không đúng cano đem thuyền lái đến nhanh nhất gặp trong nháy mắt thu liễm nụ cười nay dây dối lấy ở đâu là gan chương một trăm sáu mươi b ố thoát đi thánh địa đại hùng trữ thương chương một trăm sáu mươi b ố thoát đi thánh địa đại hùng trữ thương thời gian không nhiều lắm cũng không cần để cho láo cha làm khó muốn nhanh một chút mó kỳ dê Giờ dạ gồng nâng đỡ mũ trùm lần nữa hướng bản cổ thành lên đường phía sau hồ điệp bay múa rơi vào xạ tùn vặn vẹo biến hình trên thân thể xạ tùn thánh thân thể nhỏ nhẹ run lên cả kinh hồ điệp lần nữa bay tán loạn hồ điệp ở giữa không trung bay lượn lần nữa rơi vào bộ kia trên người phản phất mới vừa rồi run dậy là ảo giác mó kỳ dê dơ dạ gồng bước vào trong lâu đài trước người hắn lưỡng đạo ma pháp trận hiện lên ma pháp trận trung ương ngũ mang t i n h sáng lên màu tím đen t h i ể m điện chạy xuống quyển sách xuất bản cung cấp cho ngươi không sai chương hồi vô loạn lời tựa tiết đọc trải nghiệm cơ hồ là cũng trong lúc đó long lưng sau lại có hai tòa ma pháp trận hiện hình người hơi nhiều a m ẫ kỳ dê dơ dạ cầm nói hắn hoạt động cổ tay như là nóng người xa tùn đây ngươi bắt hắn trò thế nào hoàn cảnh vũ thần m á cất mặt thánh hỏi m ẫ kỳ dê dơ dạ cầm chỉ hướng kiến trúc phía bên ngoài hắn ở nơi nào ngủ đây bốn vị sắc mặt của lão nhân không vui ngược lại người nghịch vô luận như thế nào ngươi lần này cũng trốn không thoát chúng ta bốn người cùng đậu t h ủ vẫn là bao nhiêu năm trước chuyện bốn người nói trên thân thể hiện lên màu đen ma mà diễm sương ngủ thời gian phong vân biến hóa t à i vụ vũ thần nợ du dô thánh nửa người trên cầm đao nửa người dưới hóa thành khô lâu mã t r u n g quanh quấn vòng quanh màu đen v i ê m v â n bốn võ thật sự đặt chỗ lưu lại lớp băng nông vụ vũ thần ti tơ thánh hóa thân làm loại ngoại xa trùng s a trùng trùng thiên niên quần hết lên cho thấy hai hàng chỉnh tề răng trong miệng hắn không khí quần quận sinh ra cường đại hấp lực pháp vụ vũ thần hóa thành dáng vóc to heo rừng bốn cái thật lớn răng n a n h từ trong miệng đưa ra hoàn cảnh vũ thần mặt thánh hóa thân thành chim x à hỗn hợp quái vật một con cự x à dài đ i ề u thủ phía sau lưng hai miếng cánh mở rộng hai cái móng vớt điểm trên đất mó kỳ dê dợ dạc gồng trên trán một giọt mồ hôi thủy lặng lẽ lưu lạc hắn chân mày n h u chặt mắt thấy những thứ này trong truyền thuyết bọn quái vật áp lực trợt gia tăng lấy thực lực của hắn một đối một có thể đánh bại bất kỳ người nào nhưng bốn người liên kết cũng có chút không đáng chú ý rồi ngược lại người n ị c h ngươi sẽ ở môn người chú ý bên dưới bị nơi lấy cực hình pháp vụ vũ thần h ô cù gì t h á n h nói bao nhiêu năm không có ai chưa trải qua chúng ta cho phép dám leo lên thánh điện t à i vụ vũ thần nật rù r ồ t h á n h nói ta đã nói rồi thế giới chính quyền tại sao không làm phải trái thì ra đều là bầy xuất sinh mò kỳ d ê Giờ dạ gồng cừ lạnh nói hắn dứt tiếng nói bốn vị lao nhân đủ tề đại độ nửa người dưới hóa thành khô lâu mã tài vụ vũ thần bốn vo tề động thân hình trong nháy mắt biến mất so với lục thức sổ tốc độ muốn c à n nhanh mong thật sự rơi chỗ lưu lại bàn vết hắn cầm một đời sàn đã chém về phía mò kỳ dê d ờ dạ gồng mó kỳ dê d ờ dạ gồng đang định tiến hành né tránh hóa thành s a trùng nông vụ vũ thần há một hút một cái vô số không khí tràn vào trong miệng đem lòng thân hình cố định mó kỳ dê d ờ dạ gồng không thể làm gì khác hơn là nhấc cánh tay ngăn cản một đời sạn đại v ạ c h qua trên cánh tay lưu hạ một đạo vết chảy xa trùng trong miệng hấp lực khắc chế năng lực ta xem ra hôm nay chỉ có thể tới đây mó kỳ dê d ờ dạ gồng đại não cực nhanh vận chuyển cánh tay hắn vừa nhấc ngoài cửa sổ báo phun trào cuốn đất h ư ờ n g trong lối đi chút xuống bàn cổ trong thành trong lúc nhất thời b á o cắt đại động ngũ lao tinh tầm mắt bị ngăn tre mó kỳ dê Giờ dạ gồng thân hình thừa dịp này cơ hội biến mất hướng ngoài cửa sổ phun trào đột nhiên một cái đỏ thám đầu mùi tên từ bàn cổ thành chỗ sâu nhất hoa chi gian trung lộ ra đầu mùi tên ở trong hầm lột vòng gào t h é t nhanh chóng bay ra hướng long hóa thân bàn tới mó kỳ dê Giờ dạ gồng có chút ghém ắ t gia tăng b á o cắt che giấu tầm mắt cường độ đầu mùi tên cấp tốc bay về phía ngược lại người nghịch hậu tâm mó kỳ dê dơ dạ gồng nhiều lần điều chỉnh góc độ khó mà tránh phản phất đầu mũi tên có ý thức bản thân hắn trên không trung lộn giơ lên hai cánh tay che lấp b ậ t sổ sổ c ủ hạ kỳ ngăn ở trước ngực b ậ t sổ sổ c ủ hạ k ỳ lại bị đầu mũi tên tùy tiện đánh nát từ lòng cánh tay chúng xuyên ra tiếp lấy xuyên qua lồng ngực của hắn ngũ lao tinh với nhau giữa hai mắt nhìn nhau một cái nhất thời cảm thấy bất an kinh động vị đại nhân kia rồi đầu mũi tên hạ xuống sau hoa chi gian lại cũng không có động tĩnh bốn người tê cả ra đầu s a tôn t h ằ n g ngu này thế nào nghĩ đến đem quân cách mạng dẫn tới cửa nhà được rồi mau đu ổ i theo đuổi theo bốn bóng người từ trong lối đi xông ra khắp nơi cha tìm long hạ xuống xó xỉnh nơi m ỏ kỳ dê dơ dạ gồng trợn phun ra một ngụm máu tươi hắn che ngực quỳ một chân trên đất cổ lực lượng kia là chuyện như thế nào so với xạ tồn lực lượng mạnh hơn rất nhiều hoàn toàn không ở một cái cấp bậc bên trên long tiên sinh ai bị thương ngươi x ạ tổ k h ẽ hô nói hắn lúc trước cùng long ước định ở chỗ này tiếp ứng m ỏ kỳ dê dơ dạ gồng khoát tay một cái r ồ n r ậ p nói rút lui mau rút lui lui xạp c xuất ra đạn tín hiệu đem pháo vang sau đó ném ra ngoài hắn liên tiếp ném ra tam gởi tín hiệu đạn trên bầu trời tam gởi tín hiệu đạn liên tiếp vang lên hồng sắc khói mù ở mặt tàn g ra giống như phiến khói mù bao phủ ở trong lòng mọi người là xạ bộ tín hiệu tam phát đạn tín hiệu màu đỏ đại biểu gặp phải khó mà chống cự địch nhân đi mau quân cách mạng mọi người nhận được tín hiệu sau mang theo giải cứu nô lệ hướng bờ nơi miệng rời đi b ắ c quân quân đội giải quà đen bay tới không trung hắn thân thể hiện ra vô số quà đen hướng bọn đặc công m ổ đi vì quân cách mạng môn rút lui cung cấp thời gian những quân đội khác giải môn dựa vào mỗi người bản lĩnh vì bộ đội môn kéo dài thời gian chờ đợi tất cả mọi người lên phiên sau Không trung trợ t ạ một đạm, đạo điều thủ thân r ắ n quái vật bao phủ ở trên trời ngọn lửa màu tím đen tản mát ra bất tường hơi thở xem ra quân cách mạng cũng tới đây điều thủ thân r ắ n quái vật đánh về phía q u ả đen q u ả đen thân thể khói đen đủ tán hướng phía dưới rơi xuống hắn con ngươi đại động đây là cái gì quái vật tổng tư lệ n h quan chính là gặp như vậy đối thủ sao xạpô hướng trên bầu trời nhảy một cái tiếp lấy q u ả đen thân thể tránh cho sau người rơi xuống ở trong biển rộng mười lân hoa nở ni cô lệ dỗ bin nhắm đến con mắt hai tay k h a n h ở phía trước ngực điều thủ xa thân quái vật cổ nơi hiện lên mười cái trắng non cánh tay cánh tay nói ra điều、thủ. hướng hậu phương kéo đi ác ma c h i tử n h ị cổ lệ dỗ bin xem ra hôm nay thu hoạch rất phong phú sao điều thủ thân giàn quái vật nói trên lưng hắn dày lên làm diễm chạy cánh tay a dỗ bin một tiếng khẽ hô hướng lui về sau hai bước ngồi bẹp xuống đất nàng ngũ quan nhịu chung một chỗ tựa hồ đang nhẫn mại cực lớn thống khổ nhanh lái thuyền nam quân quân đội dài l ư ợ bật thúc giục thuyền hạm trầm g i chạy đ ạ p đạc một con khô lô mã từ mặt đất nhảy hướng về mặt biển hắn ở trên mặt biển như dẫm trên đất bằng bốn vo thật sự rơi chỗ lưu lại nước biển ngừng tụ lớp băng đầu lập tức nửa người hóa thành hình người rút ra một đời sàn đ ể hướng thuyền h ạ m c h é m tới ta tới ngăn chở hắn lữ Bắc nói hắn lôi bắn t ầ n bắn chúng mục tiêu khô lâu mã đầu mã nơi ngược hiện lên bốn đạo thương động nhưng tốc độ của hắn không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu lành lại đây là cái gì quái vật lữ Bắc nói hắn trên c h á n mồ hôi toát ra nhất thời cảm thấy không ổn ngược lại người nghịch quân đoàn hôm nay sẽ để cho bọn ngươi kiến môn tán thân ở trong biển ta ngử thấy sinh mệnh đ ê u linh đầu mã nói hắn cầm một đời san đài dân trào quân cách mạng quân đoàn trường môn thủ đoạn tần x u ấ t cũng cầm đầu này đầu mã không có biện pháp chút nào thậm chí ngay cả trở ngại bước chân cũng không có phương pháp trong lòng bọn họ hiện lên tuyệt vọng mặt biển có khô lâu mã truy đuổi trên bầu trời còn có điều thủ thân rắn quái vật đuổi theo mó kỳ dê i ờ dạ gồng miệng to thở hồn hện máu tươi từ bộ ngực hắn nơi c h ả y xuôi trên mặt đất đành dụ được rồi hết u y than hắn dùng rằng đứng lên thuyền y liền vội vàng kéo lại l o n g cánh tay mặt hiện lên vẻ lo âu tổng tư lệnh ngươi không thể vận động dữ dội vết thương kia suy giảm tới rồi tâm mạch nếu như ra tay mà nói ngươi kết quả chỉ có thể là chết có còn hay không đường biện pháp mó kỳ dê i ờ dạ cứng hỏi xa xa một chiếc thuyền hạng bên trên một đạo bóng người khoác áo bào đen nhìn quân cách mạng phương hướng hắn cánh tay trái nơi trống trơn tay trái đặt ở trên bội kiếm hắn thở dài một cái ngay sau đó thả ra trùng tiên bạc khí hồng s á c hạ sổ cụ hạ kỳ trên không trung bay lượn tiếp lấy như nhanh như tia chấp xuôi ngược ở quân cách mạng thuyền hạng chung quanh hạ xuống chỉ có thể giúp tới đây hắc bảo nhân nói ánh mặt trời xuyên thấu qua áo bào đen mơ hồ có thể thấy mũ trung hạng mái tóc màu đỏ mạ dìn hải quân trụ sở chính kiến trúc cũng có nước cờ đạo liền ngân đã hoàn toàn không thể lại người ở lêu v à i đơn sơ ở trên không chỗ bám lấy khinh trọng người bị thương phân cùng hai bên chờ đợi thầy thuốc cứu viện thầy thuốc có còn hay không đ ừ n g biện pháp khi nạ ân cần mà hỏi thăm ánh mắt của nàng khóa chặt hít bóng người sau người nằm ở trên giường thân thể cứng ngắc k h ị t cặp mắt t ử t ử địa nhìn chằm chằm phía trước trong mắt sát khí cùng kiếm khí hỗn hợp phản phất trước mặt là không đội trời c h u n g t u nhân nhiều lần đáng sợ một đôi con mắt bất luận kẻ nào bị này đôi con mắt nhìn chằm chằm cũng sẽ không tự chủ được r u lên chỉ là hắn hai mắt mất tiêu đã không có ý thức thầy thuốc thở dài một hơi khi nạ tâm cũng cùng nói lên hít trung tướng sự tình ta hiểu qua chỉ là hắn chém ra một kiếm kia quá là k i người h n ngay cả hắn thân thể của mình cũng khó có thể chịu đ ư ợ c thầy thuốc nói hắn dừng một chút người bình thường bị như vậy nghiêm trọng tình trạng vết thương đã sớm sẽ toi mạng cũng chính là hít trung tướng thể c h ế t dị với người thường mới chống đỡ đến thời khắc này có còn hay không cứu khi nạ dồn dập mà hỏi thăm nàng trong hai mắt lộ ra nóng này còn có chút rất nhiều ấ y náy thân thể nàng bay ra ngoài sau liền cảm nhận nói kia cổ kiếm khí nàng biết rõ hít chém ra một kiếm kia nguyên nhân、his、là vì hy nạ vì hy nạ an toàn mới liều lĩnh mà đem cải đổ chém bị thương hắn có phải hay không là n ă n g tâm ly đã có câu trả lời ngược lại ta là không có năng lực làm nói không chừng hầu、oh. còn lại thầy thuốc có biện pháp thầy thuốc thở dài một cái thầy thuốc ngươi nhìn một chút nữa thịt l à tuyệt đối sẽ không ngược lại ở chỗ này hắn vẫn chưa kết thúc cái thời đại này hắn sứ mệnh còn chưa hoàn thành hắn đã đáp ứng ta hắn sẽ không n g t lời hai tay ạ sờ n ắ m thầy thuốc bả vai trong ánh mắt lộ ra nóng n ả y cả đời vỗ một cái ạ sờ cánh tay trong miệm thở ra một hơi xích quyền nơi ngược quấn vòng quanh băng vải hắn một quyền đấm ở trên bàn nếu như lão phu lúc ấy có thể rất nhanh một chút nhanh một chút từ dưới đất bỏ ra ngoài t hít là vì hải quân hải quân tuyệt sẽ không quên hắn ngay cả bình thường bắt cá hoàng viên cũng thở dài một cái hắn chuyển thân đứng lên hướng ra ngoài đi ra ngoài lão phu đi bên ngoài nhìn một chút còn có ai hay không cần giúp đỡ hắn đang muốn vén rèm cửa lên rời đi đột nhiên một đạo bóng người to lớn từ ngoại đi vào đại hùng trên trán c u ố n băng vải mang bao ra tay nắm một quyển sách ba sô lô mô thất vũ hải lều vải tải đối diện hoàng viên nói ta biết rõ ta là tới tìm người đại hùng đơn cầm trong tay thư đi tới trước mặt h í hắn quan sát chốc lát nói có lẽ ta có thể cứu hãn bên trong lều có mọi người ánh mắt đồng loạt quét đại hùng trên mặt nhưng ta có một cái điều kiện đại hùng nói cái gì điều kiện hy nạ có thể làm đều có thể đáp ứng hy nạ liền vội vàng đứng lên thể nói ạ s ơ dị nhìn thoáng qua hy nạ ta cũng có thể đáp ứng chỉ là không thể không tuân theo hải quân quy định các ngươi không được không đủ tư cách phải hơn hít đáp ứng đại hùng không nhanh không chầm nói xích quyển dừng một chút chầm giọng nói cái gì điều kiện lao phu cũng có thể suy xét ta không tín nhiệm ngươi đại hùng nói hắn từng cùng thế giới chính quyền làm giao dịch đáp ứng bị giờ giờ vệ gạ tụ sửa đổi đổi lấy chị hết nữ nhi b ỏ nỉ tập bệnh ngũ lao tinh sa t ù n thánh từng nói không cho hai người gặp mặt thậm chí yêu cầu khoa học g i a cuối cùng lao đi đại hùng ý thức bản thân nhưng đại hùng cũng đáp ứng bất kể điều kiện như thế nào nghiêm hà hắn đều nguyện ý đáp ứng bởi vì hắn là một người cha hắn rất quý trọng ý thức thanh t ỉ n h thời gian mỗi tháng cũng sẽ viết một phong thơ đưa cho bọn h i có thể chậm chạp không có nhận được bọn nỉ trả lời hắn có chút bất an muốn chỉ có thể là vì nữ nhi tìm nhiều chút dựa vào hắn từng cùng long nói chuyện với nhau sau người nói cho hắn biết có thể thích hợp điệu tín nhiệm hít lao phu là hải quân đại tướng chỉ cần lao phu đáp ứng cũng sẽ không n u ố t lời s í k h u y ề n nói ta không tin đại hùng nói đơn giản ba chữ biểu lộ hắn cái nhìn hắn xoay người hỏi các ngươi quyết định là cái gì cứu hắn khi nàng nói nàng xem hướng bên trong lều có mọi người không có người cái gì cũng sẽ không À sợ đám người gật đầu một cái mặc dù đại hùng là một cái hải tặc nhưng ở thất vũ hải bên trong coi như là nghe lời nhất một vị ta đây bắt đầu bất quá còn cần các ngươi trợ giút đại hùng thời xuống bao tay lộ xuất thủ trưởng trung quả cầu thịt quả cầu thịt dán vào hải quân trung tướng ra thịt không trung hiện ra một đạo hồng sắc quả cầu thịt bọc khí quả cầu thịt bọc khí từ hít trong thân thể bắn ra sau người hô hấp dần dần trở nên có lực nơi ngực bắt đầu lại lên xuống ta đem thân thể của hắn bị hơn nửa tổn thương bắn ra ngoài mấy người các ngươi cùng gánh vác đi đại hùng lần nữa đ e o lên bao tay xoay người rời đi bên trong lều cỏ mọi người yên lặng chốc lát lão phu đến đây đi dù sao lão phu chỉ là một người mù người tàn tật trời sinh liền đối tổn thương chịu được lực khá mạnh hít là vì hy nạ hy nạ phải nhất định gánh vác A đuổi đuổi、so、bốn mọi người cùng kêu to bọn họ vẻ mặt chỗ đau thân thể vào bắn ra số đạo huyết ngân xích huyền nhữ mày hoàng viên đỡ bà vai hắn ngươi là hải quân đại tướng hải quân mặt mũi không thể được lớn hơn làm thương tổn xích huyền chậm rãi gật đầu xóa bỏ cho đến nhìn thấy mọi người cũng không có nguy hiểm tính mạng mới từ trong lều vải rời đi xin một trăm sáu mươi lăm nguyên x o á y thối vị cảm tình nhấm lên chương một trăm sáu mươi lăm nguyên x o á y thối vị cảm tình nhấm lên mã dìn nhân viên thương vong như thế nào sen gỗ c ú nguyên x o á y v ấ n đạo bộ ngực hắn nơi cuốn vòng quanh mấy vòng băng vải ngồi ở trên đá hải quân cơ bản người người mang thương bước đầu phòng trừng hẹn mười hai ngàn chết người người bị thương nặng bảy ngàn còn có một ngàn người mất tích cấp tướng sĩ、si、quan ra sao sen gỗ cú hỏi sáu gã trung tướng hai mươi bảy danh thiếu tướng tử trận hít trung tướng tình huống đã ổn định sen gỗ cù thở dài một cái đồng thời đối mặt hai vị tứ hoàng hải quân bị tổn thương nghiêm trọng sợ rằng tiếp theo một đoạn thời gian cũng phải nghỉ ngơi lấy sức hắn lông mày chặt nhũ chung một chỗ nhìn về phương xa trừ đi trụ sở chính chủ thể cao ốc ra nước những kiến trúc khác vật đều đã sụp đổ mã dìn sợ rằng không thể làm hải quân trụ sở chính tiếp tục sử dụng thảm đạm bất quá kết quả xấu nhất không có phát sinh hải quân đánh thắng này chẳng chiến tranh hắn đứng lên hướng hải quân binh l í n h nói hướng thế giới tuyên bố hải quân thắng lợi còn nữa cùng thế giới chính quyền đàm phán phát hành từ ỉm kẹo đao trôn chết tội phạm lệnh truy nã binh linh đứng tại chỗ sửng sốt một chút lắp bắp nói nguyên xoái, bên trên, phía trên, dự định đem ỉm kéo đao sự tình che giấu đi xuống tránh cho tạo thành dân chúng khủng hoảng cái gì s e n g gỗ cù nguyên soái thanh âm thăng mấy cái điều hơi biến sắc mặt có thể từ ỉm kéo đao chạy thoát đều là cùng hung cực các tội phạm để mặc cho như vậy tồn tại là đối dân chúng không phụ trách chỉ là vì mình mặt mũi liền đem dân chúng an nguy ném ở một bên s e n g gỗ cù nắm chặt quả đấm sắc mặt xanh mét binh lính như mặt l à m bộ như không có nghe thấy dáng vẻ chờ s e n g gỗ cù dừng lại sau binh lính mới nói tiếp nguyên soái phía trên còn nói muốn, muốn theo đổi cứu người trách nhiệm bởi vì hải quân không kịp cứu viết lúc tạo thành thánh địa bị xâm phạm xạ tùn thánh người bị thương nặng còn đang trong cấp cứu xin ngươi đi thánh địa một chuyến sẻng gỗ cũ c h á n nơi nổi g â n xanh chặt quả đấm móng tay khảm vào lòng bàn tay lưu lại số vệt màu trắng vết chảy hắn đột nhiên thở dài một hơi giống như khí cầu nản lòng hắn ngồi dưới đất phất phất tay lao phu biết hải quân binh lính gật đầu một cái tâm kinh đạm chiến lui xuống thế giới mới cũng không có chịu t ả i lão phu thuyền s e n gỗ c ụ hai mắt tiêu hơi có chút mất sức ba ngày sau bệnh tật doanh cái gì xen gỗ cù nguyên soái muốn về hưu hít từ trên giường bệnh ngồi dậy bên ngoài là như vận chuyển ạ sơ nói tay hắn cầm một phần mỹ nước v ù v ù hút vào trong miệng sengo cụ nguyên soái cùng dâu trắng làm nhiều năm đối thủ khi nạ suy đoán bởi vì đối thủ cũ dâu trắng tử vong nguyên soái coi như là hoàn thành nhiều năm nguyện vọng sinh ra về hưu ý tưởng khi nạ nói nguyên soái có cái nào người được đề cử hít hỏi buộc s á lino đại tướng rõ ràng bày tỏ không tham dự nguyên soái vị trí tranh đoạn ạ sơ nói sengo cụ gặp đợi lao tiền bối coi trọng cụ giản nhưng thế giới chính quyền càng nghiêng vệ h kệ nủ đại tướng h i nạ nói nàng đem hương thuốc lá đặt ở đầu ngón tay ma nhưng không có đem đen đốt nói không chừng lần này ngươi có cơ hội trở thành đại tướng n ạ n g bị hưng phấn nói đây chính là hải quân sức chiến đấu cao nhất nàng cùng tỷ tỷ nộ dị cổ mỹ kỳ tạ đám người cũng không tham dự trên đỉnh chiến tranh mà là làm s a u viện hít thành vì trung tướng cũng không bao lâu khi nạ dừng một chút như là nghĩ tới cái gì bất quá hải quân tổn thương thảm trọng hơn nữa hít chiến công vượt qua thử thách phá cách cất nhắc cũng không phải là không có khả năng ta biết hít ngáp một cái tự trên đỉnh chiến tranh kết thúc sau hắn đã ngủ ba ngày nhưng thân thể vẫn còn có chút mệt mỏi giống như là nhịn đại d ạ hắn đưa tay bên báo chí cầm lên phía trên ghi lại hải quân lấy được trên đỉnh chiến tranh thắng lợi đánh chết dâu trắng cùng với bên dưới một số trọng thương cải đồ dân chúng mặt mày vui vẻ đầy trên báo chí giơ cánh tay hoan hô ăn mừng hải quân thắng lợi hắn lật một trang chật trợ chật to hai mắt đem buồn ngủ đuổi quân cách mạng tập kích thánh địa cướp đoạt nô lệ một số đốt cháy có kèm t h i ề n t ư ở n g lòng chi vó c ơ sĩ, suy giảm tới thiên long nhân cùng thế giới chính quyền chính thức t u y ê n chiến người tổ chức ngược lại người n ị c h long người bị thương nặng thoát đi thánh địa tiền thưởng tăng lên tới mười tỷ bờ ly suất tăng lên gấp đôi hít vẫy đầu lại nhìn một cái ngày tháng nói các ngươi chắc chắn ta chỉ ngủ ba khi nạn h u thuận gật gật đầu long người này không âm thanh không ngừng làm ra như thế hành động vĩ đại nhưng thế giới chính quyền ẩn giấu thực lực không thể tiểu lại đem long đả thương Kích lục lọi cằm hắn rất rõ ràng trên đỉnh trước chiến tranh chính mình cùng long giao thủ tỷ số thắng chưa đủ ba thành trừ phi chém ra một kiếm kia toàn bộ báo chí lật xem một lần sau khi đem báo chí b u ô n g xuống nói cảm ơn các n g ư ờ i à à sợ gì nói tựa hồ là hoài nghi mình t í n h lực té xịu sau sự tình ta cũng biết cảm ơn các ngươi giúp ta gánh vác tổn thương không cái gì nam nhân h ư ớ n ặ c sự tình không có làm được mà nói là k hắn ô Sô n nên tùy tiện nghỉ ngơi. À, sở khẽ cười nói. Ngu、si、thuyền trường, ngủ Ngươi nhưng là ta ở kiếm thuật bên trên muốn siêu việt mục tiêu. Muốn cần nghỉ ngơi, ngươi. nói. g siêu tiêu. siêu tùy ta thuật việt trước trở ta việt cười si đi. kiếm khẽ hồ h À sở ở mục đồ là dô ba ngày này gần như thời gian cảm nhận trong thân thể kiếm thương kiếm thương không nguy hiểm đến tính mạng lại có thể tầm nhìn hạn hẹp theo dõi trung tướng kiếm thuật một góc hắn lục lọi vết thương tự nhận là kiếm thuật đã tinh tiến rất nhiều không sao cả cả đời vui tươi hớn hở nói hắn lục lọi sau gáy đây là hyna hyna làm dù sao ngươi là vì hyna hyna giống như uống rượu vang một dạng sắc mặt từng đỏ trong lều quá b u ồ n b ự c đều phải thở không thông ạ sờ nhũ lông mày như tên trộm địa cười đẩy bên trong lều của mọi người hướng ra ngoài rời đi ta còn muốn ngồi một hồi nữa sổ d ỗ nói quá b u ồ n b ự c ạ sờ kéo quần áo của sổ d ỗ đem sau người quần áo kéo có chút biến hình động tác rất là thô bạo khi nạ cũng theo mọi người cùng đứng dậy nàng đứng dậy c h ậ m hơn rơi vào đám người phía sau nhất nàng đang muốn từ cửa rời đi ạ sờ giơ lên hai cánh tay trợn dùng sức đem lều vải rèm xé đi xuống hai tay lặng lẽ đem vào sổ, sổ cụ hạ kỳ bao trùm ở màn cửa bên trên khi nạ đưa tay đẩy một cái không có tướng môn liêm đẩy ra nàng s ừ n g sốt một chút không tin tả lần nữa lời h ạ vẫn là không có lời ra tay trái đọng lại trên không trung h i nạ cảm ơn ngươi giúp ta chia sẻ một bộ phận tổn thương nếu không ta khả năng không tỉnh lại khi nói hắn vây vây tay tỏ ý hi nạ ngồi xuống chỉ còn lại hai người chúng ta rồi hi nạ quay đầu liếc nhìn hít cảm nhận được căn phòng nhiệt độ từ từ lên cao nàng lỗ thai lặng lẽ dính vào hông nhạn trong lòng bàn tay dỉ ra một lớp mồ hôi mỏng h i nạ mặc đôi hồng sắc âu phục âu phục dán vào đến thân thể của con vực vòng quanh thon dài vóc người nơi ngực miêu tả sinh động tiết lộ ra trưởng thành nữ nhân phong tình nhưng trên mặt nàng lại mang theo chút đỏ hửng ánh mắt của hít đánh giá h i n a hắn cuối cùng cũng biết rõ tại sao vậy thì nhiều người thích chế phục h i n a kéo cái ghế ngồi xuống nàng động t á c có chút cứng ngắc giống như v ặ n bên trên phát đ i ể u món đồ chơi cái kia hít h i n a biết rõ ngươi đà t h ư ơ n g c á i đồ là vì h i n a hai tay nàng có chút không chỗ sắp đặt thỉnh thoảng t r e o rồi t r e o tóc hoặc là n ắ m váo à o theo tóc khiêu khích hít ngử i được một cổ dễ ngửi mùi vị mùi vị cũng không đậm đà chỉ là rất thoải mái để cho người ta bưng lỏng an tâm ta cũng phải cảm tạ ngươi giút ta bước ra thân thể cực hạn hít nói học đệ ngươi cho hy nạ cảm gi không giống nhau khi nạ ngữ điệu không tự chủ thả mềm mại mang theo ôn n u giọng run dày nàng đem một cái tay dán ở trên giường chống đỡ thân thể học tỷ n g ư ơ i thật giống như cũng có chút không giống khi tay hướng hi nạ chậm rãi di động hai người đầu ngón tay xúc động nhau khi nạ tay t r ợ t bắn lên tiếp lấy lại nhanh chóng hồi quy nguyên v ị không có lùi b ư ớ c phản ứng khi tay tiếp tục hướng phía trước đưa đi hai tay từ từ cầm chung một chỗ hai cái tay có lực cầm chung một chỗ khi nạ hai người la lên tên đối phương trong lều không khí dần dần có chút vô cùng sốt ruột khi tâm nói lên trái tim của hắn bị c h bịch, bịch nảy loạn so với đánh cai đ ồ thời điểm còn phải ngày lợi hại hắn tự tiến vào hải quân thời điểm cảm nhận được cái này học tỷ có chút không giống khi nạ cảm nhận được thân thể có chút nóng lên hai người cảm nhận được với nhau trong bàn tay nhiệt độ ấm áp có lực đáng tin khi nạ dần dần dán hướng h ị t mái tóc khiêu khích đến h ị t tiếng lỏng nàng lỗ hai dán vào h ị t nơi ngực cảm nhận tim có lực nhảy lên hai người hô hấp dần dần nhanh bên ngoài lều đột nhiên vang lên tiếng bước chân、hít. có một cái tin tốt s ợ mộ kẹ lưng beo mười tay từ ngoại đã tìm đến lều vài nơi hắn bước chân dừng lại a sơ s ô t ru cả đời đám người đem lỗ thai rán vào lều v à i nơi lộ ra d ị cười hai tay hạ sợ nắm m à n cửa hướng hậu phương nhìn một cái ánh mắt bất thiện ta tới không phải lúc sợ mù kẹ vẫn đạo hạ sợ gật đầu một cái sợ mù kẹ thả nhẹ rồi bước chân lấy giống vậy động tác hướng bên ngoài lều bên rán đi trong lều hai người cảm nhận được số cổ hơi thở hai cái tay không khỏi điểm số mở vào đi trong lều truyền tới một đạo phái nam thanh âm lều vải m à n cửa bị vấn lên một tia sáng chiếu vào đem tối tăm lều vải thắp sáng sợ mù kẹ tất bước đi tới ánh mắt của hắn thỉnh thoảng quan sát hai người khi nạ này mới phản ứng được đem hương thuốc lá phương hướng chính đi qua nàng móc bật lửa ra đem hương thuốc lá đốt ngay sau đó lại nghĩ đến nằm ở trong phòng bệnh điểm thuốc lá cử động có chút không ổn hai tay nàng nghiền qua hương thuốc lá thiêu đốt địa phương đem hương thuốc lá tắt nàng động tác có chút bồi dối rất có loại tay chân không nghe chỉ huy cảm giác ánh mắt của sơ mô kệ thỉnh thoảng ở hai trên mặt người nhảy quay hắn nhũ mày lộ ra hiểu ý cười một tiếng chuyện gì hít hỏi sengo cùng u y ê n x o á i đã chắc chắn từ trước chính thức thông báo còn cần đợi thêm mấy ngày đại tướng vị trí sắp t r ố n g chỗ nghe nói ở một tháng sau hải quân nội bộ mở ra tỷ võ cuộc so tài căn cứ thực lực cấp cho tương ứng quân hàm cuối cùng người thắng rất có thể bộ đại tướng t r ố n g chỗ lấy thực lực của ngươi m u n ngàn lần không thể bỏ qua sơ mô kệ nhắc nhở ta biết h í nói bất quá nghe dê ba chi bộ người ta nói lần này cũng có thể có ngoại giới nhân sĩ tham dự kia tràng chiến tranh hải quân thương vòng thảm trọng ạ kẻ đủ đại tướng hy vọng đem người bên ngoài mới nhét vào hải quân c h u n g sợ mô kẻ nói thịt gật đầu một cái một tuần sau thịt ngồi quân hạm đến thở l ò di ẩn t r i ẩn lệ hắn lục lọi bên hông b ộ i đao cây khô thế nào dùng đều có chút không tiện tay từ hắn chém ra một kiếm kia sau kiếm thuật phảng phất tiến vào cảnh giới mới cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng hơn nữa hắn cũng cần thứ nhì thanh đao cổ gà dạ xỉ đang đối mặt cái đổ thời điểm chém ra một kiếm kia đem cổ gà dạ xỉ vỡ nát chỉ còn lại cây khô hắn ở hải quân trung cố gắng vân thân thỉnh hai c â y đao đều có chút không hợp tay giá rẻ sổ r ồ dồ rồi một loại đao căn bản không chịu nổi hắn k i ế m khí quân hạm tiếp tục hướng trước phương hành chạy không trung trợ t ạ m đ ạ o mảng lớn mây đen bao phủ trong không khí dần dần nổi lên khói mù người chắc chắn nơi này có danh đao thế nào nhìn đều có chút không ra d á n g tử sổ r ồ hầu nghi nói nhớ không lầm mà nói chính là chỗ này Hít. Nói. hắn nhớ nguyên tắc chung hắt đao xì ngay tại mọi d hạ trên địa bàn xì vốn là vị xị một sủ kỳ giữ u mạ b ộ đao về sau bị mỏ dị ạ từ vạn nổ quốc mang tới phở lò dị ẩn trị ẩn lệ trong sương mù dày đặc chuyển tới quỷ dị tiếng cười ưu hống hống hống giống một hòn đảo dần dần thành hình n a m i nhìn quỷ dị một màn cơ thể hơi run lên nàng giơ tay lên cái kia hít trùng tướng thật không có vấn đề sao ta nghe nói ngay cả quân hạ cũng không thể từ sương mù này trung rời đi không có vấn đề hít gật đầu một cái hắn lần này đi ra ngoài không có mang quá nhiều người vẹn vẹn mang theo nhân viên phụ trách hải hành nabi nô dị cô còn có sô dô nhỏ bé mỏ dị ạ đã không bị hắn coi ra gì ta phải rồi không thể lên đảo tập bệnh nạp mỹ khẽ hô nói n g ư ơ i mơ mộng không phải v ẽ toàn bộ thế giới hải đồ sao tới đều tới n ô dị cô nói nạp mỹ v ẽ mặt như cũ có chút khó coi n ô dị cô kéo nam mỹ nhẹ g i ọ n g ă n u ổ i ta là tỉ tỉ sẽ bảo vệ ngươi t hít hai chân đủ đạp bay tới không c h u n g ánh mắt nhìn ra xa các ngươi ở tam giác vùng chơi đổ một hồi đi không nên quá lâu ta đi một lát sẽ trở lại hắn không lo lắng thuyền viên an toàn n ạ mỹ cùng nỗ dị cô nắm giữ cơ bản hải quân lục thức ngoại trừ cục sắt dĩ nhiên này không phải một chuyện xấu hai người ở đại hải trình nửa đoạn trước khó mà gặp phải địch thủ nạm bị thậm chí có thể đơn sát ta long khi căn cứ trong tay cây kim chỉ trên không trung tìm vị trí một chiếc thật lớn thuyền hạm đập vào mị mắt thuyền hạm kích thước thập phần thật lớn có thể so với một hòn đảo nhỏ trên cột buồng treo đầu khô lâu hải tặc cờ xí đằng trước n h ế c cửa lộ ra răng kinh khủng buồng tam dắt thuyền chính là chỗ này khi tìm được mục tiêu hướng phía dưới bay đi hắn rơi trên mặt đất mặt đất hơi r u n nhẹ mấy đạo trắng bật tay từ trong đất đưa ra ngoài cương hộ muôn mỗi cái hình thù kỳ quái bọn họ quấn vòng quanh băng vải có k h ạ thật dài đầu lưỡi có hay không rổi con、người? có trên đầu đóng đinh bọn họ dương nhanh muốn vớt trong miệng phát ra gà o thét hướng h s t ngày đi qua thì chung quanh thân thể bộc phát ra một cổ đậm đà sắc khí chúng cương thi đồng loạt bay rớt ra ngoài mọi gì ạ ở nơi nào ta không có nhiều thời gian chương một trăm sáu mươi sáu tốc độ ánh sáng chân nhắc quỷ chương một trăm sáu mươi sáu tốc độ ánh sáng chân nhắc quỷ mới vừa rồi đó là chuyện như thế nào thân thể thế nào sẽ bay lên là cái k ê a hải quân d ở trò quỷ sao quyển sách xuất bản cung cấp cho ngươi không sai chương hồi vô loạn lời tựa tiết đọc trải nghiệm muốn tìm mọi g đại nhân sao không tiếp chúng ta nhưng là cương thi người sống hẳn sợ cương thi húng chi lão đại chúng ta là thất vũ hải cương thi môn nhìn về phía hải quân trung tướng thịt trong mắt lưu truyền kế bí vô hình huy áp lấy tự thân làm trung tâm hướng bốn phía tàn đi trên thân cây diệp tử đ n g đưa cương thi môn cảm thấy chút k h ô n g ổn có lẽ chúng ta hẳn tìm m ọ diệp tử đào đưa cương thi môn m t a y chút khó ổn c h ú n g ta hẳn t i tử đào đ ư c ư ơ thi m n cảm thấy chút khó n còn không có quét ta còn có chó ta được nhanh đi về bằng không cống phẩm liền bị đoạt ba cương hộ môn thân thể hướng sau n g o n g mạnh tới một cương thi nói cho ta biết mọi diệ ở đâu hắn vô tình lại phế trừ một cái thất vũ hải có thể đi tới phớ lò di ẩn tri ấn lệ hoàn toàn là bởi vì hát đau Si. c ư ơ n g t h i môn u hướng dưới đất trôi vào cháy mau không thể bán đứng mọi di ạ đại nhân hậu quả rất nghiêm trọng ta cũng không muốn lại nằm vào trong mộ rồi khi thuấn gian di động tới trước mặt c ư ơ n g t h i hắn đơn tay nắm lấy tại chỗ chạy nhẹ c ư ơ n g t h i mọi di ạ ở nơi nào ta là trung thành nhất c ư ơ n g t h i sẽ không phản bội mọi di ạ đại nhân cương t h i kiên cường nói khi một tay đặt ở trên chỗ kiếm thân thể tản ra một cổ sắc ý mặc dù hắn không có chủ động thả ra nhưng đánh xong trên đỉnh chiến tranh sau chỉ cần hắn đụng chạm đao kiếm sẽ có sát ý hệ ra thái độ của cương thi trong nháy mắt phát sinh một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn hải quân đại nhân cái kia đang ghét bụng bự hải tặc ở cái hướng kia hắn chỉ rồi một cái phương hướng mang ta đi m ọ gì ạ không có ở đây đầu người rơi xuống đất khi nói hắn có thể không có công phu theo tiểu cương thi nghịch ngợm đại nhân ta nhớ l ộ t m ọ gì ạ ở một hướng khác trở thành cương thi liền điểm này không được trí nhớ thường thường liền sai lầm cương thi lộ ra định hót vẻ mặt rất khó tưởng tượng một cái cương thi đều có như vậy vẻ mặt phức tạp so với một ít tiểu thịt tươi đều tốt hít lộ ra ghét bỏ vẻ mặt dẫn đường cương thi rơi trên mặt đất hoặc bắt đi về phía trước đột nhiên một đạo thân ảnh màu trắng từ cương thi trong thân thể x u y ê n qua cương thi quỳ sụp xuống đất hai tay chống đỡ thân thể thân là cương thi ta thật xin lỗi ta hẳn nằm ở h u ám ẩm mất trong đất mãi mãi cũng không ra hoắc rồi hoắc rồi hoắc rồi người cái này phản bội mỏ gì a đại nhân tiểu cương thi ta sẽ đem chuyện này nói cho mỏ gì a đại nhân một đạo tịch lệ bóng người buộc hồng nhạt x o n g đuôi ngựa áo sơ mi trắng đem rốn lộ ra bên ngoài khoác hồng sắc xoa vai biên giới màu đen lưu tô đ nửa n g ư ờ i dưới mặc màu đen quần cực ngắn phối hợp ban mã văn áo l ó t dài một bộ gỗ thịt thức quần áo của phong cách hơi có chút dễ thương nàng che rủ nổi đồng b n giữa không trung phía sau lưng có lưỡng đạo màu trắng u linh đợi dẫn nạ đại nhân ta là bị buộc c ư ơ n g t h i liền vội vàng giải thích phải gọi công chúa đợi dẫn nạ giật giật vai hàm nói đợi dẫn nạ công chúa còn không chờ c ư ơ n g t h i tiếp tục tiến hành tranh cãi đợi dẫn nạ mở miệng nói ta sẽ giúp ngươi cầu tha thứ nàng xem hướng hải quân trung tướng ngươi cái này hải quân cá nhân lại đến tìm mọi gì ạ đại nhân thiệt t o á i mặc dù mọi gì ạ chẳng qua là ta hợp tác đồng bạn. nhưng vĩ đại tờ dân nạ công chúa ăn hắn rất nhiều điểm tâm sẽ giúp hắn giải quyết một chút phiền thoái nàng hai cái tay bắt chéo heo hết nói tờ dân nạ hít hỏi phải gọi tờ dân nạ công chúa không biết lễ phép hải quân muốn biến thành gấu con tiêu cực cũ linh tờ dân nạ một tay chỉ ở phía trước nàng phía sau hai cái u linh còn quân cánh tay nàng hướng phía trước lao ra u linh xông về phía trước đi tới trước người h í n ba mét khoảng đó vị trí thân hình bắt đầu đung đưa tờ dân nạ ở hậu phương nắm chặt quả đấm khoa tay múa chân ra cố gắng lên động tác các ngươi có thể là công chúa hộ vệ không thể cho công chúa mất mặt hai c à i u linh đi trước tốc độ chật nhanh một đoạn nhưng bọn họ bóng người lại càng phát ra trong suốt ba m hai m một thước chỉ cần có thể đến chỗ đó đợi dẫn nạ tràn đầy n g ầ m mong đợi mà nhìn u linh nàng là dùng linh linh trái cây năng lực giả có thể chế tạo đủ loại u linh nàng thật sự triệu hoãn là tiêu cực u linh một khi x u y ê n qua địch nhân thân thể là có thể đánh thức sau người nội tâm nơi tự ti nàng rất muốn nhìn một chút cái kia hải quân quỳ sụp xuống đất ôm đầu khóc giống bộ dáng đợi d n n lộ ra không tốt nụ cười u linh đến trước người hải quân một trưởng vị trí ngay tại sắp đụng trạm lồng ngực thời điểm thân hình trận tàn đi tợ dân nạ mặt lập tức lại đi hai cái vô dụng hữu linh rõ ràng tợ dân nạ rất c h ở mong các ngươi nàng trợn x u ề bàn tay ra hướng phía trước hất một cái nam đạo hữu linh từ trong thân thể t ả n ra vây quanh tợ dân nạ vòng vo vòng sau liền hướng hải quân t r u n g tướng phương hướng phong tới b u ồ n c h á n đổ chơi nhỏ k h ị t ngáp một cái nam đạo hữu linh đồng loạt giải tán tợ dân nạ bóng người trở nên có chút tàn đạo chuyện như thế nào không phải là như vậy gỗ thịt lọi ly nhanh lên một chút dẫn đường đi thịt nói người tên hôn đản này người ta còn không có đáp ứng dẫn đường đây tợ dân nạ hướng phía trước chỉ một cái một đạo hữu linh khí cầu từ trong ngón tay hiện lên nổ mạnh hữu linh khi thân thể chợt buộc phát ra sát khí hữu linh khí cầu tại chỗ nổ mạnh liên đối tờ dân ạ linh thể cùng tiêu tan lâu đài tầng hai một đạo tối t ă m bên trong căn phòng hô hô tờ dân ạ trợt từ trên giường ngồi dậy mặt mũi kinh hoàng nàng thả ra linh thể bể nát trong đầu tràn đầy màu đỏ thắm như cùng ở tại thi sơn trong biển máu hành tàu nàng có thể linh thể xuất h i ế u thả ra một đạo cùng bản thể dung mạo gần như giống nhau u linh chỉ là không thể cách qua xa nàng thật chặt bao bọc mép giường băng bó đái hùng quá đáng sợ nàng trong tầm mắt mang theo nhiều chút đỏ thắm nhìn cái gì đều là h n g sắc nàng hít thở sâu mấy lần bình phục tâm tình tiếp theo từ trên giường n g ả y xuống tức lúc ních đi về phía lâu đài sâu bên trong ta muốn hướng mọi gì ạ đại nhân tố cáo cũng còn khá không có đem người biến thành đướng ốc h í c h lục loại c ằ m hắn gần đây ở tìm tòi sát khí phương pháp sử dụng từ thân thể nơi bùng nổ dao động định nhân chính là một loại phương pháp sử dụng hắn dùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ bắt đến tợ dân ạ hơi thở đi theo sau người đi m ọ gì ạ vị trí phương ẩm tợ dân ạ đẩy cửa vào m ọ gì ạ m ọ gì ạ đại nhân một đạo mập chính nằm ở trên giường ngủ đại giác hắn tiểu ngắn tiểu nhị lang chân phía sau cái bóng vì hắn q u ạ t phong tờ giận nạ đẩy mập mạ bóng người m ò gì ạ đại nhân có người khi dễ tợ giận nạ rồi m ò gì ả ngáp một cái đem người quay tới một bên chờ ta tỉnh sẽ giúp ngươi xử lý bây giờ ta còn muốn ngủ một hồi nữa nhi tờ giận nạ tức giận chân hắn lập tức tới ngay cứ việc tợ giận nạ là ngươi hợp tác đồng bạn nhưng nếu như ngươi không giúp ta mà nói kia sau này tợ giận nạ liền liền coi là không nhận biết ngươi nàng ở giường bên làm ở mỹ đủ rồi đủ rồi m ọ gì ạ thật sự là nhịn không được hắn từ trên giường bỏ dậy nổi giận đùng đùng cầm lên mép giường tây kéo cho dù ai lúc đang ngủ bị đánh thức cũng sẽ không có tính phí tốt là ai ta muốn đem hắn làm thành cương thi để cho hắn quét một trăm năm n h à c ầ u như vậy mới là mọi di ạ đại nhân đ ợ dần ạ hoan hô nói trong giọng nói của nàng mang theo kính ý lại phối hợp hoạt bắt đáng yêu âm điệu để cho người ta nghe sau trong lòng không khỏi sinh ra hào cảm từ mọi di ạ đại nhân tham dự kia chàng chiến tranh sau liền cả ngày ngủ ngon liền cương thi cũng không lợi chế hay lại là càng thích lúc trước cái kia m ọ di ạ đại nhân đ ợ dần ạ ôm gấu thầm nói hử mọi gì ạ đại, đại nhân chính là hắn khi dễ ta mong đưa hắn biến thành cái loại này chỉ có thể quét nhà cầu cương thi hơn nữa còn muốn một mực nghe tợ g i n ạ đại nhân tợ giận ạ núp ở mọi gì ạ phía sau lộ ra nửa cái đầu nàng ngón trọt chỉ hướng hải quân trung tướng tố cáo mọi gì ạ lại giống như là thấy quỷ một dạng thân thể không tự chủ được lui về phía sau nửa bước tờ giận nạ đại nhân đều nói cho n g ư ơ i đứng lên hoạt động một chút thân thể ngủ như vậy thời gian dài thấy chân đều ngủ đã tê dần đi hoắc rồi hoắc rồi hoắc rồi tờ giận nạ bất mãn nói mới vừa rồi cái kia khi dễ ngơi người là cái kia hải quân sao mọi gì ạ nói tờ giận nạ gật đầu một cái chờ hắn biến thành cương thi sau ta muốn để cho hắn mỗi ngày đều làm khổ lực không thể tùy tiện bỏ qua cho hắn mọi gì ạ chỉ cảm thấy cổ có chút cứng ngắc cổ chậm dài hướng bên cạnh quay đi giống như dỉ xét khí giới ngươi ngươi ngươi biết hắn là ai không không chính là một hải quân sao hắn gọi hít ở trên đỉnh lúc chiến tranh sau khi một đao bị thương nặng cài đồ so với hải quân đại tướng còn lợi hại hơn cài đồ là đang ở hạ nổ quốc đánh bại ngươi cái kia sao ta nghe hộp b ạ c nói qua đúng rồi các ngươi mới vừa nói muốn cho ai quét nhà cầu ta ở hải quân làm không tệ tạm thời không nghĩ mất đi công việc này hít cười nói nghe người khác thổi phồng trong lòng bao nhiêu có một chút không thoải mái hắn có chút hoài nghi mọi gì ạ có phải hay không là cố ý đợ dân ạ trước mắt phong cảnh biến đổi mọi gì ạ dơ thân thể nàng trật đi tới hải quân trước mặt trung tướng đợ dân ạ nàng lộ ra l u n g túng không bỏ mất lễ phép mỉm cười hải quân tiên sinh có thể cùng giải sao nếu như tợ dân ạ đắc tội lời nói của ngươi mời làm hết sức hướng về phía nàng đến đây đi mọi gì ạ nói hắn biết rõ mình không phải hải quân trung tướng đối thủ không thể làm gì khác hơn là đi k h á c một nước cờ hiểm hắn nghe nói hết s ứ phong bình không tệ trọng yếu nhất là hắn không có cảm nhận được s á c ý ta là tới tìm ngươi mọi gì ạ hết nói hai tay mọi gì ạ vương l ỏ n g một chút tợ dân ạ thuận thế rứt xuống ngươi tìm ta làm gì nhà trên đỉnh chiến tranh sau này ta cũng không có lại đem hải quân chế thành cương thi rơi trên mặt đất tợ dân ạ dùng hồng sắc đáy dày dày nặng nề đá m ỏ i gì ạ mặn dày thối m ỏ i gì ạ tờ dân à sau này không thèm để ý tới ngươi nữa kỳ hì tờ dân à, chúng ta phải nói không có quan hệ gì với ngươi m ỏ i gì ạ đem tờ dân à đẩy tới ngoài cửa lớn hai tay đem đ ạ i cửa đóng dùng cái mông lún hoàn toàn đóng lại cửa sau này không thèm để ý tới ngươi nữa tờ dân à thở phì phò nói trong khe cửa sắp xếp một đạo thân ảnh màu đen đạo thân ảnh kia cao lớn rõ ràng là m ọ gì ạ cái bóng ngươi chính là coi như là lấy lòng ta tờ dân ạ cũng sẽ không tha thứ tờ dân ạ miệm bị chật lại cái bóng ôm thân thể nàng vừa chạy ra ngoài nếu như ta thật có ác ý mà nói ngươi đã sớm nằm xuống k h ị t quét mắt cửa nói m ọ gì ạ nhìn hắn tầm mắt thâm kinh đằng thiêu lâu đài vách tưởng giống như trong suốt một dạng hải quân trung tướng nhìn như tùy ý l ả o qua nhưng trên thực tế ánh mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m m ọ gì ạ rời đi cái bóng chờ đ ố i đãi người đi xa sau hi hi hi hải quân đại nhân chiếu cố ta nơi này có chuyện gì sao m ọ gì ạ cười đ ù a nói khôi phục thất vũ hải vốn là tư thế ta muốn hướng ngươi mượn một cây lao không trả cái loại này thịt tiện tay kéo cái ghế ngồi xuống cái gì nào si、sì. si、sì. mọi gì ạ ánh mắt trợn trợn to trong lòng kinh nghi không chừng hải quân là thế nào biết rõ hắn trợn thư t h ở phảo không phải tìm phiền v á i liền có thể mặc dù hắn không sợ chiến đấu nhưng nếu như phát sinh mâu thuẫn mà nói kết quả kia chỉ sợ là một con đường chết hắn còn có chút đồng bạn không là người hợp tác ở chỗ này cứ việc ta một chút cũng không quan tâm những thứ kia người hợp tác nhưng bọn hắn có thể sống mà nói không còn gì tốt hơn nhất rồi mọi gì ạ thờm nói thế nào có chút hơi khó sao hãn h ó m lấy trên bàn đầu ngọt điệm tâm ăn hắn cả người trên dưới mơ hồ nhìn tản mát ra một cổ sắc khí hải tặc cướp đoạt những người khác vậy hắn làm hải quân cướp đoạt hải tặc không phải rất hợp lý sao ở thế giới hải tặc chung quả đấm lớn là vua kia hít liền theo chân bọn họ so một lần ngươi hiểu lầm ta lập tức để cho người mọi gì ạ cảm thụ cổ khí tức kia khoát tay một cái lộ ra lương thiện mỉm cười hắn điều khiển c á i bóng đi tìm giải ù ma bản thể là ở trong phòng bưng ra cất giữ nhiều năm quả vật điểm tâm đau lòng địa đặt ở hải quân trước mặt trung tướng chờ một chút người tới liền lập tức như vậy thưởng thức sự vụ h í thu nạp sát khí cầm khởi điểm tâm tay mang một nửa hỏi không có độc chớ mọi gì ạ nắm điểm tâm nhanh chóng viết vào trong miệng định chứng minh không biết sẽ không hắn nuốt được quá nhanh đ i ể m tâm ở trong cổ họng ngừng lại xuống hít hít mắt một cái không có độc không có độc m ò gì ạ liền vội vàng nuốt xuống giải thích thất vũ hải cũng không giống lấy trước kia nhà vô lý hít suy t ư nói chốc lát sau một lý g õ mặt đất chuyển tới âm thanh một đạo bóng người không có con mắt cùng mũi toàn thân cao thấp c u ố n vòng quanh băng vải hắn mặc màu trắng kimono từ ngoại đi vào hướng m ọ gì ạ phương hướng có chút không người d ạ u m a vị này là hít r u n g tướng hắn muốn mượn ngươi xị d ù n một chút m ọ gì ạ nói giải u mạ bóng người hơi chậm lại tây đao lấy ra đi m ọ gì ạ nói giải u mạ nắm đao đem đao giơ lên chậm lại đem đao bông u xuống tựa hồ trong thân thể có hai cổ ý thức đấu tranh m ọ gì ạ có chút gì hắn chế tạo cương thi không cách nào vi phạm hắn mệnh lệnh trước mắt hết thảy rõ ràng không phù hợp nhận thức hắn h á miệng dự định tiếp tục hạ lệnh hít lại khoát tay một cái giải u mạ ngươi là một cái kiếm sĩ vậy thì lấy kiếm khách cách thức quyết định kiếm thuộc về một chiêu nếu như ngươi có thể chống đỡ ta một chiêu thanh kiếm này cũng là ngươi hít đem bên hông h tổ chụp ở trên bàn chương một trăm sáu mươi bảy c mâu thuẫn chương một trăm sáu mươi bảy c mâu thuẫn vợ dọc trên đầu nổ mạnh phát có chút hỗn loạn hắn cầm màu tím ba thong đ i ể m trên đất hắn hôm nay phải làm một cái lớn m t quyết định kia chính là lần nữa hướng hắn cái bóng phát động khiêu chiến hắn đã hướng cái bóng khiêu chiến mấy lần nhưng mỗi một lần kết quả cũng thất bại tại sao ta c á i bóng biết cái này n h a mạnh rõ ràng như thế chiêu thức uy lực nhưng là khác nhau trời vực chẳng nhẽ không phải ta c á i bóng không những thứ kia kiếm pháp cũng cùng ta giống nhau như lúc chỉ là sức mạnh lớn nhiều lắm hắn lục lọi mắt phải vành mắt vết rách đó là cái bóng võ sĩ chém ra kiếm thương ba năm này bất kể hắn thế nào cố gắng kết quả cũng giống nhau lần này có lẽ là cuối cùng một lần đi n h a hư hư Bờ dọc cầm ba tông kiếm đi tới cương thi võ sĩ chỗ ở lại không có nghe thấy sau người thanh â m chẳng lẽ không ở hắn cầm kiếm tra hỏi còn lại cương thi mới biết được cương thi võ sĩ đã rời đi hắn đi cương thi võ sĩ phương hướng n h a hư hư hồi lâu không có giống dạng kiếm khách rồi g ả i u ma cười nói hắn trợt thu hẹp nụ cười mất đi kiếm người còn có thể gọi là kiếm khách sao ngươi đề nghị ta tiếp nhận Mời dùng suốt toàn lực đi. hải quân kiếm khách lật đầu một cái hắn cầm ô tô đứng thẳng tại đối diện hắn vốn là không tính dùng kiếm nhưng i ù mạ là một cái không tệ kiếm khách cất giữ kiếm khách lòng hào thắng muốn khiêu chiến cho dù là đối mặt kẻ địch mạnh mẽ cũng dám v ơ i xuất kiếm cho nên hắn quyết định dùng kiếm đưa giải ưu mạ đ o ạ n đường m ỏ i gì ạ giống vậy từ trong lâu đài đi ra tối tăm ánh sáng chiếu xuống dưới chân hắn cái bóng đã lặng yên không một tiếng động trở lại t r u n g quanh cương thi môn vốn là muốn nhìn náo nhiệt nhưng cảm nhận được m ỏ i gì ạ hơi thở ngay sau đó chạy trốn xa rời đi giải ưu mạ rút ra xỉ vòng quanh hải quân trung tướng xoay quanh sau người động tác tự nhiên nhìn như tùy ý đứng tại chỗ lại không có bất kỳ sơ hở hắn vòng một vòng sau không có tìm được thừa cơ lợi dụng ngược lại dùng được nội tâm của tự mình áp lực cực lớn lòng ta đều phải nhảy ra ngoài mặc dù ta không có tâm nha miệng miệng miệng giải u ma cười nói hit không có ra tay đây là hắn chuyến này nhất kiên nhẫn một lần giải u ma nói xong sau si vỏ kiếm rơi trên mặt đất hắn trong nháy mắt nhanh trong hướng phía trước chém tới tốc độ của hắn cực nhanh người bình thường mắt thường gần như không cách nào bắt được động tác hắn một kiếm chém tới hải quân trước mặt trung tướng phía sau cây lâm tài bắt đầu lay động như là đi như thần mũi bài hát tam đ i n h mũi tên chém hit vẫn đứng ở tại chỗ giống như là chưa bao giờ động thủ một dạng trong tay ô tô lại bỏ vào trong vỏ kiếm kết thúc rồi ạ mọi gì ả nghi ngờ mà hỏi tham hit không có giải đáp ý tưởng Tô tổ hãng u u với vỏ kiếm đồng thời, dài u mạ nơi mạ đồng ngực, thương, cả cái n cầm đao chậm rãi xoay người lại hô hôm nay xi、si、liền nhờ trả với ngươi cũng không phụ nó bảo đao tên hô dứt tiếng nói hắn đem s i n ném về hải quân trung tướng khi đ e m bảo đao tiếp lấy chết sau liền cẩn thận yên nghỉ đi giải h ú mạ hắn cảm nhận cương thị võ sĩ thân thể vẫn có cường độ nhất định chỉ là trong cơ thể kiếm kỹ không cách nào phát huy sau người thực lực người chết rồi nên nghỉ ngơi cho khỏe khi còn sống như vậy mệt mỏi sau khi chết trung quy hẳn nằm nằm đi thưởng thức được thất bại đau l o n g ta thật sự là bất an dài hút mà nói hắn liền cứng còn địa đứng thẳng tại chỗ trong cơ thể cải bóng từ trong miệng lao ra tìm chủ nhân phương hướng mọi gì ạ nhìn hải quân trung tướng thân thể trong mắt nổi lên tham lam nhiều lần tuyệt vời thân thể nếu có thể chế tạo thành cương thi mà nói、Hít、xoay người ánh mắt nhìn về phía mọi gì ạ ánh mắt của ngươi nói cho ta biết ngươi có bất hảo ý tưởng không có không có m ọ gì ạ bỏ đi ý tưởng hắn k h o á t tay một cái nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn k h ị t từ bên cạnh thất vũ hải xé qua nói không nên động hải quân cùng bình dân thân thể hải tặc lời gì liền tùy theo ngươi ngược lại những t h ư ở n g dân kia thân thể cũng chẳng mạnh đến đâu mọi gì a nói hẳn hẳn ta cũng là như vậy suy xét những thứ kêu bao vây p h ở lọ gì ẩn chỉ ứ n g lệ người là bình dân mà nói thì đem bọn hắn cái bóng thả đi k h ị t nói mọi gì a nhu thuận gật đầu v ờ dọc căn cứ cương thi môn chỉ điểm đi tới lâu lại cách đó không xa một đạo màu đen cái bóng trên không trung bay về phía tiếp lấy chui vào trong cơ thể hắn trở về rồi ta cái bóng đã về rồi nha hư hư hắn quan sát bốn phía thân thể của mình thỉnh thoảng phát ra khẽ hô ta cảm động đều phải nước mắt chạy xuống rồi mặc dù ta không có con mắt nha hư hư trong rừng rậm chuyển ra vui vẻ tiếng cười hắn đột nhiên chui vào trong bụi cây rậm rạp n ằ m phục người xuống hải quân trung tướng đang từ lâu đài nơi đi tới vợ dốc nhìn từ trên xuống dưới hải quân trung tướng đột nhiên mắt của hắn vành mắt căng thẳng cái kia hải quân trong tay c ầ m là cường thi vũ thổ đao chẳng lẽ là cái kia hải quân đánh bại ta cái bóng sao hắn khi còn sống chính là thực lực không tệ kiếm khách sau khi chết trải qua rèn luyện thực lực không có quay ngược lại bao nhiêu ngược lại bởi vì thân thể nguyên nhân xuất kiếm càng nhanh chóng nhưng lại xa xa không phải cương thi võ s i đối thủ cái kia hải quân kết quả cường đại đến cái gì mức độ ánh mắt của hitler đã quét về phía bụi cỏ nơi vợ dọc thân thể trợt co giục lại như kim đâm đâm vào hắn xương b ê n trên hắn lập tức quay đầu đi chỗ khác không dám tiếp tục quan sát hải quân đi ra đi hít tiếp tục hướng phía trước đi tới bước chân hắn trợt một hồi nhìn về phía kiến trúc phế tích nơi một đạo thân ảnh thuấn gian di động tới phế tích chốt đình hắn vóc người khổng lồ hai cái chân nhỏ cực kỳ ngắn nhỏ phi thường không đều đạn hắn hai chân đong đưa trong tay cầm một quyển sách bà Xô l o m u đại hùng đại hùng từ vật kiến trúc chấp đỉnh nhảy xuống đi tới hải quân trước mặt trung tướng trừ đi trên đỉnh chiến tranh lần đó chúng ta hẳn thấy mặt lần đầu bà Xô l o m u đại hùng hắn giới thiệu tên mình k h i vẹ mặt trợt vừa chậm trở nên nưu h ò a ta biết rõ ngươi ở ta trọng thương thời điểm đưa ra cứu trợ ta nghe hy nạ bọn họ nói ngươi có một việc nhờ và ta là cái gì đại hùng không nói gì mà là vụng về từ nơi ngực xuất ra một cái màu vàng vào cổ vòng cổ đầu mút nhất treo chiếc hộp màu và nóng hắn nhẹ nhàng đem cái hộp mở ra biểu hiện trên mặt phú có tình vị chỉ có lúc này hắn có thể đủ cảm nhận được nhịp tim của tự mình mới có thể cảm nhận được chính mình hô hấp ý thức được thế gian phong cảnh hắn chậm rãi đem cái hộp đưa tới、Thích、giống vậy êm ái nhận lấy cái hộp trung ương để một tấm hình là một cái tóc hồng cô bé khoe mắt nàng nơi có hai hạt trong suốt kim cương đại hùng ôm tóc hồng nữ hải hai người mặt nợ đủ cười chen trúc ở nhỏ bé tấm hình bên trong tựa hồ vĩnh viễn không có phiền não、nàng、tên là dẻo di bọn nhi là con gái của ta đại hùng nói ngươi muốn cho ta thế nào làm hít nhìn hình hỏi nàng mắc có v ạ y xạ p h ả i bệnh vì chưa khỏi bệnh nàng ta lựa chọn gia nhập thất vũ hải ta muốn xin ngươi đi nam hải sổ bẹt vương quốc nhìn một chút bảo đảm nàng tận bệnh bị chữa khỏi bảo đảm nàng tương lai sẽ không bị thế giới chính quyền làm dự ta muốn để cho nàng sống được tự do tự tại nhờ ngươi hít đại hùng nói được ta đáp ứng rồi hít nói l i ê n như vậy dễ dàng đáp ứng đại hùng có chút gì chuyện liên quan đến nữ nhi tương lai hắn có chút lo được lo mất hắn đã bỏ qua gì, gì? bỏ nỉ trong chuyện tuyệt không có thể xảy ra bất chắc tại sao đại hùng hỏi để cho cái thế giới này nhi đồng môn tự do tự tại sinh trưởng là chúng ta hải quân hẳn làm lúc t u ổ i thơ kỳ bản chính là bông thả t u ổ i tác nên không buồn không lo mà không phải suy xét những thứ ngổn ngang kia sự tình con mắt của hít mang theo chân thành hắn ngữ điệu giàu có sức cảm hóa đại hùng trong lúc nhất thời có chút thất thần thì ra hải quân chúng cũng có một chút không tệ người hắn vốn chỉ là muốn thử một lần vì nữ nhi nhiều một tầm bảo hiểm hắn gia nhập tất h vũ hải sau vì tránh nguy hiểm bình thường cũng không cùng quân cách mạng gặp mặt chỉ là ở góc khuất bí mật trung thỉnh thoảng cùng long nói chuyện với nhau nhờ ngươi lấy một người cha danh nghĩa đại hùng cơ thể hơi nghiêng về trước túi người chào nói thịt khoắt tay một cái nửa ngày sau thịt ngồi ở quân hạng bên trên đám hải quân lục tục từ thờ lò gì ẩn trị ứ n g lệ trở lại cũng không có trải qua chiến đấu mọi gì ạ rất là tức thời bí mật thông báo cương thi môn không muốn công kích hải quân chỉ là ánh sáng nhìn ám một ít những cương thi đó cũng không cái gì kinh khủng n ạ m bị nói nàng tiếp tục bổ sung nói ngoại trừ xấu xí một chút nàng đột nhiên gõ sổ r â đầu muốn không phải ngơi cái tên này là đường chúng ta sớm trở về ngắp số rộ che đỉnh đầu bọc lớn này t h ớ t lọ gì ẩn c h i ẩn lệ là một hòn đảo bất kể thế nào đi cuối cùng cũng có thể đến nơi này ngươi một mực tại chỗ vòng vo bất kể thế nào đi cũng sẽ không đi tới nơi này nạm bị nói nộ gì cô hít mắt khẽ cười an đ u ổ i m u ộ i m u ộ i cái gì sao ta rõ ràng chính là bình thường đi s ô xô nói lần này trên đảo chuyến đi có chút thất vọng hắn còn muốn trải qua một trận chiến đấu đây hắn nhìn về phía hải quân trung tướng bên hông nhiều hơn một thanh đào này chính là ngươi muốn tìm đào sao S ô xô hỏi hít đem bên hông xì ném cho xô xô nói xem một chút đi này chính là hát đào xô rỗ lục lọi xí thân đao màu tím đen lưới đao nơi mang theo hồng sắt răng cưa hoa văn hắn khách chạm vào thân đao chuyển tới lạnh như băng cảm giác sắc bén vô cùng hắn trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ nhất thời cảm thấy bên hông ngoài ra hai cây lương khói đao có chút không đáng chú ý không cần hâm mộ ngươi sớm muộn cũng sẽ nắm giữ hát đao k hít nói hát đao xô rỗ trên mặt có nhiều chút mê mang hát đao tạo thành cũng không phải là dựa vào đặc biệt kim loại hoặc là chế tạo công nghệ mà là đem bật sổ, sổ cụ hạ kỳ vận dụng đến cực hạ đem tự thân ý trí cùng lực lượng vĩnh cựu rót vào thân đa hắn dừng một chút hát đao không chỉ làm à u sắc thay đổi nó độ cứng cũng vượt xa đao kiếm bình thường bật x ổ x ổ cũ hạ kỳ sô d ậ nói hắn rút ra h ỏ a đổ ý trì mòn dị n ắ m chặt quả đấm bật x ổ x ổ cũ hạ kỳ nhàn nhạt bao trùm ở trên nắm tay hắn đem chính mình b á khí bao trùm ở trên đ a o h ỏ a đổ ý trì mòn dị mang theo nhàn nhạt sơn đen ngay sau đó giống như bị đâm bệ bọt như vậy ẩm ẩm bệ tan cảnh người bật x ổ cũ hạ kỳ còn chưa đủ khẩn thực song sắc ba khí ở thế giới mới có chút không đủ dùng bình luận sô d ậ gật đầu một cái sau đó trở về địa điểm xuất phát thời gian xô r ồ giờ nào khắp nào cũng đang rèn luyện hắn một ngón tay điểm trên đất cả người hoàn toàn điên đảo hai chân k ẹ n tạng làm nằm sấp xuống đất đ ộ n g thân hít là giơ tay lên bên báo chí l à xem mắt cô tụ họp dâu trắng băng hải t ạ c tàn loại hướng dâu đen phát động chính thức khiêu chiến nguyên tắc chung mắt cô liền từng tìm dâu đen chỉ là thảm bại dâu trắng tàn loại hẳn tổn thương càng nghiêm trọng hơn hai người căn bản không phải là một cấp bậc hít ở trong lòng nhanh chóng có phán đoán viêm hai nồng nhiệt ở vạn quốc hải vượt qua lại trên biển đôi hoàng hư hư thực thực tiếp xúc bách thú băng hải tặc hay lại là như vậy thích làm ở mỹ mới vừa th ngay sau đó đi bác gái hải vực bất quá cái đồ cùng bác gái đều là dồn tàn loại nếu thật là liên kết mà nói ngược lại có chút phiền phái k hít nắm quả đấm một cái hắn kiếm thuật so sánh trên đỉnh chiến tranh muốn càng tinh xảo b ổ r a chém bị thương cái đồ một kiếm kia sau hắn kiếm thuật liền tiến vào đến một loại cảnh giới mới tinh xảo chất phác lại uy lực mạnh mẽ nếu như nói trên đỉnh trước chiến tranh coi như là tiếp xúc được đại tướng ngưỡng cửa bây giờ chính là hoàn toàn so sánh đại tướng chân chính đánh một trận ai thắng ai thua còn chưa nhất định trên biển h ơ i có thể đáng ra hắn ra tay người không nhiều hắn cũng không giống xô rỗ tiến hai à n h h t người tiến hành luyện n ĩ a đội không lớn. ngày Bảy sau. chỗ khi nói hải trụ căn h h Thì hoàn n dịn, toàn ra mạ đã cứ lời biếng thái độ ra biển tìm xì hắn không thích nhất thu thập sửa sang lại phòng chớ đừng nói chi là dọn nhà mặc dù hắn là d năm trưởng căn cơ quan nhưng một lần cũng không có đi d năm chờ đợi chức vụ thay đổi hoàn toàn ổn định lại sẽ hành động lại quân hạm thả neo đám người từ quân hạm bên trên rời đi đi tới hải quân trụ sở chính nơi hải quân trụ sở chính đội ngũ hơi có chút phức tạp thợ một công tượng si mang tượng mang theo mỗi người công cụ xây dựng thêm dê một tri bộ hải quân cũng có mỗi cái c h i bộ đội ngũ ba năm người tụ trung một chỗ xì xào bàn tán từ mọi người bên cạnh đi qua thanh â m chuyển vào hắn trong t a y a kẽ nu đại tướng cùng cụ g i a đại tướng hai người ý kiến khác nhau chuẩn bị thông qua võ lực truy đổi nguyên x o á y vị trí một nghiệp thật sao phía trên sẽ không quản quản sao ta len lén nói cho ngươi ngươi đừng nói cho người khác biết đến đại tướng cái này tầm thứ đoán là có nhiều chút đặc quyền ngươi xem một chút buộc xa ly nộ đại tướng bình thường thường thường tới trễ về sớm chương một trăm sáu mươi tám nguyên x o á y tấm màn rơi xuống hải quân thời đại mới chương một trăm sáu mươi tám nguyên x o á y tấm màn rơi xuống hải quân thời đại mới t hết dừng lại một hồi phát hiện nghị luận đề tài có chút lệnh nghiêng về hải quân cao tầng không muốn người biết bí mật hắn đang định rời đi lại nghe thấy các ngươi biết rõ lần kế đại tướng nhân việt sao hẳn là từ những thứ kia nổi danh trung tướng giữa tuyển chọn đi john tô kỳ các trung tướng hai người làm nhiều năm đại tướng dự bị có khả năng nhất ngươi đây là lúc nào tin tức hải quân đại tướng dĩ nhiên là lấy thực lực vi tôn có khả năng nhất đương nhiên là h ị t trung tướng đây chính là chính diện chém bị thương cái đầu ngon nhân chờ một chút ta nghe dê ba người ta nói lần này đại tướng tuyển chọn có thể từ toàn thế giới phạm vi tiến hành phía trên đ ố i số cổ hải tặc đánh vào hải quân trụ sở chính sự tính rất bất mãn bất kể trước tiền thân phần là cái gì chỉ muốn không phải hải tặc thực lực đủ là có thể đảm nhiệm hải quân đại tướng thế nào có thể như vậy Những trung tướng đột ó đã đợi đợi r lâu nhiên v lầu à t làm việc nơi hai cổ cường rộng rãi hơi thở bùng nổ một đạo hơi thở giá rét như băng t ả n ra lạnh giá ánh sáng lạnh một đạo hơi thở nóng bỏng như lửa nhiệt tức phun trào hít cảm thụ hai cổ khí tức quen thuộc trong lòng sinh ra không nhớ quá pháp hắn bước nhanh hơn đến lầu làm việc cảm thụ hơi thở phương hướng nhanh chóng đi tới tương ứng căn phòng nơi đại môn bị này hai cổ hơi thở đánh vào khắp nơi lay động hít nhìn về phía phòng làm việc xích q u y ề n một quyền nện ở trên bàn trong tay xì gà hoàn toàn thiêu đốt hóa thành cho bụi phiêu tới bốn phía hắn cùng với thanh trí cách một cái bàn thanh trí chính là đơn trưởng chụp ở trên bàn bàn tay rơi xuống đất phương đã đóng kết tầng nhàn nhạt, nhạt miếng băng mỏng ngươi quá chỉ vì cái lợi trước mắt này trang chiến tranh sau hải quân nguyên khí tổn thương nặng nề phải làm điều chỉnh nghỉ ngơi từ nguồn t ộ i ức chế hải tặc thanh trí nói chính là bởi vì hải quân nguyên khí tổn thương nặng nề cho nên m ớ i muốn mở ra thế giới đại b á t lính s í c h k u y ề n nói không được cũng không phải là người càng nhiều lực lượng càng lớn hải quân mục tiêu không nhất trí ngược lại sẽ gia tăng phí công hao tổn máy móc thanh trí nói người cái này cũng không được vậy cũng không được hải quân nơi nào cần như vậy không quả quyết s í c h u y ể n nói hai người khuôn mặt gần như muốn cùng tiến tới biết thanh trí muốn đánh vận danh bộ giống như sẻn gỗ cù nguyên sư như vậy xích h u y ề n chính là muốn làm hết sức gia tăng lực lượng hải quân thừa thắng s ô n g lên hít ở trong lòng suy t ư nói hắn biết rõ đây chỉ là ngoài mặt mâu thuẫn hai người từ lý niệm bắt đầu liền đã có khác nhau ngay thường sẻn gỗ cù nguyên soái gặp đợi thế hệ t r ư ớ c đem mâu thuẫn đ è ép xuống bây giờ nguyên soái vị trí không h u y ề n hai người mâu thuẫn đội hiển mở hít gõ cửa một cái ánh mắt của lưỡng đạo nhìn lại phong mang tất lộ mâu thuẫn tạm thời dần dần không nhìn thấy hai người thu liễm hơi thở Khi... nếu không ngơi tới nói một chút nguyên soái vị trí ai càng thích hợp hơn s í c h quyền nói nội tâm của hắn trung tự nhận là cùng hít là cùng một loại người ánh mắt của thanh trí lấp lánh ôm mong đợi hít ở hải quân t r u n g sức ảnh hưởng rất lớn thậm chí có người gọi hắn là đời kế tiếp anh hùng hải quân hít cảm nhận được trên bả vai áp lực hai người cũng không thể đắc tội nguyên soái tranh hắn không muốn tham dự c ú giam đại tướng bị hải quân yêu quý nếu như có thể làm nguyên soái mà nói tất nhiên có thể đem hải quân bệnh thành một sợi dây thừng À kẽ nu đại tướng ghét ác như cựu nếu như có thể làm nguyên soái mà nói hải tặc môn sợ rằng nằm mơ cũng không yên ổn có ưu điểm thật là có chút k h ó mà lựa chọn ta có một cái đề nghị, nếu không lấy tứ hoàng vì mục tiêu chia binh hai đường bắt trước tứ hoàng người làm nguyên soái kích đề nghị không được hai hai âm thanh đồng loạt chuyển tới hải quân phải đem tất cả lực lượng tập trung lại hướng một cái mục tiêu đánh xích quyển nói đồng thời đối mặt hai cái tứ hoàng hải quân áp lực rất lớn dưới tình huống này không cách nào chiếu cố biển khơi ổn định thanh trí nói huống chi hải quân nội bộ xuất hiện loại thanh â m thứ hai sẽ sai lầm xích quyển nói kích làm ra gấu con buông tay động tác mặc dù hắn muốn chỉ có thể là giữ lại hai người nhưng hai người này ý tưởng đã sớm ôm t ă n nhiều năm khó mà tùy tiện thay đổi ánh mắt của s í c h quyền thẳng tắp nhìn về phía thanh c h í chúng ta hai người không thuyết phục được đối phương không bằng sẽ dùng cái này nói chuyện đi hắn xiết quả đấm một cái thanh c h í nhẹ nhàng cười một tiếng đã sớm đoán được sẽ là loại kết quả này rồi hai người ngược lại thu lại hơi thở giống như đối lao h ư u như vậy bàn luận những chuyện khác s í c h quyền cầm điện thoại lên chủng thông báo thế giới chính quyền thanh c h í giống vậy gọi điện thoại chủng báo cho biết còn lại hải quân bọn họ đẩy nói chuyện điện thoại xong thanh trí nói ngày mai đi hải quân không thể kéo quá lâu tùy ngươi x í h u y ề n nói hai người liền như vậy hẹn quyết định Các n g ư i làm n h i ề u năm n đ ồ g nghiệp, vô là u ậ n như n thế o cái ũ n không muốn suy giảm tới đối phương g giảm suy đối tới t nói, hợp a i người gật đầu m cách cùng quân nhân ngồi khí liền kém hơn một chút rồi trong mắt của hắn không tha cho các tự mình giết bà binh nhưng là cái hợp cách quân nhân vô luận là cái gì mệnh lệnh c ũ n g sẽ mức độ lớn nhất địa hoàn thành bất luận quá trình qua một lúc lâu sau t h ị t mang theo hạ sơ đợi tâm phúc còn có thuyền ý ỉa giống vậy ngồi một chiếc tiểu hình quân hạm lên đường hắn vô tình nhúng tay hai người chiến đấu chỉ là tránh cho hai người kiệt lực sau bị đi ngang qua hải tặc l ư ợ m g i á rẻ hắn ngồi quân hạm xa xa treo ở hai người phía sau không lâu lắm xích quyền hai người ý thức được hít tồn tại sau cũng không có tiến hành xua đổi đến một tòa vô danh cái đảo địa lý vị trí có trên lệnh chút ít h o a vắng khi không có lên đảo mà là thả ra kẽ bổn sổ cụ hạ kỳ quan sát một phía sôi đổi trong lúc vô tình xông vào thuyền hạm hắn nhìn cái đảo lưỡng đạo khí tức kinh khủng bùng nổ cái đảo một nửa vì u lanh hàn băng một nửa kia vì nóng bỏng r u n g nham hai cổ lực lượng nhuộm dần tới nước biển cái đảo gần biển nơi biển hơi sôi sùng sục cá tôm cảm nhận được nhiệt độ lên cao nhảy vọt đến mặt biển có thể nơi nào có trốn được lạc không lâu lắm nấu chín cá tôm nâng g lên mà một bên kia nước biển đông thành băng trong biển sinh vật r ồ i d í t bị giam vào trong tầm băng có con người khẽ nhúc ních có đung đưa cái đôi cả đời điều khiển quân hạm từ trên mặt biển dâng lên tránh cho thuyền hạm hư hại có cần phải làm được loại trình độ này sao rõ ràng tháng trước bọn họ vẫn còn ở kề vai chiến đấu ạ sơ nói l ý niệm mâu thuẫn nhanh nhất thủ đoạn chỉ có thể là cái này hải quân không chờ được vậy thì lâu k í t nói không nghĩ tới hải quân nội bộ mâu thuẫn cũng sẽ kịch liệt như thế cả đời nói cả đời đại thúc lần này ngươi dự định tham dự đại tướng tuyển chọn sao ạ sơ hỏi cả đời lắc đầu một cái lao phu chỉ là một người mù hải quân có người mù làm đại tướng tiền lệ sao húng chi lao phu đối hít tiểu ca cảm tưởng không tệ không nghĩ đối đồng bạn ra tay hắn chọn được đau có thể đủ triệu hoán v â thạch hắn chỉ có thể điều khiển v â thạch hạ xuống mà không thể điều động vẫn thạch rời đi năng lực không thể tùy tâm sở dục k h ô n g chế khó tránh khỏi sẽ làm bị thương đến đối thủ mặc dù hắn tự phế hai mắt kẽ bùn xô cũ hạ ký lại lạ thường bén nhạy hít tiểu ca hơi thở thu lại liền liền giống như người bình thường nhưng ngày thường trung hơi chút hiện lộ hơi thở đủ để làm người ta kinh ngạc run r u dậy hắn sợ sợ không phải hít tiểu ca đối thủ đại thúc nói không chừng sẽ thoáng cái dọn ra hai cái đại tướng vị thử một lần đi hít khuyên can cả đời cười gật đầu một cái mọi người chuyện trò vui vẻ ngày thứ ba thuyền y sắc mặt khó coi điều khiển thuyền hạm hải bình môn mệt mọi không chịu nổi không được ta phải ngủ một hồi thuyền ý nói thịt phất phất tay để cho đám người này đi nghỉ ngơi có việc gấp ta thông báo tiếp các ngươi ngày thứ tám cả đời ngáp một cái t u i tác hơi lớn sẽ không cùng các ngươi nhịn ta đã khống chế trọng lực một đoạn thời gian không người thao tác cũng sẽ không rớt xuống thuyền h ắ m nơi chỉ còn lại hai người thịt cảm thụ trên đảo hơi thở v a n h mắt có đen một chút ạ s ở chính là tinh thần phân chấn cũng không phải là hắn thể lực mạnh hơn mà là dùng giờ ăn cơm ngủ bù một một hắn ăn cơm sóng đem mặt rơi vào cơm trong chậu có thể nói là bên ngủ vừa ăn hắn cặp mắt nhìn qua khá có trí khôn xuyên thấu qua kia đôi con mắt có thể cảm nhận được ạ sợ trong đầu kỳ tư diệu tưởng cuộc chiến đấu này thu hoạch phong phú nhất sợ sợ chính là ạ sợ làm trái ác quỷ hệ lọ gì ạ năng lực giả ạ sợ có thể từ hai người trong chiến đấu bị nhiều loại dẫn dắt loại này cơ hội có thể gặp mà không thể cầu mấy đạo s ó n g lớn lấy cái đảo làm trung tâm hướng chung quanh nào tới nước biển trở nên bình thường đứng lên một bên băng hóa bên kia nhiệt độ cũng chậm lại cái đảo trung ương hai người cánh tay trần từng cú đấm t ấ u thịt cường giả cấp cao nhất thể lực dư thừa có thể cũng không phải là vô cùng vô tận hít phòng trừng nay trang chiến tranh nhanh hạ màn kết thúc rồi ngày thứ m ộ ư ơ i cái đảo trung ương s u với bình tĩnh Kịt mang theo thuyền y v ề đi cái đảo trung ương hắn không có mang nhiều người hơn xích quyển hai người cũng là cần sĩ diện hắn bước lên cái đảo khí hậu phát sinh biến hóa kịch liệt một đảo phân chia phân minh hà lưu đem cái đảo phân vì làm hai nửa một nửa băng tiên h tuyết địa một nửa kia ngọn lửa tiêu h đốt xích quyển trần cánh tay đứng hắn phía sau mặt đất ngọn lửa bay lên giống như núi lửa bùng nổ một dạng khói đen bốc lên trên người hắn ra thịt diện tích lớn tổn t h ư ơ n g do g i rét phơi bày ra thịt lối lõm dâng lên g à y đất nút để cho người ta nhìn đến thanh trí chính là ngồi xếp bằng dưới đất hắn chân trái bị nham tương hoàn toàn khí hóa lưu lại tứ chi giống như than như vậy trên da có cháy vết tích thanh a t u t h a trí nói hắn dùng r ă n g đứng lên chân trái đạp trên mặt đất than đen như vậy tứ chi nhất thời hóa thành thanh phan hắn một cái với q u ỷ thiếu chút nữa rơi xuống trên mặt đất c ú giàn đại tướng ngươi cần phải lập tức tiếp nhận chữa trị thuyền ý nói hắn n ắ m y tế dương chạy trầm đi qua thanh trí khoát tay một cái cự tuyển ý hào ý sau này không cần gọi ta đại tướng rồi hắn nhìn về x í quyển ta sẽ rời đi hải quân hải quân chỉ có thể có một giọng nói không có chửa chỗ thương lượng rồi không kích nói không có thanh c h í như đinh chém sắt nói ta để cho bọn họ đưa t i ễ n ngươi kích nói không cần chính ta có thể đi thanh c h í lôi kéo nửa đoạn chân một liệu một quả rời đi bóng người có chút cô đơn hắn thở thiếu thời dấn thân vào gia nhập hải quân nhưng không n g ờ nửa đường thối lôi ra đ ờ i này của hắn trung thương nặng nhất chính là chỗ này lần ngay cả nửa cái b ắ c chân cũng cùng vứt bỏ ạ kẽ đù đại tướng ngươi cần phải lập tức chữa trị tổn thương do da rét thuyền y quay đầu nói xích quyển gật đầu một cái hắn không có người thắng k h e khoang ngược lại có chút mệt mỏi hắn nhìn về thanh trĩ bóng lưng vẻ mặt phức tạp trên người hắn bao đến băng vải n ắ m thật chặt quả đấm trong đầu đột nhiên có một tia khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác hắn có thể dẫn hải quân đi về phía huy hoàng hơn tương lai sao thời gian một tháng đi qua sinh quyền đã ngồi vững vàng nguyên x o á y vị trí hắn danh tiếng chuyển tới t ứ hải trên b i ể n khơi không người không biết không người không hiểu từ hắn thay đổi tới nay ban bố một xưa di chính sách hướng các nơi trên thế giới bắt lính vô trợt phẩm đức như thế nào chỉ cần nha lực bách vạch là có thể gia nhập vào hải quân hắn c hải quân tiếp tê internet suy yếu tất h vũ hải q u y ề n bính đem sở vận bộ đội nhất thay đổi chương trình trong ngày nhắc vào trẻ tuổi v u y ế t dịch hải quân trụ sở chính hít quận lại hắc đao xì hướng nước biển bộ tới hắn mỗi hạ xuống một đao vô hình đao khí thành hình đem biển khơi phân vị làm hai nửa hắn thua thiệt đi đơn giản huấn luyện tìm cùng xì ăn ý để cho đao ý biết đến chân chính chủ nhân đại tướng tuyển chọn sắp bắt đầu mặc dù hít cũng không thèm để ý đại tướng vị trí chỉ là đến đại tướng sau hắn ảnh hưởng đem sẽ thay đổi một tầng chuyện nha lực cũng sẽ càng một tầng chuyện hải quân trụ sở chính lục t ụ tới không ít m có khoác hải quân quần áo trang sức có quần áo tán loạn tựa như là tới từ tứ hải cường giả một chiếc quân hạm cập bờ lưỡng đạo tịnh lệ bóng người cười cười nói nói hải quân mọi người đồng loạt nhìn về phía hai người ánh mắt có chút không rời ra thi nạ mặc một bộ màu đỏ thám âu phục mang màu tím kính dâm một cười một tiếng giữa để cho người ta ý nghĩ kỳ quái nàng nhìn h ị t bóng người ánh mắt sáng lên nàng bước coi thường bước nhanh tử điểm ở h ị t bả vai vô ích thì chuyển qua sau khi đi thi nạ chắp tay sau lưng hai chân một trước một sau có một cổ thanh xuân sức sống thi nạ thì nói hán g ọ n có chút ngạc nhiên mừng rỡ hiệp vỗ, vỗ tay một cái vỗ tay nói thì nạ dơ cảm lên cũng không phải lợi hại như vậy không phải là đánh bại tám cái thiếu tướng lệnh cái chuẩn tướng mà thôi coi như số người tăng gấp đôi nữa không phải tùy tùy tiện tiện là có thể làm được sự tính sao、Khi、thầm nghĩ miệng dịch lại nói tiếp thổi phồng lời nói khi nạ cười doanh doanh địa điểm sau khi nàng cặp mắt phảng phất biết nói chuyện một dạng lấp lánh khi tâm tình cũng theo nàng nụ cười bay lên khi nạ bả vai đột nhiên trầm xuống một người một cánh tay ấn xuống khi nạ bả vai nàng vẽ hồng nhạt nhắn ảnh nơi khỏe miệng có một nốt ruồi hai cái hưởng phí xúc b ắ p đùi có chút hút tình b ắ p đùi bộ t h e o một chút hút tình mọc mu sen do nói nàng đạp giày cao gót dáng người ở điệu c h ư n g một trăm sáu mươi chín đại tướng dự bị cường đạo hạ gia mạ kỳ c h ư n g một trăm sáu mươi chín đại tướng dự bị cường đạo hạ gia mạ kỳ rất lợi hại kiếm khách khi nạ nói có nhiều nha lợi hại cũng đem hải quân mỹ nữ câu đi đây là bao nhiêu hải quân n à n mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện kia nữ tử cười h í p mắt nói mọi mù sen đến vườn nàng tự giới thiệu mình khi nạ hơi chút thẹn thùng đậy vớt mọi mù sen k h ị phất phất tay coi như là chả hỏi trong lúc lơ đẳng đánh giá mọi mù sen chú ý tới nàng bên hông bội đao mọi mù sen theo hít tầm mắt nhìn lại nàng vỗ một cái bội đao kim c o la nghe nói ngươi cũng là một kiếm khách t h ị gật đầu một cái chỉ bên hông đao ô tô cùng xì ô tô kim sư tử đao phải con ngờ có thể làm mọi mù sen mị đến con mắt nói si có chút con h a y nàng lục lọi cảm suy tư chốc lát nói và nổ cốc đao khả năng đi ngược lại bây giờ là ta kịch nói đ à o miễn nhiều hứng thú đàm luận kiếm thuật liên quan kiến thức kịch tùy ý hồi đáp không hiếm thấy g i ả i hơi có chút mới m ẽ độc đáo kịch căn bản không có tiếp tụ h qua đứng đắn kiếm thuật huấn luyện phần lớn là từ trong chiến đấu hiểu ra vì vậy cực kỳ ác liệt ngắn gọn cùng hữu hiệu hạn kiếm thuật trải qua nhiều lần thể biến nộ tính lại cao đến dọn người vì vậy tự thành nhất phái ở trong cái thế giới này chỉ lấy kiếm thuật mà nói hắn đã nằm ở cực điểm dù cho thái độ của hít có chút qua loa lấy lệ nhưng hắn thuận miệng nói chuyện nhưng là vô số trong chiến đấu n h ấ t luyện tinh hoa chỉ có kiếm thuật đến cảnh giới nhất định sau mới có thể hiểu khi nạ có chút không có nhận thức nàng dùng trái cây mọi mù s ẻ n cặp mắt thả ra tinh quang ngày thường trung tích lũy vô số linh cảm vào thời khắc này vào hiện ở trong đầu xuôi ngược t h a n h thạo một câu nói ngoài nghề một quyển sách nàng rất thích giờ phút này cảm giác giống như là hành tinh ở trong đầu bùng nổ nàng tìm được một cái bảo tàng khổ một cái không bị những người khác khai thác bảo tàng hải quân chung lại có người kiếm thuật đến như vậy cảnh giới liền thế giới đoán đệ nhất đại kiếm hảo cũng không thể vững vàng thắng được rất tốt mọi mù sen không tự chủ được lên tiếng nàng lại không tự chủ được rút kiếm ra trên không trung v á n rồi một đạo kiếm hoa một ánh kiếm từ mũi kiếm chung xuất hiện thật bất khả tư nghị loại này thể lực tiêu hao chỉ có vốn là một phần ba ngươi thật là cái thiên tài mọi mù sen nói giờ phút này nàng cảm xúc dân g trào nơi ngực có một tầng thật mỏng mổ hôi dị hận không được đem hít đánh mất đi vận lên thuyền đi sau đó cả ngày lẫn đêm mà đem sau người trong đầu kiếm thuật ép đi ra mọi mù sen m ẫ mù s è n khi nạ vô g i ò n bà vai vậy m ẫ mù s è n tinh thần phục hồi lại thế nào n g ư ơ i mới vừa rồi vẻ mặt có chút đáng sợ khi nạ nói m ẫ mù s è n không có t i ế p lời ngược lại tiến tới h í nạ trên mặt trên d ư ớ i quan sát nàng gạt gạt h í nạ cảm lại nhóm một cái da thịt bóng loáng cảm giác nhắn nhủi thật không biết rõ n g ư ơ i cái tên này rốt cuộc nơi nào xinh đẹp rồi m ẫ mù s è n nói n g ư ơ i mới vừa mới không phải nói ta đẹp không khi nạ nói khi đ e m xì thu nhập vào đau trải qua hai người ngắt lời sau hắn cũng mất luyện kiếm tâm tình ba người hướng lầu làm việc phương hướng đi tới m ọ mù sen khá có chút buồn b ự c nàng tuổi tác so với h i nạ còn lớn hơn một ít nhưng vẫn không có xem vừa mắt người đội những người khác thúc giục cưới tin tức cũng có thể ở trong l ô thai dài kén rồi nhưng kiếm của nàng thuật cao siêu đem những người đó đánh trở về từ đó sau l ô thai liền thanh tĩnh suy nghĩ ký một chút hít cũng, cũng không tệ lắm không chỉ có kiếm thuật cao minh ngay cả dung mạo nàng mới vừa rồi không thế nào chú ý sự chú ý hoàn toàn ở kiếm thuật bên trên nàng đi mo hai bước quay đầu quan sát hít dung mạo rất là đẹp trai ngay cả vóc người cũng rất tốt ngoại trừ danh thảo có chủ bên ngoài hoàn toàn không có khuyết điểm nàng làm vì muốn tốt cho hy nạ bằng h ư u dĩ nhiên là hy vọng q u ê mật có thể gặp phải thích hợp bản lữ nhưng thế này thì quá mức rồi m ọ mù sèn đi hai bước một suy nghĩ ở trong đầu vây không đi không phải hy nạ rốt cuộc bằng cái gì t h ị vẻ mặt rất là quái gì hắn có thể đủ cảm nhận được ánh mắt của m ọ mù sèn hắn tiếp trước mặc dù không có coi yêu đương quá nhưng thường thường nghe nói q u ê mật hội thi khảo xét bằng h ư u bạn trai đa số người hơi kén chọn hơn nữa nghiêng về bằng h ư u hắn hơi có chút khổ não mới vừa rồi có phải hay không là quá lãnh m ạ n một người đón ba người đi tới n h ư không có chuyện gì xảy ra huýt á o cha tổn tô kỳ cắt hai tay cắm vỏng đầu đang đắp đỉnh đầu màu vàng nhạt cái mũ hải quân đại dơ cao khoác với trên vai hắn mặc một đôi m ộ c lý đi lên đường tới n g h n h ngang có chút ngoại bất tự hắn thắt lưng cũng có chút cong bộ mặt vẻ mặt hơi có chút thô bỉ nếu như đưa hắn phía sau lưng hải quân áo khoác ngoài hất đi hoàn toàn giống như là một về hưu sau thị tỉnh tiểu dân khi nạ cha tổn khép cười trao hỏi hơi có chút qua loa lấy lệ ngay sau đó hắn hai cái con ngươi từ hướng ngọ mù xẻn p ư ơ n g hướng chuyển một cái bả vai hơi dựng ngực lên làm ra ngạc nhiên mừng rỡ hình mọ mù xẻn thì ra ngươi cũng ở nơi lệ a thật là thật là đúng dịp a đúng a thật là khéo mọi mù sen bất đắc dĩ nói cái chán của nàng n h u chung một chỗ nhìn hơi có chút khổ não khi nạ khép l ờ i lui về sau một bước cùng hít đứng chung một chỗ nàng ở hít bên t h a i nhỏ giọng nói đôi câu hít không có nghe rõ ràng nói nhiều chút cái gì chỉ là cảm giác lỗ thai hơi tê tê hơi có chút thoải mái hai người giống như đ ố i ăn dưa con chúng ngồi xổm ở một bên chúng ta năm nay đã đụng phải bốn mươi ba lần như vậy đúng dịp mà nói nói rõ chúng ta hữu duyên cha tôn cười nói mọi mù sen môi hướng bên cạnh co cap cái chán nữ càng ngày càng sâu ta còn có chút việc làm ơn nhất định chờ một chút cha tôn lượn quanh ở trước mặt nàng giống như thay đổi ma p h á p một dạng từ phía sau l ư n g rút ra một đoá hoa hồng mọc mu s è n ta thích ngươi h á n thâm tình nói ở hải quân trung ta đầu tiên nhìn thấy ngươi ta liền biết do gặp được c h â n ái sự thật chính là như thế ta thi hành nhiệm vụ đã cùng ngươi gặp nhau bốn mươi ba lần phản phất thượng đế cũng ở đây kết hợp chúng ta dĩ nhiên ta không tin thượng đế m ờ i không cần lo lắng nhưng cái này cũng đủ để tỏ rõ ta đối với ngươi yêu giống như là tiêu hóa hệ thống cộng sinh ấm vị lôi trung ngọc nào mời gà cho ta đi cha tôn nói khoe miệng của hắn nơi hiện ra một tiêu mỉm cười đó là nụ cười tự tin hắn thật là muốn vì chính mình vỗ tay hắn chưa bao giờ phát huy hoàn mỹ như vậy hắn nói thật sự là quá tốt rồi nếu như hắn là nữ tử mà nói nhất định sẽ không đành lòng tự tuyệt hắn giống như thân sĩ như vậy không người hướng phía trước đưa tay chờ đợi mọi mù sèn đ ắ p lại mọi mù sèn trên c h á n nếp nhăn chất ở một chỗ trong nháy mắt già mấy chục tuổi nàng trong lúc lơ đãng mắt cảnh giác ăn dưa hai vị trung tướng ánh mắt ở trên người hít hơi dừng lại người chung quanh càng tụ càng nhiều đám hải quân chỉ trỏ trỏ xì xào bàn tán mọi mù sẻn cảm giác mình giống như phạm sai lầm hải tặc bị kéo lại hải quân trụ sở chính trên quảng trường công khai tử hình nàng muốn không hiểu được đấy là lạ ở chỗ nào chỉ có thể cho ra cái thế giới này có vấn đề kết luận tô kỳ các quân xin tự trọng đào m i ế n nói lại bị cự tuyệt sao c h ạ tổn tự nhủ năm nay thứ bốn mươi ba lần bị cự tuyệt hắn lắc đầu một cái hơi chút thâm tình nói nữ nhân người rốt cuộc đang suy nghĩ gì nha nhị được ta là hải quân ta là hải quân mọi mù sẻn tay trái nắm thật chặt ở b ộ đao kim côn la bên trên một cái tay khác nắm tay trái tránh cho suất đao hai cái tay đại biểu hai loại ý thức ta nghe nói tình nhân giữa đều sẽ có tín vật đ ứ n h nước người muốn đem bộ đao đưa cho ta cha tôn bừng tình h i ể u ra hắn đại não nhanh chóng vận chuyển tiếp lấy làm ra một bộ nhịn đau cắt thịt vẻ mặt kiếm khách là không thể mất đi đ a o nếu như n g ư ơ i yêu thích ta mà nói cứ nói thẳng đi mọi mù s ẻ n túi đầu mặt ông trầm tay phải của nàng đã b u n g xuống tay trái run run dày chậm rãi rút ra kim c o n la nàng phía sau hai người che miệng cười bả vai một run một cái nàng ấm mặt quay đầu nhìn lại chọc chọc khi nạ eo h t nhanh nói đừng cười chúng ta là chuyên nghiệp khi nạ mặt băng bó nghiêm túc gật đầu m ọ mù sẻn quay đầu đi phía sau lưng hai người tiếng cười lần nữa sinh ra k h ị t che miệng của hy nạ phất phất tay bày tỏ không có lý miệng hắn nằm ở hy nạ bên h a i nói mau đưa khó vượt qua nhất sự tình suy nghĩ một chút trải qua hai người ngắt lời m ọ mù sẻn cũng không có động thủ ý tưởng nàng m ị đến con mắt hỏi tổ kỷ các quân ngày mai đại tướng tuyển chọn ngươi nên sẽ tham dự đi cha tôn gật đầu một cái ta sẽ tham dự mặc dù ta thích ngươi nhưng chuyện quan hải quân tương lai ta sẽ không cho ngươi húng chi một người nam nhân cũng không thể để cho nữ nhân ép một con m ọ mù s è n cắt đứt tổ kỳ các tự thuật c ư ờ i h í p mắt nói vậy thì tốt làm ơn nhất định không nên nương tay nàng hất một cái phía sau hải quân trường bảo xoay người rời đi nàng cắn răng hít người này lại dám rêu c a t a ngày mai sẽ để cho người chờ coi thua thiệt nàng lúc trước còn cảm thấy hít là một cái không tệ người còn có trả tồn cuối cùng cũng tìm tới một cái danh chính n ô n thuận động thủ cơ hội làm ơn nhất định toàn lực ứng phó hít đem cánh tay khoác lên hy nạ trên b à vai túi đầu nói lừa ngày mai chính là hải quân đại tướng tuyển chọt rồi ngươi không làm chuẩn bị sao hy nạ nói nàng cùng với hít luôn có nói không hết mà nói nàng cũng vô lý tính tình bình thường ở trong mắt người khác thật lạnh leo c â quạng mặc dù đang cùng nhau rất vui vẻ nhưng nàng lo lắng hơn hít tiền đồ hẳn không cần như thế đi hít tự tin nói ta nghe nói nam hải ra một cái trái ác quỷ hệ lò di a năng lực giả song sắc b á khí tinh thông thực lực mạnh mẽ mặc dù không phải hải quân bối cảnh nhưng cùng thế giới chính quyền quan niệm đặc biệt phù hợp khi nạ lo âu nói bất kể là ai chỉ cần ngăn ở ta trên đường ta đều sẽ đưa bọn họ từng cái đánh bại hít cơ nói hắn phía sau hải quân đại dơ cao theo chiều gió phất phới khi nạ ánh mắt lập loại lực l ư ợ n phản phất chứa ngay ngắn một cái phiến thiên không ánh sao ảnh ngược trong mắt ngay kế khi n á p một cái leo lên đã định thuyền hạng đại tướng kiểm tra đánh giá dĩ nhiên không có ở đây hải quân trụ sở chính lúc trước trụ sở chính m à dịn bởi vì chiến tranh bị phá hủy hải quân dĩ nhiên là không nghĩ lần nữa dọn nhà dự thi nhân viên leo lên quân hạm đi một nơi vô danh c á i đảo khi tinh thần phân chấn hắn nhìn về b o n g thuyền nơi quân hạng bên trên có không ít khuôn mặt quen thuộc trên đỉnh chiến tranh trung tướng môn còn có hạ sơ đám người khi nhìn về hạ sơ hỏi ngươi thế nào cũng phải tham dự không muốn làm đại tướng hải quân không phải tốt hải quân A sơ nói còn có chú ý ngươi lời nói chúng ta bây giờ là cùng cấp bậc hắn lôi kéo trên bả vai huy trường hải quân trung tướng hải quân tham dự nhân sĩ trung lấy trung tướng chiếm đa số có thực lực người đã sớm thông qua lúc trước trận kia cất nhắc bay tới hải quân trung tướng dĩ nhiên còn có chút người thuần túy là vì xem xét các mặt của xã hội không cần quan trọng gì cả lần này kết quả đều là nhất định đại tướng chẳng qua là ta làm hải quân một nơi bàn đạp bất quá chỉ là bàn đạp ta cũng sẽ không khiến cho các ngươi h í nói nhìn bản lãnh a sơ nói mặc dù hắn đại khái xuất không phải hít đối thủ nhưng cũng phải tha đôi câu lời gác bong thuyền nơi danh giới một người trong miệng ngậm hương thuốc lá nhìn về biển khơi hắn nghe hai người nói chuyện hướng bong thuyền nhìn một cái khinh thường nói thử các ngươi sẽ không coi đại tướng là làm các ngươi vật chồng túi đi bất kể các ngươi nói thế nào đại tướng này cái vị trí ta muốn định hắn ngón tay cái hướng hướng mình tại hạ ạ dạ mạc kỳ các ngươi gọi ta dạ ổ i ệ u d ạ c h cũng có thể dạ ổ i ệ u d ạ c h ạ sớ hỏi đúng này chính là ta hải quân đại tướng danh hiệu ta đã nghĩ xong liền kêu dạ ổ cựu rạch thời gian có chút rất dài a còn cần một ngày ta mới có thể danh chính ngôn thuận ngồi ở hải quân đại tướng vị trí ạ dạ mạ kỳ nói một con thơm mái tóc màu xanh lục cái lên đỉnh đầu hắn trần nửa người trên nơi ngực in lục sắc xăm hình tử xuyên trong lòng người t r u n g quanh đồng loạt nhìn bọn họ từ không gặp qua lớn lối như thế người một số người trong mắt lóe lên k i ế n kỵ xem bộ dáng là ở ạ dạ mạ kỳ trong tay bị thua thiệt nhưng nhiều người hơn phát ra cười ạ dạ mạ kỳ giống vậy cười một tiếng con cựu kết bẹ kết đội chỉ có manh thú một mình đi ra ngoài thế gian này ngu xuẩn không ít chỉ có số ít kính mới thật sự là thông minh cái thế giới này liền chủ nên do số ít kính tới trông coi hắn cười a tới trước mặt h i t tay phải của hắn cắm ở trong cơn lót một cái tay khác hướng phía trước với tới làm ra bắt tay hình hít đưa ra tay trái hướng ạ dạ mạ ký trong tay đi ạ dạ mạ ký lại đem tay trợn buông xuống hai tay cắm ở trong túi nói ký dằn h i t ta nghe q u a tên ngươi môn trải qua trong lịch sử thăng cấp nhanh nhất hải quân trung tướng bất quá ngươi cái kỷ lục này đã bị ta đánh vỡ ta chỉ dùng một ngày hắn tiếp lấy về phía trước cá rồi hai thiếu đào kép vừa nói nói hôm nay ta sẽ đưa ngươi đánh bại dễ dàng sau đó trở thành hoàn toàn xứng đáng hải quân đại tướng nếu như không nghĩ mất thể diện mà nói hãy nhanh lên một chút thối lui ra đi hắn t r ợ t phun ra một hớp lớn hương thuốc lá sông kính cố không mở mắt luôn có nhiều chút kính tự cho là đúng lại đem điểm này làm thế gian này chân lý thực ra bọn họ cái gì cũng không phải hít nói hắn có chút gì giống như ạ dạ mạ kỳ như vậy trực tiếp hải quân không nhiều lắm ạ dạ mạ kỳ nhữ mày một cái vốn là ta còn muốn bay tới đại tướng sau đem ngươi điều tới thủ hạ làm việc nhưng hiện tại xem ra tính khí của ngươi có chút cái ba hít quan sát m a n mục nay kính vẻ mặt không giống giả bộ sau người là thực sự như vậy muốn người sẽ biết do nguyên nhân thịt nhàn nhạt phun ra mấy chữ mấy chiếc thuyền hạng lái về phía vô danh đảo vô danh cái đảo khắp nơi trang bị đầy đủ hình ảnh điện thoại trùng hải quân nguyên xoáy lợi kính có thể ở thuyền hạng bên trên thông qua hình ảnh điện thoại trùng quan sát cái đảo nội bộ hết thảy thịt lợi kính từ quân hạng bên trên rời đi leo lên cái đảo thịt nạ nhìn hít bóng lưng trong ánh mắt ngậm mong đợi chương một trăm bảy mươi đại tướng kiểm tra đánh giá chương một trăm bảy mươi đại tướng kiểm tra đánh giá vô danh đảo rừng rầm bao quanh nhất chính giữa có đến một toàn ú i cao h ị t nhìn kia toàn nú trong đầu hiện lên lần chọn lựa này quy tắc đến chiếm cứ chỗ cao nhất địa phương cho đến mặt trời lặn hắn nắm kiếm chậm rãi xuống thuyền chúng hải quân từ bên cạnh hắn sẽ qua d o a n mặc dù ta rất thích ngươi nhưng lần này ta sẽ không để cho ngươi trạ tôn từ thuyền hạm nhảy xuống khóe miệng của mõ mụ s e n lộ ra một nụ cười trầm biếm cuối cùng cũng chờ đến cái ngày này nàng nắm chuỗi kiếm vừa mới lên đảo b ộ i kiếm ra khỏi vỏ trà tổn ở nơi này đi nàng nhẹ chuyển kim côn la một đạo ác liệt kiếm khí chạm ra trà tổn thân thể trợt hướng sau ngưỡng đi trong miệng hương thuốc lá bị n ặ n một nửa này quá sớm đi không bằng chúng ta trước liên kết đem những người khác đuổi ra ngoài mọi mù sèn m u i kiếm hướng phía trước một chút ai muốn với ngươi liên thủ còn có lúc nói chuyện đem con mắt t r ợ n đứng lên ta rõ ràng con mắt t r ư ờ n g rất lớn ngươi nói chuyện tốt tổn thương người trạ tổn hướng bên cạnh chạy đi hắn biết rõ lấy mọi mù sèn thực lực trong thời gian ngắn khó mà giải quyết ạ dạ mạ kỳ cơ cơ cổ cuối cùng cũng bắt đầu ta đều không kịp lợi ạ sờ hai chân hóa thành ngọn lửa phun ra đẩy chuyển động thân thể cái t i ê tóc xanh khó tiếp tới so một lần đi ngọn lửa thúc đẩy hắn nhanh chóng đi tới đội ngũ hàng trước nhất trên không trung bay lượn thật là như vậy vội vàng muốn đào thải. ra đây thành toàn cho người đi ạ dạ mạ kỳ nói lần này đại tướng tuyển chọn đơn giản là thiên nhiên vì hắn chế tạo một nơi sân năng lực của hắn am hiểu nhất quần chiến có thể hút lấy hắn người sinh mệnh thể lực các loại vì chính mình vô hạn địa bay liên tục đương nhiên dù sao cũng là sau này đồng nghiệp chỉ hút một ít thể lực là được rồi đại tướng tuyển chọn nhân viên h ú t ạ n mạnh yếu không đồng đề、ở. một số người trời sinh là vì hắn cung cấp năng lượng hắn phía sau lưng sinh ra một cây lục sắc cây mây và dây leo ngay sau đó cây mây và dây leo chót đỉnh mấy đó màu vàng cánh hoa mở ra cánh hoa trên không trung bay lượn giống như đỉnh tre dù như vậy hắn ở cánh hoa dưới sự dẫn động thân thể bay bốn người đi xong nhóm lớn trung tướng lên đảo còn có chút ít người ngoại lai viên đại khái quá thêm vài phần chung cái đảo nơi danh giới số đạo nhân ảnh từ trong mặt đất t r u i ra bọn họ ra thịt phơi bày đất sét trắng màu sắc bộ mặt vẻ mặt đ ờ đẫn giống như người máy vương tử tín s ờ gợn rút từ khoang thuyền bên trên nhảy xuống hắn là đất sét trái cây năng lực giả có thể chế tạo chiến đấu tượng đất tượng đất số lượng càng nhiều thực lực của hắn lại càng cường hắn chức vị chỉ có thiếu tướng vì vậy cần đặc biệt cẩn thận hắn đột nhiên hướng thân cây nhìn vấn đ ạ ai nếu như ngươi n g bị thương làm sao đây vương tử nâng g chán k h ô n g tức là tờ suzu tham mưu tôn nữ danh chính ngôn thuận quân đệ nhị nếu như nàng bị thương nên thế nào hướng tờ suzu tham mưu giao phó đại tướng tuyển chọn như thế lúc mấu chốt ta đương nhiên muốn đến xem một chút k h ô n g tức nói hơn nữa không riêng gì ta chim sơn ca cũng tới đầu ngón tay nàng chỉ hướng một bên thân cây một người mang hồng nhạt ai nghe từ trong lá cây lộ ra nàng nắm một cây trường thường con lấy sau lưng gấu con ba lô biểu lộ ra khá là chi thái vương tử tiền bối vân chim sơn ca vương tử hét lớn hắn có chút tan vỡ tục chuyên nói chim sơn ca là xích huyền nguyên x o á i nữ nhi cho dù không phải cũng cùng nguyên x o á i có nhất định quan hệ hải quân đám người kia căn bản không biết rõ hai người bối cảnh nếu như thương tổn đến hai người sau tình huống có chút không tốt lắm người thế nào tới chỉ có cấp tướng trở lên sĩ quan mới tham nộ cùng đến lần chọn lựa này vương tử nói nói cho cho các ngươi thêm phiền phải sao chim sơn ca dái thai trong nháy mắt đỏ ta mang nàng đến trước thời hạn kiến thức một chút đại tướng thực lực không cái gì không được k h ô n g tức nói nàng là tờ suzu tham mưu tôn nữ nhất một đoạn thời gian trước biết được địa điểm cuối cùng đối với nàng mà nói cũng không phải v i ệ c khó nàng cùng chim sơn ca không có ghi danh coi như là không hộ khẩu các ngươi đơn giản là quá tùy hứng theo ta trở về đi thôi vương tử nói hắn có thể không kham nổi quan hệ chim sơn ca cặp mắt sương mù mù mịt nước mắt ở trong hốc mắt lợn vợn đ i ể m đạm đáng yêu tựa hồ sau một khắc là có thể khóc lên vương tử nâng đỡ ngạch trên mặt thoáng qua g i ấ y r u a k h ô n g tước thừa dịp phóng nhìn chim sơn ca liếc nhìn phía trước chạy đi vương tử không thể làm gì khác hơn là ở sau đuổi theo hắn điều khiển tượng đất ở phía trước do đường tránh những người khác đánh nhau phương hướng hắn kéo hai người nút ở trong bụi cây rập rạp quan sát chúng hải quân tỷ bọc lục thức vận dụng rất quen t h u luyện cho dù là với chính phú so với cũng sẽ không kém quá nhiều đó là dĩ nhiên đây chính là hải quân trung tinh、Nguyện. hai người các ngươi nói nhỏ tôi h đừng để cho những người khác phát hiện ba người trong bóng tối rình coi nhìn đến mức dị thường t h ư n g khoái đang ở tỷ thí hải quân trước mắt đột nhiên chuyển tới toàn màu đỏ tươi tiếp lấy bước chân mềm nhún hướng xuống đất t r ồ n g đi chuyện như thế nào vương tử khá hơi nghi hoặc một chút hắn hướng những phương hướng khác nhìn hải quân vũ khí trong tay rụng tiếp lấy té lăn trên đất đạt được như trẻ con giấc ngủ một loạt tiếng bước chân chuyển tới ba người đồng loạt nhìn lại t ừ bờ biển nơi đi tới mũi chân hắn rơi xuống đất trong né mắt một đạo yếu ớt khí lưu sinh ra đem dưới chân cho đuổi tỏi rơi hắn mua đi tới một nơi bên đường hải、quân. liền hắn ư trong lúc lơ đãng nhìn là cố về phía lùm tây nơi ba người phía sau lưng sinh ra ánh sáng lạnh giống như vô số đạo ngân t h â m đâm sau lưng vương tử điều khiển tượng đất từ hít phía sau lưng này ra h ị t trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt mấy đạo tượng đất đọng lại ở giữa không trùng ngay sau đó qua một giây Bùng thân thể người xuất phát ra vô số ánh sáng vài đạo kiếm khí từ tượng đất trong thân thể sinh ra trong n g á y mắt đem chém thành mảnh vụn thật là mạnh vương tử nói hít đang muốn vận dụng sát khí đem ba người dao động n g ấ t đi hắn sát khí cùng hạ ủ sổ cụ hạ kỳ có chút khác nhau cần chủ động phong tỏa mục tiêu khổng tước từ trong bụi cây rậm rạp chui ra vậy là hít trung tướng ta là người f a n chúng ta là len lén chạy tới trên đảo không phải dự thi nhân viên vậy chúc các ngươi ngủ ngon giấc hít nói chờ một chút để cho chúng ta nhìn một chút thôi khổng t ư c làm luôn nói nàng đem chim sơn ca từ trong bụi cây rậm trung tướng người này cùng nguyên xoáy có không nói được quan hệ nàng cũng muốn nhìn một chút chim sơn ca đuôi mắt nơi dâng lên đỏ nhạt giống như hồng m ặ t thủy rơi vào trên gương mặt ta ta muốn nhìn một chút nàng túi đầu t i ế n g như m a tê trải qua khổng tức nhắc nhở trong đầu ngược lại là có nhiều chút t ấn tượng hai người này đều là quan đệ nhị cùng tờ ép u j u xích h u y ể n quan hệ mật thiết hắn đang muốn tham tuyển hải quân đại tướng tạm thời không nên tùy tiện đắc tội với người nhìn lén sự tình cũng không vậy thì khẩn yếu dứt khoát để cho ba người nhìn đủ đi tùy các người đi bất quá ta đem những người khác đào thải sau vẫn không có thể kết thúc tuyển chọn mà nói k người người hắn ô n hơn thân người người nói. g gì thể tuổi khác Kích h làm là các rồi. ba dứt lên ờ i liền nhiều cái cái đôi là l hướng trung ương nhỏ. Hắn phát, chỉ xuất ba đảo tới nay xong đao một mực hợp ở trong vỏ trung tướng trở xuống còn không có người có thể ngăn cản hắn sắc khí nhiều nhất lắc lắc thân thể dãy rủa xuống rất nhanh thì hắn đi tới chân núi phía sau lưng hải quân lít nhít té xuống đất h í h tiên bối thật là mạnh chim sơn ca thở dài nói đó là dĩ nhiên lần chọn lựa này sợ sợ là vì hắn xây dựng sân khấu khổng tức nói vương tử ngậm chặt miệng trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo thở dài hắn không thích h ị t bởi vì ít giờ giả kẽ đại ca chính là ở h ị t trong tay xa suốt sau mới gia nhập sở vật kế hoạch từ hải quân chúng t ố i lùi ra hải quân chẳng nhẽ sẽ không có người có thể ngăn trở người này sao dưới chân núi chúng hải quân lắc lắc thân thể ngay sau đó lập tức ngừng tay chuột tới g i a hỏa chúng ta trước dừng lại cùng đối phó hắn ra sao ô nị h g ụ m mù a nói tóc hắn ở hậu phương tung bay phân chia số sợi năm tám thanh bội đ à o chuột trên không trung vãn rồi cái kiếm hoa làm như vậy có chút không trưởng nghĩa coi như lấy được đại tướng chức vị lại có cái gì sử dụng đây lời nói của hắn âm chuyển một cái nói bất quá nếu như ngay cả hai người chúng ta cửa hại này cũng gây khó dễ mà nói vậy thì không có duyên với đại tướng Ô n ỉ ngủ mồ treo tâm hưu xuống hắn cười một tiếng hai người một tả một hưu mỗi người sách đào cứ chờ một chút thịt nói vậy liền đoán hai người chúng ta liên kết ngươi cũng sẽ không sợ c t ộ t sinh ra nghi ngờ thịt chợt nhấc thở ra một hơi còn có ai hay không có lời liền cùng lên đi không để cho ta đợi quá lâu một hắn trung khí mười phần thanh âm ở trên đảo bay lượm trên dây núi hải quân hướng h i phương hướng nhìn sắc mặt của bọn họ không vui cho dù ai bị coi thường cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ hít, ở trên đỉnh chiến tranh biểu hiện rất không tồi cái kia nhưng coi thường chúng ta mà nói cũng không thể tùy tiện bỏ qua cho dãy núi mọi người nghị luận cầm vũ khí hướng hít phương hướng lao ra học đệ ngươi nên học trước tôn kính đối thủ chôn nói hắn trong nháy mắt trên mặt đất liền đạp mấy mươi lần bóng người giống như một đạo mũi tên nhọn lao ra đi tới hít phía sau lưng hắn cầm kiếm hướng hít nơi b ả vai đâm tới ồn ì ụ mộ vung vải thanh đao chính diện nên đón hai người trước sau g i c công công kích cử động cơ hồ là cũng trong lúc đó đến hít nắm vỏ kiếm ngón tay cái hướng phía trước bắn ra xi bắn ra cán đao đánh về phía ổ nỉ gù mộ phần bụng ổ nỉ gù mộ trong tay nắm hai thanh kiếm hướng xi đánh dựa vào một thanh không người điều khiển kiếm liền có thể ngăn cả ta ngươi quá lơ là hắn nói được nửa câu chỉ cảm thấy xi tốc độ thật sự là quá nhanh tám thanh đao cùng ngăn trở ở phía trước nhưng xi lại từ đao t r o n g kẽ hở trôi ra c h t đánh về phía ổ nỉ gù mộ phần bụng ổ nỉ gù mộ thân hình bay rớt ra ngoài trong miệng hoa một tiếng phun ra bùng m á u tươi lớn cút rơi trên mặt đất xi bắn ngược đến trên không trung xoay tròn thì tay trái hướng hậu phương tìm đòi ba cái như thiết chủ ngón tay n hắn nhanh chóng hướng hậu phương bay đi chột u theo hít động tác xoay tròn hít nhấc chân đá về phía chột rốn cục sát chột u phần bụng căng thẳng nắm bội đao tay không khỏi bông lỏng một chút hắn trên không t r u n g xoay tròn tiếp lấy rơi trên mặt đất hắn chính phải tiếp tục phát động công kích đột nhiên sắc mặt đông lại một cái phần bụng bắt đầu có cắp xú tiểu tử hạ thủ nhẹ một chút chột u phun ra một tay máu tươi tiếp lấy hôn mê bất tỉnh xì trên không trung bay lượm giờ phút này chính cùng hít bả vai ngang bằng hít nhận lấy xì gãi đầu một cái ta lần sau nhẹ một chút thật là mạnh ta cũng không có nhìn rõ ràng chim sơn ca nói sắc mặt của vương tử ngưng trọng chỉ là bội lao ra khỏi vỏ thời gian liền đánh bại hai vị trung tướng sợ rằng thực lực thịt không nghe rõ vương tử thổi phồng bởi vì có mấy tên trung tướng đánh tới chấm đoán g cũng chớ xem thường chúng ta a không tiếp trung tướng đồn ném xuống phía sau lưng áo khoác ngoài nàng hai chân đạp trên không trung nàng ngậm hương thuốc lá ngưng quả đấm chỗ cánh tay nổi gân xanh nhưng trước mắt mục tiêu lại trợt biến mất quá chậm một giọng nói từ phía sau lưng chuyển tới hai người khoảng cách quá gần đồn có thể cảm nhận được vẻ này ấm áp hơi thở thịt đưa ngón trỏ ra một ngón tay điểm hướng nàng phía sau lưng đồn chỉ cảm nhận được toàn thân như nhún da không sinh được khí lực đến ngay cả gật ấ ổ cũng không có cách nào duy trì nàng thẳng miễn cưỡng đi xuống đất phương xuống đi đừng té chết k h trong đầu sinh ra một suy nghĩ bóng dáng của hắn trên không trung thuấn gì sau đó nắm đồn cổ á o tới tới mặt đất nơi đem sau người bông xuống đồn nhẹ thở hào hẹn nhìn về dung mạo tuấn vĩ hải quân trong đầu suy nghĩ nhẹ nhàng tạ、Thích、một cái sống bàn tay đem đập v ư ợ n g không cần cảm ơn vương tử ba người trợn mắt hốc mồm tây vạch mã、Thích、đang muốn đứng dậy đột nhiên một cái học từ trong bụi cây rậm rạp và ra h bàn g tay hắn trên không trung tung bay vòng qua hạc hai hàng ráng sắc bắt sau người sau cần cổ hít đem học trên không trung vòng hai vòng tiếp lấy hướng xuống đất tới học sinh ra cảm giác không ổn lại miệng ra tiếng người chờ một chút ta nhận thua hít động tắc một hồi ngón tay buông lỏng một chút học trên mặt đất lộn mấy vòng hóa thành hình người hắn ủy một chân trên đất nhẹ giọng khó khăn ngươi lại nằm đánh ta nhận thua thật không biết rõ ngươi cái tên này là ăn cái gì lớn lên rõ ràng so với ta nhỏ hơn mười mấy tuổi lại lợi hại đến loại trình độ này quá khiêm n h ư ờ n g hít nói đầu hắn chợt lệnh một cái một đạo cán dài cơ đao từ phía sau lưng đánh tới c h â n đoán vẫn bị phát hiện sao chém dao người ba tì nói hắn mang sừng trâu mặt nạ thân hình cao lớn thân cao là người bình thường gấp đôi hắn tiếp lấy nhấc đao hướng phía dưới chém tới nếu bị phát hiện mà nói vậy thì tận cùng tiến hành đinh một tiếng giòn vang tay phải của hít che lấp bật sổ cù ha kỳ một tay nắm được lưới lao cán giải c ư a đao phát sinh giòn v a n g số khe nước tử lưới đao nơi lan tràn không thể nào bà t ì n nói người ba khí còn kém ức điểm một cái khi nói bàn tay hắn dùng sức vết rách lan tràn tới cán đao nơi bà t ì n hai cái tay dịn ra màu tươi ẩm cán giải c ư a đao vỡ vụn m ả n h vụn nghiêng cắm vào bà t ì n sừng trầu trên mặt nạ ta nhận thua trong lòng bà t ì n trật l ạ n h rõ ràng nói chương một trăm bảy mươi mốt trạm long đại tướng trà thoại hội chương một trăm bảy mươi mốt trạm long đại tướng trà thoại hội còn có ai hay không ta không có nhiều thời gian khi nói hắn phía sau lưng hải quân chất ở một chỗ giống như một tòa núi nhỏ hắn căn bản không cần đi trên ngọn núi kia bởi vì hắn vị trí phương chính là sơn john bằng không chúng ta trước d ừ n g một chút đi cha tôi nói hắn nhảy vọt đến trên cây sau một khắc ánh đao đuổi theo tới hắn chỗ vị trí ha ha ha không phải sợ t o k ỳ c á k chính là một trận cắt mà thôi một mảnh trong bóng cây chuyển tới một đạo ma tính tiếng cười ánh sáng ảm đạm mơ hồ có thể từ trong bóng cây thấy một đôi tinh hồng con mắt sắc ý này là nghiêm túc sao nay chính là yêu mà không phải sao mặc dù ta biết do ngươi cũng yêu thích ta chỉ là vội vã với mặt n ũ i không dám nhận được nhưng này cũng không cho tới quyết tâm đi t r a tôn nói phía sau sát ý trở nên dâng trào vài đạo kiếm khí từ hắn phía sau bay tới t r a tôn nhảy vọt đến giữa không trung lấy không tưởng tượng nổi góc độ từ kiếm khí chúng qua lại mạ qua hắn hai chân vừa rơi xuống đất liền l i ề u mạng hướng phía trước chạy đi đột nhiên hắn dừng lại thân thể không tự chủ được nghiêng về trước một phần tư giây sau ẩm một đạo kiếm khí vay tới hắn phía trước nửa thước vị trí quáy dày một chút ta có chút không có nhiều thời gian có thể hay không mời hai người các ngươi cùng công kích ta đây t h ị một tay khoác lên xì trên c h u i kiếm lễ phép nói cha tôn dừng lại chốc lát phía sau đảo miễn đuổi theo cha tôn phía sau lưng sinh ra mồ hôi lạnh lại không có chờ được mỏ mù sèn lưỡi kiếm đánh tới chỉ thấy sau người chậm rãi đi tới trước mỏ mù sèn đơn tay cầm kim côn la nói thân là kiếm khách c h u n g quy muốn nhìn một chút cao hơn một tầng là cái gì d á n g v ẻ chúng ta vừa động thủ một cái đi cha tôn đề nghị ý miệng đây là một trận kiếm khách đấu tranh ngươi cái này không cần t h a sợi dưa biết cái gì mỏ mù sèn mũi kiếm hướng phía trước một chút nói mặc dù nhưng là Ta c ò nàng l hy v ọ các cùng ngươi tiến lên bởi vì này dây ạ có tinh thần ít t ba khí ở kim côn la bên trên c u ố n quan quanh lựa chọn dẫn đầu xuất thủ phi hoa chém nàng bóng người lấy hít làm trung tâm bắt đầu xoay tròn giống như một đạo bão trong bão lưu lại mấy đạo phan bóng người màu đỏ giống như đ ầ y trời hoa đào treo ngược hít vững vàng đứng tại chỗ bả vai hắn nơi quần áo đột nhiên mở tuyến chính nghĩa áo khoác ngoài cũng nhiều lưỡng đạo vết chảy vô số đạo hoa đ à o từ trong báo đánh tới hít chỉ nhìn chằm chằm ngay phía trước xì theo cánh tay hắn rủ xuống hoa đào đem quần áo của hắn hoa được rách rách dưới dưới lại nơi cánh tay cũng có một đạo vết máu mọ mù sẻn t r ợ n từ trong báo chui ra kim côn la điểm hướng hít mi tâm hít nhắc đao hướng phía trước chém một cái hắn xuất đao trong né mắt một cổ mạnh mẽ kiếm ý bùng nổ đem chung quanh hoa đào văng tung một tiếng v a n g nhỏ hai kiếm trên không trung xuôi ngược kim côn la bên trên sinh ra k i a k i a vết rách sau đó h ứng tiếng mản át tiến tới quán tính thúc đẩy đến mọi mù sèn tiếp tục hướng phía trước có thể trong tay nàng đao đã bể tan cảnh chỉ có thể mắt thấy xì đưa vào trong cơ thể nàng hai ba giây sau mọi mù sèn trợn mở con mắt nàng che ngực phát hiện nơi ngực không có vết máu từng cái nàng không có bị thương trong quá trình chiến đấu bất cứ lúc nào cũng không nên buông tha nguy cơ chính là c h u y ể n cơ chỉ cần bất tử thì có lật bản cơ hội hít nói mọi mù sèn gật đầu một cái ngươi còn phải ở ta trong n ự c đợi bao lâu hít nói hắn xì đã trở vào bao d ơ lên hai cánh tay ô m mọ mù s è n một bộ công chúa ô m tư thế vậy phiền thoái thả ta đi xuống đi mọ mù s è n nói hai tay hít t r ợ t buông l ỏ n g một chút mọ mù s è n phanh một tiếng rớt xuống đất nàng mặt mũi lờ đẫn sửng sốt hai giây như là không nghĩ tới hít lại sẽ b u ô n g tay ngươi lại ô m g i ò n thật là không thể bỏ qua cha t ô n nói đỉnh đầu hắn sinh ra khói trắng kêu một đôi thường xuyên hít mắt tỉnh chợt mở ra còn té nàng cha tôi ném xuống trong tay hương thuốc lá g ơ chân lên trên mặt đất cọ sát hai cái đem hỏa tinh tử tắt hắn phía sau lưng sinh ra màu làm khói mù khói mù tiếp xúc được mặt đất cây cối sau thực vật giống như dùng nước sôi tới một dạng trong nháy mắt xuống dưới m ọ mù sèn thấy vậy bị t lại miệng mũi nàng kéo một bên ba người từ màu lam trong khói mù rời đi c h à tổn trên mặt toát ra tinh tế dày đắt nút ngón tay hắn giữa sinh ra màu nâu da thịt giống như m à n g trường thân thể của hắn lùn xuống dưới hai cái bắp đùi có lực quong giống như chỉ thiềm thử tô kỳ c á t trung tướng trở nên thật là đáng sợ chim sơn ca nói don tỉ tỉ đó là chuyện như thế nào khổng t ứ c hỏi tô kỳ cặp là ăn cổ đại loại thiềm trái cây có thể sinh ra khói độc chỉ cần một chút xíu là có thể đánh ngã một người trưởng thành mọi mù sẽ nói có thể hay không dùng bá khí tiến hành chống cự vương tử hỏi dĩ nhiên có thể chỉ là bá khí chưa tới mức mà nói sẽ có nghiêm trọng sau di chứng mặc dù sẽ không ảnh hưởng chiến lược mọi mù sẽ nói nàng dưới chân nhịp bước tăng nhanh hơn rất nhiều chạy tới trước mọi người phương là cái gì sau di chứng chim sơn ca hiếu kỳ nói trên mặt sẽ mọc ra dạy đặc bệnh thủy đậu mọi mù sẽ nói mặc dù nàng không sợ tổ ky các khói độc chỉ là có chút kẻ đáng ghét vậy cũng không cái gì thật là sợ đi vương tử nói bên cạnh hắn đột nhiên sinh ra lưỡng đạo p h ò n g không t ứ c chim sơn ca tốc độ của hai người t r ợ t thay đổi nhanh các ngươi chờ ta một chút ta vương tử cắn răng tăng thêm tốc độ thì ra ngươi trái cây là như vậy a xem ra phải nhất định nhanh một chút giải quyết khi nói ngươi có thể đủ nghe thấy các nàng thanh â m cha tồn những mảy này không cái gì đi khi nói cha tồn nhìn một chút cách nhau tám trăm mét khoảng cách hơn nữa cây cối ngăn tre hắn chỉ có thể sử dụng năng lực mơ hồ bắt được bốn người nói chuyện trong lòng của hắn sinh ra mấy phần kiên kỵ hắn giật giật q u a y h à m trong miệng phọt r a ra khói độc tràn ngập chỉnh cánh rừng độc dạng kỳ a c ụ hắn cường tráng hai chân đã ra một cước hít nhảy hướng c ô n g trung song kiếm cùng vung giống như hai thanh quản gió gió lớn đem sương mù dày đặc thổi tan vô dụng ta ra thịt có thể bãi tiết ra nọc độc, độc chỉ cần ta vui lòng ta vị trí phương chính là một mảnh bờ biển hơn nữa trạ tồn lời nói chân một hồi hắn tầm mắt đi xuống phương như vệ nhìn thấy trên cổ trôi này hắt đao còn phải tiếp tục đánh xuống sao hít hỏi lúc nào tốc độ cũng quá nhanh đi trạ tổn cổ họng rung động hai cái chỉ cảm thấy trôi này hắc đao lại ép tới gần mấy phần lạnh giá lơi đao chỉ cần tiếp tục tiến lên nửa thớt là có thể đem cổ họng của hắn cát ta nhận vua hắn hóa thành hình người thu nạp khói độc c h ạ tôn nhìn bóng l ư n g kia ánh mắt phức tạp thật là cái quái vợ ta mọi mù sen nhìn lên trước mặt bội kiếm m ả n h vụn trong mắt sinh ra vẻ hối tiếc ta kim côn la kim côn la ở nhà các nàng truyền đệ tứ không nghĩ tới ở trong tay nàng cắt thành m ả n h vụn ngay cả tu bổ giá trị cũng không có sớm biết rõ sẽ dùng còn lại đao、Thích、thực lực đúng là rất mạnh sắc mặt của mọi mù sen phức tạp ngũ vị tập trần h ẳ n chỉ còn lại hai người đi Nói. hắn nhìn giữa sườn núi hai cổ hơi thở đan vào lẫn nhau ha ha ha ngươi là đánh bại không được ta bởi vì ta là vô địch ạ dạ mạ kỳ nói hắn y phục trên người đã bị cháy hết ngay cả tóc cũng bị đốt chọi chuyển ra một cổ vị khét nhưng hắn một tay hóa thành cây mây và dây leo n ắ m ạ sợ thân thể lộ ra người thắng nụ cười hải quân đại tướng trừ ta ra không còn có thể là ai khác khoan đắc ý rồi hít nhất định sẽ đưa ngươi đánh bại ạ sợ v ề và nói hắn thể lực chính ở liên tục không ngừng mà tràn vào cây mây và dây leo chung ạ dạ mạ kỳ cảm nhận được thể lực trở về tự tin hiện ra bất kể là ai trở lại một trăm lần kết quả đều không có thay đổi hắn phía sau sinh ra mấy cái cành khô trên cành cây đổi vô số hải quân ánh mắt của hắn trung mang theo vui mừng chỉ thiếu chút nữa này hải quân ngọn lửa khắc chế năng l ư ợ ta mới vừa rồi hắn ngọn lửa biến thành màu lam đem ta chế tạo phòng hỏa lâm cháy hết cũng may có còn lại hải quân có thể cho ta cung cấp thể lực hắn chậm rãi đi về phía đỉnh núi ảo tưởng trở thành hải quân đại tướng sau sự tỉnh hắn phía sau hải quân bị hắn dùng cây mây và dây leo treo những thứ này đều là hắn thể lực mượn không thể dễ dàng bỏ qua ta hẳn là người thứ nhất đến lang sơn đỉnh người đi ạ dạ mạ kỳ lẩm bẩm nói ta đã đợi ngươi rất lâu rồi một giọng nói chuyển tới hãng ồ i xếp bằng. Hắn cảm nhận ạ sơ chiến đấu không muốn nhung tay dứt khoát dùng gật b ộ trước bay lên ạ dạ mạ kỳ t r ừ n g lớn con mắt hắn thế nào không có cảm nhận được những người khác hắn đang muốn mở miệng hỏi lại nghe thấy một trận cười to chuyển tới Khi một cái tay đánh phía trước mặt đất ngón tay kia đến treo ạ sơ ha ha ha ạ sơ ngươi là đang ngồi xích đu sao ạ sơ đem mặt viết ở một bên nếu như nói bị người đánh bại sau đó bị coi là chiến lợi p h ò n treo mất mặt trình độ là một trăm kia bị người quen sau khi thấy còn phát ra tiếng cười nhà âm loại này mất mặt trình độ là một ngàn này ngươi còn không mau tới giúp ta ạ sợ nói ha ha ha ta thay đổi chủ ý ạ i ạ mạ kỳ ta quyết định cho ngươi c h ậ m một chút bị loại bỏ dù sao thầy ạ sợ người này ra cơ hội cũng không nhiều k hít đánh phía trước mặt đất cười nói mặt đất đột nhiên sinh ra bốn đạo cây mây và dây leo hướng h ị t phương hướng quất ta có thể không có thời gian cùng các ngươi chơi đ ù a nếu thích n ả y dây vậy ngươi liền theo hắn cùng nhau đi ạ dạ mạ kỳ nghiêm túc nói hít một tay vỗ về phía mặt đất thân thể hướng lên bay lên xi trong nháy mắt ra khỏi vỏ chém về phía bốn đạo cây mây và dây leo cây mây và dây leo bị cắt thành mấy đạo tinh tế lát cắt bay về phía giữa không trung hít t ứ lát cắt giữa hạ xuống ngươi thật giống như có một chút không nói võ đức võ đức đó là cái thứ đồ gì a dạ mạ kỳ trong miệng ngầm hương thuốc lá hương thuốc lá thuốc lá đầu trợn bị chặt đứt hít năm xy bay lên trời ta chỉ cắt khói nhưng không có đem ngươi cùng cắt thành m ả n h vụn này chính là võ đức a dạ mạ kỳ vẻ mặt hơi chậm lại n à y kiếm khách là lúc nào chặt đứt hương thuốc lá hắn không dám k i n h thường ném xuống sau lưng bên trên hải quần áo khoác ngoài ngay sau đó mặt đất sinh ra vô số đạo cây mây và dây leo đang mạn chiền n h i u đến thân thể của h nhanh chóng p h ì n h to hóa thành thật lớn tụ nhân hai tay của hắn vỗ về phía mặt đất trên mặt đất trở nên xanh mơn mận số lớn thực vật nhanh chóng sinh t r ư ở n g thực vật giống như k h i ê u vũ một dạng trên mặt đất của quận tiếp lấy hướng h ị t phương hướng đánh tới hít quanh thân kiếm ý quyết tán hắn cặp mắt lóe lên sắc hồng đơn tay cầm chua kiếm phía sau lưng hải quân đại dơ cao đồng bền hắn chuẩn bị ra tay toàn lực đối phó loại này có thể không ngừng trả lời định â n một đao kết thúc là lựa chọn tốt nhất xi、sì、quấn vòng quanh đỏ thám kiếm khí và sổ, sổ cụ hạ kỳ ở trên thân kiếm bắt đầu không cố định đỉnh đầu của h í mây tr s á c ý cùng kiếm ý hỗn hợp đem trên mặt đất thực vật rào sát một chiêu này thiệu kêu là chạm long đi hít nói động tác của hắn giống như mở năm lần tốc độ một dạng lại trên không trung lưu lại tàn ảnh ạ dạ mạ kỳ thân thể điên cùng nhắc nhở hắn tránh đỉnh đầu hắn lục sắt cây cối chất co đến dưới da đầu ngay sau đó còn lại thực vật rút vào đến trong thân thể hắn trên c h á n dỉ ra mấy đạo mồ hôi không tránh khỏi không tránh khỏi thân thể bị tập trung rồi、Khi、chậm rãi nâng lên xi h a a a chậm chậm ạ dạ mạ kỳ nhanh chóng đem hai tay giơ lên nước pháp quân lễ hắn phải làm cái gì hích nghĩ hoặc si động lại ở giữa không trung ta nhận thua ạ dạ mạ kỳ nói nhận thua hích vấn đạo kết thúc như vậy nha ta còn tưởng rằng có thể đại chiến một trận đây ta không có bại chỉ là vì gìn giữ lực lượng hải quân đại tướng tổng cộng chống ra hai vị không cần phải cùng bái vật này chiến đấu tới cùng phòng t r ư ờ n g sau tiếp theo còn có đại tướng tuyển chọn ạ dạ mạ kỳ đại não nhanh chóng chuyển động đây là hắn trước trước định ra tới có phương pháp không sai ta nhận thua kết thúc nghi ngờ nói kết thúc ạ dạ mạ kỳ khẳng định gật đầu mười lăm ngày sau ngồi ở độc lập phòng làm việc hai chân đong đưa trong tay hắn cầm một phần báo chí báo chí nhất trung ương là hắn bên nhan hải quân đại tướng vào chỗ kỳ dằn hắn từng chém chết hạ nạp dạ bắt sơ dậu cổ đ ạ i cứu g i ở dị sở dô xạ trọng thương cải đồ danh hiệu chảm long đại tướng chảm long sao này danh xưng thật giống như cùng những người khác có chút không dựng hắn, hắn dừng một chút khó khăn trên đường là hy vọng ta xong rồi xuống cải đồ mới có loại này tức hiệu hắn cảm nhận được liên tục không ngừng lực lượng tuân hướng thân thể từ hắn bắt sơ dậu cổ lại sau lần đầu tiên cảm nhận được lực lượng rõ ràng tăng trưởng thế giới báo chí là đồ tốt khi nói hắn phòng làm việc ngay tại hải quân trụ sở chính không cần đi hải quân tri bộ căn cứ đông đông đông một tràng tiếng g õ cửa văng lên khi đem hai chân đong đưa bông u xuống lại bãi chính cổ áo trở thành đại tướng sau có một tia bọc quần áo mời vào cửa nhẹ nhàng đ ẩ y ra ngay sau đó đỉnh đầu màu vàng cái mũ từ trong khe cửa lộ ra vào đi không cần c â u g n ệ khi nói mỹ kỳ tạ nhút nhát đem cửa đầy ra nàng tiên triều đến phòng làm việc nhìn một vòng nàng động tác công ệ giống như làm tặc k í chú ý tới mỹ kỳ tạ vẻ mặt phức tạp tự tin tự hào sợ hãi nhiều loại tâm tình dung hợp vào một chỗ thế nào k hỏi h mỹ kỳ tạ dơ một phong thơ chậm rãi chuyển tới trước mặt hít cái kia chạm long đại tướng giống như kiểu trước đây gọi ta là được Kích nhận lấy phong thơ tiệc trả thì mời bác gái trả thoại hội mỹ kỳ tạ gật đầu một cái chương một trăm bảy mươi hai chúng ta đi mất rồi một người lính chương một trăm bảy mươi hai chúng ta đi mất rồi một người lính tại sao ngươi sẽ nhận được trả thoại hội mời、Khi、nghi ngờ nói vì vậy mỹ kỳ tạ rút ra một thanh kim xúc xúc thiên bảo xử lý cuộc so tài nấu nướng tổng quan quân p h ơ ý. cái này cùng ngươi có cái gì quan hệ t hít hỏi thiên quốc xử lý ở cuộc so tài nấu nướng bên trên nhất chiến thành danh ngay cả tứ hoàng bác gái cũng không nhịn được muốn nếm thử ta là lao sư truyền nhân duy nhất núi lửa xử lý thiên quốc lưu phái người thứ hai mỹ kỳ tạ ưỡn ngực bô tự hào nói cái này lưu phái cũng chỉ có hai cái đi bất quá tài nấu ăn của mỹ kỳ tạ ở hải quân trụ sở chính cũng là khen ngợi như nước thủy triều vẫn còn có chút nghi ngờ tại sao không n g i bắn đây lao sư là cự nhân tộc một thành viên cùng bác gái có thâm cựu đ ạ i hận bác gái cũng không biết cái gì nguyên nhân tránh được lao sư cho nên cái này mời vị trí thuận vị rơi xuống trên đầu ta mỹ kỳ ta nói kia tìm ta có chuyện gì không hít hỏi mỹ kỳ ta cái miệng nhỏ nhắn lập tức lại đi ta ta có chút không dám trên mặt nàng hơi có chút kinh hoàng vừa nói không biết là từ nơi nào chuyển tới n tay tin tức nghe nói tứ hoàng bác gái thập phần tàn nhẫn nếu như làm thức ăn không phù hợp nàng khẩu vị mà nói sợ rằng sẽ tại chỗ ăn đầu bếp hít lỡ cảm cảm thấy tiểu thư đầu bếp vẻ mặt thập phần có ý tứ đe dọa cũng không phải là không có khả năng m ị kỳ tạ trên mặt vẻ hoảng sợ càng ngày càng nặng nàng ánh mắt bên trong không có quang nước mắt từ khỏe mắt trung tôn ra ngoài nàng sâu ngã xuống đất giống như sâu gió một loại ngoại ngoại thịt lại tướng giúp ta một chút đi ta sẽ là m ngươi thích gan nhất điểm tâm thịt đ ỡ cảm hỏi ngươi không có tự tin sao m ị kỳ tạ trên mặt kinh hoàng tàn đi thay một bộ nghiêm túc vẻ mặt nàng ngồi xếp bằng dưới đất nói mặc dù ta rất muốn sáng tạo một đạo tất cả mọi người đều thích xử lý nhưng ta thử hồi lâu cũng chưa thành công không phải mối phai nhạt chính là đường rất nhiều luôn sẽ có đến đủ loại thanh âm một khi quá là nghe mô đạo thanh âm mà nói sẽ lệnh còn lại đoàn thể bất mã h í c gật đầu một cái bày tỏ đồng ý mặc dù cho thời gian của ta ta là có thể đem xử lý sửa đổi mỹ k ỳ ta nói nàng ngữ điệu chuyển một cái trong hàm răng mang theo giọng run dày có thể ta còn là thật sợ hãi xử lý không ăn ngon giá là sinh mệnh ai cũng biết sợ hãi t h í t suy t ư nói ta ta có chút không muốn đi mỹ k ỳ ta nói đạp đạp nơi cửa chuyển tới giày cao góp tấm thanh giày cao góp trên mặt đất được hơi có chút dùng sức tựa như là cố ý nhắc nhở chủ nhân đến m ọ mù sen ôm một nhóm văn kiện đi vào trước nói một chút ta không phải cố ý t r ộ n nghe các ngươi nói chuyện bất quá không có người có thể cự tuyệt bác gái nàng đem văn kiện để lên bàn bất kỳ định cự tuyệt bác gái tồn tại đều phải bỏ ra sinh mệnh giá ta nghe nói một nam hải hắc bang đầu m ụ nhân là mẫu thân bệnh nặng không có đi trả thoại hội nhưng trả thoại hội sau bác gái băng hải tặc liền đem mẹ hắn thi thể bày ở trước mặt hắn bác gái sẽ đem người cự tuyệt thân mật nhất người giết chết dĩ nhiên người cự tuyệt cũng sẽ giết chết mọi mù sẻn giản giải khi nhìn nàng tịnh lệ bóng người từ hắn trở thành đại tướng sau mọi mù sẻn chủ động xin đi giúp hắn xử lý đại tướng liên quan công việc bất quá mọi mù sẻn là gì thường khôn khéo có thể làm. vốn là hơn sự tình trải qua nàng xử lý sau chỉ còn lại mười phần trăm lượng công việc miệng của mỹ kỳ tạ t r ợ t m ở to phát ra thanh âm hoảng sợ bạ rồ quẹ phòng làm việc cũng không có như vậy bá đạo nàng ôm hít bắp đùi lay động nói giúp ta một chút khi nhìn nàng x ư ơ n g mù con mắt của mù mịt sờ một cái nàng t ó c vàng ôn nhu nói không sao ngươi đã gia nhập vào hải quân liền không cần phải lo lắng loại này hải ta quý hiếp nếu như ngay cả chúng ta hải quân đều sợ mà nói trên b i ể n khơi sẽ không cái gì an bình địa phương khi này mỹ kỳ tạ sương mù con mắt của mù mịt rơi xuống vài giọt nước mắt khi t u y ể n thân đứng lên, nam hải quân đại dơ cao khoác lên người liền đi ra ngoài mò mù sen nắm lên một sắp văn kiện liền bận rộn hỏi đại tướng ngươi còn có chút văn kiện không có xử lý ngươi phải đi nơi nào ta muốn đi hồ lệ c ạ k ẹ một chuyến kích nói ngươi đi nơi đó làm gì nha mò mù sen vẻ mặt sai c h ặ t l ắ c kẹ. linh linh rất thích mời người sao vậy ta đây cái đại tướng vì nàng đưa lên chúc phúc chắc cũng sẽ lấy được cho phép đi kích nói thế giới mò mù sen xem sắp sụp đổ gần cận vì một cái tiểu đầu bếp c h ẳ n long đại tướng liền dám đi đắc tội tứ hoàng mặc dù hắn là đại tướng có thể trừ đi trên đỉnh chiến tranh đại tướng cơ hồ không có cùng tứ hoàng đã giao thủ cho dù là xích h u y ề n nguyên soái cũng ở đây cùng d â u trắng một mình đấu chung bước vào hạ phong tứ hoàng thực lực sâu không lường được hít đã khoác áo khoác ngoài đi tới cửa mỏ mù s è n tinh thần phục hồi lại lắc người một cái đi tới trước mặt hít chàm long đại tướng ngươi tỉnh táo một chút vì một cái đầu bếp không cần thiết làm được loại trình độ này ta rất tỉnh táo m ỹ kỳ tạ không chỉ là một cái đầu bếp nàng hay lại là một cái hải quân hải quân thế nào có thể sợ hải tại đây hít nói một đôi mắt tỉnh sáng loáng địa chiếu vào mỏ mù xèn trên mặt m ọ mù sen không khỏi vì ý nghĩ của mình cảm thấy có chút xấu hổ giọng nói của nàng mềm luôn ra chúng ta vừa mới kết thúc một trận chiến trường hải quân cần nghỉ ngơi ta biết ta một người là đủ rồi hít đầu ngón tay trên không trung rạch một cái một đạo gần sóng trên không trung sinh ra giống như gụ dạ gụ dạ no mi xé rách không khí đây là cái gì m ọ mù sen lẩm bẩm nói nàng xoa xoa con mắt hít đang muốn giải thích hắn đột nhiên cúi đầu m ỹ kỳ tạ yếu miễn cưỡng địa lôi đại t ư ớ n g quần hít nếu như như vậy nguy hiểm mà nói ta hay lại là có thể đi thật sự không được mà nói Ta sẽ ở nàng i i g tấm mắt a t r dần dần làm đạo t h i đem hải quân vành nón đắp lên đỉnh đầu của nàng bên trên đây là ta cái này thuyền trưởng hẳn suy xét mỹ kỳ tạo ôm hai đầu gối vành nón giống như một đạo cùng ngoại giới cách nhau phân dưới tuyến đưa nàng tầm mắt ngăn trở cái mũ có một cổ mồ hôi mụi vị cũng có ngửi lại phá lệ có cảm giác an toàn giống như điệu mụ mụ dùng hai cánh che đậy không trung thích túi người xuống nói không cái gì quan hệ ta là hải quân đại tướng đã có thể cùng tứ hoàng ngang hàng địa đối thoại rồi ta đi trong yến hội giúp ngươi nói một tiếng bác gái bán đấu giá ta một bộ mặt ẩn ân mỹ kỳ ta gật đầu một cái ngươi cái gì cũng không cần lo lắng nghiêm túc làm ngươi thích sự t ì n h liền có thể Thích nói ẩn ân mỹ kỳ ta nước mắt lại so với trước kia càng bánh liệt làm ớt nơi ngực quần áo nàng nhìn đạo kia đi xa bóng người trong lòng tràn đầy ấm áp mọi mù sen vượt qua mỹ kỳ tạo vị trí bước chân không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần nàng nắm quần áo của hít vào đại tướng ngươi vừa nãy là nói vừa sao thật hổ muốn đi hổ lệ ca khi sao? Ngươi k ô n nghĩ một chút nữa、sao? Hẳn còn g suy sao? chút một có b ệ n Chúng ta chỉ cần đem người giấu liền pháp chỉ thể. Khi giải giấu đi. quyết ta đem có xoay người lại ánh mắt chân thành hải quân là không nên sợ hải tạo này không phải sợ không sợ vấn đề mọi mù sen giọng dồn dập nàng trong đầu đột nhiên xuất phát ra linh quang bác gái mời một cái hải quân đầu bếp rõ ràng có vấn đề nói không chừng là đặc biệt cho ngươi chuẩn bị cảm ấy khi lần nữa xoay người lại bắt mọi mù sen bà vai nói mọi mù sen ta là một cái kiếm khách kiếm khách thấy cái gì khó chịu nên một kiếm chém tới một kiếm không được sẽ dùng hai kiếm Ta, ta, ta c hắn ỉ b i ế cũng không phải đầu tiết nhất định phải đụng chạm tứ hoàng rủi ro đầu ngón tay hắn trên không chung có chút hoạt động một đạo vết nước màu trắng sinh ra giống như không khí xe rách lực lượng của hắn đã lớn lên tới tân địa bước đôi kiếm thuật cảm nộ cũng đến cảnh giới mới bây giờ hắn chỉ có thể dùng hát đao bởi vì còn lại lưỡi đao không chịu nổi lực lượng của hắn cả đời cầm trượng đao điệm trên mặt đất do đường hướng về phía hít khẽ mỉm cười sau đó gật đầu một cái hít giống vậy mỉm cười đáp lại hai chàng đại tướng tuyển chọn cả đời cũng không có tham dự dùng lời nói của hắn mà nói chính là không muốn cùng đồng liêu độc thủ ở hít hết sức dưới sự đề cử cả đời trên bả vai huy trường biến thành hải quân trung tướng cả đời rất là cảm động hít là thật có chút không chịu nổi hắn cũng có chút tư tâm cả đời vì trung tướng mà nói t i a chính là hắn bộ hạ có thể tùy ý điều động nhưng cả đời bay tới đại tướng mà nói cùng mình cùng cấp bậc rất khó nói hải quân trung rất ít có hai vị đại tướng đồng thời điều động nhiệm vụ ạ thở dài một cái leo lên thuyền hạng Hít. lần này đi làm đi cái gì? thứ ế nào đem trong huấn luyện tinh nguyện, tất cả đều dẫn tới rồi. Mang bọn ngươi nhìn một chút, dùng nguyên nấu ăn, nói. đảo. đem đều xem mặt một tất tới xét chút Hít rồi. hội, h liệu Lần xây cái cả các của xã hai đại tướng tuyển chọn chung ạ s ở cơ sai một đến ở d ư ớ i ổn kiểu diện ạ dạ mạ kỳ trong tay xa suốt mặc dù h í c cùng ạ dạ mạ kỳ đồng thời thăng lên làm đại tướng nhưng hải quân chúng làm lên chiến công trọng chất không cái gì cái giá thường thường chỉ điểm những người khác ở hải quân người bên trong duyên không tệ đối với kiếm khách mà nói gặp phải h í c chính là một trận cơ duyên mạ à dạ mạ k ỳ không chỉ có bại với hít trong tay ở đại tướng tuyển chọn thời điểm hút lấy nhiều vị đồng liêu thể lực nhân duyên không tốt chỉ thế giới là chính quyền phá lệ thích cái này giá trị quan có trên lệnh chút ít đại tướng hít ngồi ở mũi thuyền bên trên dị dỗ dị d i no mi ba tiếng nhẹ vang lên t r u n g quanh hải quân tầm mắt giống như bị một khối nam châm bám vào nhìn về phía bong thuyền nơi mọ mù sen nện bước có ánh chân dài đặt bong trên bên trên người thế nào tới hít vốn đạo lúc trước mọ mù sen hết sức ngăn cản hắn hắn còn tưởng rằng mọ mù sen nghiêng về bảo thủ hử mọ mù sen bất mắn nói ta tới giám sát n g ư ờ i tránh cho đem sự tình làm lớn lên không biết có chừng có mực đại tướng nàng ở đại tướng hai chữ bên trên tăng thêm trọng âm bất quá cũng không cần lo lắng sự vụ không có ai xử lý ta kính nhờ hy nạ mọi mù sẽ nói nguyên lai là kiêu ngạo thịt có chút gật đầu cùng lúc đó m ị kỳ ta cũng leo lên thuyền hạng ngươi không phải là không muốn đi không thịt gì nói đại tướng các ngươi nguyện ý vì ta an nguy không xa ngàn dặm đi hổ lệ cả kẻ ta người trong cuộc này thế nào có thể giữ được mình đây mỹ kỳ ta lộ ra kiên nghị ánh mắt g ê gớm chúng ta liền cùng xuống địa ngục trên đường còn có người cho các ngươi làm xử lý đàn h ồ lệ c à kẹ n à mỹ đột nhiên quay đầu lại hỏi chẳng nhẽ ta mới vừa rồi không nói sao hít sơ một cái sau gáy lộ ra nụ cười rực rỡ cái kia ta có một cái vấn đề chúng ta là hải quân bác gái là hải tặc chúng ta đi bác gái địa bàn sẽ không phát sinh chuyện gì sao n à mỹ hỏi dĩ nhiên sẽ xảy ra vấn đề ghê gớm khai chiến m ọ mù s è n ôm kiếm nói nàng ngửa mặt hướng thiên rõ ràng vỏ đã mẹ lại sức một bộ nhận mệnh vẻ mặt bồn tứ hoàng ánh mắt của n à mỹ có chút mất t ê u nàng nhớ tới trên đỉnh trong chiến tranh dâu trắng hủy thiên diện đ ị a u dáng vẻ cài đ ồ quân cái đảo giống như tận thế như vậy hạ xuống Kích đại tướng ta đột nhiên được không thể đi hổ lệ cả kệ bệnh n ạ m bị quay đầu nói Kích đưa nàng đầu đặt ngay ngắn không cái gì quan hệ tin tưởng ta vạn quốc hải vực lấy hổ lệ cả kệ làm trung tâm chung quanh ba mươi bốn hòn đảo chi chít như sao trên trời xếp hàng bác gái xoa xoa tay trưởng nàng nuốt trong miệng nước miếng mạ mạ mạ, chặt lọt kẹp vợ rộn tờ r ộ bánh ngọt lớn không thành vấn đề đi t h e đại thần chặt lọt kẹp vợ rộn tờ rô đưa ra thật dài đầu lưới nói mụ, mụ khoảng cách trà thoại hội còn có ba ngày bánh ngọt đã luyện chế một nửa vậy thì tốt cái kêu kêu mì kỳ tạ c ủ a bé đây để cho nàng làm một phần núi l ử a xử lý bác gái liếm môi một cái nàng không nghĩ tới trên thế giới này ngoại trừ cự nhân còn có người biết làm núi l ử a xử lý nghe nói núi l ử a xử lý là cự nhân t ộ c trung hương vị xuất sắc nhất lưu phái nàng lẽ lưỡi đem bên trên môi d ư ớ i c h â n qua một lần c h ặ t lọt kẹp tợ rộn tợ rộn trên mặt thấm suất mồ hôi bác gái mặt trong nháy mắt âm chấm xuống một đạo thanh â m lạnh như băng chuyển tới ngươi không có thông báo nàng sao chất lọt kẹp tợ rộn liền vội khoác tay ta thông báo chỉ là mỹ kỳ tạ trước mắt còn không có đến nàng là h ả i quân trụ sở chính đâu biết sợ ráng sẽ chất lọt k ẹ p t ợ rột v rộ người muốn rõ ràng một chút không có người có thể cự tội ta nàng có còn hay không cái gì thân nhân không có mà nói ta chịu cô này bằng hữu cái này không dùng ta sẽ dạy một lần đi bác gái âm chầm nói nàng bên người mây trắng r ẻ ợt còn c u ố n kẹo đại thân bay múa tiêu tiêu t h i ể m điện từ trong mây trắng gì ra nàng không chỉ muốn thưởng thức thiên quốc xử lý hơn nữa còn muốn thông qua mỹ kỳ tạ dắt cầu thành lập quan hệ cùng cự nhân tộc lần nữa thành lập liên lạc biết biết chất lọt g ẹ p vợ rộ cả lam nói có bất cứ tin tức gì cũng trước tiên phải nói cho ta biết bác gái nói chặt lót ghẹ tợ rộ tợ r ô chậm rãi l ù i ra nửa ngày sau bánh bị quỳ đ ạ i thần cờ g i ặ cờ c gõ bác gái cửa hắn hơi chút không tự nhiên tiến vào trong phòng mụ mụ có mỹ kỳ tạ tin tức nàng bị một chiếc hải quân quân hạm hộ tống chính hướng hộ lệ c ả kệ đi trước cờ g i ặ cờ c nói mạ mạ mạ thiên quốc xử lý thiên quốc xử lý bác gái hai mắt lói lên chốc lát sau cờ ra cờ vẫn quỳ một chân trên đất hắn do dự mãi sau mở miệng hải quân cứ gọi điện thoại tới chúng nói bọn họ thất lạc một người linh chương một trăm bảy mươi ba đôi hoàng kết minh tứ tướng tinh chương một trăm bảy mươi ba đôi hoàng kết minh tứ tướng tinh mạ mạ mạ ngươi đang ở đây đùa gì thế hải quân binh lính cùng lao nương có cái gì quan hệ ta nhưng là chặt lọc hẹ lin lin bác gái cười nói mặc dù nàng cười nhưng ngoài cười nhưng trong không cười giống như một loại người trạng thái bốc bê có chút kinh khủng nàng một tay đem bánh bị quỳ đại thần bắt xách tới phụ cận m ụ m ụ ta ta vui lòng dẫn đầu xuất thủ đối trả bọn họ nhất định sẽ đưa bọn họ ngăn trở ở vạn quốc hải vượt bên ngoài cờ giặc cờ liền vội và nói mù mù hỉ nộ vô thường mặc dù bọn họ là mẹ con quan hệ nhưng ở cực đoan dưới tình huống mụ mụ cũng sẽ đem cướp đoạt bọn họ tuổi thọ đưa bọn họ giết chết vạn quốc nội tồn tại không có không e ngại bác gái mạ mạ mạ ngươi thật là ta con trai ngoan bác gái nắm bánh bịt quỵ đại thần tay dùng sức cờ giặc cờ toàn thân cao thấp xương đều phải chen trúc trùng một chỗ hoàn hắn trong cổ họng phát ra một tia thanh vang lại cố nén không có tiếp tục lên tiếng hắn bình sinh sợ nhất chính là đau đớn ngay cả chích cũng không nguyện ý nhưng ở trước mặt bác gái lại căn bản không dám lên tiếng bác gái hai mắt như đuốc thẳng quét quét địa nhìn chằm chằm cờ giặc cờ trên mặt cờ giặc cờ ta đổ ngọt điểm tâm tứ tướng tinh. n g ư ơ i biết rõ lửa dối ta kết quả đi là mụ mụ ta sẽ đưa bọn họ ngăn ở vạn nước ngoài không tiếc bất cứ giá nào cờ g i a cờ c nói chỉ là bác gái tay càng thêm dùng sức cờ g i a cờ c m ặ t hồng đồng đồng hai cái ánh mắt hướng ra ngoài nô ra tựa hồ sau một khắc liền muốn từ trong hốc mắt đụng tới đột nhiên cửa mở ra một đạo bóng người cao lớn đi vào bộ mặt hắn bảo bọc trắng đen sen kẽ khắc quảng che cằm cằm mụ mụ b u ô n g xuống cờ giặc cờ đi ta sẽ với hắn cùng đi cà tạ cù dị nói hắn hai chân phong dài bắp thịt trắng kiện đứng ở cửa giống như một toàn ú i nhỏ cà tạ cù dị ta nhất thái n h i tử ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a bác gái nói nàng đem cờ giặc cờ ném xuống cờ giặc cờ lần sau nói chuyện chú ý một ít đừng bảo làm ộ t ít không làm được mà nói bác gái cảnh cáo nói mù mụ ta sẽ chú ý cờ giặc cờ thở hồn hện quỳ một chân trên đất hắn có chút không rõ ràng rốt cuộc chỗ đó có vấn đề chính là một cái hải quân đại tướng chẳng qua chỉ là ở trên đỉnh chiến tranh lấy được một ít thành tích thì phải ý tự đ ạ i đừng quên ai mới là cái này thế giới mới chân chính hoàng đế cả tạ cù gì các người tứ tướng tinh cùng điều động thắng được đẹp đẽ một chút l i ê n lấy hải quân đại tướng đầu làm trà thoại hội lễ khai mạc lao nương trà thoại hội có thể không phải hải quân có thể ngăn trở bác gái nói c ả tạ cù gì gật đầu một cái cùng cờ giặc cờ cùng lui xuống chờ đợi hai người hoàn toàn sau khi rời đi bên trong căn phòng chỉ còn lại bác gái một người nàng gõ mép giường quỹ nước tấn giường trực tiếp chầm đi xuống mở ra một cái thầm nói bác gái đi vào tối om om thầm nói chung nàng đi khoảng cách tương đối xa cho đến nơi cuối cùng xuất hiện hơi sáng ánh lửa kèm theo coi thường chầm tiếng khóc lóc một cổ yếu ớ t mùi máu tanh chuyển tới nàng đẩy cửa ra tiến vào cải đổ người mang băng vải nằm ở trên gi hai thời ư gian ơi, t ba ngày h n ra kiếm ý tổng hội bùng nổ một lần đến lúc đó vết thương băng liệt máu tươi phun trào hắn mép giường đứng một cái sắc mặt lánh khóc nam tử nhanh góc kim nhìn về phía cài đồ phần bụng nói cài đồ phân bụng lại ngồi một cái nhỏ bé nhân loại nàng chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương khéo léo đẹp đẽ ngũ quan tinh xảo ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không giúp ngươi này tên đại bại hoại đại bại hoại đại bại hoại m à n s ờ di nổi giận đùng đùng nói nàng ở cài đồ trên phần bụng hạ toán loạn biểu đạt chính mình bất mãn nàng là tiểu nhân tộc công chúa dùng chị hết trái cây không biết rõ này hai tên đại bại hoại là từ nơi nào nghe được tin tức tập kích tiểu nhân quốc đưa nàng c ấ ớ p đi nước mắt của nàng có chị hết năng lực bình thường chỉ dùng mấy dọn là có thể để cho một cái bệnh hoạn chữa trị nàng nắm chặt hai quả đấm truy hướng cài đại bại hoại ta đánh chết ngươi đột nhiên thân thể nàng l ă n g không nồng nhiệt một tay nắm mạn sợ di một tay kia khuất đến ngón giữa đạn hướng nàng đầu mạn sợ di bị đau nước mắt không khỏi xô ra nồng nhiệt đem tiểu nhân nước mắt vẩy vào cải đồ băng vài nơi cải đồ biểu hiện trên mặt hơi chậm nơi vết thương tên g ư ỡ ngỡ ngậm thịt nhỏ dần dần sinh ra đừng thương tổn đến nàng cải đồ nhắc nhở nồng nhiệt gật đầu một cái mạ mạ mạ cải đồ ngươi lúc nào bình yếu tới mức này thế giới mạnh nhất sinh vật danh sưng tên có chút không phù hợp thực tế bác gái nói nếu như đổi một người mà nói sợ rằng chỉ có chết rồi cài đồ không khách k h í nói trên người hắn băng vải cuối cùng đột nhiên sinh ra cái miệng mắt băng vải t i ề u ở giữa không trung nói mụ mụ cài đồ đem băng vải một đầu đẻ ép xuống hắn bị thương sau không cách nào thông qua thông thường thủ đoạn trị hết không thể làm gì khác hơn là tìm tới chặt lọc thẻ lilin n thông qua nàng sáng tạo phú có sinh mệnh băng vải cùng kim chỉ khó khăn lắm đem vết thương vá lại chỉ là tình trạng vết thương thỉnh thoảng sẽ còn bùng nổ cần tiểu nhân tộc công chúa nước mắt duy trì mạ mạ mạ ai cũng không nghĩ ra tứ hoàng cài đồ nhưng chỉ có thể trốn ở này xó xỉnh em v bên trong bác gái nói lilin có lời gì thì nói mau đi nếu như tìm lão tử đánh nhau mà nói lao tử phụng đổi tới cùng cài đồ nói ngươi lúc trước cầu cứu thời điểm có thể không phải cái bộ dáng này bác gái nói cài đồ bất đắc gì nói linh tỷ có chuyện gì không rốt cuộc là ai bị thương ngươi mắt ư n g không đúng hắn hẳn không có bản l ã n h này bác gái nói nàng d ừ n g một chút nói kỳ dằn cài đồ ngồi thẳng người ngươi thế nào biết rõ bác gái lấy ra một tờ báo chí vỗ vào trước mặt cài đồ đây là hải quân thăng cấp danh sách cài đồ nắm lên báo chí tường tận đã lâu tức giận ở nơi ngược tích lũy bên trong căn phòng cây n ế n không gió mà bay cây nến chiếu vào cải đồ trên mặt sáng tối chập trợ trờn chảm long đại tướng khẩu khí thật là lớn thật cho là ăn chắc lão tử cải đồ trong tay báo chí trong nháy mắt sẽ rách thành vài đoạn t h c h muốn tới v ạ n nước đại khái ở một ngày sau bác gái nói ngươi muốn cho ta đối phó hắn cải đồ ngược lại hỏi ngươi không muốn bác gái nói hắn ở đâu cải đồ nói thương thế hắn thỉnh thoảng bùng nổ giống như một thật lớn chỗ thiếu hụt ẩn nút ở trong cơ thể hắn hắn biết rõ một ít trái ác quỷ một khi đem người sử dụng giết chết hoặc là đánh mất xịu sau trái ác quỷ năng lực sẽ biến mất hắn không biết do kiếm ý sẽ hay không là như vậy bất quá đáng giá thử một lần ta đã phái tứ tướng tinh bác gái nói bọn họ không ngăn được c i đồ nói c ả tạ cụ gì kẻ bùn sổ cụ hạ k ỳ có thể nhìn thấy tương lai phần này tư chất không kém với ngươi bác gái nói rồi rồi rồi linh thị ngươi lúc nào cũng sẽ nói chê cười c i đồ nói hắn trợn trở nên nghiêm túc với lao tử liên kết đi đem tên tiểu quỷ này bóp chết trong trứng nước nếu không cái thế giới này tương lai là thuộc về hải quân có như vậy nghiêm trọng không bác gái hỏi cải đồ đem người bên trên băng vải xé ra lộ ra một vết thương vừa mới bắt đầu ta vết thương mỗi ngày đều sẽ băng liệt nếu như không phải vận khí không tệ tìm tới chị hết trái cây năng lực giả mà nói sợ rằng lao tử cũng phải cùng dâu trắng cùng lên đường bác gái lục lọi cải đồ vết xẹo vết xẹo từ cái đồ bà vai một mực xuyên qua đến bên h ư n g hắn giống như chỉ nanh sâu thịt theo hô hấp thỉnh thoảng ngoạn n g ạ y lao nương đáp ứng ngươi ánh mắt của bác gái p h i u hốt nhìn kinh phương hướng kinh là lao tử xem t r ọ bản vô luận như thế nào cũng sẽ không nhường cho ngươi cải đồ nói mạ mạ mạ bác gái đột nhiên n ở nụ cười chuyện sau cùng lao nương cùng nhau sáng tạo một cái sinh mệnh ta sắt thép khí cầu hơn nữa ngươi thể chất sáng tạo ra kết quả nhất định sẽ so với cái kia hải quân tư chất mạnh hơn cải đ ồ nhìn bác gái vẻ mặt làng khó linh linh ngươi biết rõ ta một mực đem ngươi trở thành làm tỉ tỉ bác gái trầm mặt xuống đi nàng nắm n ă m ngón tay đầu ngón tay xuất phát ra số nói thiềm điện xem ra ngươi nghĩ cùng lao nương đánh một trận được cải đồ thanh â m nhỏ như mượt ê ơ bác gái chân mày giật mình một cái tay chống tại hai bên trên làm ra lắng nghe trạng thái ngươi mới vừa nói nhiều chút cái gì ta không có nghe thấy được cài đồ cắn răng thứ trong hàm răng sắp xếp một chữ như vậy mới có thể yêu mạ mạ mạ bác gái cười nói cài đồ nắm quả đấm một cái chỉ cảm thấy vô hạn khuất nục o i như hắn mới x u ấ t đạo thời điểm cũng không cần phô trương cái chân thứ ba trong lòng đối h ả i quân đại tướng hận ý tăng nhiều n ô n g nhiệt mang mặt nạ dưới mặt nạ vẻ mặt ngũ vị tập trần cài đồ đại ca lại v ì ta làm ra hy sinh như vậy ha ha ha ha đại bại hoại ngươi thật giống như gặp phải báo ứng mặn sợ gì cười to nói nàng thật là phải đem nước mắt bật cười đây là nàng bị bắt cóc tới nay lần đầu tiên cười ra tiếng đáng ghét tiểu nhân tộc tiểu quỷ cai đô nói ánh mắt của hắn bất thiện lại không có làm ra tiến một bước cử động hắn còn phải mượn tiểu quỷ này năng lực chữa trị chính mình quân hạm trôi lơ lửng ở không trung ngươi là nói chúng ta phải đối mặt bác gái băng hải tặc À sợ nói thịt gật đầu một cái trước hết cầm bác gái băng hải tặc luyện tay một chút đi luyện tay đây chính là tứ hoàng a n ạ bị kinh hô không việc gì không việc gì thịt khoát tay một cái các ngươi sau này sẽ gặp phải cảng tượng hoành tráng còn có cảng cảnh tượng hoành tráng m ọ ngu sen lẩm nói nàng cảm thấy có chút nhức đầu nàng không nghĩ tới cái gì tình cảnh lớn hơn nàng vốn tưởng rằng hít chỉ là đánh thuyền cùng bác gái cách không mắt đ ố i mắt song phương ý tứ một chút liền không sai bịt lắm không nghĩ tới hít thật có động thủ dự định nàng nâng đỡ cảm cảm thấy tiền đồ lo âu ha ha ha hít tiểu ca nói chuyện thật biết điều cả đời cười nói mặc dù hắn m ắ t không thể thấy vật nhưng trong lòng tinh thần trọng nghĩa so với bất luận kẻ nào đều phải càng cường đại hơn hắn thưởng thức nhất hít vì một cái nhỏ bé lý do liền dám hướng tứ hoàng cái loại này tồn tại rút kiếm đây mới là hải quân cái kia quay dày một chút m ị kỳ tạ n h ú t nhát giơ tay lên nàng một cái tay n ắ m ố n g nhỏm ngón tay kia rồi chỉ xuống phương tiên h không bác gái băng hải tặc thuyền hạm ngay tại chúng ta chính phía dưới nhìn là tới tìm chúng ta hít đứng lên nhìn về hạ vô ích trên mặt biển sinh ra ba giờ điểm nhìn kỹ một chút là thuyền hạm bộ dáng thuyền hạm chi cái bên trên treo bác gái băng hải tặc cờ xí cả đời đưa bọn họ một ít l ệ ra mắt nói cho tứ hoàng hải quân tới h í ạ lệnh phải cả đời đứng lên c h ư n g o có chút ra khỏi vỏ một đạo màu tím lực hút sóng phiêu hướng tiên không ngoài không gian ba viên lơ lửng vẫn thạch c h ợ thoát khỏi quỹ đạo Hướng phía, dưới thuyền hải tặc rơi xuống. phía dưới ba chiếc hải tặc thuyền hạng hình chữ nhân gặt ra cầm đầu thuyền hạng bên trên tứ tướng tinh tụ tập trung một chỗ mở ra tạm thời hội nghị hải quân đáng kia con chuột có cái gì không nổi ta sẽ ép khô bọn họ nước trái cây đ ạ i thần sợ múc nói nàng hai chân đong đưa thiện tay đem bên cạnh thị nữ phóng đi qua nàng một tay nắm thị nữ bà vai một tay kia nắm bắt chân hai tay hướng tướng phương hướng ngược lại xoay tròn thị nữ thân thể giống như ướp nhẹp khăn lông đào hồng s ắ c chất lỏng từ trong dị ra nhỏ xuống tại hạ phương trong ly thủy tinh nàng đem làm thị nữ ném về biệt hơi giống như bỏ hoang ra rưỡi ly cao cổ t r u n g trong suốt chất lỏng có chút lay động nhiều lần mỹ lệ sợ mụt lẩm bẩm nói sợ mụt nghiêm túc một chút đây là mụ mụ mệnh lệnh nhiệm vụ thất bại mà nói hậu quả rất nghiêm trọng bánh bịt quỳ đại thần cờ ra cờ nói cạ tạ cụ dị gật đầu một cái không sai hắn trong đầu đột nhiên xuất hiện một bức tranh trên bầu trời thật lớn vẫn thạch rơi đ ậ p đem hải tặc thuyền hạm đập tới tan xương nát thịt đệ đệ mội mội rơi vào trong biển vô lực d â y rùa hắn chợ t đứng dậy chạy về phía trước rồi hai bước đi tới thuyền hạm khoang thuyền tay vị trí hắn đoạt lấy tay lái hướng bên trái điên cuồng lay động thuyền hạm mạnh liệt đung đưa trên bàn trái cây điểm tâm hướng một bên rơi xuống hải tặc môn đứng không vững thân thể bắt đầu lay động sợ mụt trong ngực nước trái cây hướng hậu phương nào tới đưa nàng ngược làm ớt cạ t ạ cụ di ngươi đang làm gì nhà nàng dứt tiếng nói chỉ thấy được vẫn thạch rơi xuống mặt biển thật lớn đợ sóng hướng bốn phía quân quận vỗ vào ở thuyền hạm bên trên. dùng thuyền hạm bị buộc bay lại phương hướng không ít hải tặc rơi xuống trên mặt đất đây là chuyện như thế nào vận khí không tốt sao sợ mụ nói c ả tạ cù gì ngắm hướng thiên không không là địch nhân đến hậu phương hai chiếc thuyền hạm cũng bị hủy diệt đại sự không ổn cờ gia cờ nói hắn giúp tiếng nói vỗ tay một cái màu vàng bánh bị quỷ tiết ở quanh thân v ầ n quanh tiếp lấy giống như bộ khôi giáp như vậy đem thân thể của hắn bao phủ hắn đã biến thân thành bánh bị quỳ người địch nhân kết quả ở nơi nào nay vẫn thạch rốt cuộc là từ nơi nào tới nay căn bản không khoa học hải tặc công nghị luận sôi nổi im là m hồn chết sợ mục nói nàng r ú t tiếng nói tiếp lấy lại có lưỡng đạo vân thạch rơi xuống nàng rút ra duy bội kiếm nhảy hướng thiên không mũi kiếm điểm hướng vân thạch vân thạch trung lượng nước không ngừng từ mũi kiếm tràn vào đến sở một trong thân thể nàng đem vân thạch dùng sức k h ề u một cái vẫn thạch hướng bên cạnh rơi xuống giấu đầu lòi đôi ra hỏa rốt cuộc ở nơi nào sợ mục nói chương một trăm bảy mươi bốn khi nạ chỉ là một trung tướng cãi đô mất chương một trăm bảy mươi b ố khi nạ chỉ là một trung tướng cãi đô mất hải quân trụ sở chính đại tướng phòng làm việc khi nạ đem kính mác đẩy hướng lên phía trên khuôn m ặ t nhỏ nhắn giờ sau khi ê m túc. nạ nâng g đỡ cảm lau mồ hôi trên trán một địa độ an ba giờ sau khi nạ không khỏi đứng lên thể nâng đỡ eo cái này so với làm nhiệm vụ còn mệt mỏi hơn bất quá đối với với h i nạ mà nói không tính là cái gì năm giờ sau h i nạ nằm ở trên bàn nhìn một bên nửa người cao văn cái ánh mắt trung mất đi quang nàng thiên não điện nắm tóc thế nào còn có nhiều như vậy tại sao hy nạ phải xử lý những thứ này văn kiện hy nạ cũng muốn đi ra ngoài đông đông đông ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa k hy nạ thẳng người lên đem tiểu tóc hơi chút sửa sang lại khi đại tướng mời ở nửa giờ sau học hải quân binh lính đẩy cửa ra nói nửa giờ sau k hy nạ ngồi ở tiểu trong phòng họp nàng cặp mắt thỉnh t h o n g hướng bốn phía liếp đi đây là không có tự tin biểu hiện nàng chỉ cảm thấy dưới mông băng ghế có mấy đạo ngân trầm đứng ngồi không yên tay phải của nàng bên ạ kẹ đủ nguyên xoáy ngồi ở đỉnh cao nhất chủ trì hội nghị đối diện mặt tờ fuzu tham nhu lưng thẳng tắp sửa sang lại lần này hội nghị tài liệu tương quan tay trái bên gặp trung tướng hai chân đ ô n g đưa ở móc núi còn có dậu cựu dẹp hướng nghiêng dựa vào ghế hoàng viên cầm cây kéo nhỏ tu bổ móng tay phát ra có chút tiếng ồn đang ngồi chức vị thấp nhất là từng cái gặp trung tướng hy nạ chỉ cảm thấy nàng giống như là lẫn vào bầy sói hờ ợ kỳ áp lực khá lớn hy nạ khi người đâu xích quyền hỏi làm sao đây khi nói cho hy nạ phải giữ bí mật hy nạ bộ mặt vẻ mặt đờ đ ẫ hắn hắn hắn hắn hắn đi ra ngoài tuần tra ha ha ha tiểu hy nạ không cần thần trương g ặ p búng một cái t ớ c mũi t ớ c mũi có chút tức át không có từ đầu ngón tay đặt đi hắn lơ đã đưa ngón tay đặt ở dọc theo bàn hạ đem t ớ c mũi c ọ đi xích h u y ể n gật đầu một cái vậy ngươi liền thay thế hắn đi chờ đến hít trở lại sau lại chuyển tàu hắn ân ân h i nạ sẽ h i nạ liền vội vàng gật đầu thở dài nhẹ nhõm căn cứ tình báo tứ hoàng cai đ ồ ở trên đỉnh chiến tranh sau người bị trọng thương từng cùng kim hai người cất đoạt đều quốc ý hệ sinh hoa chi quốc dợ dị sợ xa to như vậy bị tập kích tổng hợp tình báo phân tích cái đồ cuối cùng vừa đứng vô cùng có khả năng đến hộ lệ cả kẻ tờ suzu tham m i u nói cũng nói đúng là hai cái tứ hoàng chung một chỗ đụng đầu xích quyền nói hai người đã từng là g i t băng hải tặc thành viên g i t băng hải tặc thời kỳ hai người quan hệ mất thiết hai người trước mắt nơi với cùng một nơi mật mà không phát này rất có thể tỏ rõ tờ suzu tham m i u nói đôi hoàng kết minh xích quyền cùng tờ suzu tham mưu cùng nói hoàng viên đem kéo dao cắt móng tay vung xuống giải ô cự diện v ớ l ư n g trực thẳng đ a không, không nàng tin mọi tưởng hít có thể ung dung đối mặt một cái tứ hoàng nhưng đối mặt hai cái tứ hoàng mà nói cho dù là xích huyền nguyên soái cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn nàng yếu ớt địa dơ nhấc tay cái kia cái kia khi nạ mới vừa mới nhớ một chuyện nàng đem hít sự tỉnh nói ra xích quyền một quyền nặng nề đấm ở trên bàn người này thật là nghịch ngợm như vậy chuyện trọng yếu ta tại sao không biết rõ bốn đôi con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm hy nạ hy nạ chỉ cảm thấy đối mặt bốn ngọn núi lớn không thở nổi mồ hôi làm ướp nàng sau lưng hy nạ chỉ là một nhỏ bé hải quân trung tướng trong lòng hy nạ suy tử nói ha ha ha không trẻ tuổi nóng tính vậy còn gọi cái gì người trẻ tuổi gặp t u é t miệng cười to nói hắn cười một tiếng đem phòng họ kiềm chế n g n g cố khí phân đánh vỡ chạm lòng tên kia n g h h ngợm cũng có một h ạ độ cung tứ hoàng khai chiến đều không nhắc trước nói một chút thật là cái đầu bên trong chỉ có kiếm mắc phu dạy ổ i ự u diệp lỡ cằm khinh thường nói hắn hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác hải quân trung mỗi lần nói về mới nhậm chức hai vị đại tướng cũng sẽ đem hít đặt ở đỉnh đầu hắn chỉ vì hắn thua bởi với hít trong tay ngay từ đầu không cái gì thời gian lâu dài nghe có chút không thoải mái lao tử tốt lẫn nhau cũng là đại tướng trên thế giới cao cấp nhất chiến lược đại tướng tranh chung nhận thua chỉ là vì trận thứ hai tranh đoạn dạy ổ cựu diệp thầm nói người tuổi trẻ bây giờ thật là cái quái v ậ ta lại chủ động đi tìm tứ hoàng cái loại này tồn tại hoàng viên đúng lúc phát ra than thở các ngươi thiếu kể một ít bây giờ trọng yếu nhất là đối sách s í quyền nói hắn dừng một chút nói khi nạ ngươi trước cho hít gọi điện thoại nói cho hắn biết không nên khinh cử vọng động tránh cho đưa tới tứ hoàng k i ê n kỵ khi nạ gật đầu một cái nàng từ trong ngực móc điện thoại ra trùng đẩy đánh bốn mắt như bước nhìn chằm chằm hí nạ trên mặt phòng họp yên lặng đến hơi dọa người chỉ có điện thoại trùng đô đô âm thanh một phút sau điện thoại trùng vang lên một trận âm thanh bận、Sắc、mặt của x í quyền xanh mét ánh mắt của giải ổ cự sẽ chung mang theo mấy phần bữa cận bị h í đánh bại là hắn cả đời điểm、nhơ. khi nạ mặt tăng cái đỏ bừng khi nạ thử lại lần nữa vạn quốc hải vực cả tạ cù gì bên người sinh ra hai cặp thật lớn nếp cánh tay trên cánh tay che lấp vật sổ sổ cù hạ kỳ đem không t r ú n g vẫn thạch truy bể vỡ vụn vẫn thạch đập tới thuyền hạm bên trên đem thuyền hạm phá ra vô số đạo lỗ quá bị động đ ị c h nhân rốt cuộc ở nơi nào cờ gia cờ nói ở trên trời cả tạ cù gì ngầm đầu nắm g hướng thiên không ánh mắt hiếp lại n à y chính là hải quân đại tướng sao thì đúng không xem ra hải quân cũng không hoàn toàn là phế vật sợt mụ nói cả tạ cù di lắc đầu một cái trong tình báo k cờ cờ vẫn, sợ sợ vẫn thạch giống như không cần tiền như vậy điên cùng hướng hải tặc thuyền hạm rơi đập tứ tướng tinh mỗi người thi triển thủ đoạn đem vẫn thạch đánh nát sợ mụt có chút thợ dốc cổ dỉ ra vài giọt mồ hôi ra hỏa đáng ghét chờ ta bắt ngươi sau này phải đem ngươi toàn thân nước ép khô sạch bay lượn trên không trung quân hạm cả đời cầm trượng đao chỉ hướng bầu trời vẫn thạch theo mùi đao rơi xuống giống như như trời mưa đám hải quân thấy cảnh này không khỏi há to miệng nửa giờ sau cả đời thu hồi trượt đ a o mưa thiên thạch chật rừng hắn n g ư ợ ngùng n g gãi đầu một cái phụ cận không có thích hợp đại hòn đá nhỏ rồi không việc gì hạ xuống thuyền hạ tứ tướng tinh mà thôi hít nói cả đời điều khiển thuyền hạ chậm rãi hạ xuống đột nhiên động tác của hắn đ ộ n lại cùng hít cùng nhìn về phía chân trời một đạo thanh long ở trong tầng mây như ẩn như hiện hắn hai bên lôi kéo viêm vân màu đen dâu bồng bền thanh long bên người còn có một người tia nữ tử vóc người to mọng đem toàn thân sức nặng ép ở trên đám mây đám mây dài ánh mắt cùng miệng hư vị hư vị địa hướng quân hạm bay tới cả đời điều khiển quân hạm hướng phi hành phương hướng ngược lại chỉ là quân hạm tốc độ so với tứ hoàng tốc độ phải chậm hơn nửa nhịp còn h ặ t lọc、kè. Linh lin. kẻ. có cải đồ xong rồi xong rồi t a có lỗi với các ngươi liên lụy các ngươi tiến vào hiểm cảnh mỹ kỳ tạ nước mắt la c h ả hối tiếc nói sớm biết rõ bác gái cùng với cải đồ nàng liền lặng lẽ đi trả thoại hội rồi n à n bị bả vai run dậy môi phát thanh hít đỡ hai người bả vai nói lúc trước hải quân cần sợ hãi tứ hoàng bây giờ là tứ hoàng cần phải tránh hải quân một hồi ta giúp các ngươi kéo một cái hạ sở cường đánh tinh thần hay lại là lao phu ra tay đi cả đời nói hắn rất rõ ràng hạ sở không phải tứ hoàng đối thủ thuyền hạm sẽ hạ xuống lao phu ra tay thời điểm không cách nào chiếu cố đến thuyền hạm ha ha ha như vậy bi quan làm gì nha không đúng chúng ta ở nơi này đem hai cái tứ hoàng tiêu diệt t hít nói mạ mạ mạ thật đúng là không đem chúng ta coi ra gì bác gái gào thét bay tới phụ cận ở nơi này đem hít dết chết đi không thể để cho tiểu quỷ này tiếp tục lớn lên thanh long long thủ từ trong tầng mây lộ ra khi đi lên phía trước nói mấy tháng trước mà nói vẫn rất có cơ hội đáng tiếc đã m u ộ n rồi rồi rồi tiểu quỷ thật có đủ phép lối cài đồ nói hắn trong mắt lóe lên cảnh giác trên mực thương mơ hồ đau một chiêu kia cần thời gian dài tụ lực chỉ phải tránh liền có thể mạ mạ mạ lao nương lúc nào muốn ngươi đầu người ngươi thì phải ngoan ngoan đưa ra bác gái nói cài đồ chung quanh mây đen tụ tập đám mây chung mơ hồ thoáng qua lôi quang tay phải của bác gái cầm lôi vân dẹ ớt tay phải cầm hòa vân đợ rộ mẹ tờ rợt tránh lửa ánh chiếu ở trên mặt nàng minh ám xuôi ngược cả đời ạ s ờ giúp ta kéo một chút bác gái mấy phút là được rồi thịt nói lão phu cố gắng hết mức cả đời cầm trượng đao nói phiền thoái nhanh một chút nếu không ta sẽ trước giải quyết bác gái sau đó lại đem cái đồ giải quyết hết ạ s ờ vừa nói không được điều k h o á c l á c hóa giải quân hạm thượng k h í phân mạ mạ mạ chỉ bằng một cái mắt mù ô n g lão một cái mao đầu không g i ả i đủ tiểu hài bác gái cười nói cả đời rút ra trượng đao điểm ở thuyền hạ bên trên một đạo màu tím đen hình cầu hiện lên điều khiển thuyền h ạ chậm rãi hạ xuống ạ sơ trong tay thiêu đốt ngọn lửao xanh lam vỗ về phía ngực bác gái nụ cười đông lại một cái cài đ ồ người nói không sai tiểu quỷ này tìm tới không tệ người rút đúng là một uy hiếp ạ s ờ một tay ngưng tụ ngọn lửa màu xanh lam hướng bác gái v ọ t tới cả đời đồng thời ở bên phương phối hợp ba người chiến làm một đoàn cẩn thận một chút đừng lật xe rồi cài đ ồ nhắc nhở hắn nhìn về phía hít dùng kiếm tiểu quỷ bây giờ cũng không có còn lại hải quân đại tướng giúp ngươi thanh long khoan g miệng cánh n ế t giống như một lô đen đem không khí chung quanh cũng hút vào trong đó miệng hắn trung hỏa tinh tử văn khắp nơi đang muốn p h lửa đem quân hạm cho vùi hít hai chân đủ đạp bóng người trong nháy mắt từ quân hạm bên trên biến mất hắn một cước đạp ở cải đồ nơi cảm sau người miệng hướng lên phía trên ngưỡng đi nóng rực nhận tức hướng phía trên phun trào miệng của cải đồ k h é p lại hai mắt hơi nghi hoặc một chút này tiểu quỷ l ự p tức thật giống như so với lần trước lớn hơn rất nhiều là ảo ra sao hít một tay cầm đao hắn đột nhiên cười bởi vì hắn cảm nhận được cải đồ trong cơ thể có nếu có như vô kiếm ý nếu như sẽ đi qua ba bốn tháng vẻ này kiếm ý sẽ tiêu diệt nhưng bây giờ vẻ này kiếm ý vẫn tồn tại hắn có thể thi triển ra kiếm chiêu sau đó đem lưu lại kiếm ý nổ h ư n g rắn nhất vào ngoài hắn sợ sợ hơi điều chỉnh hư. thân vị phong nhận từ hắn bên thai xa qua kiếm ý cùng xác ý ở chung quanh hắn hỗn hợp càng ngày càng nghiêm trọng giống như lưỡng đạo màu sắc rõ ràng bão ở bên người hắn vân quanh cài đ ộ nhìn đạo thân ảnh kia trước ngực vết thương có chút nảy lên nơi vết thương phát lạnh tê dại tê tê hắn vẻ mặt tâm lãnh hung hắn nói tiểu quỷ hôm nay lão tử nhất định phải làm thì ngươi hít lại không để ý tới hắn chỉ là trong miệng thở khẽ bố n chữ kiếm danh từng cái c h ẳ m long xi、si、ở giữa không trung xoay tròn lưu lại tan ảnh trong lúc nhất thời trong thiên địa chỉ còn lại một người một cây đao những người khác hoặc vật phản phất chỉ là b ạ t dần không cái gì ý nghĩa cài đ ộ nơi vết thương đột nhiên dỉ ra huyết dịch đáng chết thế nào sẽ vào lúc này hôm nay tình trạng vết thương rõ ràng đã bùng nổ qua rồi hắn t r ợ t ngẩng đầu nhìn về phía hít chẳng lẽ là vì vậy tiểu quỷ hít năm xi về phía trước chém ra một tia sáng trắng sinh ra mới đầu chỉ có một điểm nhỏ ngay sau đó dần dần trở nên lớn đón gió căng p h ồ n g lên cải đồ điên c ù n g di chuyển thân thể chỉ là hắn vô luận như thế nào di động đạo kiếm quan g k i a từ đầu đến cuối tập trung vào hắn ẩm kiếm quan g chém xuống cải đồ ngay tại chỗ hắn đất lạ nhìn về phía ngực chợ c ư ờ i to rồi rồi rồi lao tử không việc gì hải quân tiểu quỷ ở trên đỉnh trong chiến tranh thương thế của ngươi được cũng không nhẹ đi bây giờ ngươi kiếm thuật sợ rằng chỉ có thể dòi người hắn đột nhiên mừng lại ngực huyết dịch dì dị ra giống như lưỡng đạo mảnh nhỏ lụa con sông cải đồ hai cái chân trước che n g ự c huyết dịch làm ớt m ó n g vớt trong cơ thể hắn có nhìn một đạo mắt sáng sáng trắng ngay sau đó b ộ c phát ra hắn nhìn thấy hắn móng trước tận gốc mã à ư ớ c ở trên trời phiêu ngực máu thịt trên không trung l o ạ n vũ hắn tầm mắt càng ngày càng mở cho đến bị hát cám thôn p h ệ hai cái xúc g i á c cùng bay loạn trên bầu trời bắt đầu rơi xuống đỏ thảm hạt mưa cải đồ mất bác gái một đao bức lui hạ sờ hai người đưa tay tiếp lây không trung huyết vũ trong ánh mắt không thể tin nàng đem huyết vũ lau ở trên mặt phát ra tiếng gạo thét khải nhiều khi đang muốn đi trước kết thúc chiến cuộc trong ngực hắn điện thoại trùng vang dội m ú t sở m ú t sở phòng họp xích quyển đám người mắt nhìn chằm chằm hy nạ hy nạ đưa ngón tay ra thúc đẩy đến điện thoại trùng điện thoại trùng có chút hể vải không g i a o động nhiều lần bấm tiêu hao nhiều vô cùng năng lượng hai tay hy nạ hợp lại cùng nhau làm ra cầu nguyện hình kính nhờ tiểu điện thoại trùng cuối cùng thử một lần nữa điện thoại trùng bất mãn nhìn nàng liếp mắt ngươi muốn cái gì thì nạ cũng sẽ thỏa mãn sau này nhất định khiến ngươi ăn no ăn no trả lại cho ngươi tìm hai người đồng bạn kính nhờ cuối cùng một lần hy nạ hơi có chút hèn bọt nói điện thoại trùng không thể làm gì khác hơn là thử một lần nữa lần này điện thoại trùng không có lại xuất hiện âm thanh bận điện thoại đường dây đ ư ợ c g núi điện thoại trùng thanh â m thập phần yếu ớ t khi nạ đem lô thai giàn tới chốc lát sau nàng hai mắt đờ đẫn nhìn mọi người khi nạ thế nào có không có độc thủ xích quyển vội vàng mà hỏi t h ă m chương một trăm bảy mươi năm kiếm đâm bác gái chương một trăm bảy mươi năm kiếm đâm bác gái khi nạ bộ mặt vẻ mặt đờ đẫn nàng giơ điện thoại trùng tay lăng trên không trung nàng nuốt nước miếng một cái có chút hoài nghi mình tính giác điện thoại trùng thanh em cũng không lớn có phải hay không là nghe lầm khi nạ khi nạ xích quyền thúc giục rốt cuộc phát sinh cái chuyện gì rồi hả chúng ta anh dũng c h ả m long đại tướng chẳng lẽ dạy ổ i ự u dạy khỏi khét cười một tiếng nhìn có chút hả h a nói đối mặt hai vị tứ hoàng cùng kỳ thế lực đang ngồi người tụ t r u n g một chỗ cũng không dám lời nói nhẹ nhàng bắt lại gặp nụ cười trên mặt hơi chậm lại trong mắt hơi mang theo mấy phần quan tâm tình hắn hắn hắn hắn hắn chém cải đồ khi nạ hơi có chút cả lăm đồng thời đối mặt mấy vị đại lão áp lực núi lớn cải đồ cái tia tứ hoàng cải đồ d i k i k kh kh kh kh h kh kh kh h kh kh khét cười một cái ghế bị va táo khu vực hướng bên cạnh té rớt hắn nửa người trên hướng phía trước nhưng đi lớn tiếng mấy phần ở bịt i kín phòng h ọ c sinh ra và về ngươi chắc chắn không có nghe lầm phòng h ọ c người đồng loạt nhìn về phía dạy ổ t i ự u dạy ổ t i ự u dạy ý thức được tự có nhiều chút thất thố theo bản năng hướng phía dưới ngồi đi nhưng ngồi vào một nửa mới ý thức tới dưới đáy mông không có chống đỡ thân thể của hắn quơ quơ quơ may hắn thể thuật không tệ mới không có ở trước mặt mọi người bêu xấu hắn đầu gối có chút cong vô căn cứ mạ ngồi khi nạ cẩn thận nhớ lại điện thoại trùng bên kia thanh âm chắc chắn chính mình truyền đạt không có lầm. Không sai, chính là cái đồ. trên mặt nàng hơi có chút hưng phấn chọn bờ tựa như hướng ra ổ cựu d ị c v và dơ cầm lên nàng nắm chặt phân quyền thiếu chút nữa liền muốn vung cánh tay hoan hô dạy ổ cựu d ị c trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo hơi nóng ngừng lời d ễ cận. k hít mà nói quả thật có thể làm được trên đỉnh chiến tranh một kiếm kia cũng đủ để phá vỡ cải đổ phòng ngự người tuổi trẻ bây giờ thật là đáng sợ hoàng viên nói hắn ném xuống dao cắt m ó n g tay không có ngày thường nghiền ngâm vẻ mặt ha ha ha lao phu đồ đệ bất chi bất giác liền lớn lên tới trình độ như vậy với lao phu lúc còn trẻ không sai bịt lắm gặp cười to nói tại chỗ người không có tsuzu tham n h ũ biết rõ này mặc dù lao ra hỏa không được điều nhưng lúc còn trẻ thập phần dũng mãnh có thể đổi u theo cải đồ dâu trắng bác gái ba người đánh xích q u y ề n lấy được khẳng định đáp lại sau từ trong quần áo rút ra một điếu xì gà đầu ngón tay hắn khẽ run ngày thường l á n h khóc trên mặt có mấy phần vợ sóng hắn m à i lên xì gà đem tâm tình của mình ép xuống hiếp, biểu hiện quả thật không tệ hắn chợ sinh ra lo lắng hít trạng thái không có vấn đề chứ bác gái ra s a o đây trải qua hắn vừa nhắc khi nạ nhớ lại hiếp, trên đỉnh chiến tranh sau khi trạng thái sinh hoạt không thể tự lo liệu nàng đôi trong mắt lóe lên một tia lo lắng âm thầm không rõ ràng muốn không hỏi nữa hỏi không nếu như his đang chiến đấu mà nói ngược lại sẽ khiến cho phân tâm xích q u y ể n gõ mặt bạn ngay sau đó xuất ra một cú điện thoại trùng bấm chốc lát sau điện thoại trùng đường dây đường núi khởi động chính p h ủ nút ở vạn quốc đặc công trong vòng nửa canh giờ ta muốn biết rõ hồ lệ cả kẻ phát sinh hết thảy xích q u y ể n nói à kẻ đủ nguyên soái hải quân không có quyền n ú n g tay chính p h ủ ngành điện thoại t r ù n g một đ ầ u khác chuyển tới một đạo l ã n h khốc thanh â m hắn dừng một chút dọc thêm chút hỏa hoãn tứ hoàng trên địa bàn từng cái đặc công đều phải tốn phi cực giá thật lớn mới an cắm vào tùy tiện khởi động sẽ đưa tới bác gái nghi ngờ điều này rất trọng yếu quan hệ đến đến thế giới cách cục nửa giờ ta muốn kết quả s í k h u y ể n cường ngành nói điện thoại chung một đầu khác một hồi trầm mặc qua hai phút sau mới bất đắc dĩ chuyển ra một giọng nói được s í k h u y ể n đứng lên thể hắn đem xì gà chụp ở trên bàn quyết định thật nhanh nói giải h cựu d a y h o à n g viên hai người các ngươi lập tức chạy quân h ạ m đi hộ lệ c ả kẻ vô luận như thế nào đều phải bảo đảm c h ạ m long an toàn cho dù là cùng bác gái khai chiến hải quân tương lai ngay tại một lần hành động thì chuyện tiêu dệt lại để cho ta chùi đ í dạy ổ i ệ u dạy chân mày một tiếp mang trên mặt chút không tình nguyện được làm thêm giờ làm thêm giờ hoàng viên thở dài nói cãi đồ bác gái tan nát tâm can thanh â m vang vọng trên không trung nàng quanh thân buộc phát ra cường đại hạ ủ sổ cụ hạ kỳ hạ ủ sổ cụ hạ kỳ ngưng tụ thành thực chất trên không trung giống như sóng hướng bốn phía đang đi ạ sợ nguyên tố hóa thân thân thể hướng sau tàn đi ngọn lửa không cách nào ngưng tụ thành hình người cả đời chân mày nhịu chung một chỗ hắn điều khiển trọng lực định ổn định thân hình nhưng thân thể vẫn không tự chủ được hướng lui về sau đi quân hạ giống như bị dáng đòn nặng nghề lan can bên trên vật liệu gỗ hướng sau vỡ nát tựa hồ một dây kế tiếp liền muốn tan giã quân hạm đung đưa trái phải khiến cho đám hải quân đứng không vững ngã ngã trên mặt đất hải quân l i ề u mạng trận lỗ thai lại chỉ là máu tươi từ bọn họ khỏe mắt lỗ thai nơi gì ra không ít người trực tiếp n g ấ t đi chặn lóc k è lin lin trời sinh phá hư người mọi ngu sen lẩm bẩm nói nàng một kiếm đâm về phía mặt đất cố định thân thể chỉ là trong tay nàng kiếm thập phần sắc bén sẽ rách bông thuyền đưa nàng thân thể hướng sau đẩy đi quân hạm lan can bên vật liệu gỗ dụng sinh ra một cái không lớn không nhỏ đậu hai gã hải quân hướng cửa hang rơi xuống bọn họ đã mất đi ý thức không cách nào tiến hành tự cứu mọi mù sèn đột nhiên buông tay ra hướng không trung nhảy một cái đôi tay nắm lấy hai cái hải quân mắt cá chân hướng quân hạm phía trên lấy đi k hít giết chết chính là cùng c á i vật này cùng nổi danh c á i đ ồ sao mọi mù sèn nói nàng đang muốn sử dụng g ầ m bộ nhảy hướng quân hạm chỉ là quân hạm phương hướng đã mất đi sự không chế nàng nhảy vọt đến giữa không trung quân hạm hướng nàng đập tới hai tay mọi mù sèn chống giữ quân h ạ tránh cho thuyền h ạ lật qua một bên khiến cho hải quân binh lính té rứt ở trên mặt biển nàng bộ mặt vẻ mặt a n h chỉ là nàng cũng không phải là lực lượng hình chiến sĩ. khó mà ngăn cản thuyền hạm dần dần như về trong miệng nàng không khỏi phát ra hử nhẹ mồ hôi đồng địa nàng đột nhiên cảm thấy trong tay nhẹ một chút quân hạm phương hướng chính đi qua mọi mù sẻn không thể tin nhìn mình hai tay tiếp lấy nàng hướng hậu phương nhìn、Khi、hai h chân đạp trên không trung đơn tay vịn chặt quân hạm hắn nháy một chỉ con mắt dựng lên ở ý tư thế thiếu nữ ngươi còn cần rèn luyện a người này còn là trước sau như một đáng tin a mọi mù sẻn gật đầu một cái nhẹ thở hào hẹn hai mắt có chút thất thần、Khi、quay đầu đi nhìn về cả đời la lớn cả đời lại túc ngươi điều khiển quân hạm bác gái mà nói liền để cho ta đi hắn nhìn tiếp hướng mọi m ù s ẻ n làm phiền ngươi lại chống đỡ một chút lại chống đỡ một chút ý gì trong lòng mọi m ù s ẻ n sinh ra cảm giác không ổn k h ị t nhẹ b u ô n g tay một cổ áp lực thật lớn hướng mọi m ù s ẻ n ép đi qua ta không được mọi m ù s ẻ n đang muốn nói nhiều chút cái gì lại cảnh thấy một vệ hồng nhạt bóng người bác gái chân đạp mây trắng hướng quân hạm nơi đánh tới nàng đem trong miệng lời nói n u ố t hai tay cố gắng kéo đỡ quân hạm cứ việc nàng đẹp đẽ gương mặt bởi vì quá là dùng sức mà đỏ bừng lên lại cũng không thể ngăn cản quân hạm hạ xuống đỉnh đầu của bác gái cái mũ hướng trong tay tay tay té rớ lôi vân r e n s t r ư ớ c trước trắng t i n h trạng thái trở nên đen nhánh nó bộ mặt vẻ mặt càng tàn bạo hòa vân tợn rộ mẹ tờ rơ nhanh đến phát ra gà o t h é t bác gái hồng nhạt tóc dựng thẳng một kiếm hướng phía trước chém xuống cả đời cầm trượng đao tiến hành ngăn trở két một tiếng sau bóng dáng của hắn hướng hậu phương bay đi tứ hoàng dưới cơn thịnh nộ thập phần kinh khủng hít hướng phía trước nhanh chóng lao đi nhìn cả đời bay ngược bóng người đại thúc khống chế xong quân hạm bác gái sự tỉnh không cần lo lắng hắn kéo nhìn xì liếp nhìn tứ hoàng phong tới khi này bác gái rác lộn xộn phát ra tiếng nghiến t hai n h tay bác gái quang phát ra lạch cạch lạch cạch tâm thanh hải tặc lao nương nhưng là một mực coi hắn là kết thân người nhìn lao nương cũng là hải tặc có bản lánh mà nói ngay cả lao nương tánh mạng cũng cùng lấy đi đi bác gái gầm hét lên ngươi sẽ không cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi đi t h i nói hắn khẽ vây đến xi ánh mặt trời đánh vào h ắ c đao bên trên h ắ c quang tuyến chiếu vào bác gái ánh mắt bên trên trong n g á y mắt thịt động hắn hai chân đạp trên không trung lực lượng cường đại trên không trung dâng lên rung động giống như một đạo màu trắng khí lãng hắn cầm xi bổ về phía bác gái bác gái cánh tay trái che lấp bật sổ sổ cụ hạ kỳ theo bản năng hướng phía trước vừa đỡ đinh vang lên trong trẹo bác gái trợn mắt nhìn đi trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc nàng cánh tay trái nơi có một đạo rất nhỏ vết chảy tia tia máu tươi từ vết chảy trùng sông ra này hải quân có thể phá vỡ lao nương phòng ngự lao nương sắt thép khí cầu ngay cả mưa bom bao đạn cũng không thể tăng thêm một tia vết thương không thể dùng n ụ c thân đi ngăn cản này hải quân kiếm thuật bác gái trong đầu nhanh chóng ra kết luận nàng đơn nắm bảo kiếm nạp bô neo ổng một tay kia nắm hỏa vân đem ngọn lửa bám vào ở bảo kiếm bên trên bảo kiếm diện ngoài có một vòng ánh lửa giống như phụ ma hoàng đề kiếm phá phá nhận hai tay bác gái nắm bảo kiếm hướng hải quân đại tướng phương hướng chém tới bảo kiếm trên không trung đưa g i i hít năm si tiến hành ngăn cản hai tay của hắn đỡ bác gái bảo kiếm bảo kiếm cùng x ì t x t i ế p xúc vị trí đột nhiên sinh ra cái m i ệ n g ba môn dài nhìn răng nhọn liếp nhìn thì sắp tới khi đầu hướng bên cạnh né tránh hai cánh tay dùng sức đem bảo kiếm đánh bay lực lượng của hắn đã có thể chính diện chống lại bác gái mụ mụ tấn công bất ngờ bác gái giận dữ hét nàng đem lôi điện bám vào ở bảo kiếm bên trên hướng không chung nhảy một cái về phía trước ngã l ộ n nào chém về phía hải quân đại tướng số đạo lôi đỉnh theo bảo kiếm hạ xuống h ư ớ n g bên cạnh né tránh trên cánh tay hắn có, có chút cảm giác tê dại dùng điện thoại lợi hại hơn được nhân ta cũng sẽ không có gặp qua kiếm danh hắn đ ơn cầm trong tay xi s á c ý cùng kiếm ý hô tạp trên bầu trời sinh ra một t i a sáng ánh sáng có chút nhức mắt khiến người ta ánh mắt có chút không mở ra được hắn hướng phía trước chém ra một đạo kiếm khí bác gái giơ lên hai cánh tay nắm bảo kiếm đang muốn hướng phía trước chém tới trong đầu đột nhiên sinh ra bảo kiếm bị bẻ gãy cảnh tượng nàng cực nhanh điều khiển dưới chân mây trắng hướng bên cạnh né tránh chỉ là chậm một chút kiếm khí chạm tới bạch vân biên duyên nàng dưới chân mây trắng đột nhiên phát ra thống khổ hào kê ừng đưa trái phải trong mây trắng bộ kiếm khí bùng nổ màu trắng khí lãng h bác gái hướng phía trước t r ợ t nhảy một cái cánh tay trái từ bảo kiếm trước n h ấ t lau một đạo màu đen lôi vân xuất hiện nàng đem lôi vân hướng dưới chân ném một cái rẽ ớt tiếp lấy ta lôi vân rẽ ớt sinh ra hai cái ánh mắt rơi vào bác gái phía dưới bác gái trong mắt sinh ra kiếm kỵ nay hải quân đại tướng có thể từ chính diện uy hiếp được nàng hơn nữa kiếm khi đối với nàng chế tạo hổ m ỉ có cực đại uy hiếp Dạ. Ký giải. Ký giải. trong miệng nhẹ giọng nói. nhẹ Hắn vừa tựa như màn đêm bông u xuống trong đêm tối bùng nổ nơi một trận h í d i y hít xuất kiếm suy hướng phía trước đánh xuống một đạo sáng như ba ngày kiếm quang đánh tan bầu trời đêm hướng bác gái đánh tới lao nương nhưng là tứ hoàng ngươi còn thật không có lúc sinh ra đời sau khi lao nương chính là hải tặc rồi bác gái kiếm và nói nàng dưới chân lôi vân bảo kiếm trong tay một bên hỏa vân ba người d u n g hợp vào một chỗ tạo thành một thanh thật lớn bảo kiếm h ỏ a vân ngậm thân kiếm cuối cùng bảo kiếm đằng trước nhất xuyên qua lôi vân ba người rìa ngoài lõe lên ánh sáng tạo thành một đạo lôi hỏa kiếm năng lượng hoàn minh kiếm quang bác gái cầm kiếm hướng phía trước cơm múa đỉnh cao nhất lôi vân hướng phía trước phát ra một b ó mật độ cao lôi bắn minh pháo laser kiếm khí cùng lôi bắn b a chạm phát ra một tia nổ n ầ m trong thiên địa phong vân biến đổi mây trắng hướng bốn phía đẩy ra bác gái thân thể hướng phía dưới rơi xuống nàng nhanh chóng cởi trên người đi áo khoác áo khoác hóa thành một tấm có ý thức không hướng nàng dưới chân bay đi chống đỡ thân thể nàng tránh cho rơi vào trong biển chặn lại vậy thì trở lại ký nói trong tay hansi kéo dài không ngừng hướng phía trước chạy tới dạy minh pháo laser bác gái giống vậy đáp lại ẩm ẩm ẩm hai người chiêu thức trên không trung nhiều lần va chạm phía dưới biển khơi nhân hai người va chạm không ngừng bén lên gió lớn sóng lớn hướng bốn phía v ọ t tới bác gái thở hơi hồn hẹn thân thể nàng đã mắt trần có thể thấy địa biến được càng dày trong tay ba đạo hồ mỹ có chút mệt mỏi mà hít lại giống như người không có sao một dạng như cũ đứng ở không trung lao thái bà một chiêu này tiễn h ngươi lên đường hít nói hắn đã phát hiện bác gái sơ hở k i a chính là bác gái dưới chân trống đỡ phi hành không bác gái bản thân là không bay được hơn nữa phía dưới chính là biển h ơ i hít lần nữa chém ra một tiếm kiếm khí hướng bác gái phương hướng dâng trào bác gái cầm minh kiếm quang tiến hành ngăn cản chỉ là kiếm khí đang bay tới phụ cận thời điểm lặng lẽ sinh ra nhất tiểu đạo kiếm khí hướng bác gái dưới chân không chém tới kiếm khí chạm tới bao lên không trong nháy mắt phá vỡ một vết thương phát ra thống khổ gào thét bi thường mụn mụn ta muốn không được theo dứt tiếng nói không hướng tứ phương sẽ rách hóa thành m ả n h vụn bác gái thân thể hướng phía dưới rơi xuống nàng không khỏi sinh ra chút h o ả n g chỉ có ba đạo mạnh nhất hồ mì tụ tập trung một chỗ mới có thể ngăn cản hải quân đại tướng kiếm khí nhưng nếu như không đem hồ mì tách ra n nàng lựa chọn chỉ có một lôi vân rẽ ở từ trên mũi kiếm dụng bay tới thân thể nàng phía dưới nâng thân thể bác gái ngửa mặt té dứt ở lôi vân bên trên hít cầm c ì từ không trung bay xuống dưới hắn trên không trung treo ngược một kiếm đâm về phía bác gái tim t r ư ơ n g một trăm bảy mươi sáu vừa sinh hít tại sao sinh thịt săn thú cuộc so t ả i lại xuất hiện t r ư ơ n g một trăm bảy mươi sáu vừa sinh hít tại sao sinh thịt săn thú cuộc so t ả i lại xuất hiện hít treo ngược cầm c ì đâm về phía bác gái nơi bồng tim bác gái não hải cứng nở theo bản năng muốn điều khiển lôi vân tiến hành né tránh chỉ là nàng vừa định hướng bên trái tranh né sau một khắc liền sinh ra mâu thuẫn ý tưởng hẳn hướng bên phải né tránh vô luận là phương hướng nào cũng sẽ bị hải quân đại tướng đâm trúng bác gái không thể làm gì khác hơn là cầm bảo kiếm trở tay đâm về phía hít hít hơi thay đổi tư thế dùng xì đâm về phía bảo kiếm đinh một tiếng thúy minh bác gái toát miệng nhưng ngay sau đó nàng nụ cười cứng đờ nàng bảo kiếm trong tay giống như yêu dần một dạng hướng phía dưới con gáy nạ t ộ neo ổng cho láo nương tỉnh lại bác gái nổi giận con nói và sổ, sổ cụ hạ kỳ điên cùng hướng bảo kiếm truyền vào bảo. bảo kiếm lần nữa đứng thẳng lên hít bắp cánh tay xuất phát ra gân xanh trong tay xì càng dùng sức hướng phía dưới đâm tới k tí bác gái bảo kiếm đ ă n g lên tới một tia nhẹ văng lên nạp bô n è o ổng d ắ n n ớ c kẽ hở từ từ tăng lớn phát triển tới toàn bộ thân kiếm mẹ mụ ta muốn không được nạp bô n è o ổng hơi thở m o n g m anh không tiếp lại cho ta giữ vững bác gái nói đến một nửa bảo kiếm hóa thành mảnh vụn hướng bốn phía vào bắn hitcom xì xuyên qua bác gái tim kiếm ý trong nháy mắt bùng nổ đem bác gái nội tạng phá hư bác gái miệng mắt phun ra máu tươi tay phải của nàng nắm xì tay trái hướng hít phương hướng đánh nắng tay trái dơ ở giữa không trung ngay sau đó vô lực rút xuống bác gái chết thịt hai chân dẫm ở bác gái trên thân thể đem x ị rút ra hai người cùng rơi xuống tới trên mặt biển trên mặt biển địch nhân biến mất sao sợ múc hỏi không mụ mụ cùng c à i đồ cùng nhau bay hướng thiên không c ả tạ cù gì nói quá tốt mặc dù không biết rõ bọn họ tại sao sẽ chung một chỗ nhưng là hai vị tứ hoàng dưới sự liên thủ có thể đánh bại bất cứ địch nhân nào cờ g i ặ cờ c nói bọn họ vừa nói chuyện trên trời hạ lên thinh phong h u ế t vũ đây là đám kia hải quân sao cờ gia cớ hỏi c ả tạ cụ di nhìn trên mặt biển bay xuống như vậy trong lòng sinh ra cảm giác k h ô n g ổn hắn mang theo mọi người đang phía dưới chờ đợi nửa giờ sau trái tim của hắn đột nhiên đông lại một cái ngầm đầu nhìn về giữa không trung hai giây sau một đạo to mọng bóng người rơi xuống từ trên không tay chân hắn lạnh như băng kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ đã nói cho hắn biết sắp chuyện phát sinh mụ mụ sợ mụ trong giọng nói mang theo mấy phần hưng ơ phấn mặc dù mụ mụ h ỉ nộ vô thường nhưng có như vậy một đạo cường đại hậu thuẫn mới là bác gái băng hải tặc nằm ở thế giới đỉnh nguyên nhân nàng vẻ mặt đột nhiên hơi chậm lại mụ, mụ động tác thật giống như không đ là mụ mụ mụ mụ t h ắ n g chứ đó là đương nhiên ngu xuẩn không nên hoài nghi mụ mụ thực lực khả thi gian cũng quá ngắn đi mụ mụ chính là chỗ này nhà cường đại bác gái băng hải tặc mọi người nghị luận trên mặt bọn họ lóe lên tự hào vẻ mặt ẩm bác gái thân thể rơi vào mặt nước vén lên thật lớn đợt sóng đợt sóng vô vào tới hải tặc môn trên mặt bọn họ k h ẽ to mày mụ mụ rơi vào nước biển tình huống tựa hồ có cái gì không đúng đợt sóng cuồn cuộn một đạo thân ảnh nhảy lên hải tặc thuyền hạo hắn một cái tay khác n â n vật khổng lộ chính là chặt lập hè cờ i a cờ lớn tiếng nói hắn đang muốn hướng phía trước đi hai bước lại bị c ả tạ cụ gì ngăn lại mụ mụ thế nào như vậy h n tĩnh cờ i a cờ cẩn thận kiểm tra phát hiện mụ mụ miệng m ũ i nơi phun trào ra màu tươi thế nào khả năng đây chính là bác gái đây chính là hải tặc đình phong một giọng nói đánh đoạn hải tặc môn suy nghĩ cái kia q u ấ y dày một chút các ngươi là bác gái băng hải tặc người sao h í n tùy tiện ngồi phản phất hắn mới là chiếc này thuyền hạm chủ nhân người rốt cuộc là ai cờ da cờ kinh hoàng mà hỏi tham n g ư ờ i đem mụ mụ thế nào sơ mút lớn tiếng hỏi bọn họ dứt tiếng nói chỉ thấy thuyền hạ bên trên hồ m ì rối rít té rớt xuống tới thuyền hạ bên trên nội bộ linh hồn từ vốn là vật phòng chung bay đi không chung phía sau vạn quốc m ả n g lớn vật kiến trúc sổ đồ mũi m ũ chết cả tạ cụ gì không dám tin nhưng vẫn là cho ra cái kết luận này ngươi là hải quân người đi ta tên là ký dặn i c k dĩ nhiên các ngươi cũng có thể gọi ta là trầm long h i c bình tĩnh nói hải quân mới nhậm chức đại tướng cơ giặc cơ nói hắn mục tiêu chính là ngăn cản trầm long không thể nào coi như là hai cái hải quân đại tướng cũng không thể đánh bại bác cái sơ nặc quá to hắn là đồ ngọt điểm tâm tứ tướng tinh cuối c ù n g một người theo hắn kêu lên hải tặc môn bộc phát ra kịch liệt nghi ngờ sơ nặc hướng không trung nhảy một cái hai tay cầm đại đao hướng hít chém tới hít bộ mặt vẻ mặt tung dung d ơ lên hai ngón tay kẹp lại đại đao sơ nặc bộ mặt vẻ mặt đờ đẫn cẩn thận cả tạ cù di lớn tiếng nhắc nhở hít ngược lại gãy đại đao đem mũi đao bẻ gãy tiện tay hất một cái mũi đao hướng sơ nặc cổ họng đâm tới sơ nặc té xuống đất cổ họng máu tươi chảy như dòng nước lấy đất dần dần không có tiếng thở tất cả chớ động tay cả tạ cù di h ngăn lại hậu phương hải tập môn trên mặt hắn chảy ra vài giọt mồ hôi hắn đã thấy tương lai một khi tiếp tục đậu thủ tất cả mọi người đều sẽ chết cả tạ cù di hướng hải quân phương hướng nhìn ngươi phải làm cái gì vô luận là cái gì yêu cầu chỉ cần ngươi rời đi vạn quốc ta đều sẽ đáp ứng tại sao tới vạn quốc gãi gãi sau gáy hắn thiếu chút nữa quên vốn là mục đích đại khái là bởi vì ta bộ hạ không muốn tham dự t r à thoại hội vì để tránh cho người nhà nàng bị uy hiếp ta không thể làm gì khác hơn là trước thời hạn để giải quyết cái phiền p h i này chờ mỗi chút nàng hình như là cô nhi hải tặc tuyến h ạ chợt hoàn toàn yên tĩnh chỉ là như vậy lý do bác gái băng hải tặc tiêu diệt chỉ là bởi vì như vậy buồn cười lý do ngươi như vậy mạnh còn lo lắng chúng ta sẽ không đáp ứng sao sợ m ụ t vẻ mặt đờ đẫn hải tặc môn cũng giống vậy sửng sốt một chút bọn họ hoàn toàn quên tự mình đi tới thật sự làm việc dựa vào cây đại thụ này làm mưa làm gió hoàn toàn không để ý đại thụ nghiêng đổ sau khi kết quả thịt nói lên hai cái yêu cầu số một băng hải tặc bên trong sở hữu mang tiền thưởng đều phải với hải quân đi một chuyến thứ nhị hải quân muốn ở vạn quốc thành lập nhiều tri bộ tham dự vạn quốc quản lý hải quân ngươi chờ quá mức cờ g a cờ nói k h i t câm kiếm đứng lên hắn cặp mắt đắm mình trong sắc h ồ n g vậy thì đánh đi c h ờ một chút chúng ta đáp ứng cả tạ c ủ di chân mày giật mình nói cả ca, ca chúng ta vừa động thủ một cái hắn chẳng lẽ còn có thể đem toàn bộ vạn quốc giết tất cả sao tất cả câm miệng cả tạ c ủ di dùng thái độ c ứ n g rắn áp đảo mọi người hắn cũng không phải là không dám động thủ hắn cũng không sợ chết chỉ là hắn không muốn để cho cả gia tộc trông theo hắn còn có các đệ đệ m u ộ i muộn họ còn, còn tầm v bọn họ cái gì đều không làm cốt lo nhất cán bộ không thể táng thân với này ta đáp ứng rồi Cả tạ cụ gì nói Khi quét miệng cười một tiếng các ngươi có thời gian ba ngày hắn đạp gỡ tổ, bay về phía hải quân quân hạm quân hạm động lại ở giữa không trung nửa số hải quân đã từ bất tỉnh trạng thái tỉnh táo k hướng bốn phía nhìn lại hắn tìm cụ ly m ọ mù sèn sau người có thể giúp hắn xử lý vạn quốc liên quan công việc m ọ mù sèn hình chữ đại nằm ở trên bong mồ hôi làm ư ớt tóc của nàng một luồng một luồng nàng thở hào hẹn vô thần địa ngắm hướng thiên không một bộ bị chơi đổ nhưng phải chống đỡ thuyền hạng ngồi trôn hồn dưới đất chọc trọc khuôn mặt nàng sắc mặt của mò mù sèn không vui há to mồm hướng bên cạnh tắt tới Kích ngón tay vừa kéo mò mù sèn cắn hết sạch trên dưới hai nơi r ă n g lộn xộn phát sinh một tia nhẹ v ă n g lên Kích trong miệng nàng rút ra tức không nhịn được ngồi dậy nhìn xem rốt cục là ai quá ấy dậy nàng nghỉ ngơi Kích. mò mù sèn vui mừng nói nàng bo dậy vây quanh hải quân đại tướng v ò n g một vòng liền bận rộn hỏi bác gái đây ngươi đem nàng đuổi chạy sao lắc đầu một cái trong lòng mò mù sèn trầm xuống liên đả hai cái tứ hoảng quả thật có chút khó khăn ta đem nàng đánh chết nói mò mù sèn hóa thân hong do máy trong miệng không ngừng rút ra hơi lạnh đúng rồi bây giờ ngươi còn mệt hơn sao t h í t hỏi hắn đang quan tâm ta mọi mù sèn cảm động lắc đầu một cái kia xử lý một chút vạn quốc sự tình đi bọn họ đáp ứng đầu hàng thịt nói mọi mù sèn cặp mắt thoáng cái trợ to hai tay nàng nắm hít cắn một cái hướng sau người ngón tay ngươi tên hôn đàn này cũng không hỏi một chút ta có sao không chốc l á t sau đau đau đau mọi mù sèn kinh hô nàng giang đau tức giận nhìn về phía thịt cái kêu bám vào bật sổ cụ hạ kỳ ngón tay mọi mù sèn là thuộc thọ sao Thế người à o còn cắn n Khi nói nếu như ngươi mệt mỏi mà nói ta tìm những người khác xử lý là được rồi n g ư ơ i thế nào dùng bật sổ sổ c u hạ kỳ mọi mù xén hỏi nếu như không cần bật sổ sổ c u hạ kỳ mà nói k i a đau khởi không phải ta、Khi、hai h tay mở ra làm ra bất đắc dĩ hình mọi mù xèn tiếng hít thở có chút tăng thêm trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo bạch khí ta còn có chút việc、Khi、kiến thức không ổn lòng bàn chân môi mỡ chạy trốn hắn có chút mặc danh kỳ diệu lại cũng không muốn mất đi cái này tốt dùng cụ ly chẳng lẽ là sự tình quá nhiều mọi mù xèn không cao hơn sao xích quyển trong ngực điện thoại trùng vang r ộ i hắn cầm lên trong ngực điện thoại trùng trong n g á y mắt đứng lên mọc mù xẻn người chắc chắn sao hắn lớn tiếng hỏi lấy được khẳng định câu trả lời sau hắn mặt lộ vẻ vui mừng thế nào Kịch đánh bại bà bác hoàng viên t r ầ m rãi mà hỏi thăm hắn trong giọng nói mang theo t r e o t r ọ c rõ ràng cho là là chuyện không có khả năng hắn để cho sen t ố mà chuẩn bị quân hạm mình ở trong phòng họp trộm cái lười hắn hai chân đ ô n g đưa một cái chân điểm trên đất điều khiển cái ghế thăng bằng cái ghế chỉ dùng một chân liền đem hắn cố định hắn cầm ly trả lên chầm chập địa hướng mép đưa đi nhưng xích h u y ể n lại gật đầu một cái hít đã đánh chết bà bác phúc hoàng viên trong miệng hồng trà phun ra liên đối mấy cây lá trà cặn bã ở lại xích h u y ể n trên mặt bản thân hắn là là bởi vì không có nắm giữ thăng bằng cái ghê hướng hậu phương n g ư ỡ n g đi một trận luôn cuống tay chân ta đi điều quân hạng hoàng viên một chút đứng lên lao ra phòng họp không có nhìn xích h u y ể n sắp mặt xích h u y ể n lao chùi ngoảnh mặt dâng trà lá m ặ t không chút thay đổi hắn mới vừa có chút kích động lại thêm chỗ với phòng họp kẻ bụn sổ cụ hạ kỳ không giống trạng thái chiến đấu vậy thì bánh ngậy hắn giơ lấy điện thoại trùng gọi một cú điện thoại mọi g đều phải là cái này thế giới mới vô danh trên đảo không khí t r ợ t bể tan cảnh vết nước màu trắng hướng bốn vương tám hướng vào tới ngay sau đó đậm đà sương ngủ màu đen mai hiện đầy toàn bộ cái đảo tặc ha ha ha lão tử nhưng là nắm giữ thế giới này mạnh nhất hai quả trái cây dâu đen hai tay hương thiên cười to nói l a o cha không dâu trắng lao tử đã nêu so với ngươi càng cường đại hơn tay phải của hắn ngưng tụ không chấn tay trái ngưng tụ hắc khí đại thời gian nửa năm hắn đã đem hai quả trái cây năng lực mầy mò được rõ ràng sẽ không xuất hiện cấp thấp sai lầm thuyền trưởng ngoại giới xảy ra sự kiện trọng đại văn ổ chu ngồi ở trên thân cây hắn dừng một chút nói không chừng chúng ta băng hải tặc sẽ như vậy giải tán chuyện gì dâu đen gì nói văn ổ chu ném xuống một sấp báo chí dâu đen nằm báo chí mới đầu thợ ơ sau đó ngồi thẳng người cuối cùng hắn trên c h á n d i ệ n ra lưỡng đạo mồ hôi lạnh tứ hoàng nguyền rủa trong vòng một năm ba vị tứ hoàng ly thế với văn quốc chém chết tứ hoàng bác gái cải đồ hải quân với hồ lệ cạ kẹ thành lập tri bộ thế nào khả năng thế nào khả năng dâu đen kinh hô hắn đem một sắp báo chí đập vỡ vụn ném hướng thiên không rõ ràng ta đã ẩn nhẫn lâu như vậy rõ ràng ta chờ đợi hơn nửa đời hải quân thế nào có thể xuất hiện nhân vật như vậy vừa sinh h ị t tại sao sinh thịt dâu đen trong miệng linh tinh lãi n h ả i vẻ mặt hốt h o à n g thuyền trưởng những tin tức này sẽ là thật sao văn tổ trù nghi ngờ nói dâu đen trợn xứng sở trong đầu suy nghĩ trên đỉnh chiến tranh hết thảy không sai cái k ê a hải quân chỉ có thể cùng những người khác cùng đối phó cải đồ thế nào có thể liên tục đánh bại hai vị tứ hoàng nay thế giới là chính quyền bệnh cũ che giấu chân tướng của sự tỉnh dâu đen lẩm bẩm nói trong lòng của hắn ý thức được loại này ý kiến chỗ thiếu hụt lại chỉ có thể coi thường chỗ thiếu hụt hắn không nghĩ mất đi ý chí chiến đấu càng không muốn băng hải tặc sụp đổ một năm sau tự c h ạ m long đại tướng liên tiếp đánh bại hai vị tứ hoàng thu nạp và tổ chức hộ lệ c à kẻ phá tứ hoàng thế lực không thể chiến thắng thần thoại hải quân cùng hải tặc hai phe thế lực chung hải quân đã chiếm thượng phong xích huyền nguyên soái không ngừng phổ biến đả kích hải tặc các biện pháp trên biển h ơ i hải tặc thế lực dối dít tận nút đi xuống không ít trung tiểu hình băng hải tặc thậm chí tại chỗ giải tán trong lúc nhất thời biển khơi trở nên gió h êm sóng lặng thánh địa mặt d ị ngũ lao tinh tụ tập trung một chỗ nhắc tới gần đây hải tặc yên tính không ít tràm long đại tướng mặc dù trẻ tuổi nhưng mang đến cho chúng ta lợi nhuận lại không nhỏ có lẽ là hải quân mạnh nhất đại tướng không thể để cho hắn mất đi k h ô n g chế cho hắn xuyên thấu qua gió l ù a âm thanh lần kế hải quân nguyên soái bắt cựu sẽ rơi ở trên người hắn nhưng cùng với thời điểm muốn chân a n được gạ k ẹ đủ được lại nói trải qua lần trước quân cách mạng tập kích phía dưới bọn tiểu đồi có chút không nhẫn lại được tính toán thời gian cũng nên cử hành săn thu cuộc so tài gột vã lì sự kiện sau săn thu cuộc so tài đứt quãng bất quá lần này đã không có người nào có thể ngăn cản chúng ta quân cách mạng long người bị thương nặng có lẽ chết ở mỗi hẻo lánh rồi mà hải tặc đã bị hải quân đánh không dám mạo hiểm đầu là thời điểm cho thấy thiên long nhân uy nghiêm lần này liền phái c h ạ m long hộ đội đi không trong lòng c h ạ m long có một cổ tinh thần trọng nghĩa là một cái chính nghĩa vào náo hải quân loại chuyện này sẽ để cho dầu cựu dịch v đến đây đi cũng được năm người bàn chốc lát quyết định một cái quốc gia vận mệnh thiên long nhân tự dực thần hậu duệ Bọn hải ọ săn so thú t cuộc mục mà điểm, mà một cũng cái cái tiêu, vật, thú thôn, phải người. phải phải gia không không không động sống Săn sân nhập liên bang. gì địa Một là là là sở sở sống sở cái quân ố c Trước chỉ Trước chỉ gia. Long. Long. kiếm Thiên kiếm Thiên Hải q u trụ sở chính thái dương đâm vào không mở mắt được nhìn dáng dấp đ ã mười hát sáng còn đó Kịch xoa xoa con mắt đi vào bên trong phòng làm việc hắn hướng về phía h i nạ mọi mù sẻn đám người chào hỏi h i nạ cười như hoa mọi mù sẻn cũng trong trăm công ngàn việc dành thời gian nhìn một cái tiếp lấy liền túi đầu xử lý văn kiện thịt ngáp một cái ngồi ở trên ghế không cái gì tinh thần khi nạ từ ghế ngồi đứng lên đi tới h ị t phía sau lưng hai tay sờ tới sau người đầu bắt đầu đ ấ m bót nàng lòng bàn tay ở trên da đầu ê m ái xoay tròn lại ngủ không được ngon giấc k h ị t gật đầu một cái có một chút nhưng so với lúc trước tốt hơn nhiều khi nạ năm ngón tay tách ra lòng bàn tay dùng sức k h ị t chỉ cảm thấy một cổ ấm áp từ đầu ra lan tràn tới cổ tê tê dại dại từ hắn đánh bại hai vị tứ hoàng hậu hắn danh vọng liền như mặt trời giữa trưa thực lực dĩ nhiên là tăng trưởng nhanh chóng có thể càng ngày càng nhiều thanh n m càng à y g ẽ vào lỗ thai hắn v a n vọng hắn mới đầu còn chưa để ý có thể những thanh âm kia cả ngày lẫn đêm địa văn vọng nhiễu loạn hắn làm việc và nghỉ ngơi điều tra hắn hồi lâu mới biết là phía thế giới này dân trúng tiếng gieo họ hắn tựa như cùng trong truyền thuyết thần linh một dạng có thể nghe tín đồ khân cầu bây giờ hắn cũng không biết rõ đây rốt cuộc là cái gì hệ thống cũng không có đề kỳ âm thanh này cả ngày khốn nhiều hắn quay dày hắn giấc ngủ hắn thông qua hai loại phương pháp khống chế âm thanh này một phong b ế chính mình thính giác nhưng phong bê thính giác có nhiều bất tiện hai hết sức thúc đẩy đ ạ kích hải tặc chính sách còn cái thế giới này một mảnh thái bình Quả nhiên, bên hai thái bình c ũ n g biết khi nặng nề đầu ở h i nạ đầu ngón tay hạ trở nên dần dần nhẹ nhàng v ù n ngủ dần dần tiêu tan khi nạ bàn tay theo h ị t đầu chậm rãi thúc đẩy như vậy khá hơn chút nào không khi g ậ t đầu một cái khi nạ trên mặt toát ra nụ cười rực rỡ mọi mù sen lúc này ngần đầu dùng cực thất vọng trong miệng t h ở khẽ cầu vợ thịt chân mày giật mình trong lúc lơ đãng nhìn về phía mọi mù sen hai người ánh mắt trên không trung va chạm mọi mù sen hai g ò má hiện lên nhất điểm hồng cầm lên nhất điểm văn kiện bày ở trước mặt mình che đỡ gương mặt bên ngoài phòng làm việc vang lên nhẹ nhàng tiếng bước chân một cái nhỏ bé đầu thứ trong khe cửa giỏ xét đi ra nàng ở phòng làm việc nhìn vòng quanh một vòng vui vẻ nói thịt lại thuốc tiếp lấy nàng đẩy cửa vào trên mặt tràn đầy sáng rực rỡ nụ cười mang theo không hề che giấu vui sướng người đến là cái cô bé hồng n h ạ t tóc nhu thuận khoác lên nao sau mắt phải phía dưới có một đạo vòng kim loại b o n ý một tay cầm khối lớn đi giả k h á c một tay cầm n ử a khối h ẻ m bớt nàng phát hiện phòng làm việc không ít người chợt chợt há to mồm đem đi giả cùng hẻm bật nhét vào trong miệm tiếp đó hướng thịt phương hướng chạy đi t h ị lại t h u ố ta liền biết rõ ngươi cái điểm này sẽ đến chờ đến hai ba bước khoảng cách b o n ni nhảy vọt đến giữa không trùng hướng hít trong ngực nào tới mặc dù tất cả mọi người biết rõ ta tới c h ễ có thể chỉ cần ta không nói những người khác cũng không nói khi trên mặt dâng lên lung túng hai tay của hắn chụp vào b o n ni dưới nách tiếp lấy đưa dài cánh tay đem b o n ni dơ lên ôm một chút mà b o n ni làm nũng nói không được ngươi đ ừ n g mơ tưởng lại dùng y phục của ta l a u tay khi từ chối nói bị phát hiện b o n ni khi đang đánh bại đôi hoàng sau khi thực hiện đại hùng hứa hẹn hắn đi sổ bẹt vương quốc đem b o n ni nhận lấy hắn đến vương quốc thời điểm b ọ ni cả ngày bị giam ở trong giáo đường vì vậy bóny đối hít thập phần thân cận thứ hai thân cận là mỹ kỳ tạ bởi vì sau người làm thiên quốc xử lý vị đạo cực tốt đẹp gần như không người nào có thể sao chép khi nạ có chút lông mi mặc dù nàng cũng rất thích công việc này bắt cô bé nhưng không khỏi không thừa nhận m ọ mù sen cùng bò nỉ cực mặt đất trở ngại nàng cảm tình đẩy tới khi nạ nếu không ngươi mang theo tiểu bò nỉ đi ra ngoài chơi đi m ọ mù sen mỉm cười nói nàng cho là khi nạ cùng bò ni hai người là nàng cùng hít giữa cảm tình trở ngại nếu như hai người này cùng đi ra ngoài thì tốt rồi ở chặt chẽ bên trong không gian chỉ có nàng cùng hít hai người cảm tình lửa ở giữa hai người chuyển đằng đằng t h i ê u đốt khi n à vẹ mặt cứng nở có thể khi nạ còn phải đấm bóc đây nàng chợt vỗ một cái bò ni mu bàn tay đi tìm mì kỳ tạ a di đi nàng hôm nay làm là hải sản gọi bảo núi lửa thiên phụ lò thiên phụ lò bó nỉ trong miệng điên cồn u g bài tiết nước miếng nước miếng ở trong miệng h o ạ n ngoại nàng nhớ lại xốp xốp trong vắt khẩu vị cặp chân ở giữa không trung đong đưa đại thúc thả ta đi xuống ta phải đi tìm mì kỳ tạ tỉ tỉ chờ một chút ngươi tại sao không gọi nàng a di thịt phát hiện điểm mù nàng biết làm rất nhiều rất nhiều ăn ngon bó nỉ hai cái tay ra d ấ u danh trên mặt tràn đầy hạnh phúc đ ề kk thịt cười nói hai tay bỏ nỉ hai chân trên không trung g i r u i chốc lát sau vô lực r ú xuống nói âu、oh, ni tương thịt đem để xuống sau b ó n ỉ giống như lên phát điệu món đồ chơi vừa rơi xuống đất liền nhanh chóng điện chạy ra ngoài nàng chạy tới cửa hướng trong cửa phương hướng nhìn lẽ lưới một cái làm mặt quỷ đại thúc đại thúc đại thúc, đại thúc. tiểu q u ỷ này thịt thở dài nói k h ì nạ ngón tay tiếp tục xoa bót thịt thân thể thanh t ĩ n h lại hướng hậu phương tới gần mọi mù s è n ánh mắt dần dần mị c h u n g một chỗ ôm một sấp văn kiện chất tới trước mặt thịt văn kiện rơi xuống đất phát ra một tiếng vang thật lớn chạm long đại tướng những thứ này là người ba tháng đầu còn không có xử lý văn kiện Hít nhìn nửa người cao văn cái chỉ cảm thấy đau cả đầu hắn lộ ra lấy lòng nụ cười cái kia có thể hay không làm phiền ngươi không thể những thứ này là ngươi phải nhất định xử lý m ọ t mù s ẻ n không khách k h í chút nào nói người làm thuê hoán khí tràn đầy chỉnh gian phòng làm việc nàng đã xử lý phần lớn văn kiện chỉ là có chút nàng đắn đo khó định cần đại tướng tới định đoạn hít lật lên văn kiện đầu dần dần t r ư ớ n g mà bắt đầu hắn phất tay để cho h i n a đi nghỉ ngơi tự mình xử lý văn kiện hắn liếc nhìn văn kiện buồn ngủ dần dần xông lên đầu đầu hắn trên không trung gật một cái qua nửa giờ h í đột nhiên thất tình hắn lại ngủ thiết hắn gần đây giấc ngủ chất lượng không tốt những thứ này văn kiện lại so với thôi miên dược càng có tác dụng tốt hơn có thể làm cho hắn ngủ khi mở mắt phát hiện mọi mù sẻn đứng ở trước mặt mọi mù sẻn trong tay cầm một phong văn kiện sắc mặt tâm u khi lao đi mép nước miếng lộ ra ngượng ngùng nụ cười tà ta, ta hơi một chút mọi mù sẻn đem văn kiện vỗ vào trước mặt đại tướng trên bàn ly trà hơi rung nhẹ chuyện này n g ư ờ i hôm nay phải xử lý mọi mù sẻn hôm nay có khá dữ đàn bà tức giận thời điểm sẽ không nói bất kỳ đạo lý gì khi cũng là biết rõ một điều này đem văn kiện nhận lấy mong mu s ẻ n cũng không rời đi đứng ở trước mặt đại tướng giống như giám sát hít mắt cảnh giác ngày tháng mười phút hàng đầu ấn xích đạo săn t h u cuộc so tài chờ đợi hắn hoàn toàn đem văn kiện đọc qua một lần sau ngần đầu hỏi này không phải cho giờ ổ cựu dựa sao ngươi là thế nào muốn đi qua trạ tồn là giờ ổ i ệ u dựa phó thủ hắn có chút đắn đo không chừng xử lý như thế nào tới hỏi ta mong mu s ẻ n nói hai cặp ánh mắt thẳng quét quét địa nhìn chằm chằm hít nhìn chằm sau người mỗi một chỗ vẻ mặt hít cóc mày sau đó nắm lên dưới mặt bàn phương bội a o hắn đứng lên động tác hết sức nhanh chóng và á o giữa mang theo phong m ọ mù sèn nói cho cả đời bọn họ tập họp chảm long đại tướng n g ư ơ i nghĩ được chưa m ọ mù sèn ngữ khí t r n g trọng ta nói một câu đại tướng là vì thế giới chính quyền làm là vì thiên long n h â n làm nhưng lại duy trì có không phải là vì dân chúng làm phải l n g quan lại không thể nói lương tâm phải nói lương tâm lại không thể l n g quan nàng cặp mắt hết sức phức tạp nhưng chỗ sâu nhất lại có chút mong đợi lần kế hải quân nguyên soái trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác vắn đ ạ i đóng thuyền ngươi nguyện ý vì một ít đời này cũng không thấy đến người mà mất chức trình viễn đại tương lại sao m ọ mù sèn chết hỏi nàng thanh â m ở toàn bộ bên trong phòng làm việc vang vọng khiến cho hy nạ cũng không khỏi nhìn lại phát sinh cái chuyện gì rồi hả hy nạ hỏi m ọ mù s ẻ n không để ý tới giấm đạp mà là lục lọi một cây nhang thuốc lá ở mép đốt dài p h u n một ngụm hơi khói nhìn về phía hít này cái sự tình biết rõ rất ít người ngươi có thể làm bộ như không biết chuyện ta làm nhiều như vậy năm hải quân lập nhiều như vậy chiến công có thể không phải là vì đem cái thế giới này nhường cho đám kia cất chó để cho đám kia cất chó làm sằng làm vậy nếu như vậy mà nói ta muốn quần áo của một thân này có cái gì dùng h ị t cả giận nói ánh mắt của mò mù sen trung nổi lên thần thái j o h n đi ra ngoài sau này giống như ăn hỏa dược như thế khi nạ có chút m ạ c danh kỳ diệu các ngươi đang nói nhiều chút cái gì nàng từ trên ghế ngồi dậy đi tới giữa hai người nàng chuẩn bị cầm hướng tờ giấy kia lại bị hít tay ngăn trở t h i t thật sâu nhìn hi nạ sau đó đem sau người ôm vào trong ngực hắn nhắm đến con mắt lục lọi nhu thuận tóc khi nạ cặp mắt t r ợ t chợt to đại nao bắt đầu ngừng chuyển động ngươi ngươi ngươi ngươi muốn làm cái gì h ị t cảm thụ trong ngực nhiệt độ cơ thể cái thế giới này bị bệnh ta đi tu bổ nó hắn biết rõ chuyến này thật phần nguy hiểm long thông qua đại hùng nhắc nhở hắn cẩn thận ngũ lao tinh phía sau lưng người ngũ lao tinh phía sau lưng vẫn có cường giả cũng vậy nếu như không có cường giả c h ấ n thủ như vậy thế giới chính quyền thế nào có thể kéo dài tám trăm năm hai người ôm mọi mù s e n đột nhiên mở rộng rơ lên hai cánh tay ôm hướng hai người k h i cảm nhận được bên người đạn đạn do tỉ ngươi đang ở đây làm cái gì khi nạ không hiểu nói không cái gì chỉ là muốn ôm một chút mọi mù s e n nói hành lang trong lối đi nhỏ hai người đi xóng bay ngươi không nói cho hì nạ sao mọi mù xen hỏi khi nạ thực lực còn chưa đủ có hay không lời nói của nàng đều là giống nhau t hắn h nói. mơ hồ có bất an không muốn đem hỉ nạ liên lụy vào hắn muốn đi trước sinh đạo ngăn cản trận kia săn thú cuộc so tài ngăn cản thiên long nhân ở thời đại này chung sẽ không có như vậy dã man hoang đường hành vi hai người tới bánh lái nơi miệng cả đời a sơ nam bị đ á g người đã chuẩn bị xoa ong kéo thành viên n n g cốt mở ra một tiểu hội hắn đem thiên long nhân săn thú cuộc so tài sự tình nói ra đỉnh đầu của a sơ dâng lên lửa cháy hương hực hỏa tinh từ khắp nơi tung bay hắn cặp mắt hoàn toàn hóa thành ngọn lửa màu sắc đi thôi còn đang chờ cái gì cùng đi làm thịt đám kia sốc sinh cả đời nắm chặt chợ đao trên cánh tay hắn nổi g ầ n xanh chân mày chặt chung một chỗ thật sự là khó mà tưởng tượng bọn họ lại sẽ làm ra loại chuyện này một đám r ấ t rưởi nên đặt ở trong thùng rác sô dô nói trải qua hít chỉ điểm thực lực của hắn đã đến hoa kiếm vì sợ tạ tiêu chuẩn hơn nữa chính đang trong thời kỳ tăng lên đập đập đập một đạo thân ảnh màu trắng đi tới trước mặt mọi người s í c h q u y ề n mang theo màu trắng cái mũ trong miệng ngậm si gà vành nón hạ theo như che cản hắn vẻ mặt trên mặt hắn chốc lát bóng n ờ chốc lát ánh mặt trời minh ám xuôi ngược âm tình bất định ạ kẹ nù nguyên soái n ạ bị kinh hô xích huyền gật đầu một cái hắn đi tới trước mặt hít chạm lòng ngươi cũng chưa có cái gì muốn cùng lao phu nói chuyện sao hít g ầ m đầu nhìn về phía xích huyền ạ kệ đủ nguyên soái ta muốn đi trước sinh nào ngươi sẽ không cần ngăn cản ta đi xích huyền không nói lời nào chỉ là ngăn trở ở trước mặt mọi người giống như một toàn đ u i lớn bóng mở ngăn che mọi người đường đi hắn đột nhiên cười lao phu chỉ muốn hưng thịnh hải quân những chuyện khác lao phu có thể không quản được vậy thì nhiều lao phu đã đợi đã lâu vung tay đi làm đi làm sạch sẽ một ít đã có những người này đức không xứng vị vậy hãy để cho hắn cút xuống đây đi xích quyền nói hết dị mà nhìn hắn ngươi sẽ không cho là lão phu sẽ ngăn cản ngươi đi xích quyền nói hắn nhẫn mại thế giới chính quyền hồi lâu đã hơn một năm nguyên xoáy trong k i ế p sống hắn bị tức so với ở hải quân đại tướng vị trí phải nhiều nhiều hắn ý thức được thế giới chính quyền cùng hải quân là hai cái khác nhau đoàn thể thế giới chính quyền cũng sẽ không quản hải quân sống chết hải quân muốn quân lâm thiên hạ thì nhất định phải thoát khỏi đám kia vạm bài kết húng chi mặc dù hắn quá khích rồi nhiều chút nhưng trong đôi mắt có thể n à o nặn không được á t hắn ở bánh lái nơi miệng chờ đợi hồi lâu tin tức là hắn cố ý để cho hít không ra h ắ n đoán trạm long hay lại là cái k i a trạm long hít đ ấ t lạ nhìn về phía s í c h quyển hắn còn tưởng rằng s í c h quyển sẽ ngăn chở hắn trạm long cẩn thận một chút thế giới chính quyền thủy ước chừng phải so với trong tưởng tượng còn phải thâm bất quá là ngươi mà nói vẫn có có thể có thể làm được dù sao ngươi là lao phu từng thấy người mạnh nhất s í c h quyển nói đó là dĩ nhiên khóe miệng của hít hiện ra một nụ cười châm biếm dĩ nhiên lao phu thủ lệnh không thể cho ngươi hải quân còn cần có người chống đỡ s í c h quyển bổ sung nói một chiếc quân hạm bay hướng thiên không h h i gọi trong tay điện thoại trùng hắn gọi cho m p f i d thông báo sau người chuẩn bị hoàng kim hắn chuẩn bị công nhanh s í c h nào nếu như thời gian bị kéo dài mà nói vậy hắn liền dẫn một bộ phận hải quân độc lập thành lập mới hải quân đặc biệt cùng thiên long nhân đối n ị c h s í c h quyển cũng sẽ tương ứng địa phối hợp gợi lên giật dây quân hạm nhanh chóng đi trước chờ đến đến đạt tư phải ý này đảo thời điểm h h i mới phát hiện hắn chậm một bước đã có còn lại hải tặc đến cái đảo trên đảo loạn cả một đoàn chương một trăm bảy mươi tám tấm màn rơi xuống kết thúc một chương một trăm bảy mươi tám tấm màn rơi xuống kết thúc một bởi vì chậm tồn nguyên nhân mọi người sử dụng trực tiếp trình duyệt phỏng vấn website xem nhanh nhất chương hồi đổi mới quân hạm hoành ta tới xịt trên đảo vô ích、Hít、nhìn phía dưới hai nhóm người g i à n g co cầm đầu hai người mặt mũi tương tự đều làm ái tóc màu đỏ mép giữ lại cầu ngắn từ cha một người cánh tay trái trông trơn một người khác hai tay đều đủ tóc đỏ sắt không đúng thế nào sẽ có hai người n ạ mỹ hỏi ạ sợ suy tư chốc lát nói không chỉ có một cánh tay phía dưới hai người ràng co hai tay đều đủ người kia ngẩng đầu nhìn l ư ỡ i mắt cười nói sas hải quân viện còn tới sas chung quanh xuất phát ra hạ sổ cù hạ kỳ giữa gìn cổ nơi này là dâu trắng cô hương không phải là các người thiên long nhân làm ác địa phương cho ta một m ặ t tử từ, từ nơi này lui ra ngoài mắt cô là người nhờ cậy hắn hỗ trợ thủ hộ sphinx sau tiếp theo liền cùng dâu đen quyết chiến hắn cùng với dâu trắng quan hệ không tệ dĩ nhiên là đáp ứng húng chi đối với tứ hoàng mà nói che chở một hòn đảo nhỏ đảo có cái gì khó khăn ai ngờ thời gian một năm trên biển khơi thế cục đại biến hải quân thế lực khổng lộ gần như muốn quân lâm thiên hạ tới là c h ả m long ngươi lần này tới sau sẽ không đi được cha cũng rất nhớ nhung ngươi giơ lìn cổ thánh cười nói hắn ở nhớ nhung hai chữ tăng thêm trọng âm hắn cùng với sas là lý sinh huynh đệ hai người mặt mũi rất giống nhau chỉ là ở gột vạ lì phân biệt sas bị long mang đi hắn thì tại thiên long nhân cha giáo dục hạ lớn lên sas nhất thời cảm thấy không ổn mặc dù hắn hạ ủ sổ cụ hạ kỳ đi đến một mảnh thiên địa khác lại không có năm chắc chiến thắng c h ả m long tên xúc sinh kia sao giết chết chính mình thê tử đem thê tử cô hương gột vạ lì coi là săn thu cuộc sò tại sân cho dù là bỏ mình món l ợ này ta cũng sẽ đại mẫu thân cùng hắn tính một chút sắp nói quân hạm chậm lại hãy mang theo một nhóm người từ quân hạm bên trên đi xuống hắn nhìn phía dưới hải quân binh lính mang trên mặt mê mang hỗn độn thiên long nhân cũng không chạy trốn rồi tràm long người tên khốn này cuối cùng cũng tới nếu như hại ai bị thương đây chính là tử hình nga đem những thứ kia hải quân binh lính thông thông nơi lấy cực hình lại nhường cho ta gặp như vậy tồi tệ sự t ì n h không thể tùy tiện bỏ qua thiên long nhân thảo luận nói bọn họ mặc y phục không gian đỉnh đầu ngược lại mang trong suất hồ ca k i n h thường với cùng đám này người cùng khổ hô hấp cùng một mảnh không khí một thiên long nhân ngăn ở trước mặt hải quân đưa ngón trỏ ra chỉ hướng hải quân đại tướng thái độ vô so thô bạo chảm lòng ta mệnh lệnh n g ư ờ i đem các loại hải tặc hết t h ể tiêu diệt hết mật g i á m quay dậy thần du vai diễn thật là sống được không nhịn được hắn phốc phốc không nghỉ giống như chỉ làm người ta ghét con rồi khi sắp mặt hắn phía sau hải quân cũng âm mặt hắn thấy té xuống đất bình dân chẳng phân biệt được t ộ i tác máu tươi chảy như dòng nước bọn họ là nhiều lần tuyệt vọng a thiên long nhân thế nào còn không đi thần chính đang cùng ngươi nói chuyện khi x u i quyền hướng bên cạnh đánh tới kia thiên long nhân đầu theo hắn trong suốt hồ cá cùng tiêu đ ạ hắn rốt cuộc không cần lo lắng cùng đám kia người cùng khổ hô hấp cùng một mảnh không khí thiên long nhân thân thể không đầu đứng ở tại chỗ như là không có phản ứng kịp còn lại thiên long nhân trận to cặp mắt hải quân thế nào dám phản kháng n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i dám can đảm ta muốn để cho xích quyển chém đầu ngươi các ngươi những thứ này hải quân nhanh ngăn hắn lại thiên long nhân nói nhưng mà vốn là trên đảo hải quân lại không có độc thủ trư vị ta biết rõ các ngươi đi tới nơi này cũng không phải là các ngươi chủ quan nguyện vọng lui tới một bên khác ta bảo đảm ngươi môn vô sự thị nói đám hải quân lẫn nhau mắt đôi mắt không biết hai chiếc ngẩm đầu lên t hướng hai bên tối lui bọn họ cũng không biết do nên thế nào làm chàm long đại tướng ở hải quân hy vọng rất cao không bằng liền nghe hắn đi khi đi tới trước mặt thiên long nhân thần chi kỵ sĩ đoàn người ngồi không yên s ế p phớt xô mạ tư thánh nắm lấy một thanh kiếm đi tới hải quân trước mặt đại tướng hải quân ngươi chớ quên đỉnh đầu của các ngươi người là ai nếu như không có thế giới chính quyền các ngươi đám người này còn không biết rõ ở nơi nào xin cơm hải quân chẳng qua là chúng ta nuôi chó cậu thế nào có thể phản kháng chủ nhân đây trên mặt hắn tự tin lại u dung ị mụ đại nhân ban cho bọn họ năng lực hắn chính là bất tử ẩm một đạo kiếm khí từ cổ của hắn cuộc xương ở cổ họng nơi v ạ c h qua hít năm x ì mà số mạ tư đầu rơi xuống đất trên cổ chạy sôi đỏ thám huyết quang vô dụng chúng ta là bất tử mã phỉ cung tự tin nói coi như tới phiên ngươi một vài lần ngoại trừ mệt mỏi một chút cũng vô ích phía sau thần chi kỵ sĩ đoàn đồng loạt cười nói hồi lâu số mạ tư tình trạng vết thương lại không có phục hồi như cũ thần chi kỵ sĩ đoàn nụ cười hơi chậm lại ngươi sẽ hạ ủ sổ c ù hạ kỳ dọn dẹp thế giới này r ắ rưởi là hải quân chức trách nói, hắn mới vừa rồi kiếm khí bao hàm kiếm ý cùng sách ý không biết là cái nào ước chế thần c h i kỵ sĩ đoàn phục hồi như cũ hắn phía sau hải quân rồi rít đem vũ khí lấy ra làm ra tư thế chiến đấu tóc đỏ băng hải tặc người nhìn một màn này trận mắt l i ỡ u l ư ớ i b ẽ màn bọn họ thật giống như bên trong mua sạt nói ngu ngốc thuyền trưởng hải quân đối t i ê n long nhân cũng không đầy a tràm long đại tướng hắn sớm đã có ý nghĩ đi b ẽ màn nói cùng sạt rằng có giờ l i n cổ thánh lui về sau hai bước trên người t o á t ra ma phát trận hắn muốn dung người người có thể thế giới là chính quyền hải quân một thần tri kỵ sĩ đoàn người nói thịt một đao chén qua một đạo máu tươi và bắn chờ một chút ngươi muốn gia nhập thiên long nhân mà nói cũng không phải là không thể m ã phỉ cũng nói hít lại một đ a o v ạ c h qua hắn một đ a o một cái thần c h i kỵ sĩ đoàn thành viên như vào chỗ không người quân tử cung hướng phía trước chạy đi đột nhiên thân thể nàng ngừng lại một đạo ma pháp trận ở quanh thân bùng nổ nàng ánh mắt trở nên vô thần giống như mới sinh ra trẻ sơ sinh tiếp theo nàng quanh thân còn c u ố năm đạo ma pháp trận ngũ lao tinh hiện hải quân mọi người bên trong lòng không khỏi sinh thành khủng hoảng thế giới chính quyền cao nhất quyền lợi người lại hạ xuống khoa học phòng vệ vũ thần xạ tùn thánh nắm ba thong mà không chút thay đổi trạm long ngươi đây là làm cái gì nếu như ngươi bây giờ đi về mà nói hết t hệ các thứ này t i ì u xem như không có phát sinh hoàn cảnh vũ thần mặt t h á n h nói chúng ta sẽ còn cho một mình ngươi gia nhập thiên long nhân tư cách cho ngươi đời đời k i ế p tiếp hưởng thụ vinh hoa phú quý tài vụ vũ thần nật dù rộ t h á n h nói rất mê người đi ngươi còn đang chờ cái gì đây ngũ lao mặc dù tinh biểu hiện thập phần đun dung nhưng bọn hắn động tác c â u nghệ làm tư thái phòng ngự bọn họ lời nói giống như trận trận ma âm dưới vào đến trạm long đại tướng trong hai khi trầm mặt trên trán phủ đầy hát tuyến các ngươi liền không nghe được sao ngũ lao tinh ngạc nhiên nghe cái gì dân chúng bi hảo bọn họ khổ nạn các ngươi chẳng nhẽ liền không nghe được sao kích nói những thứ kia có tác dụng gì trọng yếu nhất không phải hưởng thụ phú quý sao ngươi theo chúng ta là cùng một cái giai cấp không cần để ý tới bọn họ Sa t ù n thánh nói xem ra chúng ta không cái gì tốt nói chuyện kích nói động thủ ngũ lao tinh nói bọn họ biến thân thành hình thù kỳ quái thần thoại sinh vật ngữ quỷ s a trùng khô lô mã điệu xà hỗn hợp lấy tân thật tiên tựa như leo rừng phong thân thể bọn họ bên trên cuốn vòng quanh màu tím đen diễm vân đồng loạt cầm thét phát ra đinh thai n h ấ t có cấm thanh hít cầm xi phía sau t r ợ n xuất hiện một số bóng người những bóng người kia tuổi trẻ mỗi người không giống nhau có tiểu hải có lao nhân còn có thanh niên bọn họ đưa tay ra năm ngón tay tụ lại hướng bầu trời m ờ m mò bọn họ dùng rằng bọn họ che cuống họng phát ra không nói kêu gào bọn họ khóc thảm đến nói ra thế gian bất công bọn họ hơi thở bình thản giống như là từng cái bằng phạm nhân ngũ lao tinh phía sau l ư n g sinh ra mùa hôi lạnh kẻ bùn xô cụ hạ kỳ nhắc nhở đến bất an này là trái ác quỷ sao mau ngăn cản hắn cùng tiến lên được năm người giống như ác quỷ một dạng đồng loạt hướng hít nào tới như quỷ mấy cái nhọn chi dưới đâm về phía hải quân đại tướng khô lâu mã nửa người hóa thành hình người cầm một đời sạn đái chém về phía hít xa t r ù n gào g thét phun r a nọc độc điều xa hỗn hợp lấy tân thật tiên từ không trung bay lượn mà tới còn có dáng vóc to heo rừng phát động công kích ngũ nói công kích tới đông đủ hít trong tay xi c h ậ t hướng phía trước chém tới hắn phía sau vô số nhân ảnh dừng lại động tác trong tay đều nhịp đ i ệ học đến hải trường một trăm bảy mươi tám tấm màn rơi xuống kết thúc hai c h ư ơ n một trăm bảy mươi tám tấm màn rơi xuống kết thúc hai đại tướng động tác hướng phía trước chạy tới vô số đạo ánh đao chém về phía bọn họ ngũ lao tinh bóng người hướng hậu phương bay r ứ t ra ngoài đồng loạt phun mạnh ra một búng máu ngay sau đó số đạo ánh đao hạ xuống bọn họ thân thể hóa thành vô số phần hướng đẩy trời bay tán loạn kiếm này tên là từng cái kêu gạo hắn nói. h chém qua một kiếm này sau liền đem xì thu tới trong vỏ quân tử thân thể run lên vô thần hai mắt khôi phục thần thái ý mù ý mù đại nhân rời đi sau một khắc nàng mất đi ý thức hãy đi man huế quanh thân buộc phát ra k i ể u ý thiên long nhân đầu đồng loạt n ở hoa b ẽ mạn thật giống như thời tiết thay đổi s ạ t nói nếu không chúng ta bây giờ chạy ra đi b ẽ mạn đề nghị dỡ liền cổ thánh hướng hậu phương chạy ra s ạ t rút ra bên h ô n g đội kiếm dịp phần hướng hắn lý sinh huynh đệ đuổi theo tóc đỏ băng hải tặc thối lui hít không có đi truy đuổi tóc đỏ mà là lưu lại một bán nhân mã duy chỉ còn thừa lại trật tự hắn mang theo cả đời đám người đi thánh địa gặp lại trong truyền thuyết ỷ mù thánh địa mặt đất một mảnh hỗn nộn màng lớn hải tặc đặc công nhà thể té xuống đất hải tắc thi thể hướng lâu đài tụ tập đại tướng những thứ này là dâu đen băng hải tặc thành viên mọi mù s ẽ n ó i dâu đen kịch kiểm tra những thứ này thi thể phát hiện thi thể nửa người dưới rất hoàn hảo nửa người trên đầu lại bị mất hắn mang theo mọi người hướng bên trong lâu đài xuất phát hắn đi càng ngày càng sâu đi tới b ả n cổ thành sâu bên trong cửa mở ra kịch chiêu nội nhìn tượng trưng đến thế giới cao nhất quyền lợi bảo tọa vốn không huyền lại ngồi h á c bảo nhân h á c bảo nhân dưới chân đi lên một cái đầu dâu đen k ị c nhận ra cái kia đầu chủ nhân mẫu rất bất mãn ngươi lại dám đả thương cùng mẫu người làm Hác bảo nhân. Ý mù nói. hắn cảm thụ ngũ lao tinh mất đi hơi thở thần chi kỵ sĩ đoàn hơn nữa không một tiếng động thiên long nhân làm việc cùng ngươi không thoát được quan hệ ta không biết rõ ngươi tại sao muốn làm như vậy ta cũng không muốn nghe Thích nói quanh người hắn buộc phát ra kiều ý vô số đạo nhân ảnh ở đại tướng phía sau tụ tập bọn họ vẻ mặt thống khổ nổi c â n xanh cặp mắt rơi lệ Ý mù từ trong hắc bảo đưa ra một cái tay ngón tay chỉ hướng công chúng hiện ra mấy đạo mà phát trận hắn ai vàng xử c h ẳ n đi hắn phía sau bóng người bộ mặt rơi lệ gầm thét hướng phía trước chém tới kiếm danh bi khóc mấy đạo ma p h á p trận cùng tan vỡ kiếm khí tiêu đạn hai người đụng vào nhau b ộ c phát ra hơi thở đụng bốn phía chân nha giãn nức hướng bầu trời hất đi bốn phía vách tường đồng loạt sụp đổ ánh mắt của hình nhưng ngươi lại có thể chống đỡ ta một kiếm hắn để cho phía sau hải quân rời đi sau đó liền cùng ý mù b ộ c phát ra kịch liệt chiến đấu một hoàng hôn、Hít、trong tay cầm hắc bảo nhân thân thể không lành lặn từ trong phế tích đi ra hắn giết chết ý mù trong n g a y mắt bên hai chuyển tới hệ thống nhắc nhở ý mù tự mình cũng không phải là thế giới này sản vật mà là người ngoài lai trong tay ma phát trận cùng cái thế giới này hệ thống hoàn toàn xa lạ Ủ mù giống vậy nắm giữ hệ thống chỉ là hắn là triệu hoán cường hoa lưu có thể gom á c nghiệm tăng phúc thân mình hoặc là người khác cho nên tay háo một m ự cẩn c nút tự thân cái gọi là hải quân là đem giữ gìn thống trị công cụ thiên long nhân là đem gom á c nghiệm công cụ ma hít hệ thống nhưng là cái đích mà mọi người cùng hướng tới thu hoạch người k h á c kính n ấ y lúc có thể sinh ra kết tinh tăng phúc thân mình hai người con đường khác nhau tất nhiên có mâu thuẫn một năm sau thì trở thành thế giới cao nhất người nắm quyền biện lục không tam quân tổng soái xích quyền vẫn vì hải quân nguyên soái chức vị không thay đổi thu nạp và tổ chức quân cách mạng đổi tên là lục quân l o n g người bị trọng thương khó m à đ ộ u thủ hít bộ nhiệm xạ bộ vì lục quân đại tướng đồng thời cả đời ạ s ở hai người cũng bay tới đại tướng mặc phít bay tới trung tướng theo cuối cùng một cái tứ hoàn toàn tóc đỏ băng hải tặc giải tán đại hải tặc thời đại chung kết hải tặc lại cũng không phải truy mộng người đại danh tử hắn phát hành nhân xá lệnh đối với không bị thương cùng bình dân hải tặc cũng chính là lấy hải tặc chi danh người mạo hiểm phát động cải tạo lao động lấy lao động hình thức đổi lấy thời hạn thi hành án giảm miễn tập kích hải quân bình dân hải tặc tử hình hít cấm chỉ thuế kim thế giới mới chính quyền chỉ trưng thu số ít thu thuế duy trì bình thường vận hành hắn phái mấy vị đại tướng mở ra đường đi gia tăng cái đảo giữa mua bán tần số hắn phái đ ả n đầu đảo khoa học ra khắp nơi khảo sát nhập ra tùy tục quy hoạch hợp lý phát triển đường đi phát triển kinh tế hắn mở ra trường học giáo thụ dân chúng kiếm sống thủ đoạn dân chúng sẽ không bởi vì nghèo khó mà ra biển làm hải tặc từ nguồn cội đã kích hải tặc hắn các biện pháp còn rất nhiều nói tóm lại nghỉ ngơi lấy sức mảnh này biển khơi dân chúng đã lao khổ hồi lâu bọn họ chán ghét ác chiến cạnh tranh bọn họ muốn cùng bằng nếu bọn họ muốn cùng bằng thì liền cấp cho bọn họ và bằng khắc b i ể n khơi trở nên an ổn dân chúng rốt cuộc không cần lo lắng đến từ trên b i ể n khơi hải tặc đồng thời bọn họ cũng có một phần không tệ công việc chín h đi năm h về hai ngày nghỉ một năm sau ban đêm hai tay hy nạ lượn quanh ở cổ hít bên trên đôi trong mắt mang theo vui sướng hy nạ thật giống như có có cái gì hít hỏi hy hí nạ một tay đặt ở trên bụng ánh mắt trung hiện lên m â u tính nàng cười một tiếng đương nhiên là hải tử hít xem nặng nhọc văn kiện đẩy tới một bên hắn lóng thai dựa vào hướng hy nạ bụng nghe được có một cổ khác sinh mệnh nhảy lên hy nạ sờ h í tóc vừa nói tương lai quy hoạch ồn ào giống như mới sinh gà con nàng đột nhiên rút ra một mảnh vải đen đắp lên hít trên mặt nhắm lại con mắt không cần vận dụng k ẹ b ù n sổ cù hạ kỳ k h í nạ cho ngươi một cái ngạc nhiên nàng kéo hít đi ra khu hành chính hướng m ô căn phòng đi tới ta còn có một đống lớn văn kiện cần xử lý ngươi không biết rõ đủ loại sự t ì n h đều phải qua hỏi t h í t nói k h í nạ lại chưa từng để ý tới liền một ngày hồi lâu k h í nạ bước chân ngừng nàng đem hít đẩy về phía m ô căn phòng thấp giọng nói don tỷ lợi ngươi rất lâu không nên cô phụ nàng nàng nhanh chóng đóng cửa cửa hả t h ị thoát đi miếng vải đen mọi mù sen ngồi ở mép giường hai tay khép lại đặt ở trên đùi nhìn q u a dị thường nhu thuận hai cặp ánh mắt hướng những địa phương khác thổi tới trên gương mặt mang theo đỏ h n g khi này một cái khác thiên long nhân s ắ c m ị mị địa nhìn về phía mọi mù sen hiển nhiên là động sát tâm kết thúc cảm nghĩ quyển sách cuối cùng cũng xong rồi phi thường cảm tạ các vị đại lao đi cùng không có các ngươi ta cũng viết không đến hôm nay quyển sách có đủ loại vấn đề có lúc tác giả viết xong sau cũng không hài lòng lắm chỉ là ngại với vấn đề thời gian không kịp sửa đổi vậy thì tới đơn giản lật lại một chút vấn đề một Hắn một phiên vấn h vật đề hai Bởi vì chậm tồn nguyên đổi mới. Vấn lão người chuột thiết lúc đó viết thời điểm trong đầu quanh quẩn một câu nói văn tựa như nhìn sơn không thích bằng sau đó viết một cái có khổ tình con chuột kết quả bị người mắng thảm thực ra sau tiếp theo còn có được cứu chính là nhân vật chính trực tiếp giết chết con chuột nhưng lúc đó tác giả quân do dự một chút suy nghĩ trôn một ít phú bút nói thí dụ như thế giới chính quyền người khô xuống con chuột khi nạ bị đả thương sau người chạy thoát thân thì cùng thế giới chính quyền sinh ra kẽ hở cũng còn khá không viết nếu không bị chửi thảm hại hơn vấn đề ba chương năm mươi tám hẹn mở quyển sách đổi theo đọc chính là ở chỗ này sợ với viết một trăm bốn mươi hai chương hệ nộ một cái vấn đề cùng đầu mối chính cắt rời hơn nữa hệ nộ chặt đ ứ t trên đỉnh chiến tranh mong đợi loại trừ sau thật giống như hoàn toàn không ảnh hưởng vấn đề bốn quân cách mạng tám mươi tám chín mươi ba quân cách mạng vấn đề không có xử lý xong cách tăng màu lót cùng hải tặc vương không quá hòa hợp sau tiếp theo ta mới biết tác giả quân không quá giỏi viết cách mạng lý niệm phía sau liền hoàn toàn tránh được một điểm này vấn đề năm đánh g i ở gì sợ rộ xạ thời điểm có chút lề mề vấn đề sáu trên đỉnh trong chiến tranh quân cách mạng vấn đề nơi này đuổi theo đọc cũng xuống có chút không hiểu có thể cùng mọi người kỳ vọng có chút khác nhau đi tạm thời nhiều như vậy vấn đề nhưng c a o hứng một chút chính là đuổi theo đọc mặc dù thấp nhưng vẫn không có băng bây giờ suy nghĩ một chút còn có thể một vài chỗ làm tốt hơn nhân vật chính hình tượng có chút đơn bạc không thú vị hắn là cái loại này tương đối truyền thống hoàn mỹ hình nhân vật chính có t h ờ hình tượng bên trên là một chút văn chương để cho hắn trở nên thú vị hắn hệ thống cũng để cho hắn trị số bành trướng tương đối nhanh có mấy nhân vật cũng không có viết xong nạ bị vậy thì đ ầ y đặn một cái hình tượng chính là viết rất q u á i lạ không viết ra được tới ngược lại mỹ kỳ tạ tờ dân ạ viết thời điểm linh cảm bùng nổ cũng không thể làm nhìn o d a lão sư hải tạ c vương càng viết càng tuyệt vọng h ắ n thứ tình cảm đó kiểm soát đối với nhân vật tạo nên thật đ ỉ n h cấp trên căn bản mỗi nhân vật đều có tương ứng miệt thích rõ ràng nhất là tiếng cười cứ việc ta làm hết sức trả lại như cũ nhân vật miệt thích nhưng nhân vật giữa cảm động không có làm được đây là ta khiếm khuyết nhất định là bởi vì ta có nhiều chỗ không có làm xong mới đưa đến quyển sách thành tích đê mê nói ra như rẻ rách địa viết một đồng lớn cũng viết rất tán lần nữa cảm tạ mọi người thấy nơi này sau này tác giả quân liền muốn cùng sinh hoạt đ ố i tuyến chúc các vị đại lao thân thể khỏe mạnh không có phiền não ngàn vạn lần không nên chọn các chó chuyên nghiệp tác giả chính là chọn các chó chuyên nghiệp mới mở thư công ăn việc làm thị trường học bét cái này chuyên nghiệp đọc được thạc sĩ còn không có hai bản tính toán họ khóa này tiền lương cao chuyên nghiệp nhất định nhất định nhất định phải thận trọng lựa chọn